Quý 1 chương 993, Manchester City tất thắng. Ngày 15 tháng 4, cục FA bán kết, Manchester City đối trận Tottenham Hotspur. Thủ môn cũ giải Sicily, tuyến phòng ngự là Ezequiel Oto, Lenny, Gaklat cùng Kepa trung trảng lùi sâu là Liverpool cùng Acer, trước trận là Gareth Bale, Van der Vaart Ad cùng Ade lần lượt đọng, đơn tiền phong là Adeboyo. Đây là Tottenham Hotspur đội hình ra sân. Là Manchester City ở trước trận đấu bắt được phần này đội hình chính danh sách thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là khó hiểu. Bên ngoài đều nói, Zénat muốn từ bỏ cúp nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không giống a. Chẳng lẽ nói, trước trận đấu chỗ phóng tin tức đều là đã gói. Có công nhân viên đi vào phòng thay đổi, hướng Manchester City cầu thủ phát ra hắc sa yêu cầu mỗi một cầu thủ cũng muốn bên trái cánh tay cánh tay của lên. Đây là FA yêu cầu, bởi vì ngày 15 tháng 4, đúng lúc là ở tỏ rút thảm án 23 tuần 5. 23 năm trước kia cọc thảm án, có thể nói là ỉng lần bóng đá từ lịch sử tuột cùng nhanh chóng tuột xuống bước mặt, càng làm cho giải bóng đá Anh sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cách nào đuổi theo châu Âu bóng đá, mãi cho đến MU Tam quan Vương về sau, ngoại hạng Anh mới từ từ đuổi theo chủ lưu. Mấy năm gần đây, tư bảng trắng trợn chẩn vào Vì ngoại hạng anh mang đến tiên tiến kỹ chiến thuật lối đánh, cùng với xuất sắc ngôi sao bóng đá, bây giờ ngoại hạng anh mới có thể cho thấy như vậy nhất phái thịnh thế cái tượng. Cho nên, FA hàng năm cũng sẽ cử hành lễ tỏ đự thảm án kỷ niệm hoạt động, tại một ngày này tranh tải cũng sẽ đeo Hasa, vì người gặp nạn mặc niệm, chẳng qua là năm nay đúng lúc là cup FA bản kết. Tô Đông đem Hasa mang phân phát cho bản thân đồng đội, mỗi người tìm khắp bên cạnh đồng đội giúp một tay của lên. Không thể thật chặt, sợ ảnh hưởng đến tranh tài, nhưng cũng không thể quá lỏng, không phải dễ dàng rơi, dễ dàng phát thông. Huấn luyện viên trưởng Guardiola trước trận đấu động viên nhiều hơn hay là từ tranh tài lên đường? Hắn cho là Manchester City thực lực ở Tottenham hổn đồ trên, chỉ muốn cầu thủ đánh chắc tiến chắc, bắt lại tranh tài là không, có vấn đề. Chúng ta không nên đi bị đến ngoại giới quá nhiều, cũng không cần phân tâm đi phòng đối thủ tâm tư, vậy đối với ta cửa mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì chúng ta chỉ cần đá tốt chính mình, liền nhất định có thể bắt lại đối thủ. Guardiola lần nữa nhấn mạnh, Manchester City ở trong trận đấu như trước vẫn là bằng vào ta làm chủ tranh tài ý nghĩ, kiên trì chọn lựa chuyển không chế bóng lối đánh, bất kể đối thủ chọn lựa cái gì dạng chiến thuật, Manchester City cũng sẽ không cải biến chiến thuật. Cái này liền cần mỗi người cũng giữ vững kiên nhẫn. Lâm thượng chợt trước, trước, Tô Đông mới vừa để cho VV cho mình cột chặt Hắc Sa hiện tại hắn là một bên đội trưởng phù hiệu, một bên Hắc Sa Tất cả mọi người cũng lặng lẽ trở, đợi đến hắn chuẩn bị xong, đi tới trước mặt mọi người, mới rối rít ngẩng đầu lên. "Chúng ta cũng không biết Tottenham hội tự sẽ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật, nhưng ta công nhận kẹp vừa rồi nói, không nên đi cân nhắc đối thủ, bởi vì mặc kệ bọn họ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật, chúng ta cũng đánh bại bọn họ, cũng nhất định có thể đánh bại bọn họ." Tô Đông lời nói này rất hào khí, cũng rất tự tin. Bây giờ là ngày 15 tháng 4, khoảng cách Champions chung kết còn có 34 ngày. Tô Đông đột nhiên nói như vậy, để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, rất nhiều người cũng khó hiểu nhìn hắn, mà có chút người thật là bắt đầu đang suy tư Tô Đông ý tứ trong lời nói. Trận thi Olympic chung kết là ở ngày 19 tháng năm nước Đức Munich sân Arena cử hành. Khoảng cách bây giờ đúng lúc là 34 ngày. Tô Đông khẳng định tính qua. Ta biết, quá khứ mấy tháng này, chúng ta mỗi người cũng phi thường khổ cực, bất kể có hay không trận trước, bất kể đá bao nhiêu trận, bất kể là chủ lực, đội phiên hay là dự bị, thậm chí là chúng ta đội thanh niên tiểu tướng cửa, tất cả mọi người cũng phi thường khổ cực. Chúng ta có thể đi tới hôm nay, đi đến một bước này, không thể rời bỏ đại gia quá khứ mấy tháng này cố gắng. Trong phòng thay quần áo, tiến vào danh sách đăng ký cầu thủ cũng nghe rất có cảm xúc. Manchester City băng ghế độ dày là rất mạnh, nhưng vấn đề là Manchester City lịch đấu cũng là phi thường dày đặc. Bốn tuyến tác chiến, gần như mỗi một vòng đều là đôi tuyến tác chiến, có lúc thậm chí muốn làm liên tục không nghỉ suốt hai đêm, hơn nữa thương bệnh, trạng thái phập phòng chờ các loại các dạng nhân tố, đưa đến Manchester City mỗi một cầu thủ cũng lưng đeo áp lực nặng nề cùng cái nặng. Coi như là dự bị cùng cầu thủ trẻ, ở đội bóng như vậy bầu không khí bên trong, bọn họ cũng đều là lầy bà lầy như đi trên băng mỏng. Vì sao? Bởi vì tùy thời tùy chỗ, khi một cầu thủ bị thương hoặc trạng thái trưởng, bọn họ cũng phải tùy thời có thể chống đi tới. Nếu như chống đi tới, biểu hiện không lý tưởng, đó chính là toàn đội tội nhân. Có thể đi vào Manchester City, cái nào không phải cầu thủ chuyên nghiệp trong người xuất sắc? Cái nào không có trách nhiệm tâm? Cái nào không muốn giúp giúp đội bóng thủ thắng? Ở loại này bầu không khí bên trong, mỗi người bọn họ bất kể là huấn luyện hay là tranh tài, đều là toàn lực ứng phó, cố gắng làm được tốt nhất. Cho dù là giống như Zhou hát loại này, sắc chắc chắn lúc năm nay mùa hè rời đội cầu thủ, đều ở đây vẫn luyện thường ngày trong phấn đấu quên mình. Mà như vậy không khí cũng là tô đông, huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý chỗ cố gắng tạo đi ra, bởi vì chỉ có như vậy, đội bóng mới có thể bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể tạo thành hợp lực, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu như hào môn đội bóng thật có cái gọi là nền tảng, như vậy liền nên là tạo thành hào môn nền tảng một bộ phận, thậm chí là bộ phận trọng yếu nhất. Tương lai cái này 34 ngày, ta hy vọng đội bóng trong mỗi người cũng có thể toàn lực ứng phó. Chúng ta mỗi người cũng rất mệt mỏi, rất khó, nhưng chúng ta muốn cắn chặt hàm răng, muốn vượt qua các loại khó khăn, nhất định phải bảo trì lại trước mắt đội bóng cố này thế đầu, chúng ta phải chiến thắng toàn bộ đối thủ đi vào sau 34 ngày sân Azena. Thậm chí, chúng ta muốn ở sân Azena cười đến cuối cùng. Cái này 34 ngày, chúng ta mỗi ngày đều muốn đánh trận, không chỉ có cùng đối thủ đánh, càng phải cùng bản thân đánh, chúng ta không chỉ có phải chiến thắng đối thủ, càng phải chiến thắng bản thân, chúng ta phải hướng toàn thế giới, hướng một mực ủng hộ chúng ta người hâm mộ, hướng chính chúng ta, chứng minh chúng ta quyết tâm cùng tự lực. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm được, kia từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ là châu Âu bóng đá, thậm chí còn thế giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đứng đầu cường độ, mà đội chúng ta bên trong mỗi người cũng sẽ là chi này đội bóng một bộ phận. Nói tới chỗ này, Tô Đông rõ ràng cảm nhận được trong phòng thay quần áo cầu thủ tâm tình bị điều động. Hắn tiến lên một bước, đi vào cầu thủ bên trong, đưa ra tay phải của mình. Cầu thủ cũng chen chúc nhào tới áp sát tới, rồi giít ruội với ra mình tay, cùng Tô Đông tay phải đóng chồng lên nhau. Tương lai 34 ngày cũng sẽ là khổ chiến, mà đêm nay chính là trận chiến đầu tiên. Nói tới chỗ này lúc, Tô Đông cắn răng, lớn tiếng hô, Manchester City tất tháng. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cupe FA bàn kết như vậy tiêu điểm chiến, nhất là Manchester City cùng Tottenham hỗn bộ cường cường đối thoại, FA cũng là tương đương coi trọng, đặc biệt tan bài uỷng lần tốt nhất trọng tài chính hội họp tới chấp pháp. Tranh tài ngay từ đầu, Tottenham hỗn bộ liền chủ động đánh ra, bất kể là thử dọ xét cũng tốt, hay là thật mong muốn cấp một đợt khai cuộc cũng được, đều ở đây mở màn hậu chủ động chiều Manchester City làm áp lực, hai đầu cánh cũng đều tích cực chen vào. Mở màn không tới một phút thời gian, Lẽ đồng ở bên phải đường được ban về sau, vướt bóng đến cấm khu, nghĩ muốn đi tìm Ade bỏi họ. Togo trung phong nhanh chóng sau chen vào, ở penalty điểm phụ cận đi tranh bóng đồng đánh đầu. Nhưng Manchester City thủ môn Cu Toa quả quyết bỏ gôn đánh ra, cướp ở ạ đệ bỏi họ trước, từ giữa không trùng đưa bóng hái đi. Cu Toa thân hình cao lớn, cánh tay rất dài, đối cao cầu lực khống chế thật phi thường xuất sắc. Tháo xuống cầu về sau, Cu Toa nhanh chóng tay ném bóng cho Marcelo, vở ra giữa hậu vệ trái bắt đầu rối rục Manchester City tấn công. Tottenham hụt của phòng thủ lui về phải rất nhanh, hai bên bắt đầu ở trung tuyến phụ cận triển khai dây dưa. Dần dần, Zé nạp chiến thuật ý đồ cũng liền hiện lộ ra. Hắn đã không có tính toán buông tha cho chánh tài nhưng cũng không có quá mức miễn mạnh, bài binh bố trận cũng là đúng quy đúng cũ, đội phiên hai ba cái vị trí, đây cũng là thường quy sách lược, nhưng nên đội hình chính cầu thủ như Gaze z cùng Van der và đám đang cũng đều cơ bản đội hình chính. một trận hình tăng cường đối phòng tuyến bảo vệ, đồng thời cũng để cho Tottenham hồi nửa có lòng tin đem phòng tuyến ép rự vào trước một ít, hiển nhiên là không hy vọng Manchester City quá nhiều đến gần bọn họ không thành, nhất là Tô Đông. Gần đây mấy chi đội bóng đụng phải Manchester City, cũng sẽ chọn lựa loại chiến thuật này, cũng không biết có phải hay không là bị trang tí on đối trận giao trận đấu kia ảnh hưởng. Bởi vì một lần kia Tô Đông bốn cái ghi bàn toàn bộ đều là đến từ vòng cấm địa. Sau đó, truyền thông cho hắn một mới tước hiệu, cấm khu chi vương. Dĩ nhiên, cái tước hiệu này cũng gọi là không vang, bởi vì Tô Đông thành tiểu hiện tại nếu so với năm đó rổ Mạ Dị ổ cùng Van Nịt kéo rủ đám người cao hơn. Đối thủ đem phòng tuyến áp lên trước, nhiều hơn là không hy vọng Manchester City cầu thủ tấn công, nhất là Tô Đông, quá nhiều đến gần bên mình cũng thành. Arsenal cùng West Brom rọ đều là làm như vậy, bây giờ Tottenham họ vừa hay là làm như thế. Nhưng cái này cũng sẽ tùy theo mang đến một cái vấn đề khác, đó chính là phòng tuyến áp lên sau, một khi bị kéo giãn hoặc là bị đánh sau lưng, trung vệ đơn độc đối mặt Tô Đông lúc, có thể thủ được sao? Thì giống như mở màn phút thứ 5 lần này, Manchester City ở phía trước trận tấn công đâm đá ngầm về sau, nhanh chóng chuyển về đến bạn Phương lựa trận, giao cho tuyến phòng ngự lần nữa tổ chức cùng cắt địa. Tony Cả Josuê về đến vòng tròn giữa sân trở ra tiếp ứng bất kết, ở không người phòng thủ khu vực dừng bóng xoay người, nhìn một cái trước mặt thế cục, lúc này đưa ra một cú qua đỉnh chuyền dài cầu, tinh chuẩn đưa đến phòng tuyến sau lưng. Gần như là ở nước Đức trung Tràng phát động chuyền dài trong mắt, Đông nhanh chóng băng lên. thân hình cao lớn, nhưng liên tục sau khi bị thường, tốc độ không nhanh trực tiếp bị Tô Đông cho bỏ rơi, mà Gạ Lật thời là trước tiên trở về thủ, thậm chí chạy Tô Đông còn nhanh hơn. Tô Đông sở dĩ chậm, là bởi vì hắn muốn phán đoán cầu điểm rơi, cho nên cứ việc bị Gạ lặt vượt qua đi, nhưng Tô Đông vẫn vậy trong dòng điểm tĩnh, ở cung đỉnh khu và ngoài, dùng thân thể ngăn trở Gạ Lật. Lúc này, Tô Đông thân thể ưu thế liền thể hiện ra. Sau lưng Gạ Lật bị Tô Đông sau khi áp chế, không ngừng lui về phía sau, mà Tô Đông thời là căn cứ quả bóng điểm rơi, không ngừng lui ra, ép tới Gạ Lạt là không có cái nào. Chân chính có thể cùng Tô Đông so đấu thân thể Ledley Kim, lúc này mới vừa chạy đến Tô Đông trước mặt, còn chưa kịp xuống lại Nhưng cầu đã đến, Tô Đông cấp ở vị trí tốt nhất, đoán được cầu điểm rơi, chân phải ra chân đưa bóng dừng hướng bản thân cùng gạ lật bên phải phía sau, bản thân cũng cũng trong lúc đó xoay người, cắm thẳng vào gạ lặt bên phải vòng cấm địa. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, căn bản không cho gạ lật cùng lẹt lỷ kim bất cứ cơ hội phản ứng nào. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, Tô Đông đã hoàn thành dừng bóng xoay người, ra tốc đuổi cầu đi. Quy chương 994, cái này ghi bàn quá tần bảo. có tên nổi tiếng thủ môn, gồm Petr cùng Hugo Almieri. Ở bóng đá chuyên nghiệp có một truyền thống Mọi người thích từ áo đấu dãy số tới phân biệt cầu thủ ở trong đội tầm quan trọng. Một ít ảnh hưởng cực lớn dãy số tuyệt sẽ không tùy tiện cho người, như số 10, số 8, số 4 cùng số 1 các loại. Bi số 1 áo là chủ lực thủ môn cơ bản phối trí, có thể mặc vào cái này áo đấu, không có chỗ nào mà không phải là huấn luyện viên trường coi trọng nhất thủ môn. Nếu như muốn càng thêm nghiêm cẩn một ít, vậy thì nên là để giao cầu thủ dãy số khi đó. Manchester City vì số 1 áo là lần quốc Landoku mônzohat, cái này chứng minh hắn ở lúc ấy đúng là Manchester City đội hình chính thủ môn, nhưng ở mùa bóng trong, thông qua trên tài, vị trí của hắn bị tiểu tướng Cu toa khiêu chiến từ từ mất đi vị trí, bây giờ đã hoàn toàn trở thành cầu toa dự bị. Tottenham Hotspur tình huống cũng là như vậy. Bi số 1 áo là gồm, của vẫn luôn là đội bóng dự bị thủ môn, người mặc 23 số áo đấu. Đây cũng là quá khứ 2-3 năm Tottenham Hotspur thường quy phối trí, nhưng ở mùa bóng sơ, bờ ra dữ thủ môn gồm biểu hiện một mực không cách nào làm người vừa lòng, sai lầm quá nhiều, Z nạp đối hắn mất đi lòng tin, vì vậy liền từ Aston Villa tự do chuyển nhượng tiến cử nước Mỹ thủ môn Z E H Đẹo. anh danh tướng, bờ bờ đến Aston Villa, hắn vẫn luôn biểu hiện được hết sức xuất sắc. Zedd nạp tiến cử Før ý hét đẻo, cho hắn 24 số áo đấu, điều này làm cho nguyên bản dự bị thủ môn của Sini cảm nhận được áp lực, dù sao hắn đã 38 tuổi lớn tuổi. Trải qua AC Milan, Lazio cùng Chelsea chờ đông đảo hào môn đội bóng chui luyện về sau, Cú cũng có bản thân một bộ sinh tồn chi đạo, điều này làm cho hắn ở nơi này trận tàn khốc 3 người cạnh tranh chính giữa phải lấy bảo toàn tự thân, như trước vẫn là làm dự bị. Xui xẻo nhất là bờ ra dư thủ môn gọn, trực tiếp từ đội hình chính thủ môn xuống dốc không thành, biến thành không có tranh tài có thể đá dự bị trong dự bị. Trong đội bị số môn áo thì giống như treo ở cửa xỉ nhĩ trên đỉnh đầu đả mồ cơ kiếm, thời khắc đang nhắc nhở hắn, nếu như hắn thư giãn, hắn cũng sẽ giống như gỗ, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Cửa xỉ nhĩ như đi trên băng mỏng mà chuẩn bị mỗi một trận đấu. Bởi vì Phờ Før Hệ Đẹo cũng đã nhanh 41 tuổi, tinh lực có hạn, cho nên nước Mỹ thủ môn chỉ có thể chuyên trú vào giải đấu, đem đá cúp tất cả đều giao cho cửa xỉ nhĩ đi đá, cho nên Italy thủ môn ra sân thời gian vẫn tương đối khả quan. Hắn cũng biểu hiện được rất tốt, cổ ổn, ổn đương đương vì Tottenham hợp hợp canh giữ không thành, nhất là ở Cup FA. FA top 5 vòng đấu. Tottenham cầm hổ đối thủ cũng cũng không tính là quá yếu, nhưng của Cinny không thành chỉ bị công phá hai lần, có ba trận là linh phong đối thủ, phần này biểu hiện để cho Zett nạp tiếp tục tín nhiệm vụ ải Cinny, để cho hắn đang đối mặt Manchester City trong trận đấu đội hình chính, mà Italy thủ môn cũng đặc biệt quý trọng lần này cơ hội. Của Cinny ở Chelsea hiệu lực qua, cho nên hắn biết Tô Đông Trô đáng sợ. Từ tranh tài tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó, của Cinny toàn thân liền thần kinh căng thẳng, không dám lười biếng chút nào. Hắn biết, phản ứng của mình không đủ nhanh, thân thể không đủ linh hoạt, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng chuyên chú để bù. Khi hắn thấy được Manchester City chuyền giải tìm Tô Đông lúc, hắn lại một lần nữa tập trung đến Tô Đông trên người. Lẹt lử kim bị Tô Đông bỏ rơi. Ừm, cái này kỳ thực cũng rất bình thường, tên này trung vệ thân thể rất cường tráng, nhưng liên tiếp sau khi bị thường, thực lực rõ ràng không nhiều bằng lúc trước. Gạt Lạc một mực cùng Tô Đông, tên này nước Pháp trung vệ tính là lúc trước ở Chelsea trong đội, nhất bị đánh giá thấp trung vệ, Pepji liền không chỉ một lần âm thầm nói qua, hắn tốt nhất hợp tác là Gạt Lạc, mà không phải Cắt Văn Hổ. Dù là lớn tuổi, nhưng tốc độ vẫn là có thể. Nhưng lại ngay trước vòng 16 M50 và ngoài, Gạ Lật bị Tô Đông chắn sau lưng, liên tục bại lui, lại để cho củ Si Nhĩ gần chững lên. Gạ Lật tuổi tác đặt ở đó, thân thể thế nào cũng không thể cùng Tô Đông như vậy tình gạ to khỏe đọ sức, nhưng củ Si Nhĩ vẫn vậy tin tưởng Gạ Lật ngăn trở Tô Đông, không để cho hắn xoay người, nên có thể làm lấy được đi. Nước pháp trung vệ kinh nghiệm phong phú như vậy, hắn nhất định biết Tô Đông xoay người lại sẽ là hậu quả gì. Nếu như không cách nào xoay người, Tô Đông chỉ có thể xoay lưng giữ bóng, vậy kế tiếp sẽ làm gì đâu? Ừm, Sanche cùng đều ở đây theo vào, hai tiểu gia hỏa này cũng phải chú ý đang ở của Sini dùng khỏe mắt liếc qua quét một vòng hai bên lúc, trong trước mắt, liền thấy cầu rơi vào tô đông trước mặt, mà hắn không biết dùng cái gì mà pháp, vậy mà trực tiếp đưa bóng rừng hướng bản thân cùng gạ lật bên phải phía sau, sau đó bản thân xoay người phía bên phải bên, đột nhiên tăng tốc độ, cứng rắn xông vỡ gạ lặt phòng thủ. Đáng chết. Của Sini cả người sợ tái mặt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ bị hắn xoay người sông lại đâu? Ý ly thủ môn quả quyết bỏ gol đánh ra. Một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ đã bị sông vỡ, mắt thấy sẽ phải tạo thành thế một đối một, lúc này không xuất kích, còn giữ ăn thế sao? Nhưng của Si mới ra vòng 5m50, liền thấy Tô Đông đã nhanh chóng xông vào vòng cấm địa, đuổi kịp bản thân mới vừa mới dừng lại cầu, không dừng bóng trực tiếp chân trái liền đánh. Của Si Nhi hai tay lên thật cao, phong tỏa Tô Đông suốt góc độ. Nhưng Tô Đông một cước này suốt gol tới quá nhanh, nhanh đến căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào. Đợi đến của Si hai tay giơ lên lúc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một cơn lốc từ hai tay của mình giữa xối qua. Xong đời, Italy thủ môn ngã ở sân bóng bên trên, quả bóng thời là bị lấy một loại phi thường tàn bạo, tràn đầy bạo lực mỹ học phương thức, đánh vào vừa không thành. Go ổn xinh đẹp, đặc sắc. Tô Đông lần này tấn công đơn giản không thèm nói đạo lý, mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ. Cái này ghi bàn quá tàn bạo. Gã Lật trực tiếp bị Tô Đông đụng lui về phía sau ngã xuống vòng cấm địa bên trong, trợn mắt nhìn hắn nổ bắn ghi bàn, cửa xỉ nhĩ đánh ra cũng không cách nào ngăn cản Tô Đông ghi bàn. 10. Tottenham hộ đội mở màn chỉ 5 phút liền không thành cao phá. Cái này ghi bàn thật rất đẹp. Đội chủ nhà ghế huấn luyện trước, Tottenham hộ đội của huấn luyện viên trưởng Zette nạp bên thở dài một tiếng về sau, thật lòng khâm khen. Cái này cầu chốt là ở Tô đông xử lý, hoàn toàn là lệ thuộc với năng lực cá nhân. Có thể nói, gạ Gaklat bị Triệt Triệt để để đánh tan rơi. Dĩ nhiên, cái này cũng không có gì hay mất thể diện, dù sao những năm này, bị Tô Đông đánh tan cầu thủ ví dụ nhiều không kể xiết. Nổi danh nhất chính là Arsenal's Eden trực tiếp bị Tô Đông cho ngược ra bóng tối, từ đó về sau trình độ thẳng tắp trượt, xa xa không có năm đó biểu hiện xuất sắc cùng tiềm lực. Gaklat lần này cũng giống vậy bị Tô Đông cho đánh tan, cho nên ở mất bóng về sau, hắn đặt mông ngồi ở trong góc khu, lộ ra rất suy sụt. Muốn theo như vậy ghi bàn trong thông thả lại sức, xác thực cần một chút thời gian. Nếu như là nửa hiệp sau vậy, Zénab sẽ không chút do dự lựa chọn thay đổi người đem gã lật cái này mầm họa cho đổi lại, nhưng bây giờ mới vừa mở màn, hơn nữa tốt Tottenham hổ ngựa trong đội cũng không tìm được so gạ lật tốt hơn thích hợp hơn trung vệ. Đối mặt Tô Đông như vậy đi bàn, cơ bản không có biện pháp gì. Zedd nạp bắt đầu, đi trở về, lời này vừa là nói cho trợ lý huấn luyện viên nghe, hoặc như là nói cho trên sân các cầu thủ nghe, đồng thời càng là nói cho mình nghe. Bởi vì nó đúng là vô giải. Từ Tô Đông sau chen vào bắt đầu, có thể theo kịp tốc độ của hắn phòng thủ cầu thủ, trên thân thể cơ bản không làm sao có thể cùng hắn đọ sức, khẳng định ở thế yếu, mà hắn liền lợi dụng thân thể ưu thế đi áp chế trung vệ. Chỗ chết người nhất chính là Dưới chân của hắn kỹ thuật còn đặc biệt tốt, liền một cấp kia trực tiếp đưa bóng từ giữa không chung rừng đến bên phải hậu phòng dưới chân kỹ thuật, doi mắt châu Âu bóng đá, có mấy người có thể làm được. Nhất là còn phải có thể dừng giống Tô Đông như vậy vừa đúng, vừa lúc xoay người lại, đuổi theo hai bước, trực tiếp chân trái liền đánh. Đoán chừng trừ Messi chờ số rất ít mấy tên dưới chân kỹ thuật cực kỳ nhắn nhủi tiên tài ngoài, thật không có người nào. Nhưng lại cứ, Tô Đông làm được, hơn nữa không chỉ một lần. Dừng bóng qua người, đây chính là Tô Đông mang tính tiêu chí động tác. Mở màn 5 phút liền bị Tô Đông ghi bàn thành bàn, trung vệ chủ lực còn bị đánh tan, trận đấu này khó khăn. Zedd Nạp ngồi đang huấn luyện viên tịch trọng, chuyên chú nhìn trên tài, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Phản phất là để ấn chứng Zedd Nạp suy đoán. Ở Tô Đông đánh vỡ trên sân bế tắc sau, Tottenham hỗn hợp cầu thủ ở sân bóng bên trên xuất hiện chút hỗn loạn. Trong trận đấu, cầu thủ ý nghĩ không thống nhất, đội bóng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Phút thứ 14, Manchester City bắt được cơ hội, ở phía trước trận cướp bóng Van và Art chuyền bóng về sau, phân phối bóng đến bên trái, Marcelo chuyển xéo cấm khu bên trái, đột nhập cắm khu bên trái nhận về sau, cưỡng ép thoát khỏi phòng thủ cầu thủ tác động đến phía sau. Sanchez theo kịp, cấp ở phòng thủ cầu thủ trước, ra chân đưa bóng đưa về đến trung lộ, Tô Đông thúc ngựa chạy tới, lăng không đón tiếp bóng đã qua, thằng đưa bóng lần nữa đưa vào Tottenham hở vừa không thành. 20. Manchester City tất cả mọi người cũng kích động không thôi. Hiện trường mỗi người, bao gồm trên khán đài hò hô của người hâm mộ, cũng cơ bản có thể phán định, Tô Đông thứ 2 ghi bàn đã hoàn toàn giết chết Tottenham vừa, bởi vì cái phòng tuyến này bị đánh xuyên phải quá dễ dàng. Nếu như nói, ném cái đầu tiên cầu chẳng qua là dựa vào Tô Đông cá nhân biểu hiện lợi. Như vậy thứ hai mất bóng là thuộc về Manchester City trước trận 3 tên cầu thủ tấn công với nhau dựa ăn ý phối hợp, Griezmann tìm Sanchez, Sanchez ở cánh phải lại chuyển về đến trung lộ, cuối cùng từ Tô Đông hoàn thành cuối cùng một cấp sút gol. Toàn bộ quá trình đều là Manchester City 7 tấn công thể hiện, dựa vào chính là cầu thủ đoàn đội phối hợp, thậm chí cũng không có gì cầu thủ cá nhân biểu hiện, nhưng Tottenham hợp bộ phòng thủ cầu thủ ở trong quá trình này là hoàn toàn mất vị trí. Nhất là Tô Đông cuối cùng chen vào tới một cước tia sút gol, Gaklath cùng hai người hoàn toàn cũng không có đội theo hắn, bạo lộ ra phòng thủ vấn đề quá nhiều. Cái này cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là Tottenham hột vừa đã hoàn toàn bị đánh ngương ác. Nhất là Galak, ở vứt bỏ cái đầu tiên cầu về sau, cả người hắn chính là biểu hiện đều không cách nào làm người vừa lòng lộ ra rất không ở trạng thái. Dưới tình huống này, hiện trường tất cả mọi người, bao gồm hột vừa huấn luyện viên trưởng Dẹp Nạc, trong lòng lớn nhất nghi vấn cũng đã sớm không phải có thể hay không thắng trận vấn đề, mà là Tottenham hột vừa thua mấy cái cầu. Hoặc là, có thể hay không thiếu thua mấy cái cầu, quy một chương 995, Ma quỷ trong thiên sứ La mệp chổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, cả tòa sân bóng tính phải chỉ còn giữ lại Manchester City người hâm mộ tiếng hoan hô. Nhiều hơn Tottenham hột vô người hâm mộ cũng lộ ra rất là thiếu hứng thú. Ghi điểm bài bên trên, tỷ số cuối cùng bị phong tỏa ở 0-4. Lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Ở hiệp đầu liên nhập 2 cầu sau, Manchester City hoàn toàn khống chế trên sân thế cuộc, nhưng thủy Trung không có thể lần nữa ghi bàn thành bàn. Mà đến nửa hiệp sau, mở màn sau chỉ 4 phút, Tô Đông liền trợ công Sanchez đánh vào một cầu. Phút thứ 77, lại là tới từ Tô Đông chủ tính. Sanchez dứt bóng đánh thẳng vào ở trong cấm khu chuyển ngang đến bên trái, Griezmann công phá hụt của không thành. Cuối cùng tỷ số như ngừng lại không 4 Manchester City đại hoạch toàn thắng. Tô đông đầu tiên là cùng Manchester City cầu thủ ăn mừng một phen, tiếp theo lại qua cùng Tottenham hụt của cầu thủ lễ tiết tính bắt tay. Không ít cầu thủ đều là người quân cũ, bao gồm mở màn không lâu liền bị hắn ngược thảm Galatasaray, còn có trước mắt Tottenham hụt của đầu bài ngôi sao bóng đá Gareth Bale, cùng với năm đó cùng hắn tranh đoạt qua Golden và Ad. Có lúc, bóng đá chuyên nghiệp bên trên truyện thật rất có ý tứ. Năm đó Vander và Att ở Az rất hiệu lực trong lúc là bực nào ý khí pháp phát, gia nhập Hẻm mơ sau, cũng tiếp tục biểu hiện ra làm người ta kinh diễm tiêu chuẩn, nhưng cho tới bây giờ, hắn xa còn lâu mới có được đạt đến ngoại giới đối hắn năm đó dự trụ, ngược lại thì cùng hắn có mâu thuận ý ra Himovic, cùng với hắn năm đó người hồ sơ Nick đời lắm người, bây giờ thành tiểu cao hơn. Còn có Gazze Balé, hắn cùng Arsenal tiểu lão hổ An Cost là đồng song, năm đó An Cost ở Arsenal cùng in lần đội tuyển quốc gia tỏa sáng rực rỡ thời điểm, Gazze còn chưa phải bị người hợp mắt hai tình, nói là mỗi lần ra sân cũng sẽ mang đến hai hách, hơn nữa hắn ban đầu còn là một hậu vệ trái. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thời gian thoai đường, bây giờ ga Z3 lê giá trị không nhỏ, thực lực siêu quần, biểu hiện đã làm người ta thay đổi cách nhìn, không chỉ là tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải, thậm chí tiền vệ công vị trí, hắn cũng có thể biểu hiện ra thực lực không tệ. Token hem của thậm chí đã không kịp chờ đợi vì ga Z3 lê hô lên trên trăm triệu euro giá trên trời, tuyên bố muốn đánh vợ năm đó cờ Tano Zonando sáng tạo thế giới bóng đá chuyển nhượng phí kỷ lục. Kỳ thực, nếu như tỷ mị nghĩ lại, cũng không kỳ quái. Mỗi một tên cầu thủ chuyên nghiệp đời sống đều là trường bảo tranh tài. Có chút thiên phú siêu chắc cầu thủ ở điểm xuất phát bên trên dẫn trước, nhưng chân chính có thể chạy đến cuối cùng, thường thường hay là những cái kia thiên phú không sai, đồng thời còn có nghị lực, càng thêm cố gắng cầu thủ. Tô Đông đang cùng Gazza 3 lên lúc bắt tay, đối biểu hiện của hắn cũng là đưa cho tiếng tốt. Mew tiền đạo cánh đúng là hổ của trong đội uy hiếp lớn nhất, đồng thời cũng là nhất có lực công kích cầu thủ. Cùng hổ của cầu thủ sau khi bắt tay, Tô Đông trở lại trong đội lúc, Manchester City cầu thủ đã sớm vui mừng thành một đoạn. Mùa giải này Manchester City tiếp tục cao ca mạnh tiến, ở League Cup thật sớm tới tay, ở ngoại hạng Anh đã cơ bản nắm chắc phần thắng dưới tình huống. Champity only tiến vào bản kết, bây giờ cũng FA lại giết vào chung kết, điều này làm cho Manchester City trên giới cũng cảm thấy vô cùng kích động. Nếu là mùa giải này thật có thể lại đoạt tam quan vương, thậm chí là bắt lại trước giờ chưa từng có tứ quan vương, vậy tuyệt đối sẽ là England, thậm chí còn châu Âu bóng đá, thậm chí là thế giới bóng đá nhất chuyển ứng kỳ một mùa bóng. Bởi vì mùa giải này Manchester City đem chế rất rất nhiều chuyển kỳ. Mà theo mùa bóng xâm nhập, theo nhiều lần khắc cương định, càng ngày càng nhiều Manchester City cầu thủ cũng bắt đầu tin tưởng, đội bóng tựa hồ khoảng cách cái này chuyển kỳ tột cùng càng ngày càng gần. Manchester City ở Cúp FA chung kết đối thủ là Liverpool. Hơn quân mùa giải này ở trong giải đấu biểu hiện không tốt, nhưng bằng vào vững chắc phòng thủ, ở Cúp FA trên sàn thi đấu cũng là lũ chiến lũ thắng, cuối cùng tiến vào Cúp FA chung kết, cùng Manchester City hội sự với London sân Wembley. Ở bán kết 40 toàn thắng Tottenham hợp vừa về sau, Tô Đông lần nữa giành được cả sảnh đường ủng hộ. Toàn bộ nước Anh truyền thông cùng người hâm mộ, thậm chí toàn thế giới người hâm mộ cũng lần nữa cho hắn đưa lên bài hát ca tụng, nhất là hắn đầu tiên bàn. Dung gã lật sau trận đấu tiếp nhận truyền phỏng vấn lúc theo như lời nói, ta đến nay cũng còn không có suy nghĩ ra. Hắn là làm sao làm được? Đây cũng là rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ ý tưởng, bởi vì bọn họ cũng không biết Tô Đông là thế nào đem cầu dừng phải tốt như vậy, trước sau kỹ thuật động tác hàm tiếp cũng làm được vừa đúng, căn bản không cho phòng thủ cầu thủ lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Jung Hyeam cho ra đánh giá là, Tô Đông liền là ma quỷ trong tiến sứ, cuồn mãnh dã thú phái nghệ thuật ra. Ở sân bóng bên trên, hắn có tư không hóa có thiên tài loại sáng, có siêu phàm thoát tục nhắn nhủi kỹ thuật, có lệnh người không tưởng tượng được trí tưởng tượng, đồng thời hắn còn có thổ bạo đến làm người ta không cách nào phòng thủ lực lượng, hắn luôn là ở trả đạp đối thủ của hắn. Cùng Tô Đông cùng thời đại các hậu vệ cũng rất đau sót, nhân vì bọn họ tâm lý của mỗi người ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra vấn đề, mấu chốt căn nguyên đang ở Tô Đông trên người. Cái này không thể nghi ngờ coi như là đối một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất đánh giá cùng công nhận. Là Manchester City ở Cup FA trong đánh tan Tottenham hồi Tô Đông biểu hiện ở toàn thế giới đưa tới bàn tán sôi nổi đồng thời, La Liga thứ 34 vòng đấu cũng rốt cuộc hạ màn. Real Madrid bằng vào cờ Zitano Ronaldo ghi bàn, sân nhà 31 đánh bại sở Bottingzon. 2 giờ sau, Barcelona ở sân khách bằng vào Messi lập sân khách 21 nghịch chuyển Lerman. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, La Liga xong hùng điểm số tình thế vẫn vậy giữ vững không thay đổi. Dường như trước vẫn là dẫn trước 3 k 4 phần. Đúng vậy, 88 phân đối 84 phân, Diêu dẫn trước 3 k 4 phần, xem ra rất có cơ hội là cút. Để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là xếp hạng thứ 3 Valencia cũng vẹn vẹn chỉ bắt được 55 phần, chọn vẹn lạc hậu đứng đầu bảng Rio đạt hơn 33 phần, đây tuyệt đối là kinh người nhất chiến lệnh, để cho người thấy được La Liga xong hùng trổ cường đại. Nhưng La Liga giải đấu vô địch thuộc về trước mắt còn tràn đầy huyền niệm, bởi vì ở một tuần lễ sau La Liga thứ 35 vòng đấu trong Rio đem làm khách Barcelona, sân khách khiêu chiến 3 Barca. Nếu như có thể ở sân nhà đánh lén Rio, bắt lại 3 điểm, kia Barca lội ngược dòng, Rio leo lên La Liga vô địch bảo tọa cơ hội hay là rất lớn, nhưng nếu như sân nhà bại bởi Rio, kia trên căn bản liền tuyên án vô địch thuộc về. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Nu kem một trận chiến này, có thể nói là quyết định La Liga vô địch thuộc về cuộc chiến. Nhưng không may, hai chi đội bóng hoàn cảnh rõ ràng bất đồng. Rio có 4 phần dẫn trước hữu thế, áp lực càng nhỏ một chút, hơn nữa bọn họ ở trang The trên sân thi đấu đã thảm bị Manchester City đánh bại. Chỉ có La Liga vô địch một cái chiến tuyến, nhưng Barca lại bất đồng, bọn họ trong tuần còn phải nên đón Cham Trio Lead bán kết trận lớn đi, đối thủ vừa đúng chính là đảo thải Real Manchester City. 3K cùng Manchester City, Mujinho cùng Guardiola, Messi cùng Tô Đông. Rất rất nhiều ân oán khúc mắc, để cho cái này hai chi đội bóng giữa tồn tại không giải được căn cừu, cũng để cho vô số truyền thông cùng người hâm mộ cũng đặc biệt mong đợi trận đấu này, cũng chú định đây là một trận vô luận như thế nào đều nhất định muốn toàn lực ứng phó tranh tài. Cho nên, cả Tạ Lôn Nghị ạ truyền thông ở đội bóng khổ chiến lội ngược dòng lơ van về sau, đang ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên phỏng vấn Mujino, đối mặt hai trận không cho sơ thất mấu chốt chiến dịch, Mujino cùng hắn 3K có phải hay không đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mujino đối với lần này trở về vấn dạ, hắn cho là 3K đã chuẩn bị xong. Tình trạng của ta khá vô cùng, Messi, Xavi cùng Iniesta bọn người biểu hiện được rất xuất sắc, ta đối cầu thủ trạng thái, cùng với đội bóng toàn thân biểu hiện cũng rất tiến tâm, ta tin tưởng, chúng ta sẽ ở sân nhà lấy được một kết quả không tệ. Mujino như trước vẫn là bày tỏ, bản thân hết sức quen thuộc Tô Đông, nhìn tận mắt hắn lướt lên. Ta biết, bây giờ toàn thế giới gần như toàn bộ đội bóng đều ở đây khổ não với như thế nào ngăn chặn lại Tô Đông tấn công, đây là một cái thế giới tính vấn đề khó khăn, thậm chí có người cho là muốn ngăn cản Tô Đông đi bản, độ khó có thể so với leo lên vũ trụ. Nhưng ta muốn nói, đối với ta mà nói, cái này trước giờ đều không phải là một cái vấn đề nan giải gì, bởi vì ta hiểu rất rõ Tô Đông, ta biết hắn là thế nào đá bóng, là nghĩ như thế nào, cho nên ta biết thế nào đi phòng thủ hắn. Quá khứ vì sao cũng không thành công. Ta cần phải nhắc nhở ngươi chính là, ta là một kẻ huấn luyện viên trưởng, ta chỉ có thể cho ta cầu thủ một ít hướng dẫn tính ý kiến. Nếu như bọn họ hoàn toàn dựa theo ta an bài cùng yêu cầu đi làm, ta tin tưởng ngăn cản Tô Đông ghi bàn là không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người cũng đối ta phục tổng vô điều kiện. Gadi Olai nói, ít nhiều có chút chỉ hướng phòng thay đồ. Cái này chủ yếu vẫn là đến từ mùa bóng trước trận kia xuất tơ cột. Mugino làm huấn luyện viên 3K, từ vừa mới bắt đầu liền nhận lấy nghi ngờ, có rất nhiều người đều cho rằng, hắn căn bản không phù hợp 3K truyền thống. Mà ở 3K trong phòng thay quần áo, đối Mujino nghi ngờ cũng từ đầu tới đuôi không ngừng qua bất quá cầu thủ đối hắn hay là phổ biến tương đối công nhận, dù sao hắn dẫn đội liên tục 3 năm tiến vào trang The Only chu kết. Nhưng tại mùa giải này chỗ superstar của bên trên, Mourinho ở lạc hậu dưới tình huống bảo thủ, điều này làm cho trong đội không ít cầu thủ cũng mơ hồ nói lên chỉ trích, điều này làm cho Mourinho rất không hài lòng. Bây giờ đặc biệt chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng chính là muốn cho cầu thủ nói một tỉnh. Ta biết, có rất nhiều người cũng hay là không tin, thậm chí nghi ngờ, cảm thấy ta ở nói mạnh miệng, nhưng không, có vấn đề, ta cùng ta cầu thủ sẽ thông qua tranh tài để chứng minh một điểm này, chúng ta là mạnh nhất trên thế giới đội bóng. So bất kỳ một chi đội bóng Bao gồm Manchester City, bao gồm Giallo, cũng muốn càng mạnh mẽ hơn. Mujinho luôn luận cũng không có được công nhận của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Tây Ban Nha truyền thông cũng có không ít đối hắn nói lên nghi ngờ, cho là hắn lại ở kể một ít khoa trương thu hút cái nhìn, gây mâu thuẫn tranh cãi. Hắn luôn là như vậy, không giờ khắc nào không tại suy nghĩ như thế nào đem ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đến trên người của hắn, mà không phải suy nghĩ như thế nào trợ giúp đội bóng đi thắng được tranh tài, hắn xem ra không phải một đạt chuẩn huấn luyện viên trưởng. Báo AS tăng thêm đặc biệt nói, nhưng cái này cũng đúng là một bộ phận truyền thông cùng người hâm mộ đối Mujinho cảm nhận. Nhưng người Bồ Đào nhà không quan tâm. Hắn trước giờ đều không để ý người khác đối cái nhìn của hắn, hắn chỉ quan tâm bản thân có thể hay không thắng trận, có thể thành công hay không. Thậm chí, vì có thể thắng cầu, hắn luôn là ở sáng tạo một ít lệnh người bất ngờ chuyện. Tỉ như lần này, ở Champions League bán kết trận lượt đi trước, hắn liền lần nữa lại để cho toàn thế giới số sao. Quy 1 chương 996, Mujino bùng nổ. Barcelona sở hữu tật ẹt Port tí và Gavi có cái phi thường đặc thù rõ ràng, ban đầu thiết kế lúc, thiết kế sư căn cứ địa hình đặc điểm, thiết kế hai cái bãi đậu xe Toàn bộ ngoại lai chiếc xe đều bị an bài ở thể dục thành nhập môn bên ngoài bãi đầu xe, mà toàn bộ nhân viên nội bộ chiếc xe toàn bộ từ sườn dốc lên lầu 2, dừng nội bộ bãi đậu xe. Nói cách khác, toàn bộ sĩ hữu tặc ẹn Phật tỷ vạ gi hao an ở gệm cỡ đều ở đây lầu 2 độ cao, hơn nữa bê tông một thể đổ bê tông từng rào, làm cho cả thể dục thành giữ bí mật công tác phi thường nghiêm thận, hơn nữa chung quanh đều là một tầng kiến trúc, người ngoài cơ bản rất khó từ bên ngoài trên đường lớn thăm dò đến sân huấn luyện trong phát sinh tình huống. Hôm nay lại là một đối ngoại tổ chức buổi họp báo tin tức ngày. Các ký giả lục tục lái xe đi tới sĩ hữu tỷ vạ Mới nhập môn, phát hiện sớm có câu lạc bộ an ninh nhân viên chặn lại đi thông trụ sở huấn luyện đường dốc miệng, tỏ ý toàn bộ ngoại lai like chiếc xe tất cả đều đặt ở phía ngoài bãi đậu xe, thông qua nửa vấn luyện tòa nhà lầu một bên ngoài lối đi, trực tiếp tiến về buổi họp báo tin tức hiện trường. Trừ phi lấy được 3K quan phương cho phép, nếu không, muốn đi vào sân huấn luyện hay là rất khó khăn. Trước đã từng có phóng viên lén lén từ đường dốc cùng huấn luyện tòa nhà lẻn vào, ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu, huấn luyện viên trưởng Nguji Nô nội sau đó mỗi lần đối ngoại mở ra, đều ở phương diện làm đủ công vụ. Trang Toney League bán kết đại chiến sắp tới, từ bãi đầu xe dừng xe số lượng là có thể nhìn ra hôm nay trình diện phóng viên nhân số không ít. Quả nhiên, vừa tiến vào buổi họp báo tin tức tính, liền phát hiện bên trong đã sớm là xôn xao. Đến từ các nơi trên thế giới phóng viên truyền thông cũng đến nơi này, nghĩ phải lấy được trực tiếp tình báo. Chủ yếu nhất vẫn là kế tiếp Trang Toney League bán kết hiệp đầu, 3K sân nhà lên chiến Manchester City tiêu điểm chiến. Một trận khác bán kết là Bern Unite đối trận Chelsea. Mùa giải này ngoại hạng Anh cái này hai chi đội bóng cũng làm cho người hủi phần mày ý muốn, thậm chí gọi người mở rộng mắt. Đầu tiên là Manchester City Đây là Manchester City trong lịch sử lần đầu tiên tham gia Champions League, trong đội giống như huấn luyện viên trưởng Guardiola, công chờ cầu thủ cũng đều là lần đầu tiên tham gia Champions League, có thể nói là xứng danh Champions League timer. Nhưng lại cứ, chính là cái này chi đội bóng, trước là thông qua vòng đấu bảng bảng tử thần khảo nghiệm, sau đó ở đấu loại trực tiếp trong đánh bại AC Milan cùng Real Madrid, thuận lợi thăng cấp đến bán kết. Tô Đông có thể nói là không thể bỏ qua công lao, nhưng Manchester City thực lực tổng hợp cũng là đội bóng sức chiến đấu bảo đảm. Chelsea giống vậy làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chi này đội bóng ở đội xoé sau Champions League trên sàn thi đấu đột nhiên biểu hiện được dị thường sinh mánh, nhiều lần khắp cường địch, tiến vào bán kết, có thể nói là làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy vô cùng ngoại ý mớn. Tạm thời cứu hỏa Italy huấn luyện viên trưởng Di Matteo cũng vì vậy thanh danh văn rội, thậm chí có chuyển chính có khả năng. Tuyệt sử phung xanh, thường thường cũng là bóng đá lớn nhất sức hấp dẫn thời khắc. Cho nên, mùa giải này hai trận Champions League bán kết cũng phi thường bị người chú ý, mà trong đó Manchester City làm khách đục em, càng là thế giới chú ý tiêu điểm chiến, hấp dẫn đông đảo phóng viên thông đến trọn vẹn tới chế 15 phút, Barcelona huấn luyện viên trưởng Mujinho mới ở trợ lý huấn luyện viên tỷ tổ vị Lana cùng với 3 ca tin tức quan cùng đi khoan thai tới chậm. Làm huấn luyện viên ba ca mấy năm này, Mujinho tóc cơ bản bặm tấu, mà hắn cũng rất bướng bỉnh, sống chết cũng không chịu đi nhún màu, khiến cho hắn bây giờ nhìn lại có chút gầy gò, nhưng thật vẫn có một fan đặc biệt sức hấp dẫn. Lâu dài theo dõi ba ca phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ cũng sẽ phát hiện, ở Mujinho trên người đã rất lâu không thấy nụ cười. Hôm nay cũng giống như vậy. Bồ Đào Nha nhân cầm nổ tệpục đi vào hội trường, vừa đi vừa cùng đám người khoát tay một cái, coi như là chào hỏi Toàn trình mặt lệnh. Hắn tỉnh cảnh bây giờ xác thực không dễ chịu. Sớm tại trước đây thật lâu, vẫn có truyền thông tin đồn nói, 3K phải thay đổi xoái. Sớm nhất mục tiêu chính là Guardiola, nhưng đáng tiếc chính là, Guardiola sau đó cùng Manchester City ra hạn vì vậy lại rời đi mục tiêu khác, sao phải xôn xao, giống như Mugino đã tan lứa vậy. Điều này làm cho Mugino bất mãn hết sức, nhiều lần công kích truyền thông làm như vậy, nhưng 3K quan phương lại không ra mặt cải chính, để cho hắn rất bị động. Hơn nữa đội bóng thành tích cũng xác thực gặp phải làm huấn luyện viên tới nay lũng Bây giờ rất nhiều người cũng đang suy đoán, Mourinho trận này đá Manchester City, hắn định làm gì? Nếu như bại bởi Manchester City, sau đó lại ở quốc gia Derby chiến trong bại Brazil, liên tiếp thua hết hai ngồi quốc vô địch, kia Mourinho liền nhất định mất việc, chỉ có tuyệt xử vùng xanh, bắt lại Manchester City cùng Rio, ở Champions League tiến vào chung kết, ở La Liga lội ngược dòng Rio, hắn mới có cơ hội tiếp tục lưu lại kem. Nhưng cái này đối Mujino mà nói, phi thường khó khăn. Đối thủ của hắn không chỉ có đến từ sân bóng bên trên, cũng tới tự phòng thay đổi, đến từ tầng quản lý, đến từ truyền thông cùng người hâm mộ. Từ hắn làm huấn luyện viên 3K ngày thứ nhất bắt đầu, hắn liền chú định muốn cùng một đại ba người làm định. Đây là một trận làm theo thông lệ. Dựa theo UEFA quy định, trước trận đấu muốn công bố một cái 18 người dự thi danh sách đăng ký. 3K tin tức quan cũng là nghiêm khắc dựa theo qua lại lưu trình, giới thiệu một chút tức sắp đến tranh tài, đồng thời cũng để cho Mugino tuyên bố 18 người danh sách đăng ký, sau đó liền tiến vào truyền thông đặt câu hỏi mắt Chủ yếu vấn đề hay là tập trung ở 3 cùng Manchester City trận đấu này. Mujino cũng vẫn là trước sau như một nhấn mạnh bản thân đối Tô Đông quen thuộc, đối Manchester City quen thuộc, hắn tin tưởng mình đội bóng có thể khắc chế Manchester City, hắn tin tưởng 3 Barca có thể ở sân nhà bắt lại đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác có chút truyền thông chính là muốn hủy đi hắn đại. Tỷ như có nhà cạ tạ Lộ Nghị ạ báo nhỏ liền hỏi hắn, dựa vào cái gì có lòng tin như vậy có thể đánh bại Manchester City? Hơn giờ tiền sút Potter trước, ngươi cũng là nói như vậy, nhưng kết quả đâu? Mỗi lần đụng phải Tô Đông, ngươi cũng nói bản thân hiểu rất rõ hắn, nhưng kết quả đâu? Ngươi thắng nổi một lần sao? Tuy nói đối như vậy bén nhọn đặt câu hỏi, Mujinho sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, vô đảo nha cuồng trong lòng của người ta hay là vô cùng căm tức cùng phẫn nộ, bởi vì hắn thật cảm thấy vô cùng phẫn uất. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể trả lời nói, hắn cùng hắn đội bóng biết dùng sân bóng bên trên biểu hiện để chứng minh chính mình. Có thể nghi ngờ âm thanh vẫn vậy rất lớn. Cả ạ truyền thông nhất là coi trọng một cái vấn đề, đó chính là trước trận đấu có truyền thông tiết lộ ra ngoài nói, Mujinho sẽ chọn lựa bảo thủ chiến thuật, điều này làm cho Mujinho rất là nổi cáo, cho rằng là có trong phòng thay áo bộ nhân sĩ tiết lộ ra ngoài bí mật của hắn, thậm chí mong muốn ở trong phòng thay áo đầu bắt nội gián. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, trong phòng thay quần áo làm náo loạn, kết quả cái gì cũng không có lấy ra tới. Ở 3K trong phòng thay quần áo, Mujino là một triệt đầu triệt đuôi người ngoài. Bây giờ là, trước kia là, mãi mãi cũng là. Phía dưới phóng viên truyền thông hỏi đến rất gấp, vấn đề một so một bé nhọn, Mujino bắt đầu có chút phiền muộn không thôi. Hắn bắt đầu giữ ý lặng, đợi đến một đám phóng viên truyền thông cũng dần dần lắng xuống lúc, hắn mới lên tiếng lần nữa. Ta biết, các ngươi không giờ khắc nào không tại suy nghĩ như thế nào bảo chế tin tức, ta cũng biết các ngươi nhiều người đều ở đây làm nhiều tay chuẩn bị, bất kể chúng ta thắng hay thua. Các người cũng có lời chuyện này với các người mà nói bất quá chỉ là ở trên bản gõ nhiều gõ mấy chữ mà thôi nhưng đối với ta đối ta đội bóng mà nói chúng ta cần làm nhiều hơn càng tinh tế hơn càng nghiêm mật ta vẫn luôn không cho là có cái gì đội bóng nên tuân theo cái gọi là truyền thống ở lý niệm của ta bên trong thắng trận mới là truyền thống thắng lợi mới là truyền thống không thể thắng cầu không cách nào cho đội bóng mang đến thắng lợi đó là dám chó nhưng có chút người không cho là như vậy cho nên ta luôn là nhận được nghi ngờ Mujino Thanh em ở buổi họp báo tin tức trong phòngvang tất cả mọi người đều an tính ngại lặng lẽ ngừng lặng lẽ nhớ Ta luôn là hy vọng có thể căn cứ đội bóng tình huống hiện thật đi an bài chiến thuật, đi thắng được thắng lợi, nhưng có người luôn là cảm thấy ta nên nghe bọn họ, vì sao? Dựa vào cái gì? Nếu như thay đổi bọn họ tới làm huấn luyện viên chi này đội bóng, bọn họ có thể làm so với ta tốt sao? Bọn họ có thể bảo đảm ta nghe bọn họ vậy, đội bóng liền nhất định có thể thắng. Tất cả mọi người im lặng. Mujino ở Barca làm huấn luyện viên là thành công, ít nhất ở thành tích bên trên là như vậy. Bất kể là đội ai, cho dù là cờ du Ju tự mình làm huấn luyện viên, đều chưa hẳn có thể làm so Mujinho càng tốt hơn. Vậy tại sao hắn hay là sẽ phải chịu nhiều như vậy chỉ trích cùng phê bình đâu? Bởi vì chỉ trích cùng phê bình người khác luôn là dễ dàng, chỉ cần động động một mép, chỉ cần gõ gõ bàn gõ, nhưng Nghị muốn dẫn dắt một chi đội bóng đi thắng trận, chỉ dựa vào miệng lưỡi cùng bàn gõ là không được, đây chính là ta ở 3K giá trị cùng ý nghĩa. Những lời này ở Mujinho trong đầu cũng kìm nén đến rất lâu rồi, rất nhiều chuyện hắn thực tại không có cách nào nói, bởi vì quan hệ này đến một ít nội bộ bí mật, nói ra thì đồng nghĩa với là phạm vào cấm kỵ. Nhưng hắn thực tại cũng là chịu đủ. Các ngươi phải một mực đang suy đoán chiến thuật của ta, một mực đang suy đoán ta đội hình ra sân. Vẫn muốn từ trên người của ta bắt được tin tức lớn sao? Mujinho có chút giận dỗi hỏi ngược lại, như xét nổ giữa trời quang, ở buổi họp báo tin tức trong phòng nổ vang. Tất cả mọi người là sửng sở tiếp theo cũng toát ra thần sắc không thể tin nổi. Ngay cả ngồi ở Mujino bên cạnh 3 Ka tin tức quan cùng trợ lý huấn luyện viên vì lạ nộ và cũng có chút không dám tin tưởng. Ta bây giờ sẽ nói cho các người biết, ta tối mai đội hình ra sân. Một tiếng xét nổ hiện trường tất cả mọi người cũng ngơ ngác. Số 1 Van số 2 Alves, số 3 Piqué, số 4 Fàbregas, số 5 Buend, số 6 Xavi, số 8 Iniesta, số 10 Messi. Số 14 Mascherano, số 15 sayı đủ tậy tạ, 24 số ra gia, gia tour. không có đám người phản ứng kịp, hắn đã chấp mắt thời gian, một hơi toàn đem mình đội hình ra sân cho nói ra. Cuối cùng, hắn phi thường khí phách chỉ tại chỗ toàn bộ phóng viên truyền thông, nhớ bọn họ, ta sẽ dùng bọn họ ở sân Nukem, đánh bại Manchester City, tiến vào sân Arena, cuối cùng bắt được vô địch. Nói xong, Mujinho không lưu luyến chút nào xoay người đi. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ quá trình liền phát sinh ở thời gian cực ngắn trong, tin tức quan cùng vì lạ nộ và thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội cũng không có. Đợi đến tất cả mọi người phản ứng kịp sau, Mujindo đã là nhẹ lướt đi. Lưu lại hiện trường tất cả mọi người đều là trợn mắt nghẹn họng, không thể tin được bản thân mới vừa rồi nhìn thấy nghe được. Huấn luyện viên trưởng trước hạn tuyên bố đội hình ra sân, cái này không phải là không có tiền lệ, nhưng ở Champions League bán kết trọng đại như vậy tranh tài trước, đột nhiên tuyên bố đội hình ra sân, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Mujino quá lớn mật. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Quy 1 chương 997, đối đại bóng đá, hắn là nghiêm túc. Mujino điên rồi sao? Đây là ngày thi đấu ngay trong ngày, toàn thế giới các tạp chí lớn rít báo cáo tiêu điểm. Ai cũng không nghĩ tới, Mujindo vậy mà lại nói một ngày trước đem mình đội hình ra sân trực tiếp cho công bố ra ngoài. Hắn là điên rồi sao? Hay là nói, hắn là cố ý thả ra đạn khói. Không ai biết đây rốt cuộc là vì sao, nhưng các tạp chí lớn đều ở đây rối rít nghiên cứu phần danh sách này tính chân thực. Từ danh sách đến xem, tính chân thực hay là thật lớn, nhưng làm căn bản đều là Muzinho trọng dụng cầu thủ, tỉ như sấy đủ cả tạm cùng ra gia, gia tua đám người, toàn bộ nên đội hình chính, cầu thủ cũng đội hình chính. Nhưng cũng tồn tại một cái vấn đề, đó chính là thiếu hụt hậu vệ trái. A bị đồ bắt đầu ganji chuyển giải về sau, Adriano là Muzinho trọng dụng hậu vệ trái. Nhưng trận đấu này vậy mà không có tiến vào danh sách đăng ký, kia Mujinho là tính toán muốn an bài ai tới đá vị trí này đâu? Cuẩn đi vai diễn khách người sao? Sắt thực có loại khả năng này, bởi vì vẫn không phải không đá qua hậu vệ trái vị trí. Như vậy vừa đến, trung lộ để cho thích cùng Mazcherano hợp tác trung vệ cũng liền nói còn nghe được. Barca phòng tuyến nói mạnh cũng mạnh, nhưng nói yếu cũng yếu, mấu chốt liền nhìn là gặp phải đối thủ như thế nào. Tô Đông quá khứ không ít từ 3K trên người ghi bàn, bây giờ lần nữa gặp nhau, tất cả mọi người cũng đều hết sức tò mò, Barca phòng thủ rốt cuộc có thể hay không đóng băng được Tô Đông? Mà Mujino ở tranh tài trước, đột nhiên trước hạn tuyên bố đội hình ra sân, hắn rốt cuộc giả sao dụng ý? Manchester City nói một ngày trước liền đi tới Barcelona. Trước tìm người Tây Ban Nha mượn sân huấn luyện, ngày hôm qua lại đi Nuquem tiến hành quen thuộc nơi trốn huấn luyện. Bận rộn sau một lúc, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, chính là như vậy một đợt tin tức nặng ký, giống như một đạo hạ lôi, nổ tất cả mọi người cũng khó có thể tin, ai nghĩ đến vẫn còn có loại này thao tác. Sáng sớm, dẫn đội đi tới Barcelona giám đốc kỹ thuật Børge Diri Skjern, liền bị Guardiola chờ luyện tổ kêu đi họp, Tô Đông cũng giống vậy thầm ra mà nội dung không ngoài chính là Muzino danh sách kia. Cùng bên ngoài suy đoán bất đồng, Manchester City là có thật hàng tốt. Trên thực tế, đội bóng đã sớm ở thôi diễn Muzino đội hình ra sân, hơn nữa còn làm ra không chỉ một bộ. Nhưng không thể không nói, bộ này đội hình ra sân thật sự là ngoài ý muốn ra. Cái này sẽ chọn vẹn mở 1:18 Tan họp về sau, Tô Đông trực tiếp đi khách sạn phòng họp, chuẩn bị tham gia đội bóng theo thông lệ trước trận đấu chuẩn bị sẽ Huấn luyện viên tổ còn chưa tới, các cầu thủ đều ở đây trong phòng họp nhiệt liệt thảo luận phần danh sách này, bọn họ cũng đều từ tờ báo, web sẽ cùng quen thuộc truyền thông bên kia lấy được tin tức, cũng biết các loại các dạng phân tích báo cáo. Khi nhìn đến Tô Đông tiến vào, tất cả mọi người nhất thời cũng ngây lại. "Lão đại, Mujino đây là tính toán muốn làm gì? Tô, danh sách tính chân thực như thế nào? Có phải hay không là Mujino ở hại chúng ta? Không có hậu vệ trái, nhìn thế nào cũng không giống là thật. Ta đoán, đây là Mujino đã cói, lão tiểu tử này khác không có hợp được, kia một bộ ngược lại học mới thành. Có khả năng hay không?" Hắn thật liền lấy bộ này đội hình xuất chiến. Mới vừa rồi không nói sao, chúng ta tiền đạo cánh không phải nghịch chân tiền đạo cánh, để cho quần đá hậu vệ trái, hắn chống đỡ được Sanchez sao? Mujino Tuyệt sẽ không cho chúng ta lưu lại rõ ràng như vậy chỗ sơ hở. Ta đồng ý, hắn nhất định là có âm mưu. Ta biết Mujino nhiều năm như vậy, lao tiểu tử này liền không có an qua lòng tốt. Cuối cùng nói chuyện chính là PP, hắn hiển nhiên đối Mujino cũng rất không ưa. Đám người ngươi một lời ta một lời phát biểu để ý gặp, cuối cùng lại phát hiện đều là bọn họ đang nói, Đông căn bản liền không có cơ hội mở miệng. Nhất thời, tất cả mọi người cũng đều trầm mặt lại, nhìn Tô Đông, chờ hắn lên tiếng. Chúng ta mới vừa rồi nghiên cứu một giờ, cuối cùng được đi ra kết luận là. Mọi người nhất thời đều chú ý đứng lên. Tô Đông nhếch mép vui một chút, chúng ta cũng không biết. Đám người một trận thất vọng, đây chính là câu trả lời. Kỳ thực, Đoàn trưởng Trừ Mujino cùng 3 ca huấn luyện viên tổ ngoài, ai cũng không biết phần danh sách này là thật hay là giả, cũng không có ai quy định nói, Mujino liền nhất định phải dùng phần danh sách này tới an bài đội hình ra sân, không phải sao? Đám người một suy nghĩ, đúng là một cái như vậy đạo lý. Đây cũng là tất cả mọi người tranh cãi địa phương. Phần danh sách này theo chúng ta trước thôi diễn kém một chút, nhưng nói tóm lại rất tiếp cận, hắn lúc này thả ra, muốn làm gì? Nói cho chúng ta biết hắn ý nghĩ, còn là muốn để cho chúng ta phân tâm, hoặc là muốn chúng ta đi phòng hắn tâm tư, còn có một loại có khả năng chính là để cho chúng ta nghĩ quá nhiều, tự loạn trận cước. Đám người nghe sửng sốt một chút, còn giống như thực sự là. Phần danh sách này hù dọa một hù dọa phía ngoài truyền thông cùng người hâm mộ tạm được, đối với Manchester City mà nói, có bao nhiêu chỗ dùng thật đúng là thành mê. Chỉ bằng vào một điểm này, liền không thể không gọi người nghi ngờ Moji ý. Dĩ nhiên Manchester City thôi diễn qua Barca cả mấy phần đội hình chính danh sách, nhưng không có một phần là cùng Mourinho công bố phần này giống nhau, cho nên phải nói vô dụng, vậy cũng không hoàn toàn là, chỉ nói là chỗ dùng phi thường có hạn. Tranh tài đến mức này, Manchester City là không thể nào vì nhằm vào Barca, đặc biệt đi thay đổi chiến thuật của mình lối đánh. Thật muốn nói như vậy, ngược lại có thể được không mù mất. Ý của ngươi là, chúng ta không nhìn phần danh sách này. Zaba Li ta quan tâm hỏi. Tô Đông lắc đầu một cái, nhìn một chút là tốt rồi, không cần thiết tưởng thật. Thấy được đồng đội ánh mắt nghi hoặc, Tô Đông cười một tiếng, lại nói Bất kể Mujino tuyên bố phần danh sách này dụng ý là cái gì, thậm chí bất kể Barca tính toán tổng ra cái dạng gì đội hình, chọn lựa cái gì dạng chiến thuật, đối chúng ta mà nói, quá trình cùng kết quả đều giống nhau, chúng ta biết dùng chúng ta am hiểu nhất phương thức đi đánh bại đối thủ. Chúng ta trước giờ đều như vậy, chúng ta sẽ không đi cân nhắc đối thủ ý tưởng, chiến thuật cùng thái độ, chúng ta chỉ quan tâm bản thân, bởi vì chỉ cần chúng ta làm đủ tốt, đủ xuất sắc, kia liền không có kia một chi đội bóng có thể ngăn cản chúng ta. Đám người nghe đến đó, nhất thời cũng rối rít đầu, đây đúng là Manchester City gần hai cái mùa bóng, thậm chí là từ Guardiola làm huấn luyện viên bắt đầu. Liên tùy trung ở kiên trì tranh tài thái độ, phân biệt chẳng qua là là ở, Guardiola làm huấn luyện viên cái đầu tiên mùa bóng, thành tích quả thật có chút hàm bét, nhưng từ Tô Đông gia nhập sau, Manchester City thành tích liền một đường đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là đã trở thành châu Âu đứng đầu cường đội. Cùng này mù quáng đi phòng ý đồ của đối thủ, chẳng bằng chuyên tâm làm xong chuyện của chúng ta, nghĩ muốn như thế nào ở trong trận đấu phát huy phải tốt hơn xuất sắc hơn, đây mới là chúng ta bây giờ nên phải đi nghĩ. Mourinho trước hạn công bố phần danh sách này có hữu dụng hay không chỗ? Tô Đông không thể nói hoàn toàn không có. Thì như Guardiola Manchester City vị huấn luyện viên trưởng này là có tiếng tiên sinh rõ rở. Ý gì? Rõ rở? Soán suất ý tứ. Guardiola thật sự là quá xoán suất, thậm chí đã đến cái loại đó thích để tâm chuyện lặt vật trình độ, hắn là cái loại đó thích ở trước trận đấu liền đem tất cả mọi thứ cũng vào đấu, đem tất cả khả năng tính cũng muốn thấu người. Người càng là như vậy, lại càng dễ dàng ở trọng đại tranh tài trước, làm ra một ít đột nhiên xuất hiện, làm người ta khó có thể tin quyết định, cũng càng dễ dàng bị đối thủ loại này sách lược ảnh hưởng cùng cái nhiễu. Vì sao sáng sớm liền họp? Bởi vì Guardiola buổi tối hôm qua một đêm không cái gì ngủ, cũng đang xoán cái vấn đề này. Từ tính độ nào đó mà nói, loại tính cách này tạo cho bây giờ Guardiola, nhưng cũng để cho hắn rất dễ dàng trở nên ma chướng. Mới vừa rồi ở lúc họ, Tô Đông cùng bọn gù gì sợ tẹn đều tốt nói huấn bảo, thật sự là sợ hắn hiện trường thay đổi trận. Từ trước mắt 3 Barca đội hình ra sân đến xem, Mujinho rất có thể là muốn chọn lựa thủ thế. Cái này kỳ thực không khó đoán, bởi vì ở Zoro tin Supercup thất lợi, nhất là ở trong quá trình trận đấu, Mujinho rõ ràng cho thấy bảo thủ, lấy tính cách của hắn, rất có thể sẽ chọn lựa thủ thế, lại lợi dụng nhanh chóng phản kích tới đả kích Manchester City. Nếu như thắng, vậy hắn là có thể nợ mấy nợ mặt còn có một chút, hắn có thể đối đội bóng phòng thủ không phải rất có lòng tin, nhất là đang cùng Manchester City đánh đối công chiến thời điểm. Ở 3 ca chọn lựa thủ thế giới tình huống, Manchester City thì càng nên phải kiên trì tự thân lối đánh. Guardiola ở bờ gọi gì Stern, Toti Ern Cumeti ở đám người cùng đi, đi vào phòng họp. Hắn như trước vẫn là một bộ ngưng trọng bộ dáng, tất cả mọi người cũng cũng đã thành thói quen hắn loại biểu tình này. Đối đai bóng đá, hắn là nghiêm túc. Guardiola đầu tiên hay là cùng tất cả mọi người đòi bản về Mourinho công bố đội hình ra sân, cùng Tô Đông vừa rồi nói đều không khác mấy, hiện nhiên ở đó 1 giờ hội nghị trong Hắn bị Tô Đông đám người cho thuyết phục, quyết định kiên trì tự thân lối đánh không thay đổi. Mà sau đó tính nhắm vào chiến thuật an bài trong, Gadiola cũng không có làm ra mới an bài, chẳng qua là để cho hai đầu cánh nhiều chú ý, lúc cần thiết có thể tăng lớn tiến công hỏa lực. Đúng như mới vừa rồi cầu thủ đã nói, nếu để cho quần đá hậu vệ trái, kia Sanchez ở bên phải đường liền chiếm ưu thế. Danh như ý nghĩa, hơn là chân phải cầu thủ đá cánh trái vậy, chủ yếu vẫn là phòng thủ nghịch chân tiền đạo cánh ngoặt vào trong cũng có ưu như thế, nhưng Sanchez là chân phải tướng, hoàn toàn có thể cưỡng ép đột phá giáp biên, hoặc từ doanh giới cuối cùng tầm đấu, điều này làm cho quân 10 còn có một loại có khả năng là xây đủ tạ, hắn là chân trái cầu thủ, Mujinho thường dùng hắn đá trung tràng bên trái, cũng vai diễn khách mời qua hậu vệ trái, nếu để cho hắn đá hậu vệ trái vậy, có khả năng hay là thật lớn. Gadiola nói ra chính mình suy đoán. Cái suy đoán này cũng có rất lớn có khả năng. Chẳng qua là như vậy vừa đến, Mujinho trung tràng an bài sẽ càng thêm bảo thủ một ít. sẽ bị đẩy tới trung tràng đảm nhiệm lùi sâu, Gaza tua cùng Savi sẽ bị giải phóng ra ngoài. Inieta, cùng Messi tạo thành trước trận đỉnh Sắp thực ở khả năng như vậy tính, hơn nữa còn không nhỏ. Ola nhấn mạnh, bất kể đối thủ sẽ ở trong trận đấu thế nào điều chỉnh cũng ăn bài, Manchester City chiến thuật cơ bản giữ vững không thay đổi, còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, bài tấn công cũng cơ bản hay là Manchester City quen thuộc nhất. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì đội bóng lịch đấu quá dày đặc, liên tục một tuần 2 trận, căn bản cũng không có thời gian cho Manchester City đi tiến hành tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện, chỉ có thể chọn lựa thường ngày đại gia chỗ quen thuộc bài tấn công. Một số thời khắc, bài cũng xem ra rất sáng mòn rất cũ kỹ, nhưng vấn đề là tác dụng, Vạn Thử và Linh. Bởi vì có ít thứ chính là Manchester City, hưu, đối thủ không phòng được. Thì như Tô Đông, Quy 1 chương 998, quả nhiên có âm ưu. Kết thúc ở nu kem trước trận đấu huấn luyện, trở về đội khách phòng thay đổi thời điểm, Manchester City liền lấy đến 3 ca đội hình ra sân. Khoan hay nói, Mourinho thật là đủ kiên cường, đội hình ra sân cùng trước hắn tuyên bố danh sách giống nhau như lúc. Cái này cũng là người ta không thể không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc hắn là ở đâu ra tự tin? Hay là nói, hắn thật có đòn sát thủ gì? Nếu không, giải thích như thế nào hắn nói một ngày trước liền đối ngoại tuyên bố đội hình ra sân? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nha. Nhưng bất kể nói thế nào, Phần danh sách này tính chân thực lấy được những chứng. Manchester City đã không có người lại đi thảo luận cùng nghiên cứu phần danh sách này, cùng với suy đoán 3 ca chiến thuật lối đánh, nhiều hơn hay là đang điều chỉnh trạng thái bản thân, cùng đồng đội thảo luận kế tiếp ở sân bóng bên trên một ít phối hợp chi tiết, còn có chính là đội bóng toàn thân biểu hiện. Trận đấu này, Manchester City cũng là dốc hết chủ lực. Thủ môn Kutoa, tuyến phòng ngự là Marcelo, PP, Kompany cùng Jaba Alita, trung trảng lùi sâu là Beckett, David Silva cùng Tony Caceros đứng giữa, trước trận là Gmajia, Todong cùng Sanchez tổ hợp ở Champions League trên sàn thi đấu, Guardiola càng thích dùng Griezmann mà không phải Házert, cũng không phải bởi vì khác, mà là Griezmann cùng Sanchez hai tên cầu thủ có phi thường xuất sắc tộc sâu đột phá năng lực, chỉ cần cho bọn họ chế tạo ra nhất định không gian, bọn họ là có thể xé ra phòng thủ. Tương đối mà nói, Házert là giữ bóng hình cầu thủ, nhiều hơn là phụ trách giữ bóng đẩy tới cùng hấp dẫn phòng thủ hòa lực. Cái này thể hiện ra Manchester City hai loại bất đồng tấn công ý nghĩ, tất cả đều là vây lượn Tô Đông. Nếu như Guardiola hy vọng Tô Đông nhiều hơn lui về, cùng David Silva Tony Cearos cùng Busquets đám người tạo thành trong trước trận không chế bóng phương trận vậy, kia hai tên tiền đạo cánh cũng nếu có thể chống đi tới. Làm như vậy chỗ tốt chính là, một khi trong trước trận thông qua chuyển khống chế bóng tầm đấu, lôi kéo ra phòng tuyến của đối phương, hai tên tiền đạo cánh cũng có thể tùy thời tùy chỗ đả kích đối phương sau lưng, mà Tô Đông sau chen vào liền sẽ hình thành một kích chí mạng. Nếu như Guardiola hy vọng Tô Đông đè ở trước mặt nhất lời, kia liền cần hai tên tiền đạo cánh ít nhất một kẻ có dẫn bóng đẩy tới năng lực, ở phương diện này há làm càng tốt hơn một chút. Bình thường mà nói, há ở ỉn lẫn trong nước biểu hiện được càng tốt hơn. Đến trang thi on list trận đấu, biểu hiện của hắn không bằng gì Mazia. Ngược lại không phải là nói năng lực cá nhân vấn đề, một mặt là há giận tuổi tắc còn nhỏ, một mặt khác là trước mắt hắn đặc điểm còn không có hoàn toàn khai quật ra, còn cần tiến thêm một bước mài giũa cùng củng cố. Tô Đông cùng Guardiola cũng phi thường coi trọng há giận, nhưng hắn bây giờ còn hơi lộ ra non nớt. Guardiola ở trận đấu này đồng thời an bài Mazia cùng Sanchez đội hình chính, kia rất rõ ràng vẫn là phải để cho Tô Đông kéo ra tới đánh. Căn cứ suy đoán của hắn, Mourinho có xác suất rất lớn sẽ chọn lựa bảo thủ chiến lược. Nói đơn giản một chút, chính là áp xúc phòng tuyến, chọn lựa dê vị phòng thủ đã từng có người tổng kết qua, Manchester City trung trảng tam rất sắt, Bøker, David và cùng Tony Csoros cũng có rất mạnh ở phòng thủ dưới áp lực giữ bóng cùng gia cầu năng lực, cảnh này khiến Manchester City trung trảng khống chế bóng năng lực cực mạnh. Mà Barca ở phương diện này vấn đề lớn nhất ngay tại ở lùi sâu số 4 vị. Xa vì cùng Iniesta cũng không nên nói nhiều, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp trung trảng khống chế bóng tay, nhưng vấn đề là, ra gia, gia tua tồn tại, để cho Barca trung trảng chuyển khống chế bóng tồn tại mộng họa, qua nhiều năm như vậy, bờ biển ngà trung thủy trung không có thể cùng Xavi, Iniesta giữ vững ở cùng bên. Tình cờ có mấy trận đấu đá phải một khối 3K cơ bản cũng cùng thắng đối thủ. Tiến cử Fazegas, vốn là hy vọng hắn có thể khơi mà 3 số 4 vị, cùng Xavi cùng Iniesta tạo thành trung tràng tam rất sắt 3K thậm chí đem số 4 nào đấu cho Fazegas, nhưng kết quả, ở Mugino sử dụng hạng, Fazegas biến thành trước trận cầu thủ tấn công. Đây cũng là vì sao, ở ở rổ tỉnh suốt hợp tơ trong, Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực thậm chí so 3K còn mạnh hơn nguyên nhân. Bất kết tầm quan trọng ở trận đấu kia trong thể hiện phải vô cùng tinh tế Cho nên, Gadiola suy đoán, Mujino sẽ chọn lựa thủ thế, cho dù là ở sân Nukem. Bất kể trận đấu này, đối thủ sẽ tống ra cái dạng gì trận hình, sẽ chọn lựa cái gì dạng tính nhắm vào phòng thủ, ta đối yêu cầu của các ngươi chỉ có một, đó chính là giữ vững kiên nhẫn, ổn định trận cược, vô luận đang ở tình huống nào, chúng ta cũng không thể loạn. Nhớ, nơi này là Nukem, toàn thế giới kinh khủng nhất sân nhà, liền coi như chúng ta ở chỗ này mất bóng, vậy cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên, trở lại chúng ta sân nhà, chúng ta nhất định có thể lật về tới. Gadiola nói tới chỗ này lúc, đặc biệt ngừng lại một chút, còn có Ta muốn các ngươi thời khắc chú ý, một khi nắm lấy cơ hội, chúng ta kiên quyết đánh hai cánh sau lưng, nhất là an Anvest cái này bên, ta tin tưởng, 3K phòng thủ nhất định sẽ xuất hiện sai lầm, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Các vị, không nên đi phòng đối thủ sẽ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật, đó là công việc của ta, với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, các ngươi cần phải làm, chính là ở sân bóng bên trên, đem hết toàn lực, thi hành chiến thuật của chúng ta, đi đánh bại đối thủ. Đến trang The Only kết, kỳ thực cũng không cần tiến hành cái gì trước trận đấu độc viên, mỗi người cũng sẽ đem hết toàn lực. Bởi vì Toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng đều có một trang The Only chung kết, thậm chí là trang The Only vô địch mơ ngộng. Đây căn bản không cần bất kỳ độc viên. Chẳng qua là ở ra đến trận trước, Gadiola dùng sức nắm Tô Đông tay, thân thiết ôm hắn, ở tai của hắn cạnh nhẹ giọng nói một câu, "Nhờ vậy, yên tâm, giao cho ta." Tô Đông an ủi, "Trận đấu này trọng tài chính là tới từ Thổ Nhĩ kỳ Kaki, tên này trọng tài 35 tuổi, kinh nghiệm coi như phong phú." Làm Tô Đông xuất lĩnh Manchester City cầu thủ đi tới cầu thủ lối đi lúc, vừa đúng liền thấy tên này tổ nghị kỳ trọng tài chính mang theo trợ thủ đứng ở đi, xa xa thấy được tô Đông đợi đi. Đại Kỳ Sa Sa cùng hắn gật đầu cười một tiếng. Ở châu Âu trọng tài trong vòng, Tô Đông danh tiếng còn là vô cùng tốt. Barca bên này cũng ở đây đội trưởng quần dẫn hạ, đi tới. Cũng là một đám người quen cũ, gặp mặt, đầu tiên là tới một cái ôm nhị tình. Nhất là Messi cùng Iniesta, càng là Cao Hưng kéo Tô Đông nói chuyện, không ngoài chính là trò chuyện Tô Đông tức sắp đến huấn lễ, bọn họ cũng thật quan tâm tiến triển. Tô Đông còn đặc biệt cùng Mascherano bắt tay cùng ôm. Tên này Argentina tuyển thủ quốc gia là từ Barcelona đến Barca, ở Mujinho quyền biểu hiện tầm thường, có thể đảm nhiệm tiền vệ trụ cùng trung vệ hai cái vị trí. Không biết tối nay Mujinho là an bài hắn đá tiền vệ chủ đâu, hay là đá trung vệ? Bất quá đều giống nhau. 3 ca trung vệ chủ lực vẫn luôn là tiếp cùng một gã khác người lùn, nhưng tương đối linh hoạt trung vệ hợp tác, phần hoặc Mascherano, mà coi chừng Tô Đông trách nhiệm, nhất định là đặt ở phía trên người. Gio, ngươi yên tâm, ta tối nay lại giúp ngươi giáo huấn hắn một lần. Tô Đông nhếch môi, e sợ cho thiên hạ không loạn cười nói. Messi một bên lắc đầu bật cười, một bên đẩy Tô Đông một thành, trách hắn ở cho mình đỏ Bên cạnh Iniesta cùng Savi đều đã cười không chịu được. Tích người này chính là khẩu khí lớn, năm đó rời đi Barca lúc Hắn tuyên bố muốn giáo huấn Tô Đông, Messi dĩ nhiên tức không nhịn nổi, vì vậy liền nói cho Tô Đông, đừng phải ép thời điểm, hung hăng dạy dỗ hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thời gian thôi đường, Tít ở MU không có đá ra, ngược lại trở về Barca, cùng Messi thành đồng đội. Mỗi lần thấy Messi, Tô Đông cũng sẽ cầm chuyện này mở ra hắn đùa giỡn, thuận tiện cũng đạp giẫm mạnh Tít. Tiểu tử này xuất đạo những năm này, thủy chung không có từ trên người Tô Đông chiếm được tiện nghi gì. Đã từng có cả Tạ Lộ truyền thông còn lo qua, như sợ vào sẽ vết xe đổ, bị cho ra ám ảnh tâm lý tới, bất quá, tiểu tử này trái tim sắt thực rất lớn. Cứ là không, có ra cái gì tật xấu. Người cứ tiếp tục cười đi, quay đầu người liền không cười được. Ít hự hừ, hừ nói, Tô Đông Hồ một tiếng, nói như vậy, các người thật đúng là ẩn giấu bí mật gì sát chiêu. Khó trách nô dám nhắc tới một ngày trước tuyên bố đội hình chính danh sách, quả nhiên có âm mưu. Tô Đông ha ha cười nói, nhìn như Lơ đãng một câu nói, Tô Đông nhưng thủy Trung lưu ý 3 ca cầu thủ lặng tĩnh, phát hiện khi hắn nhắc tới trước hạn công bố danh sách lúc, bao gồm quần cùng xa Vi ở bên trong không ít 3K cầu thủ sắc mặt cũng trở nên không quá tự nhiên. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao nói một ngày trước công bố đội hình chính danh sách, ít nhiều có chút quá mức cuồng vọng cùng kinh suất, nếu là thật có thể phát huy ra kỳ binh hiệu quả có tốt, chỉ sợ không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại đem mình cho hố. Tô Đông ngược lại cảm giác được, Mujino một chiêu này cất giấu nhiều cái mục đích. Quá nhiều Manchester City chẳng qua là một bộ phận, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đoán chừng là vội vã khiến 3K cầu thủ cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn bây giờ có loại đập nồi gìn truyền cảm giác, nếu như thua, mùa giải này hắn cơ bản liền phải mất việc, cho đến lúc đó, 3K mùa giải này bảo vệ chức vô địch trang tí on mơ mộng cũng liền hoàn toàn tan biến. Ngay vào lúc này Tô Đông thấy được Mujino từ cầu thủ lối đi đi ra ngoài. Hai người đánh vừa đối mặt, Tô Đông khoát tay một cái, chào hỏi hắn, Mujino chẳng qua là hơi khẽ gật đầu một cái, chợt nhìn là không tâm tình cùng Tô Đông nói thêm cái gì. Lần nữa thấy được Mujino, Tô Đông không khỏi không cảm khái, hào môn huấn luyện viên trưởng xoá vị thật sự là hành hạ người. Người này cứ là bị bức phải tóc sám trắng, xem ra nếu so với hắn tuổi thật già đi không ít, có thể thấy được làm huấn luyện viên 3K khoảng thời gian này, nhất là gần đây một năm này, áp lực sắt thực quá lớn. Rất nhiều người đều nói, cầu thủ ăn chính là thanh xuân cơm, nhưng trên thực tế, huấn luyện viên trưởng càng là cao nguy chuyên nghiệp. Cái gọi là cao nguy, không chỉ là bởi vì dễ dàng nhất gánh tội cùng bị sát hại, cũng bởi vì đối vấn luyện viên trưởng thân thể cùng tâm lý đều là cực lớn hành hạ, không biết có bao nhiêu người giống như Freddie Sutton, dạ trái tim máy trợ tim, như sợ tùy thời ngừng đập. Áp lực thật sự là quá lớn. Trong tài chính cả kỳ cầm lên tranh tài dùng cầu, tỏ ý hai đội cầu thủ sắp hàng. Cầu đồng cũng đến đây, tất cả đều là đến từ La Mã sĩ ạ trẻ tuổi tiểu tướng, cũng không biết đám này cầu đồng trong, tương lai có thể xuất hiện hay không lại một thiên tài. Tô, chúc nhiều may mắn. Messi lại cùng Tô Đông ôm một cái về sau, xoay người đi về phía đội ngũ Hàn sau người cũng thế. Ông lúc Tô Đông Thân thiết vỗ một cái phía sau lưng của hắn. Iniesta cũng là như vậy. Đi vào sân bóng sau, bọn họ chính là đối thủ. Nhưng trước lúc này, bọn họ hay là bằng hưu tốt nhất. Quy 1 chương 999, Mujino tuyệt chiêu. Tất Theo Thổ nhĩ kỳ trọng tài chính cả kỳ một tiếng còi vang, trang này thế giới chú ý trang Dion League bán kết trận lửa đi, chính thức ở Nukem thổi vàng kèn hiệu, hiện trường càng là vang lên 3k người hâm mộ dập trời ngập đất hư thành. Dẫn đầu ra bóng, chính là đứng ở vòng tròn giữa sân Manchester City trung phong Tô Đông. Ba Ka người hâm mộ đối Tô Đông cảm nhận vẫn luôn là tương đương sẽ toạc, đã hoài niệm hắn năm đó ở Ba Ka hiệu lực trong lúc tốt đẹp, lại thống hận hắn rời đi Ba Ka sau, nhiều lần dẫn đội tàn sát 3K, điều này làm cho Ba Ka người hâm mộ đối hắn là vừa yêu vừa hận, tương đương mâu thuẫn. Đã từng, Ba Ka đối hắn là hận so yêu nhiều, nhưng trải qua mùa giải trước hòa hoãn, nhất là ở Ba Ka bắt được trang tí Only sau, thái độ đối với Tô Đông lại trở nên khá hơn không ít. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bắt đầu kỵ hận đi lên. Hết cách rồi, Tô Đông thật sự là quá mạnh mẽ. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền ý thức được Ba Ka bảy binh bố trận biến hóa. Cái này xem ra có chút không giống truyền thống 3K lối đánh, ngược lại có điểm giống là ba hậu vệ trận hình. Ừm, ít cùng Mascherano, cái này ba tên cầu thủ ở tuyến phòng ngự bên trên, từ trái sang phải xếp thành một hàng. Nguyên bản bị cho là sẽ xuất hiện ở tuyến phòng ngự Anvest, vậy mà xuất hiện ở trung trảng cánh phải. Vì vậy, 3K trung trảng từ trái sang phải liền biến thành xây đủ tạ, Gaza Tua, Savi cùng Anvest tổ hợp. Iniesta cùng Fà Zega ở giữa sân trước, Messi sau. Argentina siêu sao đảm nhiệm đơn ti phong. Bộ này đội hình có điểm lạ. Trước trước giờ chưa thấy qua Barca áp dụng như vậy một bộ lối đánh thoạt nhìn như là 3421, nhưng khi Manchester City cánh phải Sanchez dẫn bóng đột phá, mong muốn từ bên phải đường mở ra phòng tuyến thời điểm, xây đủ cứ tạ lui về đến phòng tuyến bên trên. Cái này chứng minh, 3K không phải là không có hậu vệ biên, chẳng qua là đem hậu vệ biên đẩy trước đến trung trảng. Sẩy đủ cứ tạ cùng Anvast nói là tiền vệ biên, nhưng phòng thủ thời điểm, bọn họ tùy thời đều có thể lui về đến tuyến phòng ngự, bảo vệ cánh phòng thủ, cái này liền sẽ để 3K tuyến phòng ngự biến thành 5 hậu vệ. Thời điểm tiến công ép đi ra ngoài, phòng thủ thời điểm lui về tới, cái này đối cầu thủ chiến thuật lực chấp hành, thể năng các phương diện đều có rất cao yêu cầu. Hơn nữa năng lực phòng ngự cũng có yêu cầu, nhưng xảy đủ biệt tạ cùng an cơ bản cũng có thể đảm nhiệm. Làm như vậy dụng ý kỳ thực rất đơn giản, chính là muốn ở giữa sân đối Manchester City gây đủ mạnh lực chèn ép. Nhất là Faze Ga cùng Iniesta, hai tên cầu thủ gần như chính là nhìn chằm chằm Busquets đang đánh. Tất cả mọi người đều biết, Busquets là Manchester City hàng phòng ngự chuyển bóng kiến trúc, hắn có thể ở cao áp dưới tình huống, vững vàng cắt tiệp cùng ra cầu, hắn xem ra rất kỹ tiếng, không hiện sơn không lộ thủy, nhưng trên thực tế, tác dụng của hắn hết sức rõ ràng, năng lực cá nhân cũng phi thường mạnh. Mujirinho dùng Iniesta cùng Fàdzega hai tên cầu thủ tới bấm bất kết cái điểm này, dụng ý trừ phòng thủ ngoài, còn có chính là vì bảo đảm ở thành công cấp bóng về sau, hai người có thể trước tiên đầu nhập phản kích, cùng Messi tạo thành phối hợp. Ở toàn thân chiến thuật phương diện, Mujirinho quả nhiên chọn lựa càng thêm ổn thỏa chiến thuật, không có vừa mở trận liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ dọa người, mà là chủ động nhường ra quyền khống chế bóng, cố gắng thông qua trung trảng nhân số ưu thế, đối Manchester City tạo thành chèn ép cùng tranh chấp. Không thể không nói, Mujirinho một chiêu này sách lược vẫn có nhất định hiệu quả. Ở Manchester City chung chàng không chế bóng lúc, Faze cùng Iniesta lui về, xảy đủ cùng Anves G chuyển về phía trước, để cho 3k ở giữa sân trọn vẹn có 6 tên cầu thủ. Manchester City bình thường chỉ có 3 cái, coi như tô đông lui về, kia cũng chỉ có 4 cái, hoàn toàn ở thế yếu. 3k cầu thủ thông qua loại này chung chàng tranh chấp trên ép, rất nhanh là thành công cắt bóng. Ở Iniesta quấy nhiều hạ, bớt chuyển cho Davids C và cầu bị Savi cho cướp bóng, cứ việc David C và trước tiên đầu nhập phản cướp, nhưng Savi nhanh hơn, trực tiếp một cướp chuyển cho trước mặt lui về Messi Messi kéo ra Manchester City trung vệ phòng ngự, nhận bóng sau dẫn bóng sông về phía trước, đang áp sát Pep thời điểm, giả thoáng một thương, lừa gạt PP, Tuy nói không có thể dẫn bóng đột phá, nhưng vẫn vậy đưa ra một cú tinh chuẩn chuyển thẳng cầu, cho đến Manchester City phòng tuyến sau lưng. Fazeaga nhanh chóng băng lên, Company một đường trở về đuổi, cướp ở vòng cấm địa bên trong, ở Fazeaga lên chân trước, ngã xuống đất sọ bóng, đem 3 ca cầu thủ sút goal ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, biến thành một lần phạt góc. Sau đó, BaKa cái này quả phạt góc bị ra vòng cấm địa, Gaza thua cướp được thứ 2 điểm rơi, dừng bóng về sau ở khoảng cách không thành gần 30m địa phương, đánh ra một cú sút xa, cao, liên tục hai cú sút gol cũng đến từ 3K. Manchester City không chế thế cuộc cùng quyền kiểm soát bóng, nhưng đến nay vẫn không có thể tổ chức lên ra dáng tấn công. Guardiola tại chỗ bên không ngừng kêu gọi cầu thủ muốn giữ vững tiến nhẫn, đeo đội trưởng phù hiểu Tô Đông cũng ở đây sân bóng bên trên tỏ ý đồng đội phải tận lực không chế được quyền kiểm soát bóng, tranh thủ đem tiết tấu phóng chậm lại. Burney T nói qua, bóng đá chính là không gian cùng quyền kiểm soát bóng tranh đoạt. Manchester City có quyền kiểm soát bóng, nhưng Mujinho hy vọng Barca có thể chiếm đoạt không gian, cho nên hắn lợi dụng nhân số ưu thế ở giữa sân thành lập nên một đạo phi thường vững chắc phòng tuyến thép, thậm chí chợ nhìn, hắn phản phất trực tiếp đem phòng tuyến đem thả đến trung trảng. Manchester City cầu thủ chỉ cần một giải cầu tiến vào trung tràng, lập tức liền bị 3 ca cầu thủ bao vây chặn đánh. Coi như Tô Đông lui về, cùng David Silva, Tony Córzos cùng Busquets ba người, hợp thành một hình thoi khống chế bóng vững trận, nhưng cũng rất khó xuyên tấu 3 ca đạo phòng tuyến này. Modrić đang đánh tạo phương diện phòng thủ, thật sự là có thể nói nhất tuyệt. Nhất là bây giờ, Tô Đông lui về, hai tên tiền đạo cánh trước, vừa đúng liền bị 3 ca 3 trung vệ cho cầm cố lại. Phải biết, còn cùng Mastezano tốc độ cũng rất nhanh. Hai người cũng có thể theo kịp Griezmann cùng Sanchez dẫn bóng đột phá, càng không cần phải nói còn có một cái kéo ở cuối cùng tí. Đông lui về về sau, Gaza Tua vẫn còn hắn. Tên này bờ biển ngà trung tràng ở 3 k một mực tất cả đều là nửa khen nửa chê, nhưng Mujino đối hắn lại phi thường tín nhiệm cùng trọng dụng. Chỉ cần Tô Đông lui về, hắn cùng Savi liền tuyệt không băng lên. Manchester City bên này cũng rất nhanh ý thức được trung tràng khó khăn, Marcelo cùng Gaba Li Ta bắt đầu tích cực đi phía trước, tham dự vào trung tràng chuyển chế bóng, hy vọng có thể từ cánh mở ra cục diện. Lúc này, tranh tài đã qua nhanh 10 phút. Trước 10 phút, Manchester City liền một cất xuất goal cũng không có. Có thể thấy được 3 ca trận đấu này đối Manchester City trung chàng cùng trước trận hạn chế làm có nhiều nghiêm mật. Đê vị phòng thủ, chung chàng xoắn giết, ba trung vệ, trước trận liền còn lại một cái Messi, cái này xem ra chính là thực sự phòng thủ phản kích. Còn nhớ, mùa bóng sơ kỳ, ở rổ tình suốt tơ cút bại bởi Manchester City về sau, Mugino đã từng nói, hắn kỳ thực càng nghiêng về đá phòng thủ phản kích, bởi vì hắn tin tưởng cái này là đối phó Manchester City hữu hiệu nhất chiến thuật. Bây giờ Hắn rốt cuộc được như nguyện tế ra bản thân rất muốn đá chiến thuật, nhưng xem ra hiện trường người hâm mộ bao nhiêu vẫn còn có chút ý kiến, dù sao ở Nukem, 3K trước giờ đều là mạnh mẽ vinh vinh bào báo, bây giờ lại bị Manchester City làm cho chỉ có thể lui giữ cùng phản kích, cái này ít nhiều khiến 3K người hâm mộ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Muzi nô tín điều trước giờ đều không phải là thắng được xinh đẹp, mà là phải thắng. Trên tài quyền kiểm soát bóng ở Manchester City trong tay, nhưng rất khó chế tạo ra có uy hiếp tấn công. Thậm chí qua 15 phút, Manchester City vẫn vậy liền một cước suốt goal cũng không có đá ra, điều này làm cho trên sân thế cuộc trở nên có chút gấp gáp. Mãi cho đến phút thứ 19, Tô Đông thấy được Gijimaji ạ cùng giữ bóng băng lên Anvest trở về thủ lúc, hắn lập tức chạy phía bên trái đường. Marcelo cùng Gijimaji ạ hai người ở cánh trái liên thủ, đem Anvest cầu cho gãy, giao cho David Silva. Tây Ban Nha trung chàng đưa ra một cú chọc khe cầu, trực tiếp cho đến phòng tuyến sau lưng. Tô Đông từ trung lộ cắm xin cánh trái, vượt ở tất cả người trước, đưa bóng dừng lại. Cuẩn cũng trước tiên ngăn trở Tô Đông tiến về cấm khu lối đi. Hắn đối Tô Đông hiểu rất rõ. Một chọi một, Tô Đông không có vẻ sợ hãi chút nào, trực tiếp một động tác giả, đưa bóng vào hướng ranh giới cuối cùng, cố gắng cưỡng ép phá, nhưng quần phản ứng cũng đủ nhanh lập tức đuổi theo kịp. Chỉ thấy Tô Đông lực bộc phát hơn một chút, dẫn trước nửa thân vị, đưa bóng đâm vào vòng cấm địa, mình thì là vọt tới sân bóng ngoài, tránh khỏi quân vệ sau, đột nhiên tăng tốc độ, cướp ở quả bóng ra doanh giới cuối cùng trước, ra chân đưa bóng ngăn ở tuyến bên trong, cũng ở vị trước tới giải vây trước, đưa bóng chuyển về hướng penalty điểm phụ cận. Chỉ thấy Sanchez lúc này mới thúc ngựa chạy tới, đó Tô Đông chuyển về cầu trực tiếp vừa kéo, tạo thành Manchester City trận đấu này cứ thứ nhất Cái này nguyên bản là vô cùng tốt cơ hội, nhưng ở Mazcherano quá nhiều hạ, một này cầu đánh có chút lệch, trực tiếp ra doanh giới cuối cùng, không có thể tạo thành nguy hiệp. Cả toàn sân Lukaku cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói không có thể tạo thành ghi bản, nhưng Tô Đông ở cánh trái đối mặt buồn cũng đích lúc loại tốc độ này cùng kỹ thuật, thực tại cũng là làm người lo lắng đề phòng. Chỉ cần hắn vẫn còn ở sân bóng bên trên, tất cả mọi người liền cũng không có biện pháp yên tâm. Quả nhiên, khoảng cách lần trước tấn công chỉ quá khứ 4 phút, Manchester City lại một lần nữa chung tràn cắt bóng. Lần này Tony Cazor chuyền dài cho đến phòng tuyến sau lưng, Tô Đông nhanh chóng sau lên vào, cướp ở phía trước, đánh đầu một cọ, từ đích bên trái hướng bên phải, bản thân lại gia tốc đuổi theo, cướp ở phía trước, cả người dừng đưa bóng trừ hướng bên trái, trực tiếp đem đã cho dẫn bóng áp sát bên trái. Quân trước tiên tiến lên box lót, nhưng Tô Đông đưa ra một cú chuyền hướng danh giới cuối cùng cậu. Jimaji ạ lại không người phòng thủ dưới tình huống, cắm xuyên vòng cấm địa phải, đuổi theo Tô Đông chuyền bóng về sau, chân trái trực tiếp đệm chân góc xa. Kết quả chân này tình thế bắt buộc sút goal, đánh vào bên phải cột dọc viền dưới, bắn ngược ra, không có thể tạo thành ghi bàn. Jimaji thống khổ ôm chặt đầu, ngã xuống 3k vòng cấm địa bên trong. Đây đã là một thế một đối một, cơ hội như vậy tốt, kết quả vậy mà đụng vào cột dọc. Manchester City đoạn thời gian này thế công có chút khởi sắc, càng ngày càng có uy hiếp, Tô Đông liên tục sáng tạo ra cơ hội, nhưng chính là ở bước chạm bóng cuối cùng bên trên, hay là có chỗ thiếu sót. Bất kể là Griezmann hay là Sanchez, đều không phải là cái loại đó thành bản hiệu suất rất cao cầu thủ. Nhưng vấn đề là, bây giờ Manchester City chỉ có Tô Đông có thể ở phía trước trận cầm được ở cầu, sáng tạo ra cơ hội. Guardiola tại chỗ bên, hay là đang không ngừng kêu gọi cầu thủ muốn giữ vững kiên nhẫn, phải ổn định trận ước, chờ đợi thời cơ. Rất hiển nhiên, hai bên đều đang đợi đối thủ phạm sai lầm. Quy 1 chương 1000 Đám này cầu thủ không tin bại được. Thời gian ở một điểm một dọt trôi qua, tỷ số vẫn vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Manchester City bắt được vượt qua 6 thành khống chế bóng suất, mà Barca thời là chỉ có chỉ có 4 thành. Cái này ở quá khứ trong trận đấu là cực kỳ hiếm thấy, càng quan trọng hơn là Manchester City tấn công cơ hội nếu so với 3K nhiều hơn. Điều này làm cho trên khán đài 3 Barca người hâm mộ cũng nhìn phải tâm tình rất phức tạp. Một phương diện, bọn họ là thật tâm hy vọng Barca có thể thắng cầu, đánh lui Manchester City, nhưng mà khác, bọn họ lại đối trước mắt sân bóng bên trên chi này Barca cũng không hài lòng, đá cũng quá tiêu cực chút. Trang diện cũng có nhìn, thế cuộc cũng không chiếm ưu. Đây là Barca sân nhà sao? Ngược lại thì đối diện Manchester City, xem ra càng giống như là Barca. Barca người hâm mộ mâu thuẫn cũng không thể thay đổi tranh tài thế đi, Manchester City như trước vẫn là không chế quyền kiểm soát bóng, nhưng Barca cũng thủ hết sức ổn. Mujino một bộ này phòng thủ trận thế hay là rất thấy công lực, đối Manchester City trung trảng khống chế bóng cùng thẩm thấu cũng đưa đến nhất định tác dụng ngăn chặn, mấy lần phản kích cũng rất có uy hiếp, cơ bản đều là Messi phát khởi. Manchester City tình huống cũng là như vậy. Bởi vì trung trảng nhân số ở vào tình thế xấu. Tô Đông nhiều hơn lui về tiếp ứng sâu chuỗi, mà trước trận Di Mazi ạ cùng Sanchez đều không thể nắm chặt cơ hội, tạo thành ghi bàn thành bản, khiến cho Manchester City tấn công hơi có chút sấm to mưa nhỏ. Nhưng Manchester City đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm tư, thậm chí ở tranh tài trước, Guardiola đều còn tại phản phục dặn dò cầu thủ, vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững đủ kiên nhẫn, tranh thủ ở sân khách bắt được một quý báo ghi bàn. Tô Đông cũng là như vậy kêu gọi bản thân đồng đội, đồng thời cũng ở đây đem hết toàn lực trợ giúp đội bóng ổn định thế cục. Manchester City trên dưới đều đang đợi bà ca phạm sai lầm cơ hội. Nhịp điệu thi đấu rất nhanh, Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Qua trong giây lát, liền đã qua 40 phút, hai bên như trước vẫn là 0-0. Mắt thấy hiệp đầu tranh tài lập tức liền phải kết thúc, thời gian mới vừa nhảy vào 41 phút, 3 ca trung trảng ra ra tua từ trung lộ dẫn bóng đi phía trước để tới, mong muốn đánh vỡ trung trảng Bế Tác, nhưng bị đã sớm chuẩn bị Toni Cordo ở trung tuyến phủ cận thành công tác bóng. Nước Đức trung trảng cướp lấy cầu về sau, mới vừa thoát khỏi ra ra tua dây dưa về sau, nhìn một cái phía trước, phát hiện Sanchez ở cánh phải, Tô Đông lui về hết sức sâu, ngược lại thì trước trận cánh trái vô ích. Hans quả nhiên băng lên. Toni Cordo ý thức được một điểm này về sau, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cước nghiêng chuyển dài, cậu nhanh chóng từ trong ngoài vòng vây bên phải, xẹt qua một đường vòng cung về sau, rơi về phía 3K30m khu vực bên trái. Lúc này, 3K phòng thủ cũng nghiêng về bản thân cánh trái, trọng điểm theo kèm Sanche cùng Tô Đông, nhưng đối cánh phải của mình liền có vẻ hơi vô ích, nhất là mới vừa rồi từ thủ chuyển công thời điểm, Anvest càng là chạy quay người, trực tiếp băng lên. Jimaji ạ băng lên đến không người điểm rơi chỗ, đỡ ngực, Demony cởi rọ chuyền bóng cho rừng hướng phía trước của mình, cũng lần nữa khởi động, lấy tốc độ nhanh dẫn bóng xông về phía trước ai. Marchezano trước tiên tiến lên phòng thủ. Nhưng Jimi Mazi tốc độ đã thức dậy, không đợi Mascherano đến gần, trực tiếp đưa bóng đá hướng vòng cấm địa, bản thân ra tốc độ theo, cứng rắn dùng tốc độ sổng qua Mascherano phòng tuyến. Mascherano liều mạng trở về đuổi, ngăn ở Jimi Mazi nội chắc, nhưng Jimi Mazi vẫn vậy cướp được tiên cơ, chân trái phạm vi lớn chuyển xéo đến vòng cấm địa bên phải. Sanchez lúc này cũng đã thúc ngựa chạy tới, cắm thẳng vào vòng cấm địa bên phải, cướp ở vẫn trước đưa bóng dừng lại. Một chọi một. Chile tiền đạo cánh thương, bộ biên, lại đột nhiên đưa bóng trừ trở về, cũng chuyển về hướng Enanti điểm chỗ. Lúc này Mới vừa rồi cố ý thả chậm băng lên tốc độ, mê hoặc đối thủ Tô Đông đột nhiên tăng tốc độ, cắm thẳng vào phía trước người, cướp ở phía trước, chân phải đưa bóng dừng lại, theo sát lại đuổi theo, đón bóng đá chính là một cái vô ly. Bóng đá lấy cực nhanh tốc độ chạy thẳng tới khung thành bên trái. Mới vừa rồi Di ạ dẫn bóng đột kích lúc, Van Cho đứng tiến tà, chuyền xéo giở đi cho Sanchez thời điểm, Van lại nhanh chóng đem Cho đứng điều chỉnh đến bên phải, nhưng hắn còn không có đứng vững, Tô Đông lại đột nhiên đánh ra một cái chạy thẳng tới khung thành bên trái sút Van phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh, cả người gắng sức nhào ra nhưng rốt cuộc trọng tâm không có điều chỉnh xong, cuối cùng cũng không thể đuổi theo Tô Đông một cước này suốt gol. Quả bóng bay thẳng nhập 3 ca khung thành bên trái. Góc độ không điều toạn, nhưng Van Ness không làm gì được. Gỗ ổn. Phút thứ 42, Manchester City dẫn đầu công phá 3 ca khung thành. Đây là một lần đến từ Manchester City trước trận đỉnh 3 tấn công phối hợp, mà cái này cũng đã không phải là bọn họ lần đầu tiên chọn lựa như vậy phương thức phối hợp, cái này đối Tô Đông ba người mà nói, đơn giản có thể tính là quen tay quen nẻo. Ở ghi bàn thành bản sau, Tô Đông trước tiên xoay người liền vọt ra khỏi sân bóng. Một đường không ngừng quay đầu chào hỏi gì, gì cùng san chê hai tên đồng đội, cùng nhau vọt tới bên sân, ở Manchester City người hâm mộ chô góc dưới khán đài phương, ăn mừng đội bóng ghi bàn Trận đấu này đi theo đội bóng đi tới Barcelona, Manchester City người hâm mộ chỉ có 3.000 người, bị an bài ở tầm mắt bếp bắt nhất góc, nhưng bọn họ đối đội bóng trung thành là không thể nghi ngờ, cho nên đội bóng sẽ chọn ở ghi bàn sau, cùng đám này người hâm mộ tiến hành hô động. Trên khán đài Manchester City người hâm mộ cũng đều ném lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Tuy nói nhân số ở vào tình thế xấu, nhưng Manchester City người hâm mộ chỗ chế tạo ra tiếng sóng nhưng không có chút nào nhỏ, nhất là ở ghi bàn sau, 3k người hâm mộ trở nên yên lặng như tờ lúc, Manchester City người hâm mộ tiếng kêu liền rõ ràng hơn. Chúng ta nhìn một chút cái này ghi bàn pha quay chậm thả về, Ancel van lên sau, 3k cánh phải xuất hiện phòng thủ chân không, bị nhanh chóng đánh tới phòng tuyến bên trái, Macchierano không thể không nhào lên trước, kết quả bị Gmajia dùng tốc độ cưỡng ép sau khi đột phá, chân to chuyển về đến cánh phải, giao cho Sanchez, lại do Sanchez trở về làm được trung lộ, cuối cùng là Todong sau cắm bên trên giải quyết dứt khoát. Tô Đông một cước này sút गोल đánh rất tình táo, cũng phi thường mấu chốt. Toàn bộ ghi bàn quá trình, đầu tiên là ở cánh phải cắt bóng về sau, Tony Cearoz chân to chuyển tới cánh trái, Gimaji lại chuyển tới cánh phải cho Sanchez, cuối cùng là Sanchez chuyển về đến trung lộ. Loại này qua lại lôi kéo đối phương phòng tuyến, là Manchester City am hiểu nhất một loại phương thức tấn công. Manchester City cầu thủ tại chỗ bên ăn mừng ghi bàn, mà 3 ca cầu thủ thời là ở sân bóng bên trên đưa đám, thiếu hứng thu đi trở về trung tuyến, lần nữa bày ra trận thế, chuẩn bị lần nữa giao bóng. Mujinho tại chỗ bên, thấy được Toni Cearoz chân to rời đi tìm thời điểm Hắn đã sớm kích động đến nhảy lên. Lại nhìn thấy Gijimaji ạ chuyển về cánh phải, Sanchez chuyển ngang, Tô Đồng sau chen vào vô lì đi bàn, hắn đã giận đến kêu la như sớm. Đáng chết, đáng chết. Daniel, ngươi đang làm gì? Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, chú ý vị trí của ngươi, vị trí, vị trí. Mujinho giống đến nỗi ngay cả gần xanh cũng nổ đi ra, hiển nhiên tâm tình là tương đương sốt ruột. Cái này cũng khó trách, bởi vì đây là một lần cầu thủ chỗ đứng sai lầm. Mới vừa rồi ba ca tấn công rõ ràng là đi bên trái, kết quả có hai tên cầu thủ đồng thời rời đi vị trí của mình. Một là trung lộ Gia Gia Tua, Muzino cho chỉ thị của hắn lúc, không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt không cho phép hắn rời đi vị trí của mình, bởi vì hắn cùng xa Vi phòng khu cực kỳ trọng yếu, nhất định phải bảo vệ tốt phòng tuyến. Nhưng kết quả, chính là Gia Gia Tua dẫn bóng đi phía trước, lúc này mới bị Tony cờ dột cho gãy, đánh ra tới phản kích. Còn có một cái là Anves. Hắn là thấy được đội bóng từ thủ chuyển công, nghĩ muốn xông lên đi chiếm một trên sút, kết quả không nở. Gia Gia Tua bên kia một sai lầm, Anves xông đến quá dự vào trước, ngược lại đem phía sau mình quay người cho bạo lộ ra. Bọn huấn tiếp kia thật con mẹ nó không tin tẩy được. Mujinho bây giờ có chút bị tức xỉu đầu, tức giận mắng một câu. May mắn, hiện trường tiếng sóng quá lớn, tiếng mắng của hắn chỉ có hắn cùng trợ thủ cửa nghe được, ngay cả ghế dự bị cầu thủ cũng rất khó nghe đến, nếu không, đoán chừng sẽ phải đưa tới một trận sóng to gió lớn. Nhưng Mujinho thật rất muốn đem ra ra tua cho bắt tới, để cho hắn xem thật kỹ một chút, cách là thế nào đá tiền vệ trụ. Cái định mệnh, liền không thể để cho người bất lo một chút. Đừng cả ngày luôn nghĩ dẫn bóng đi phía trước, có được hay không? Nhưng loại chuyện như vậy Mujinho làm không được, bởi vì này bằng với là đang đập chén cơm của mình. Ai cũng biết năm đó Busquets đi theo gaola đi Manchester City cũng là bởi vì ở bak không chịu muno cho dụng nếu như hắn bây giờ để cho ra ra tua đi học Busquets, kia không phải là là đã đắc tội ra ra tua còn đánh mặt mình còn có cái đó ăn thật chính là vừa nhìn thấy tấn công liền hồn nhiên quên hết thảy muốn nói Manchester City bên kia cũng có một đó chính là Marcelo nhưng mấu chốt là p có thể kêu ở Marcelo 3k bên này không ai có thể khống chế Anves. kết quả chính là mới vừa rồi ăn dẫn bóng đi phía trước thời điểm Marcelo liền trước tiên quý vị dima thậm chí cũng không cần cùng phòng trở lại Cái này mới có cái này đi bạn. Mà nói đến cái này đi bạn, mấu chốt nhất vẫn là Tô Đông. Tiểu tử này quá giàu hoạt. Gia gia thua dẫn bóng đến trung tuyến bị đoạn hậu, Tô Đông cũng không có trước tiên chạy về phía trước, mà là cố ý hướng Sa Vi cùng ít trung gian cắm xiên, chờ Tít lui trở về vòng cấm địa bên trong, chính hắn đến cung đỉnh khu thời điểm, mới đột nhiên hất ra Sa Vi, cảm nghiêng vào Tít trước người. Sanchez chuyển bóng tốc ngựa chạy tới, Sa Vi cùng Tít đều không cách nào ngăn cản Tô Đông dừng bóng cùng lên chân. Cho đối thủ một quý sân khách đi bàn, ba ca trận đấu này thật sự chính là khó làm. Tình huống bây giờ đã khiến cho ba ca nhất định phải làm ra lựa chọn. Có phải hay không muốn FD ra ngoài tấn công? Từ hơn nửa hiệp thế cuộc đến xem, tiếp tục chọn lựa bộ này lùi đánh, nửa hiệp sau chưa chắc có thể ghi bàn cùng gỡ hòa tỷ số. Vê phân nói, FD ra ngoài công, cũng giống vậy chưa chắc ghi bàn, tuyến phòng ngự ngược lại bại lộ phải nhiều hơn càng triệt để hơn. Làm sao bây giờ? Mujido thật là có chút nhức đầu. Nếu như không có cái này mất bóng, hắn nhất định sẽ tiếp tục thủ đi xuống, cho dù là không không hắn cũng sẽ tử thủ rốt cuộc, đem huyền nghiệm lưu đến thứ hiệp, đến lúc đó cấp một sân khách ghi bàn cũng không tệ. Nhưng là bây giờ, còn phải tiếp tục thủ sao? Mujido có chút do dự. Mây man chính là, hiệp đầu tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Manchester City bằng vào Tô Đông ở thu quan giai đoạn ghi bàn, tạm thời 10 lấy được dẫn trước. 3 ca người hâm mộ thời là đối đi xuống sân bóng Tô Đông ôm lấy dập trời ngập đất hư thành. Bọn họ lại bắt đầu thống hận cái này công phá NuKem không thành ra họa. Quy một chương 1001, đều là mệnh a. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 93 lúc, ở sân NuKem gần 100.000 tên 3K người hâm mộ tiếng kinh hô tròng, Tô Đông dẫn bóng tốc độ cao đẩy tới, cũng đưa ra một cước cầu, cho đến David và trước mặt. Tây Ban Nha trung tràn cắm vào cấm khu bên trái, theo cầu về sau Bị Mascherano chặn lại suốt góc độ, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn bảo vệ cầu, đưa bóng trở về làm cho phía sau theo kịp Tô Đông. Tô Đông trực tiếp góp chân trở về góc, cho đến vòng cấm địa tuyến đầu. Chỉ thấy Tony Cordo nhanh chóng tiến vào, dừng lại, vung lên chân phải, trực tiếp chính là một cú xuất xa. Đây là nước Đức trung chẳng am hiểu nhất khu vực, đồng thời cũng là hắn am hiểu nhất thành bản phương thức. Một cước này xuất xa đánh phi thường có lực, góc độ cũng rất điêu toàn, thủ môn Van der cũng rất khó làm ra cản phá. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng cũng lâm vào một loại tuyệt vọng trong tiếng the âm ý. Cái này cầu nếu là lại để cho Manchester City trò tiến, Đó chính là khung 2, 3 k liền hoàn toàn xong. Nhưng ngay khi lúc định vọng, chỉ nghe được phịch một tiếng, quả bóng đụng vào bên phải cột dọc, phản bắn trở lại vòng cấm điện. Toàn bộ 3 k người hâm mộ cũng sinh ra một cố kiếp hậu dư sinh cảm động, không ít người hâm mộ lại vẫn trực tiếp vỗ tay. Đụng vào cột dọc đàn hồi cầu ở 3 ca trong cấm khu chế tạo hỗn loạn lung tung, cuối cùng là Mazcano cấp trước một bước chân to, đưa bóng đá ra ngoài, trực tiếp ra giới ngoại, biến thành Manchester City ném biên. Nhưng tuyệt hảo ghi bàn cơ hội tốt bỏ lỡ. Tony Cordo hối tiếc phải cả người cũng ngồi chồm hổm dưới đất, thật lâu cũng không muốn đứng lên. Ở Manchester City phát ra ném biên về sau, thổ nhị kỳ trọng tài chính cả kỳ cũng thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi. 0-1, ghi điểm bài bên trên hiện lên trận đấu này kết quả cuối cùng. Manchester City bằng vào hiệp đầu thu quan giai đoạn, Tô Đông ghi bàn, 10 sân khách đánh bại Barca. Cả tòa sân Lukem biến thành hỗn loạn tương bừng vô tự đại dương. Có người hâm mộ đối cái kết quả này coi như hài lòng, nhưng không phải là bởi vì Barca biểu hiện được đủ tốt, mà là bởi vì chỉ ném một cầu. Có người hâm mộ đối cái kết quả này phi thường bất mãn, cho nên bọn họ đang phát ra hư thành, đang chỉ trích, thậm chí mơ hồ nghe đến yêu cầu Mourinho mất việc âm. Hiển nhiên ca người hâm mộ đối Bồ Đào nhà của nhân nhẫn mại cũng đã áp sát đến cực hạn. Còn có đến từ Manchester City người hâm mộ tiếng hoan hô. Có thể sân khách mời đánh bại Barca, cái này đối Manchester City mà nói, tuyệt đối là vô cùng tốt kết quả, bởi vì trở lại sân an Anytity hạt về sau, Manchester City hoàn toàn có cơ hội tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Hai đội người hâm mộ phản ứng khác nhau, điều này làm cho sân bóng khán đài trở nên rất hỗn loạn, các loại thanh âm đan vào một chỗ, phân cũng không phân biệt được. Manchester City cầu thủ ở tiếng còi vang lên sau, mơ hồ còn có chút mất mát. Tô Đông còn đặc biệt đi qua kéo lên một cái ngồi chồm hổm dưới đất Tony Cearos, trấn an sở một cái đầu của hắn, nắm cả bờ vai của hắn, an ủi hắn mấy câu. Nước Đức trung tràng sắc thực có lý do cảm thấy buồn bực bởi vì hắn bỏ lỡ một lần cơ hội ngàn năm một thợ. Nếu như mới vừa rồi kia vào rồi, Tony Cearos sẽ thành Manchester City phong tỏa thắng cục đại công thần. Dĩ nhiên, Tô Đông cũng sẽ cùng theo thu ích, không chỉ là trợ công, còn có góp chân của hắn, đây cũng là vô số truyền thông cùng người hâm mộ hào hứng bàn luận tác phẩm kinh điển. Nhưng đang tiếc chính là, Tony sút xa đánh vào cột dọc bên trên. Nước Đức trung tràng ở Tô Đông an ủi hạ. Tâm tình bao nhiêu chuyển biến tốt một chút, nhưng vào lúc này, Tô Đông lại đột nhiên khó hiểu hỏi một câu, nói thật, ta rất kỳ quái, không thành lớn như vậy, Van Destro đứng xa như vậy, ngươi vì sao cần phải chọn cột dọc đến đâu? Một câu nói, nhất thời lại để cho Tony Kozskiếu chút nước khóc. "Lao ca, ngươi xác định ngươi là đang an ủi ta sao? Ngươi xác định ngươi không phải ở bỏ đá xuống giếng?" Thấy được Tony kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Tô Đông cười ha ha dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn, "Được rồi, được rồi, ta đây không phải là tỏ mỏ sao?" Nước Đức Trung Tràng cũng rất buồn bực, trực tiếp trả lời một câu, "Ta là bị ngươi làm hư." Cái gì? Tô Đông lần này coi như buồn bực. Người đã nói, các ngươi Trung Quốc người có đôi lợi, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta với ngươi ở lâu, liền luôn không kiểm hãm được mong muốn học ngươi, lên chân liền muốn đánh chết góc, cho nên, Tony cỡ rất không nói núi mai, hiển nhiên đối cái kết quả này cũng rất buồn bực. Kỳ thực một cú sút gol nếu như không phải quá mức theo đuổi sút gol góc độ vậy, hắn vẫn rất có nắm chặt. Nhưng vấn đề chính là, trong khoảnh khắc đó, hắn liền muốn đánh một góc chết. Kết quả cuối cùng chính là, hắn trực tiếp đem cầu cho đánh cột dọc bên trên. Nếu như Thượng Tiên lại cho ta nặng tới một lần cơ hội, ta nhất định sẽ tự nhủ, đừng đánh góc chết. Nếu như nhất định phải ở câu nói này trước mặt thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là. Tony Corgos lời còn chưa nói hết, Tô Đông liền một thanh đập sau gáy của hắn, nói tiếng người. Nước Đức trung chẳng nhất thời đem câu nói kế tiếp cho nó xuống. Không biết lúc nào, hắn ở Tô Đông bên kia nhìn hai bộ Trung Quốc điện ảnh, nói là liên quan tới danh tắc kinh điển, cụ thể nói cái gì, hắn ngược lại có chút nhớ không rõ ràng lắm, duy chỉ có chính là mấy câu lời kịch nhớ rất sâu, bởi vì thường cùng Marcelo cùng VV đám người lẫn nhau lấy ra đồ giỡn. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn giống như con khỉ kia lúc đó kia khác, đều là mệ a. Ăn đuổi Toni Ciroz, cùng bản thân đồng đội cùng nhau ăn mừng sân khách thắng lợi về sau, Tô Đông lại lục tục nền đón 3 ca đồng đội cũ cửa chúc mừng. Bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy. Ở tranh tài trước khi bắt đầu cùng sau, hai bên đều có thể là phi thường bạn rất thân, nhưng ở trong trận đấu, với nhau chính là đối thủ, không chết không tôi đối thủ, cho nên thường có thể thấy được hai cái bạn rất thân ở trong trận đấu lẫn nhau xèng đối phương người ngựa xử liệm. Chỉ cần không phải chạy tổn thương đối thủ đi, kia cơ bản đều có thể bị hiểu. Thì giống như năm đó nước Đức cột trên sàn thi đấu, Cristiano cùng Juni chuyện kia, Tô Đông năm đó liền đã từng đứng ra ủng hộ bạn tốt của mình. Cái này đồng thời cũng là hắn ý nghĩ trong lòng, đó chính là dò nghỉ không sai. Bất kể Giọn Nghị có hay không chịu trọng tài chính làm áp lực, yêu cầu phạt xuống Juni, hắn cũng không sai. Bởi vì ở trận đấu kia trong, hắn không phải ưu cầu thủ, mà là ăn mặc bồ đảo nha đội tuyển quốc gia hào đấu, hắn cùng Junyi là kẻ thủ không đội trời chung, yêu cầu trọng tài chính phạt xuống kẻ thủ không đội trời chung, có vấn đề sao? Nếu như cảm thấy bóng đá chuyên nghiệp cũng muốn cân nhắc cái gọi là tranh tài thứ nhất, hữu nghị thứ hai, cái này là tuyệt đối lầm độc. Thì giống như trong nước sách giáo khoa thảo luận pháo lở bung thai cho sút gol, chấn căn bản cũng không phải là như vậy. Đầu tiên phải rõ ràng, ở trận đấu kia trong, ở Pháo Lở Bung Tha cho suốt gôn thời điểm, Liverpool là 10 sân khách dẫn chức với Arsenal, mà coi như là như vậy, Pháo Lở lúc ấy bị Si sì Mạn đụng ngã về sau, cũng chỉ là đứng lên vị Si sì Mạn giải thích một câu, cho nên trọng tài chính sửa án penalty, mà Pháo Lở cũng chủ phạt penalty. Ở chủ đá phạt đến lúc, Pháo Lở rõ ràng cũng là một tiến, hắn là trực tiếp phạt hướng khung thành dưới góc phải, chẳng qua là bị xì sì Mạn cho nhào ra đi, cũng không phải là giống như sách giáo khoa thảo luận, trực tiếp mềm nhũn đá hướng Si sì Mạn trước ngực, cho nên điều này sẽ đưa đến Si sì chỉ kịp nhào ra cầu, mà không cách nào đưa bóng khống chế được còn quan trọng hơn là, ở phạt ra penalty chưa đi đến dưới tình huống, Pháo Lở còn đặc biệt chạy tới muốn sút bổ, chẳng qua là đồng đội mục cả tợ nhanh hơn hắn một bước sút bổ mệnh trung mà thôi. Hơn nữa kết quả cuối cùng là Liverpool 21 đánh bại Arsenal. UEFA sau đó giải tôn vinh lối chơi đẹp cho là Pháo Lở vì sĩ sì mạn giải thích một lần kia, cũng không phải là sau đó cái gọi là bông tha cho sút gol. Sáng tác bạn này bài khóa bóng đá phóng viên, toàn thiên tràn đầy phỏng đoán cùng tưởng tượng, cái này cũng phù hợp những năm kia trong nước truyền thông cách làm, bọn họ rất nhiều lúc thậm chí cũng dựa vào tưởng tượng tới sáng tác bóng đá báo cáo. Bất kể là nước ngoài bóng đá hay là trong nước bóng đá, đều là như vậy. Tư thực, hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, nếu như một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, dẫn câu lạc độ ngẩng cao tiền lương, nhưng ở trên sân bóng đối đầu tay một con ngựa, cố ý không đi bản, đưa đến đội bóng bị tổn thất, thử hỏi, tên này cầu thủ có đạo đức nghề nghiệp sao? Đạo lý giống nhau, cầu thủ bản thân cũng chia phải rất rõ ràng. Tranh tài là tranh tài, sinh hoạt là sinh hoạt. Ở đấu trường bên trên trẻ liệt, nhưng hạ sân bóng, tất cả mọi người còn là bạn tốt. Bao gồm cả Savvy ở bên trong không ít 3K cầu thủ cũng dối rít tiến lên cùng Tô Đông chúc mừng, Anvest mấy người cũng đều tìm tới Marcelo cùng PP, với nhau cũng vẫn là bạn bè. Tô Đông cuối cùng càng là trái ôm phải ấp, một bên là Messi, một bên là Iniesta, ba người sóng vai đứng ở đó vừa nói chuyện. Chẳng qua là Messi tâm tình không phải rất tốt, hiển nhiên cũng là bị tranh tại ảnh hưởng. Chúng ta đã quá bảo thủ. Messi rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói. Hắn là một số hổ người, cho dù là đến bây giờ, nhất là hướng về phía Tô Đông người ngoài này, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, có thể thấy được trong lòng hắn đối Mujinho bất mãn. Không chỉ là hắn Savi cùng Iniesta đám người cũng đều đối Mujino rất không hài lòng. Suy cho cùng vẫn là câu nói kia, quá bảo thủ. Đá sân nhà thua, hắn khẳng định vẫn là sẽ có một phen giải thích, có thể là lỗi của chúng ta, hoặc là ai lỗi, nhưng nhất định không phải lỗi của hắn. Iniesta nói tới chỗ này lúc, không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Đây chính là một sai lầm. Tô Đông cảm thấy, Iniesta đã nói chính là chỉ bổ nhiệm Mujino vì bà ca huấn luyện viên trưởng chuyện này, mà trên thực tế, cái này không chỉ là bà ca nội bộ vấn đề. Đồng thời cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chuyện, bởi vì trước mắt Barca ở bảng điểm bên trên lạc hầu hơn Real, cho nên Modino thậm chí yêu cầu 3K một ít Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia muốn công khai chống đỡ hắn vậy, cùng với những thứ kia bổn thủ cầu thủ phân chia giới hạn. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Vì vậy, Modino bị cầu thủ mãnh liệt bắn ngược, đây cũng tiến một bước kích thích hắn gia tăng đàn áp lực độ. Có lúc, ngay cả Tô Đông chính mình cũng không rõ ràng, Modino rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Kỳ thực, coi như là đối công, các ngươi cũng không có cơ hội gì. Tô Đông trung lập nói. Lời này không sai thì giống như ở đội tuyển Super Cup, Bình đối công, Barca không cũng vẫn là thua Manchester City. Bây giờ 3 Barca vấn đề kỳ thực đã có từ lâu, mong muốn đá chuyển không chế bóng, bọn họ chưa chắc thấu cho ra đội hình như vậy. Huấn luyện viên trưởng Mujinho không có cơ hội như vậy, trọng yếu nhất trung trảng lùi sâu số bốn vị, 3K bây giờ cũng không ai có thể ép lên. Faze ga tại trải qua ngoại hạng Anh chui luyện về sau, từ lâu không phải truyền thống số 4 vị cầu thủ. Nhưng chúng ta thật lực không đến nỗi giống như bây giờ phấn xuất, không phải sao? Messi hỏi ngược lại, để cho Tô Đông không biết nói gì. Quy 1 chương 1002, Mujinho thua cuộc. Mujinho thua cuộc. Ở Manchester City sở hướng phi Mỹ ngay lúc này, Barca biểu hiện kỳ thực cũng không thể nói chiến lệnh, nhưng đối với Champions League đường kim vô địch, đối với như Barca như vậy hà môn, ở Nukem không một thất lợi, như trước vẫn là không thể nào tiếp thu được. Truyền thông sẽ rất ít từ chuyên nghiệp góc độ đi nhìn vấn đề, bọn họ càng nhiều hơn chính là nhằm vào một người nào đó. Tỷ như, Sport Daily liền công khai nghi ngờ Mourinho, cho là Nukeem thất lợi là tới từ huấn luyện viên trưởng bảo thủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Mourinho cũng sẽ chọn lựa càng thêm bảo thủ chiến thuật, trận đánh lúc trước Man United lúc là như vậy. Hiện đang đối mặt Manchester City thời điểm vẫn là như thế, chúng ta không thể nào hiểu được, làm Barcelona huấn luyện viên trưởng, hắn vì sao không thể tự tin một ít. Sở Daily cho là, có Xavi, Iniesta cùng Messi chờ cầu thủ, 3 hoàn toàn có cùng Manchester City bính không chế bóng thực lực, nhưng Muzinho lựa chọn buông tha cho 3 am hiểu nhất, chọn lựa nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, điều này làm cho mọi người chúng ta cũng xem không hiểu. Ngay sau đó, Sở Daily đem đầu mâu nhắm ngay Muzinho ở tranh tài một ngày trước, trước hạn liền công bố đội hình ra sân truyện, cho là đây là đối đội bóng không chịu trách nhiệm. Căn cứ 3K phòng thay đồ một ít không muốn tiết lộ tên họ cầu thủ nói cho phóng viên, chuyện này ở 3K trong phòng thay quần áo đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều người cũng đối Muzinho cách làm cảm thấy kinh ngạc cũng không hiểu, đồng thời còn có sâu sắc bất mãn. Đây cũng không phải là Muzinho lần đầu tiên làm ra loại này cách kinh phản đạo hành vi, nhưng lần này tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã để rất nhiều phòng thay đồ nguyên bản trung lập cầu thủ, bây giờ cũng bắt đầu đi tới Muzinho phía đối lập phòng thay đồ nội bộ phân liệt trở nên càng sự nghiêm trọng Sport Daily tổng kết, nu kem bại trận, Mujinho nên gánh chủ yếu trách nhiệm, nhưng hắn tựa hồ cũng không có ý thức đến chính mình vấn đề, sau trận đấu cũng không có bất kỳ suy nghĩ lại thái độ. 3K tiếng nói sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Mujino ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, công khai bày tỏ sân nhà không một kết quả ở dữ liệu của hắn bên trong, hắn tin tưởng đội bóng có thể ở sân khách thay đổi cục diện. Đó cũng không phải một hạng bet kết quả. Nếu như Manchester City chưa đi đến sân khách ghi bàn vậy, vậy đối với ta cửa mà nói đương nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng cái này không thực tế, bởi vì chúng ta đối mặt chính là có Tô Đông Manchester City, chỉ ném một câu Ta cảm thấy là có thể tiếp nhận. Thứ hiệp đến Manchester mới thật sự là quyết chiến, chúng ta sẽ ở nơi nào lội ngược dòng Manchester City. Cứ việc Muzinho nói đến rắn giỏi mạnh mẽ, rong rạc, nhưng tiếng chất vấn như trước vẫn là dọc trời ngập đất. Tại chỗ thì có phóng viên truyền thông chất vấn hắn, sân nhà cũng không có bắt lại đối thủ, sân khách dựa vào cái gì thủ thắng. Còn có truyền thông ngay mặt chất vấn hắn, như thế nào nhìn tối nay một trận chiến này, Bussket cùng ra ra tua biểu hiện thậm chí còn có truyền thông năm đó chỉ trích, cho là hắn ở tranh tài một ngày trước, đột nhiên tuyên bố đội hình chính danh sách, để cho Manchester City có trước hạn thời gian chuẩn bị, đây là đối 3K một loại không chịu trách nhiệm, thậm chí là phản bội. Mới đầu, Mujinho giọng điệu cùng thái độ còn rất tốt, nhưng dần dần, bị phóng viên truyền thông làm khó dễ nhiều, hắn cũng bắt đầu không nhịn được, thậm chí bắt đầu trở nên nội cáo. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát trực tiếp trước hạn rời sân, không chút nào cho phóng viên truyền thông mặt mũi. Điều này làm cho phóng viên truyền thông đối Mujinho càng là dùng ngòi bút làm vũ khí, hắn không được trực tiếp đem hắn đuổi xuống ba ca huấn luyện viên trưởng vị trí. Ngay cả Sports Daily đều ở đây sau trận đấu bình luận bày tỏ, Mourinho đánh cửa hoàn toàn thất bại. Nghiêm chỉnh mà nói, Zaza thua ở trong trận đấu biểu hiện được cũng không tính chiến lệnh, nhưng một lần kia sai lầm, hoàn toàn hủy hắn cả trận đấu công hiến, bởi vì nó trực tiếp tạo thành 3 k mất bóng. Từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, lần này sai lầm cùng ghi bàn giữa còn kém 108 ngàn giảm, nhưng truyền thông cùng người hâm mộ nhưng không để ý tới những thứ này. Barca giáo phụ cờ Juip đang ở chuyên mục trung điểm bình, cho là trận đấu này cũng rất tốt thuyết minh hắn ban đầu phản đối Mourinho làm huấn luyện viên Barca quân nhân, đồng thời cũng lần nữa nhắc lại quan điểm của mình. Barca chính thống ở Manchester City Ở rất nhiều người xem ra, Zaza Tour sai lầm hoàn toàn không đủ để nói rõ vấn đề, đó bất quá là một lần rất bình thường trung trang mất bóng, chẳng qua là sau đó Manchester City đinh 3 biểu hiện xuất sắc, tạo thành 3K mất bóng. Nhưng ta muốn nói là, đây không phải là một lần tình cờ, mà là một loại tất nhiên. Nếu như có cần, ta có thể liệt kê ra rất nhiều Zaza Tour mấy năm này ở 3K hiệu lực trong lúc sai lầm, cùng với hắn chuyển nhận banh số liệu, lại so sánh bất kết ở Manchester City cùng thời kỳ số liệu, chúng ta phải rõ ràng, ngoại hạng Anh đối mặt tranh tài áp lực cùng tranh chấp lực độ cao hơn với La Liga Nhưng Busquets ở chuyển nhận banh cùng sai lầm các phương diện, cũng so ra ra Tua xuất sắc hơn. Tới đây, Mujino sẽ phản bác ta, hắn sẽ cho là Busquets sai lầm ít hơn, chuyển nhận banh vững hơn, đó là bởi vì hắn luôn là kéo ở rất lui sau vị trí, ngược lại thì Gia Gia Tua, hắn thường diễn ra một người dẫn bóng thông qua trung chẳng, ở ngoài vòng cấm địa vây chọc đồng trợ công đồng đội đặc sắp tiết mục. Đúng vậy, không thể phủ nhận, đây là Gia Gia Tua giá trị, nhưng đây có phải hay không là phù hợp ba kanyu cầu đâu? Ba k bây giờ thiếu là như thế nào thông qua trung chẳng sao? Thiếu cuối cùng một chuyền cùng thứ hai đến ngược chuyền cầu thủ sao? Số bại ở luật biến Super Cup sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta đang ở chuyên mục trong rất rõ ràng nói, Barca cùng Manchester City lớn nhất trên lệch là ở lùi sâu số bốn vị, điều này làm cho tầng quản lý quyết định tiến cử Fàzega, nhưng kết quả, Fàzega nhập đội về sau, bị định vị ở trước trận, đây là bởi vì Mujino cũng không quen điều giáo truyền khống chế bóng hệ thống, hắn không hiểu Barca bóng đá gen. Cazu Yves ở chuyên mục bên trong biểu thị, rất nhiều người cũng tập trung với nói một ngày trước công bố danh sách đăng ký, nhưng thực ra cái này chỗ dùng không lớn, nhiều hơn là nhiễu loạn đối thủ sự chú ý, trong trận đấu chân chính vấn đề là Manchester City ở kiên nhận chờ đợi bà ca phạm sai lầm. Đây mới là nhất làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Gadi hiểu rất rõ bà ca, cũng biết Mujino 3 cho nên hắn đang ngợi, bởi vì hắn xác định, ở 90 phút trong trận đấu, Mujino 3 nhất định sẽ phạm một ít sai lầm, tỷ như Alves quá mức đột trước mạo tiến, tỷ như Zaza tua sẽ dẫn bóng thông qua trung tràng, tỷ như. Ta có thể 100% đích xác định, Manchester City trước trận đấu cũng biết có thể như vậy, cho nên bọn họ đang ngợi. Mà rất không may Manchester City trở đến thậm chí còn không chỉ một lần nếu như không phải đèm cầm cơ sẽ có chỗ thiếu số vậy Manchester City hoàn toàn có thể đánh vào ba cầu trở lên đây là giường nào làm người tuyệt vọng thực tế cầu Du ít cho là không một tỷ số cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra trận đấu này chỗ phản ánh đi ra vấn đề muji làm huấn luyện viên hạ 3k đang trở nên càng ngày càng không ổn định đây đối với bak mà nói là phi thường chí mạng cái này không chỉ có chẳng qua là một trận đấu càng quan trọng hơn là nó giống như là một trận làm mẫu ta dám cani nhất định an vị trên khán đài hoặc trước máy truyền hình Toàn trình quan sát trận đấu này, hắn sẽ từ trong thấy được như thế nào đánh bại Barca, bởi vì Mujinho đội bóng tồn tại không cách nào khép lại chỗ sơ hở. Đối với Mujinho mà nói, bây giờ trọng yếu nhất hoặc giả không phải thứ hiệp, mà là trong tuần đối mặt Rio một trận chiến này. Đầu tiên là ở Nukem bại bởi Manchester City, nếu như thua nữa cho Rio, Barca sĩ khi đem trôi sang ngã dặm, đến lúc đó không chỉ là thua hết Champions League, càng là thua mất La Liga, thậm chí thua hết Mujinho ở 3K tương lai. Cớ du íp ở chuyên mục trong đêm lợi nói rất nặng, nhưng cũng rất sâu sắc, trực tiếp chỉ hướng rất nhiều người cũng không có chú ý đến nòng cốt mấu chốt. Phải biết, Diêu công kích Hỏa Lực cũng là không có chút nào bại bởi Manchester City. Đối mặt Manchester City lúc, 3 ca phạm vào nhiều như vậy sai lầm, kia đối mặt Diêu đâu. So sánh với vùng cạ tạ Lonia, thậm chí còn toàn bộ Tây Ban Nha, đều ở đây đối Mizuno tiến hành dùng ngồi bút làm vũ khí bất động, nước Anh truyền thông nhiều hơn là đối Manchester City đưa cho dập trời ngập đất khen ngợi. Đồng dạng là Champions League bán kết hiệp đấu, Chelsea ở sân nhà không không chật vật cầm hòa Bayern Munich. Cả trận đấu, The đều tuyệt đối tình thế xấu, bị Bayern Munich ở nửa trận bên trong đánh. Trừ số ít mấy lần phán kích ngoài, thẻ bầu thật sự là đá phi thường chất vận, nhưng toàn đội cứ là bằng vào một hơi, gắng gượng qua 90 phút. Làm Italy vẫn luyện viên trưởng, Di Matteo tổ chức phòng thủ năng lực hay là rất mạnh, hơn nữa Chelsea cơ sở, điều này làm cho Chelsea cuối cùng là chịu đựng qua hiệp đầu. Nhưng ai nấy đều thấy được, lấy thẻ bầu biểu hiện như vậy, thứ hiệp đến sân Azena, nhất định là giữ nhiều lệnh ít. Mùa giải này Champions League đang ở Munich sân Azena cử hành, Bayern Munich so với ai khác cũng hy vọng có thể tiến vào đến Champions chung kết, cho nên đến khách, Bayern nhất định sẽ liều mạng. Cái này đối Chelsea mà nói tình cảnh sẽ phi thường đáng lo cũng chính bởi vì vậy cho nên Manchester City sân khách mời đánh bại ba ca từ lu kem toàn thân ra liền lộ vẻ đến mức dị thường ngạc nhiên toàn bộ nước anh cũng đối với lần này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn đồng thời cũng vạn phần trong đợi tất cả mọi người đều cho rằng lấy hiệp đầu sân khách biểu hiện Manchester City trở lại sân An nghỉỳ hạt về sau tuyệt đối là có cơ hội thủ Thắng tiến vào Champions League chung kết đến lúc đó Manchester City đối mặt Muni ai chết vào tay ai còn chưa biết cho nên ở Manchester City trở lại Manchester Luke, Toàn bộ nước anh đều ở đây báo cáo cùng năng xây trận đấu này tất cả mọi người cũng cơ bản cho là chỉ cần Manchester City trở lại sân nhà tiếp tục chọn lựa hiệp đầu chiến thuật đem cảm tác sẽ không có vấn đề quá lớn càng quan trọng hơn là Manchester City bây giờ không cần phân tâm với giải đấu ngược lại thì bak trong tuần còn có một trận đối mặt diêu tiêu điểm chiến trận chiến này sẽ quyết định mùa giải này là Liga vô địch thuộc về nói cách khác bak trong tuần còn có một trận nhất định phải thắng trên tài lại là sân nhà lịch đấu chiếm ưu thế thể năng chiếm như thế thậm chí ngay cả toàn thân kỹ chiến thuật cùng cầu thủ trạng thái suy khí cũng chiếm như thế Trạng thái như vậy không lý do thất bại à. Nhưng ở Manchester City ngày kế sáng sớm, tiến hành khôi phục tính lúc huấn luyện, đội trưởng Tô Đông đại biểu đội bóng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, đối với lần này lại dị thường kinh tiếng. Ta đã rất nhiều năm trang Tiolit, ta muốn nói, càng là ở loại này tất cả mọi người cũng cảm thấy ngươi sẽ thắng, hoặc là không thể không thắng thời điểm, thường thường thì càng nguy hiểm, lại càng phải cẩn thận, đây chính là trang Tiolit cho đáng sợ. Sau đó, Tô Đông vừa hung hăng khen 3K một trận, cho rằng bọn họ là châu Âu mạnh nhất đội bóng các loại đông đảo, còn thuận tiện thổi phồng bản thân mấy vị Barca bà tốt, cuối cùng mới nói một câu Chúng ta có lòng tin ở sân nhà bắt được đi thông sân Ázena vé vào cửa. Quy 1 chương 1003, đừng, Musino. Cuối tuần, ngoại hạng Anh thứ 35 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến họ vợ Hempton. Vì tốt hơn mà chuẩn bị tuần sau cùng 3 k Cham Tie bán kết thứ hiệp tranh tài, Guardiola lần này cũng không có mang đội hình chủ lực xuôi nam, bao gồm Tô Đông ở bên trong, đông đảo tham gia Cham Tie trận lượt đi cầu thủ, tất cả đều bị ở lại Manchester. Đối trận đã cơ bản khóa được một xuống cấp danh này họ vợ Hempton, Manchester City thực tại cũng không cần thiết quá mức hưng sư động chúng. Trận giải quá trình hơi có chút chật chờ chủ yếu vẫn là mờ màn trước nửa giờ, Manchester City sáng tạo ra đông đảo cơ hội, nhưng Agüero cùng Rẽco đều không thể nắm chặt cơ hội, đưa đến đội bóng chậm chạp không có thể lấy được ghi bàn. Một thằng đến về sau, lợi trợ Tổng Benz một lần sau trên vào, đưa ra một cái đường chuyền hay, Agüero ở vòng 5m50 tuyến đầu không ngửi phòng thủ dưới tình huống, đưa bóng đưa vào góc vợ Hemp tấn công thành cái lưới. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Rẽco ở phút thứ 74 đưa ra một cú chọc đột nhập cấm khu tạo thành thế một đối một, lần nữa ghi bàn thành bạn, vì Manchester City tỏa thắng cục. Vàng vàng Agüero cùng Házert bàn. Manchester City sân khách 20 đánh bại họ Wolverhampton. Thua hết trận này trụ hạng sau cuộc chiến, họ Wolverhampton đã trước hạn 3 lửa xuống cấp. Manchester City bằng vào trận thắng lợi này, khoảng cách mùa bóng bất bại chiến tích tiến hơn một bước. Là Manchester City ở sân khách 20 thắng nhẹ họ Wolverhampton lúc, ở Tây Ban Nha Barcelona sân Lucem, cuộc ra derby cũng chính là đốt ngọn lửa chiến tranh, 3 Barca sân nhà nên chỉ Rios. Hai chi đội bóng cũng đối trận đấu này 10 phần coi trọng, bởi vì trước mắt Rios so 3K nhiều bốn phần, chỉ muốn bắt lấy trận đấu này, kia mùa giải này La Liga vô địch thuộc về cũng liền cơ bản không có gì niệm. Mà Barca thời là hy vọng có thể thay đổi thế cục ở sân nhà bắt lại Gió, rút ngắn hai bên điểm số chênh lệch, đồng thời cũng đi ra sân nhà bại bởi Manchester City bóng tối, vì giữa tuần sau trang The bán kết thứ hiệp tranh tài nổi lên sĩ khí. Nhưng kết quả trận đấu hãy để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Sân nhà tắt chiến Barca một lần nữa tung ra ba hậu vệ trận hình, Mourinho hiển nhiên là quyết tâm muốn ở sân nhà vì bản thân trong tuần trang The thất lợi chính danh, thậm chí không tiếp chọn lựa giống nhau chiến thuật tới nên chiến Gió. thời là từ trong tuần trong trận hấp thụ kinh nghiệm dạy dỗ, đúng như cỡ Ju yếp chuyên mục trong nói. Hắn rõ ràng thấy được 3K vấn đề cùng chỗ yếu, ở sân khách Tống ra 4-2-3-1 trận hình, nhiều hơn là dùng phòng thủ phản kích tư thế tới nên chiến 3K. Hai bên ở trong trận đấu liều đến 10 phần kịch liệt, ai cũng không có nâng tay. 3K có quyền không chế bóng, mà Diêu thời là 5 chắc phòng thủ, kiên nhẫn chờ đợi 3K phạm sai lầm. Lần này chỉ tiến hành 17 phút, Diêu chỉ bằng vào một lần phạt góc cơ hội, từ khe đi ra, vì Diêu đánh vào một cầu. Sau 3K điên cuồng phản táo, nhưng Diêu thủ phải vững như bàn thạch. Nửa hiệp sau phút thứ 70, Messi một lần dẫn bóng sau chen vào bàn lén, vì 3 thành công gỡ hòa tỷ số. Nhưng chỉ sau 3 phút Ra ra thua dẫn bóng bị gãy, Savi Alonso phạm vi lớn chuyển tới cánh trái, Cerditano Zona no nhanh chóng sau sâu bên vào, dừng bóng sau đánh thẳng vào, lần nữa công phá Barca không thành. 21. Sau đó, mặc cho Barca như thế nào phản kháng, Rio cũng thủ phải thành đồng vết sắt, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng, Rio ở sân khách bằng vào khe đi ra cùng Cerditano Zona no ghi bàn, 21 tháng hiểm 3K. Như vậy vừa đến, mùa giải này La Liga giải đấu vô địch cơ bản đã phong tỏa ở Rio trên người. Barca bây giờ chỉ có một chỗ chiến trường chính là Cham -Diolid nu kem liên tiếp bại hai trận mujino bị như nước thủy chiều vậy chỉ trích nhất là hắn ở nơi này hai trận đấu trong 7 binh bố trận càng là bị người lên án cả tác ạ truyền thông càng là trực tiếp yêu cầu hắn mất việc rất nhiều người hâm mộ cũng đều ở nu kem kháng nghị yêu cầu mujino là nhất gần hai trận thất lợi phụ trách ba ca giáo phụ cờ du Íp càng không cần phải nói trực tiếp ở truyền thông bên trên pháo quanhnh mujino 7 binh bố trận đồng thời đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng 3 ca tầng quản lý cho là năm đó tầng quản lý không có nghe theo đề nghị của hắn tùy hướng sử dụng muno cái này mới đưa đến giờ này ngày này bak tácờ Du ít cho là no ở 3k thành công cũng không phải là hắn làm huấn luyện viên có bao nhiêu xuất sắc mà là bởi vì bak có một nhóm siêu quần bạn tụy cầu thủ chỉ cần huấn luyện viên trưởng ở cấp độ bên trên dẫn 3k nhóm này cầu thủ đoạt cút không là việc khó gì nhưng cho tới bây giờ mujino cùng 3k giữa khác nhau đã là càng ngày càng rõ ràng thậm chí đã biến thành 3k tại sản âm tầng quản lý đang vì năm đó sai lầm quyết định thanh toán mujino đối với tương lai của mình cũng không có quá nhiều cân nhắc hắn ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên càng là trực tiếp bày tỏ bản thân không sẽ chủ động từ trước nếu như rời đi 3 đó nhất định là bị sao Cái này lần nữa đưa tới truyền thông sóng to gió lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ động xin lui là không có tiền bồi thường, nếu như bị sao, Barca sẽ phải thanh toán một số lớn tiền phá vỡ hợp đồng. Cata Clonì ạ truyền thông trực tiếp phá hoành Mourinho là vì tiền mới tiếp tục lưu lại kem, căn bản không tôn trọng Barca. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều chú ý đứng lên. Tranh tài ngày kế, kết thúc sáng sớm khôi phục tính huấn luyện sau, Guardiola đem huấn luyện viên tổ cùng Tô Đông cho lưu lại, thảo luận đề đương nhiên là kế tiếp thứ hiệp tài, mà trọng yếu nhất hay là Barca hưởng nối. Guardiola đang suy đoán Mourinho sẽ chọn lựa cái gì dạng chiến thuật lối đánh. Thế cục bây giờ đối Mujinho cực kỳ bất lợi, thậm chí có thể nói là vô cùng vô cùng hỏng bét. Dùng tây ban nha truyền thông cách nói, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể sau đó khóa. Support Daily thậm chí ngay cả người nối nghiệp cũng chọn xong, chính là Mujinho trợ thủ tỷ tổ vị La Nova. Tên này trợ lý huấn luyện viên nhắc tới còn là năm đó Guardiola trợ thủ, nhưng mấy năm này, bọn họ liên hệ thay đổi ít, đổi xoé như đổi dao. Chelsea đổi xoé sau loạt xác biểu hiện, liền phát sinh ở trước mắt, người ta nhưng là trực tiếp tiến vào Champions Nếu như đổi Mujinho về sau, 3K thật có thể thay đổi thế cuộc, ở Manchester lội ngược dòng Manchester City vậy, tin tưởng 3K tầng quản lý tuyệt đối sẽ không do dự. Bây giờ Mujino có thể nói là chúng bạn xa lãnh, trừ hắn lòng cốt huấn luyện viên thành viên Man City, cùng với trong đội mấy tên xương cánh tay cầu thủ ngoài, cơ bản cũng không có người chống đỡ hắn, ngay cả ra ra tua đối hắn cũng có lời phản án. Cái này cũng có trách, vờ biển ngà trung tràng tính cách trước giờ đều không phải là hào hào tiên sinh. Dưới tình huống này, Mujino sẽ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật? Mujino luôn, luôn tự xưng là đối Đông mười phần hiểu, mỗi lần đụng phải Tô Đông, hắn cũng sẽ nói cho bên ngoài Không có người nào so với hắn càng hiểu hơn Tô Đông, bởi vì hắn là nhìn tận mắt Tô Đông từ bồ đảo nha một mười bãi vô danh tiểu tử, từ từ lớn lên thành thế giới bóng đá số một tại ngũ người thứ nhất. Hắn nói hắn hiểu rõ vô cùng Tô Đông, kỳ thực cũng một điểm không sai. Nhưng Tô Đông đối hắn cũng cũng rất hiểu. Càng là đến loại thời điểm này, kỳ thực lại càng muốn thật cẩn thận, bởi vì Muzinho là một đổ tính rất nặng người. Tô Đông nói hắn đối Muzinho hiểu, đây tuyệt đối không phải hắn thuận miệng lời nói, mà là có bằng cớ cụ thể. Muzinho đồ tính nặng, cái này thể hiện trên nhiều khía cạnh, bao gồm hắn cuộc đời huấn luyện viên, bao gồm hắn một ít bảy binh bố trận, nhất là ở một ít trong trận đấu. Hắn thậm chí không tiếp buông tay đánh một trận. Dĩ nhiên, nơi này đổ cũng là có phân chia. Bình thường mà nói, Musujino là cầu hồn, hắn sẽ chọn chắc chắn nhất phương thức, hơn nữa hắn là một nắm giữ muốn rất mạnh huấn luyện viên trưởng, cho nên đại đa số thời gian, hắn đều là hơi lộ ra bảo thủ. Chỉ khi nào bị bức đã tới chưa đường lui, hoặc là hắn tính khí đi lên thời điểm, hắn không tiếc hào đánh cuộc một lần. Ý của người là, thứ hiệp trên tài, hắn sẽ đổ." Gadio là quan tâm hỏi. Tô Đông gật đầu, ta cảm thấy rất có loại khả năng này. Dừng một chút về sau, Tô Đông lại giải thích nói, hiện ở tất cả người cũng đang chỉ trích hắn bảo thủ. Nhưng mujiô thủy Trung tiên chỉ quan điểm của mình hắn cho là nếu như ép đi ra theo chúng ta đối công hắn đối phòng thủ không có lòng tin nhưng đến thứ hiệp liền rõ ràng bất đồng Manchester City ở nụ có một sân khách đi bàn cái này liền yêu cầu 3k nhất định phải ở Manchester Manchesterghi bàn nếu như mujino hay là chọn lựa bảo thủ chiến thuật cái này đối thứ hiệp tranh tài rất bất lợi cho nên, nênô đông cho là mujino rất có thể trực tiếp liền không thèm đến sửa hào đánh cuộc một lần sân khách công một đợt cấp sân khách đi bàn đồng thời cũng thay đổi hiệp đầu bất lợi cục diện nếu là có thắng mujino nhất định sẽ nóiậợ đi là hắn cô ý chính là vì cấp thứ hiệp, nếu như thứ hiệp tranh tài thua, hắn sẽ trực tiếp nói cho tất cả mọi người, nhìn, không phải ta không chịu chủ động đánh ra, mà là các người đều thấy được, chủ động đánh ra đánh Manchester City, đây chính là tự tìm đường chết. Ngược lại, bất kể nói thế nào, hắn cũng thắng. Guardiola cùng trợ thủ cửa chố mắt nhìn nhau, không khỏi đều có chút kinh ngạc. Mourinho luôn nói bản thân so với ai khác cũng hiểu Tô Đông, nhưng bây giờ nhìn lại, Tô Đông đối hắn hiểu cũng phi thường sâu. Suy nghĩ cẩn thận cũng không kỳ quái, dù sao năm đó Mourinho làm luyện viên lợi gì ạ thời điểm, Tô Đông liền đã biết hắn, sau đó Tô Đông hiệp lực với Muzino làm huấn luyện viên hoặc tô, hai người cũng không bất ở sân bóng bên trên chả mặt. Nghe nói, Muzino dẫn đội đá tô đông chỗ hiệu lực đội bóng, trước giờ cũng không có thắng nổi. Người bây giờ vừa nói như vậy, chúng ta nhất thời cũng cảm thấy, Muzino đối của người hiểu, kém xa người đối hắn hiểu. Etty ở ha ha cười nói, Gaudio là mấy người cũng cũng không khỏi mỉm cười. Chàng Ti Honlit đấu loại trực tiếp loại này tính nhắm vào tranh tài, kỳ thực nói một cách thẳng thừng cũng là đối với đối phương huấn luyện viên trưởng sẽ chọn lửa cái gì chiến thuật một loại phòng mà mong muốn đoán đối phương huấn luyện viên trưởng chiến thuật, trừ tranh tài thế cuộc, đội hình phối trí chờ nhân tố khách quan ngoài, huấn luyện viên trưởng chủ quan nhân tố cũng rất trọng yếu, có chút huấn luyện viên trưởng trời sinh liền thích mạo hiểm, mà có chút huấn luyện viên trưởng liền thủy trung câu ổn. Đối với loại này Champions League đấu loại trực tiếp, không chỉ là hai bên thực lực cùng kỹ chiến thuật bỏ sức, đồng thời cũng là hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đấu trí đấu lực. Đưa đi Guardiola đám người về sau, Tô Đông mới xoay người, nhìn về phía phía nam. Ở cả tổng, dĩ nhiên không thấy được Barcelona, nhưng hắn có thể đoán được, vào giờ phút này Mourinho tình cảnh. Là người quen cũ, Thậm chí có thể cũng coi là bạn bè tô đông đối tình cảnh của hắn cảm thấy đồng tình thậm chí có chút cho hắn can thiệp chuyện bất bình nhưng đây chính là bóng đá chuyên nghiệp tại gốc từ làm huấn luyện viên 3k bắt đầu từ ngày đó liền chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng làm đối thủ hắn lại trợ giúp Manchester City nghĩ hết tất cả biện pháp đi đánh bại mujino cùng hắn 3k cái này không chỉ là vì Manchester City càng là vì chính hắn đừng muno quy một chương 1004, siêu sao Messi mujino thật buông tay nhất bác từ hắn ở trước trận đấu để giao đội hình ra sân trong danh sách là có thể nhìn ra quyết tâm của hắn Thủ môn là Van tuyến phòng ngự theo thứ tự là Adriano, Mascherano cùng Van trung trảng lùi sâu là Gerard, phía trước là Iniesta hợp tác Xavi, trước trận đỉnh 3 thời là Benzo, Fàbrega cùng Messi. Mujinho có thay đổi, nhưng vẫn vậy kiên trì lựa chọn của mình, an bài Gerard Tua đảm nhiệm lùi sâu trung trảng, để cho Fàbrega vẫn vậy để ở trước mặt nhất, để cho Messi trở lại tiền đạo cánh phải vị trí. Tuy nói như thế, nhưng Mujinho tổng da đội hình như vậy, rõ ràng là muốn ở sân khách cùng Manchester City quyết nhất tử chiến. Hắn mong muốn ở Manchester City sân nhà ghi bàn trước Manchester City bên này cũng giống vậy lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến, hơn nữa so sánh với 3 ca cuối tuần trước đấu sống chết giio bất đồng, Manchester City có thể nói là dưỡng tinh xúc duệ, di giật đại lao, bất kể là lịch đấu hay là tranh tài tiến trình, cũng rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Thủ môn Kutoa, tuyến phòng ngự là Marcelo, PP, Company cùng dạ bạ Lý Tạ, trung trảng lùi sâu là Beckett, đi phía trước là David Silva, Toni Kroos, trước trận đỉnh ba là Griezmann, Todong cùng Sanchez tổ hợp. Guardiola không hề đi suy đoán đối thủ chiến thuật, mà là tiếp tục kiên bằng vào ta làm chủ chiến thuật lý niệm. Đối với Mujinho rất có thể vùng tay đánh một trận ý tưởng, Manchester City cũng là đã sớm chuẩn bị, nhưng chuẩn bị thuộc về chuẩn bị, Guardiola là không thể nào vì nhằm vào Mujinho chiến thuật mà thay đổi bản thân, cho nên Manchester City như trước vẫn là kiên trì bản thân theo một bộ lối đánh. Có thể nói, đối trận hai bên đều có bản thân kiên trì, cũng thích ứng làm ra một ít thỏa hiệp. Mà toàn thế giới cũng đối trận đấu này tràn đầy mong ngợi, cho dù là được Sương trận lượt đi liền đã lâm vào tuyệt vọng cả Tạp Loni ạ truyền thông, càng là xuất động xưa nay chưa từng có theo đội phóng viên đoàn đi tới Manchester. Đi theo đội bóng đi tới sân An ỉ tỷ hạt 3k người hâm mộ nhân số đông đảo. Trải qua hòa giải về sau, Manchester City cho 3000 tấm đội khách người hâm mộ phiếu, nhưng như trước vẫn là cùng không đủ cầu, đưa đến rất nhiều 3k người hâm mộ đến trước khi bắt đầu tranh tài, vẫn vậy vẫn còn ở sân Anytihạt ngoài khổ sở chờ đợi cỏ vé vé vào sân. Cao nhất vé trợ đen giá nghe nói đạt tới 4000 bảng Anh, hay là một phiếu khó cầu, có thể thấy được trận đấu này bị trình độ chú ý. May mắn tiến vào sân An Anytihạt người hâm mộ cũng đều đang cực lực vì bản thân chỗ chống đỡ đội bóng góp phần trợ uy, tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhưng bên trong sân không khí đã là tương đương liệt, nhất là đội chủ nhà Manchester City người hâm mộ Càng là điên cùng vì mình đội bóng góp phần trợ Uy cố gắng trên khí thế hoàn toàn để xuống đội khách 3k người hâm mộ ở nhân số thuộc về tuyệt đối tình thế xấu nhưng trên khí thế cũng không kém chút nào hai đội người hâm mộ sớm tại tranh tài đánh trước đang ở tranh nhau đấu pháp để cho bên trong sân không khí thay đổi đến mức dị thường kỷ liệt làm hai đội cầu thủ ở trọng tài chính dẫn hạ, đi vào sân bóng lúc, tranh tài còn chưa đánh tâm tình của tất cả mọi người liền đã bị kéo theo đi lên tất cả mọi người cũng tin tưởng đây là một trận từ tiếng cõi vang lên liền dị thường bố l lựa tranh tài. mà sự thật cũng chứng minh xác thực như vậy theo nước Đức tị trọng tài chính về bụ cơ một tiếng còi vang Đứng ở vòng tròn giữa sân bên trong pha dề ga lập tức đem bóng đá cho Messi, người sau một cước đá trở lại trung tràng. Xa vi mới vừa dừng bóng, Manchester City cầu thủ liền đã bước đi lên, khiến cho hắn lần nữa chuyển về cho tuyến phòng ngự. Cái này thoạt nhìn như là rất thường quy khai cuộc. Sân nhà tác chiến Manchester City tích cực chủ động, sân khách tác chiến 3K thời là kiên nhận nếm thử mong muốn khống chế được quyển kiểm soát bóng. Nhưng dần dần, tất cả mọi người cũng ý thức được, tranh tài thế đi có chút không ấn kịch bản mô tiếp tới đi. 3K từ lần đầu tiên ở phía trước trận mất bóng về sau Lập tức đầu nhập phản cướp, trước tiên hướng Manchester City hàng phòng ngự triển khai mãnh liệt tranh chấp trên ép nhất là lấy Messi, Faze cùng Pedro cầm đầu đinh ba càng là chạy tích cực, mà Trung chẳng cũng tích cực cắp lên, cho Manchester City hàng phòng ngự chế tạo rất lớn áp lực. Làm tranh tài vừa qua khỏi 3 phút, 3 cánh trái Iniesta được banh về sau, đột nhiên chân to chuyển tới cánh phải. Messi ở vòng cấm địa tuyến đầu bên phải nhận banh về sau, mặc dù Marcelo cùng Busquets cũng trước tiên đi lên, nhưng Messi vẫn là hết sức thành thạo đem cầu ngang lôi kéo dọc theo vòng cấm địa tiến hướng trung lộ dẫn bóng, liên tục ra tốc lỗi qua Marcelo cùng Busquets về sau, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng quý tích 10 phần quỷ dị, Coutinho gắng sức bên nào, nhưng góc độ quá mức điêu toán, vị thủ môn không có có thể kịp thời đưa bóng nào ra, quả bóng trực tiếp chứa ở bên lưới, rơi vào Manchester City không thành. 10. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Anfield tị hạt lâm vào ngắn ngủi vắng lặng một cách chết chóc. 3k người hâm mộ thời là đi phát ra luôn miệng hô cùng hoan hô, tất cả mọi người cũng đang hô hoán tên Messi. Cái gì gọi là siêu sao? Messi là được. Làm 3 lâm vào khốn cảnh. Khi tất cả người cũng cảm thấy lúc tuyệt vọng, Messi dùng một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn, dùng một cước quỷ dị đường vòng cung cầu, thẳng treo không thành góc chết, vì ca gỡ hòa tỷ số. Thứ 10, tổng tỷ số 11, hai bên trở lại cùng điểm xuất phát. Đi bàn sau, Messi kích động đến quên hết tất cả, điên cuồng vọt tới bên sân đi ăn mừng, mà toàn bộ 3 Barca cầu thủ cũng đều giống vậy đuổi theo, mỗi người cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn, vô cùng kích động. Đội khách ghê vấn luận trước, Mujido càng là khoa trương vọt ra khỏi huấn luyện viên khu, căn không để ý tới thứ tự quan viên quen tới bên sân, hướng về phía truyền hình trực tiếp ống kính gương nhanh múa vuốt thét, phát tiết Khoảng thời gian này tới nay, Mujinho lưng đeo áp lực thật sự là quá lớn. Đầu tiên là ở sân nhà bại bởi Manchester City, tiếp theo lại bại Brazil, gặp phải nu kem 2 liên tiếp bại, đây là phi thường hiếm thấy, càng quan trọng hơn là, Mujinho thậm chí cảm nhận được trước giờ chưa từng có xoáy vị nguy cơ, liền 3K tầng quản lý cũng bắt đầu không đứng ở hắn bên này, điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà bây giờ, 3K dùng mở màn sau 3 phút một đi bàn, thành công thay đổi cục diện, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, 3K như trước vẫn là 3K, Mujinho cũng như trước vẫn là Mujinho. Bất kỳ xem nhẹ 3K, xem nhẹ Mujinho người Trung quy cũng sẽ bỏ ra thệ thảm nhất giá cao. Guardiola kéo gương mặt, tràn đầy đều là ngưng trọng. Đông ở trước trận đấu liền nhắc nhở qua hắn mấy lần, cho là Mourinho là một đổ tính rất nặng người, rất có thể sẽ ở trận đấu này hào đánh cuộc một lần, lúc ấy hắn cũng đồng ý Tô Đông cái nhìn, nhưng đang bố trí chiến thuật thời điểm, vẫn còn có chút quá mức tùy hứng. Kết quả, thực tế vô tình cho hắn thê thảm đắc kích Messi cái này đi bản không chỉ có dẫn Barca đi ra khỏi vũ bùn đồng thời cũng đem Manchester City kéo vào khư cảnh. Đấu loại trực tiếp chính là như vậy, một đi bạn, có thể là thiên đường cùng địa ngục phân giới tuyến. Manchester City nguyên bản coi trọng nhất chính là sân khách 10 tháng lợi, nhưng hiện nay, Messi ghi bàn để cho Manchester City hoàn toàn đánh mất đi phần này ưu thế, không chỉ là 11 bắt tay giảng hòa, đồng thời cũng đổi ngang sân khách ghi bàn. k cũng bằng vào cái này đi bàn, hoàn toàn cải tử hồi xanh. Kế tiếp tranh tài muốn làm sao đá? Guardiola trong lòng cũng không đếm. Mở màn 3 phút liền mất bóng, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, cũng là đả kích lớn vô cùng. Nhất là mở màn chiến thuật. Guardiola bây giờ chỉ có thể mong đợi với trên sân cầu thủ có thể cứ việc ổn định trận cược, tránh khỏi lâm vào hỗn loạn. Tốt nhất nhất định là có thể đi bàn. Ở vào thời điểm này, nếu có thể mau sớm tiến một cầu, là có thể ổn định lòng quân. Nhưng đây cũng nói dễ vậy sao? Thô đông ý tưởng cùng Gadiola là giống nhau. Mong muốn tiến 3K cầu cũng xác thực không dễ dàng, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ kiên nhẫn tìm cơ hội. Lần nữa giao bóng về sau, nếm được ngon 1K, tiếp tục hướng Manchester City làm áp lực, nhất là đối Manchester City hàng phòng ngự. Rất hiển nhiên, bọn họ mong muốn tranh thủ thêm một cái đi bàn. Chỉ cần lại bị 3K tiến một cầu, kêu Manchester City tỉnh cảnh liền thật sự là hoàn toàn bị vây. Tô Đông hiểu một điểm này, cho nên hắn một mực đè ở 3K phòng tuyến trước mặt, khiến cho Mascherano cùng thích cũng không dám quá mức áp lên, đồng thời cũng đang dùng chạy chỗ tự nói với mình đồng đội, hắn ở nhân cơ hội phản kích. Manchester City cầu thủ cũng hiểu một điểm này, một có cơ hội liền hướng Tô Đông bên này chuyển, nhưng liên tục hai lần chủ tính đều không thể đánh ra uy hiếp. Mãi cho đến phút thứ 7 thời điểm, Manchester City trước trận cắt bóng về sau, liền đánh ra phản kích. 3K giống như trước đây ở phía trước trận tích cực phản cướp, gây chấn ép, mong muốn đem Manchester City cầu ở lại chút trận. Marcello ở cánh trái nhanh chóng băng lên, nhận banh về sau Sai bước khu vực cầu sông qua trung tuyến, ở 30 mét khu vực vào ngoài, nhìn một cái trước mặt, phát hiện 3 ca phòng tuyến vẫn tương đối rựượi vào trước, mà Tô Đông đã xúc thế gai phát. Bờ ra giữa hậu vệ trái quyết đoán, không chút do dự nào, trực tiếp chân trái đá ra một cú sau lưng cầu, trực tiếp đưa bóng đưa vào vòng cấm địa bên trái. Tô Đông một mực cũng đều ở lưu ý Marcelo động tác, thấy được động tác tay của hắn về sau, không chút do dự quả quyết băng lên, lấy tốc độ nhanh nhất phá bẫy vị vị, cắm thẳng vào 3 ca cấm khu bên trái. 3 ca thủ môn Van Dét phản ứng nhanh nhất, thấy được phá bẫy vị vị về sau, quả quyết bỏ đánh ra. Macchierano cùng Nick đều bị Tô Đông bỏ lại đằng sau, mà quả bóng điểm rơi thời là ở nhỏ bên ngoài vùng cấm, Tô Đông cùng Van Dét hai người đồng thời hướng quả bóng vọt lên đi. Van Dét cố gắng lấy tay đi đánh, nhưng Tô Đông tốc độ cũng rất nhanh, đồng thời vọt tới quả bóng điểm rơi, cấp trước một bước ra chân, đón rơi xuống quả bóng nhẹ nhàng một đệm. Cầu trước đụng phải Tô Đông chân, bị đệm một cái sau bắn ngược lên. Van Dét cố gắng đưa bóng đánh đi ra, kết quả lại phát hiện cầu bị Tô Đông cho đệm lên, nguyên bản nhất định phải được động tác vậy mà vô hụt, mà quả bóng bị Tô Đông đệm sau khi đứng lên, chậm rãi vượt qua đỉnh đầu của hắn, rơi về phía sau lưng khung thành. Toàn bộ đây hết thể cũng phát sinh ở trong trước mắt, thậm chí rất nhiều người liền chuyện gì xảy ra cũng không có chú ý nhìn, chẳng qua là thấy được Tô Đông phá bãy Việt vị băng lên, Van Ness bỏ goal đánh ra, sau đó hai người bước qua người về sau, Tô Đông chân bị Van Ness đánh một cái, thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp té lăn quay 3K vòng 5M50 tuyến đầu bên trái. Nhưng quả bóng lại vượt qua Van Ness đỉnh đầu, rơi về phía sau lưng không người canh giữ không thành. Cứ việc đích liệu mạng trở về đuổi, nhưng chờ hắn vượt tới vòng 5M50 lúc, Tô Đông lốp đã chậm rãi rơi vào 3K khung thành tuyến bên trong. Trọng tài chính phủ cờ ghi bản hữu hiệu tiếng còi cũng chợt lên. Trong khoảnh khắc Senan Idihti xô chào, Quy 1 chương 1005, bỏ cặp vây bôi. Làm Tô Đông ngã xuống ở Barca trong căn khu, bị chạy như bay đến Manchester City đồng đội ép trên bãi cỏ ăn mừng ghi bàn thời điểm. Manchester City ba đầu sọ đang chủ tịch trên khán đài tiếp đai dẫn đội đi tới sân khách Barca phó chủ tịch Batomer. Manchester City chủ tịch ngủ bạ dạ, tổng giám đốc sổ gì ạ nô cùng giám đốc kỹ thuật Bơ ghi gì Sirten, trong ba bá chủ, có hai người là tới từ Barca, ngủ bạ dạ lại cơ bản không lớn phụ trách cụ thể sự vụ, cho nên rất nhiều người đều nói, Manchester City kỳ thực giống như là Barca chi nhánh. Một điểm này ở Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City sau, chế tạo ra một bộ càng đến gần 3K truyền thống chuyển khống chế bóng hệ thống về sau, trở nên càng thêm rõ ràng, ngay cả 3K giáo phụ cờ du íp đều nói, 3K chính thống ở Manchester City. Tiếp đai Bartomer, nhiều hơn cũng là sổ gì ạ nổ cùng bờ ghi dịt sở kẹn đang phụ trách. ba người từng tại 3K cộng sự qua, với nhau cũng tương đối quen thuộc, trò chuyện lên đề cũng nhiều hơn. Bartomer ở bóng gió, hay là đối với Guardiola chưa từ bỏ ý định, mong muốn hỏi tham phóng Guardiola trở về làm huấn luyện viên có khả năng Nhưng bất kể là sổ gì ạ nổ hay là bở gì gì serten, tất cả đều cho từ chối thẳng thắn, bày tỏ Manchester City tuyệt sẽ không phóng Guardiola trở về Barca làm huấn luyện viên. Điều này làm cho Batoma cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ vẫn là hy vọng thuyết phục Manchester City tầng quản lý thả người, thông qua nữa tình cảm thế công, bắt lại Guardiola, đem vị này nổi danh bên ngoài câu lạc bộ danh tốc mời về Nukem đi làm huấn luyện viên. Nhưng hiện tại xem ra, hy vọng mong manh. Chính vì vậy, là Messi ở mở màn chỉ 3 phút, liên vị Barca mở tỷ số, thành công đem tổng tỷ số gỡ hòa thời điểm Batomer cũng rất là nở mặt nở mày đứng lên, dùng sức vì Messi vỗ tay khen hay. Cái này xem ra rất không có phong độ, nhưng hả giận, mời không trở về Guardiola thì thế nào? Chỉ cần chúng ta đội bóng có thể ở sân bóng bên trên đánh bại Manchester City, vậy là được rồi. Mở màn chỉ 3 phút, Messi ghi bàn sẽ để cho Batomer phảng phất thấy được thắng lợi phía trước mắt. Hắn thậm chí đã không nhịn được đang nghĩ, nếu là Mujinho có thể dẫn đội lội ngược dòng Manchester City, tiến vào Champions League chung kết, thậm chí đoạt cũng vậy, kia Mujinho lưu nhiệm cũng liền không có vấn đề gì. Luôn không khả năng bắt được Champions League về sau. Còn đem huấn luyện viên trưởng sa thải a? Cái này không phải thành năm đó giêu đổi cổ hèn kịch trò khơi hay sao? Không chỉ là sổ gì ạ nổ cùng bở gì gì sợten, ngay cả mụ bà giặc cũng nhìn phải có chút giận, nhưng lại không thể làm gì. Thật không nghĩ tới, sân khách tác chiến Barca vừa lên tới liền trực tiếp phát đại chiêu. Bato mơ thấy được Messi ghi bàn sau, lại lần nữa ngồi về vị trí, bắt đầu thảo luận lên thế cục bây giờ, nhìn bộ dáng kia của hắn, phản phất Barca có rất lớn xác suất ở sân nhà lội ngược dòng Manchester City. Bởi vì bị đối phương vỡ hòa tỷ số Số gì à nổ cùng bờ ghi gì sở kén đều có chút không nói, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bắt Tô Mơ trành chó, trong lòng hận đến đau răng, nhưng lại không thể làm gì. Ba ca cái này khai cuộc đúng là so Manchester City càng tốt hơn, nhất là Messi lần này siêu sao loại sáng, càng làm cho người thấy được làm đương thời cao cấp nhất siêu sao thực lực, không thể không kính nghệ. Nhưng ngay khi bắt Tô Mơ ý khí phong phát, thậm chí nói ra Muzinho có cơ hội dẫn đội đoạt lấy mùa giải này trang tí on vô địch lời nói hùng hôn lúc. Sân bóng bên trên thế cuộc bị biến, Marcelo cánh trái chuyền xéo cấm khu sau lưng, Tô Đông sao chen vào lằn không đệm bóng ghi bàn, thành công công phá 3 k không thành, vì Manchester City gỡ hòa tỷ số. 11. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân an ỉ tỉ hạt tiếng vỗ tay như sấm động. Toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng vọt ra khỏi chỗ ngồi, điên cuồng la lên tên Tô Đông. Sozi Án Độ cùng bở gỉ gì sợ tèn càng là Học Bát Tô Mơ dáng vẻ mới vừa rồi, lao ra chỗ ngồi về sau, lớn tiếng vì Tô Đông ghi bản khen hay, đồng thời cũng để cho Bát thật cảm thụ một ít, Manchester City sân nhà cái loại đó cuồng nhiệt không khí. Batoomer thời là hậm hực ngồi tại chỗ, có chút tức giận nhìn sân bóng bên trong 3 ca cầu thủ, nhất là đứng ở đội khách ghế vấn luyện trước Mujino, rủa thầm nói, làm sao lại để cho Manchester City cho gỡ hòa tỷ số đâu. Không có sao, chuyện trong dự liệu, tranh tài vẫn còn tiếp tục, chúng ta còn có cơ hội. Đợi đến số gì ạ nổ cùng bở gì gì sợ kẹn lần nữa ngồi xuống tới về sau, Batoomer cười hắc hắc nói. Trận tài mới vừa mới bắt đầu không tới 8 phút, hai đội đã có khác nhau một cầu nhập trướng, ai nói Manchester City không có cơ hội. Nhưng ngay khi Batoomer vừa dứt lời, trận tài thế cuộc lần nữa phát sinh trở biến. 3K mới vừa giao bóng sau không bao lâu, còn không có tạo thành hữu hiệu tấn công lúc, cầu liền bị Manchester City cho gãy. Cắt bóng sau, toàn bộ sân bóng bên trong không khí nhất thời lại trở nên khẩn trưng lên. Chỉ thấy Manchester City liên tục một cước chuyển lại, nếm thử đưa bóng chuyển tới cánh trái, Griezmann dừng bóng hơi lớn, không có trước tiên tạo thành phản kích, mà là thiếu chút nữa để cho cầu dừng ra danh giới cuối cùng đi. Tuy nói Griezmann rất nhanh lại đuổi kịp danh giới cuối cùng trước, đưa bóng cho đội trở về, nhưng đã bỏ lỡ phản kích thời cơ tốt nhất. 3K phòng thủ đều đã trở về đến vị trí rồi bên trên. Chỉ thấy Griezmann ở bên trái dừng lại câu lúc Manchester City tiền vệ trung tâm David Silva đột nhiên chỉ hướng về phía trước, bản thân nhanh chóng cắm thẳng vào cấm khu bên trái, nhận được Griezmann chuyển bóng về sau. Ở 3k trong cấm khu, đối mặt 3 tên phòng thủ cầu thủ trước sau ba bọc, David Silva cứ là dựa vào người lồn sự linh hoạt, liên tục mặt bóng biến hướng về sau, cuối cùng cường đột Mascherano, đầu tiên là một giả thoảng một thương động tác giả, chân trái thấp phần cầu. Chuyển tới cầu trước cửa. Đã sớm mai phục ở penalty điểm vụ cận chờ Tô Đông, lúc này cũng đột nhiên bỏ giật. Nhưng bởi vì David Silva trước một động tác giả, đưa đến cầu tới xo so dự chủ muốn chế một chút, mà Tô Đông đã xung tới. Mắt thấy quả bóng sẽ phải từ Tô Đông dưới hướng xuyên qua lúc, Tô Đông linh quang chợt lóe, chân phải chẻo chống thân thể về sau, chân trái lòng trong chân đón tiếp bóng lộ tuyến, nhẹ nhàng đảo qua. Bỏ cạp với đuôi. Lệ chỗ tôi là bỏ cạp với đuôi. Tô Đông làm xong chỉnh bộ động tác về sau, thân thể đã mất đi thăng bằng, trực tiếp vừa ngã vào 3K trong cấm khu, nhưng quả bóng bị chân của hắn nội chắc một gõ về sau, thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp lăn nhập 3K không thành tuyến bên trong. Vú cờ ghi bản hữu hiệu tiếng còi lần nữa lên. Cả tòa sân an ỉ đầu tiên là sửng sốt một cái, tiếp theo tuân gia như sấm tiếng hoan hô. Tất cả mọi người cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà dùng một bỏ cặp vẫy đuôi để hoàn thành lần này tấn công. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ trong, Manchester City liền đuổi hai quả cầu, thành công đem tỷ số lội ngược dòng. Messi là siêu sao không sai, nhưng Tô Đông là thượng đế. Vũ hồ. hổ. Guardiola mặt khó có thể tin nét mặt, nhìn sân bóng bên trong gục xuống 3 k trong cấm khu Tô Đông, hắn đơn giản không biết ứng làm như thế nào để hình dung mình lúc này giờ phút này tâm tình kích động. 3 phút trước, hắn còn cảm thấy 10 phần mê mang, nhưng sau 3 phút bây giờ, hắn đã lâm vào trước giờ chưa từng có mừng như điên trong. Đây chính là siêu sao thực lực. Đây chính là bóng đá sức hấp dẫn. Messi là siêu sao, Tô Đông cũng đồng dạng là siêu sao, thậm chí là siêu cấp siêu sao. Hắn nhất định là cảm thấy, cái đầu tiên ghi bàn không đủ đặc sắc, không đủ mạnh mẽ, không đủ đá đượn, cho nên mới lập tức đưa lên thứ hai ghi bàn, hay là dùng như vậy một loại phương thức đi ghi bàn, đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Trợ giáo Tổ Gen cởi ha ha nói, 3 phút liền viện hai cầu, 10 phút đá cho 21, đây là muốn đá cho ghi bàn đại chiến tiết tấu sao? Dĩ nhiên, coi như thật muốn diễn biến thành ghi bàn đại chiến, Manchester City cũng tuyệt không e ngại. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì Manchester City có một tô đông. Nhìn một chút tô đông bây giờ trạng thái, thật vung ra đá, ai có thể đỡ nổi hắn. Trên khán đại, Bartomeu đã có chút chóng váng. Mới vừa hắn mới ở tránh tròe, kết quả ngắn ngủi mấy phút liền bị liên tục đánh mặt. 21, Manchester City lập tức liền lịch chuyển, tổng tỷ số cũng biến thành 31. Đối với cái kết quả này, Bartomeu là cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhất là trong vòng 3 phút liền ném hai cầu, chẳng lẽ nói, Manchester City tấn công thật có kinh khủng như vậy. Hắn thậm chí đang nghĩ, Muzino trước tại quản lý tầng diện trước cũng đã nói, nếu như đã đối công, ba ca phòng tuyến trong không có người nào có thể đỡ nổi Tô Đông, mà bây giờ tựa hồ cũng ở đây ấn chứng hắn luôn luận. Hai lần tấn công, một lần là đánh sau lưng bị phá bệ vị, một lần là trực tiếp hất giáp ít, ở khung thành trước tới một cái bò cả với đuôi. Đây quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Các người có phải hay không có chút hối hận, ban đầu tại sao phải buộc hắn rời đi ba ca? Soji Ano mỉm cười hỏi. Từ chính độ nào đó mà nói, Manchester City thật đúng là nên muốn cảm tạ dự sự cùng bắt Tô Mơ đáng người, nếu như không có bọn họ năm đó khiến cho Tô Đông rời đội, Kia Tô Đông cũng không thể nào đấu quân Manchester City. Dù sao lấy mấy năm này Barca huy hoàng, nhất là có Xavi, Iniesta cùng Messi trở bạn tốt phụ trợ, Tô Đông là hoàn toàn có cơ hội có thể thống trị toàn bộ châu Âu bóng đá, cái này đúng là trước giờ chưa từng có phong công vĩ tích, thậm chí có có thể thực hiện ngũ liên quan, cái này đem so năm đó Rio ngũ liên quan càng thêm huy hoàng. Nhưng toàn bộ đây hết thảy bây giờ cũng biến thành tốt đẹp bằng nước. La Barca tự tay hủy diệt đây hết thảy. Người khác hoặc giả không biết nội tình, nhưng làm Barca đã từng phó chủ tịch Số gì nổ so với ai khác cũng rõ ràng trong này còn công được anh thậm chí hắn so với ai khác cũng rõ ràng, năm đó đóủ sẽ cùng bắt tô mơ rốt cuộc làm cái gì có một số việc không công khai không đại biểu không ai biết đây cũng là vì sao dù sẽ cùng bắt tô mơ bây giờ liệu chết đều phải để lại ở ba ca nguyên nhân bọn họ phi thường rõ ràng chỉ cần bọn họ xuống này phe phản đối lại hoặc tạ nhậm thức như vậy tùy theo mà tới chính là đại thanh thầy, trọng điểm liền là năm đó đóủ sẽ cùng bắt tô mơ như thế nào hiếp bứcông chuyện cùng với năm đó phát sinh những chuyện kia những thứ này thậm chí có, có thể đưa bọn họ hai cũng đưa vào ngục giam Đây chính là một thanh thủy trung treo ở đỉnh đầu bọn họ bên trên đả mổ cờ kiếm. Tô mơ không có trực tiếp trả lời Soji à như vậy, mà là ở bên kia tự lầm bẩm. Chúng ta còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội, nhất định. Nhưng sân bóng bên trên thế cuộc đã hoàn toàn như chuyện. Theo Tô Đông lập cú đút, nhất là lấy bò cạp vây đuôi đánh vào thứ hai đi bàn, Manchester City khí thế bị hoàn toàn kích thích ra đến đến rồi, đấu trường bên trên cũng là càng đá càng thuận, ưu thế càng ngày càng rõ ràng, Barca thời là bị bức phải liên tục bại lui. Đến giờ khắc này, rất nhiều người cũng phát hiện, Mujino thật ra là đối. Bây giờ 3K xác thực rất khó cùng Manchester City chơi đối công, bởi vì ở không chế bóng không bằng Manchester City dưới tình huống, chơi đối công, 3K phòng thủ yếu ớt cùng một khối đầu hũ vậy, trong giây phút liền nữa Mà Tô Đông chính là Manchester City tuyến tiền đạo bên trên kia một thanh sắc bén nhất đau nhọn, trong giây phút có thể cắt ra 3K phòng tuyến, vì đội bóng ghi bàn Quy chương 1006, Muzinho một lần cuối cùng tùy hướng, ở Manchester City 21 lội ngược dòng 3K sau, hai đội hoàn toàn kéo ra trận thế, đã lên đặc sắc đối công chiến. Đầu tiên là 3k phát khởi một đợt điên cùng thế công đối Manchester City vòng cấm địa cùng không thành tạo thành cực lớn nguy hiếp ngay sau đó Manchester City cũng cho phản tháo lại ở 3k không thành chức chế tạo lần lượt uy hiếp hai chi đội bóng cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh lớn đối công chiến nhịp điệu thi đấu kéo đến thật nhanh ai cũng không chịu nhường cho Tô đông cùng Messi cũng đều liên tục đạt được cơ hội chế tạo ra nguy hiếp nhưng hoặc là thủ môn phát huy thần Dũng hoặc là thoáng định ra cái khác cầu thủ cũng cơ bản đều là như vậy khiến cho tranh tài vậy mà xuất hiện một màn vô cùng kỳ dị hai đội cũng đã 10 phânút phóng nhưng vậy mà ai cũng không thể đi bàn Ván này không thể không nói là phi thường gọi người bất ngờ, thậm chí để cho người mở rộng tầm mắt một chuyện. Tranh tài đã tương đối tốt nhịn, tiết tấu rất nhanh, hai bên cũng là ngươi tới ta đi đối công chiến, trên sân huy hiệp cũng là vô cùng vô thận, nhưng chính là ai cũng không có biện pháp ghi bản, đưa đến 21 tỷ số dự vững đến hiệp đầu kết thúc. Nửa hiệp sau ngay từ đầu, trạng tài thế cuộc lại trở nên không giống nhau. Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối đội bóng một ít cách làm là tương đối bất mãn, chủ yếu thể hiện tại tiết tấu bên trên. Hắn cho là Manchester City am hiểu nhất vẫn là phải đánh chuyền không chế bóng đem tiết tấu phóng chậm lại, thông qua chuyển khống chế bóng lưu thế đi tổ chức cùng tầm đấu, mà không phải mù quáng cùng 3K bính tiết tấu cùng đối công, đây là bị đối thủ kéo đến cùng một cấp bậc đi, đối Manchester City bất lợi. Vì vậy, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City chủ động chậm lại, kiên nhận khống chế bóng, từ từ đi phía trước xuyên thấu trận đấu. Chỉ sau 4 phút, Tô Đông ở phía trước trận cánh phải cùng Sanchez một lần phối hợp, Sanchez dẫn bóng đột nhập đến cấm khu sân phải, lên chân lực mạnh búa li, quả bóng đánh vào tiết trên người ra danh giới cuối cùng, cho Manchester City một quả phạt góc cơ hội. Tony cỡ chủ phạt phạt góc, nhanh chóng đưa ra một cú tinh chuẩn chuyển bóng đến vòng cấm địa bên trong. Tô Đông giả thoáng một thương, kéo ra Pít cùng ra ra tua phòng thủ sự chú ý, hơn nữa Comany ở phía trước điểm tiếp ứng, để cho đứng ở penalty điểm bên phải VV ở vào một không có cao điểm phòng thủ tình cảnh. 3K phòng thủ cầu thủ chiều cao, toàn thế giới đều là biết, làm VV bật cao lúc, xung quanh 3K phòng thủ cầu thủ cơ bản chỉ có thể là ngước đầu nhìn lên, chơ mắt nhìn VV đánh đầu dứt điểm, đem quả bóng đính vào 3K khung thành bên trái. Van cũng bị Tô Đông cùng Comany hấp dẫn sự chú ý, không cách nào nhào ra VV cái này đánh đầu. Cầu chui vào 3K không thành bên trái, 31. Cả tòa sân An ỉ thị hạt Manchester City người hâm mộ cũng một lần nữa vọt ra khỏi chỗ ngồi, một lần nữa lâm vào cuồng hoan. 31. Từ mở màn không một lạc hậu, đến bây giờ ba cầu lội ngực dòng, Manchester City ở đội chủ nhà người hâm mộ trước mặt, đã ra một trận xuất sắc bóng đá tấn công điên dến, nhất là đang đối mặt cường hãn Barca lúc, Manchester City không có vẻ sợ hãi chút nào, không chút kém cạnh, càng làm cho người cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý muốn. Hiệp đầu nhịp điệu thi đấu rất nhanh, nhưng nửa sau, Manchester City thả chậm tiết tấu thế công về sau, đá ngược lại càng có uy hiếp. Cái này cũng ấn chứng Ga là vậy, hơn nửa hiệp nhanh tiết tấu đối công, nhìn như đặc sắc, nhưng Manchester City giống như là là hy sinh hết bản thân một bộ phận khống chế bóng năng lực, cái này đối Manchester City mà nói, cũng không có phát huy ra chính mình toàn bộ. Mà nửa hiệp sau cái này xong tấn công, mới xem như chân chính Manchester City ưu thế một loại thể hiện. PP kích động lao ra sân bóng, tại chỗ bên chuột Quỷ ăn mừng đi bàn, mà Manchester City toàn bộ cầu thủ cũng đều dối rít đổ tới, tụ tập ở PP xung quanh, cho hắn ăn mừng đi bàn. Liền ném ba cầu, thảm bị lội dòng, Ba ca cũng không có vì vậy liền khiếp đạm không tiến lên. Ngược lại tiếp tục chọn lựa hơn nửa hiệp đánh mạnh lối đánh. Nhưng một phương diện, 3K cầu thủ thể năng kém xa Manchester City, nhất là đến nửa hiệp sau, tình huống như vậy bại lộ phải càng thêm rõ ràng, bọn họ đã từ từ có chút theo không kịp Manchester City tiết tấu cùng bước chân. Mặt khác, Manchester City thông qua thông thả ung dung hàng phòng ngự chuyển không chế bóng, để cho 3K chủ động ép đi ra, nhất là trong trước trận tranh chấp trên ép, trong trước trận ép sau khi ra ngoài, tuyến phòng ngự cũng không thể không theo kịp, nếu không liền thoát tiết. Như vậy vừa đến, 3K liền toàn thân áp lên, tiến tới liền đem sau lưng cho bạo lộ ra. Khoảng cách người thứ 3 ghi bản chỉ quá khứ 10 phút, Manchester City ở giữa sân hoàn thành một lần thành công các bóng. David Silva liền xuôi dục phản kích, dẫn bóng đi phía trước đầy tới, đến 3K30m khu vực tuyến đầu, giả thoáng một tường, nhìn như muốn chuyển cho Griezmann, trên thực tế cũng là chuyển cho cánh phải Sanchez. Chichy lê tiền đạo cánh không dừng bóng, trực tiếp nên đón David Silva chuyền bóng, chân phải đem cầu hướng vòng cấm địa bên trong đẩy một cái. Câu trầm dãi rơi vào vòng cấm địa. Cấm khu tuyến đầu trung lộ, Tô Đông nhanh chóng bỏ rơi ở tất cả người trước, ở điểm phải đuổi kịp Sanchez chuyền bóng, bóng, điều chỉnh không đội tất cả mọi người phản ứng kịp, Tô Đông trực tiếp một cái lực mạnh bổ ly. Cầu như như đạt tháo, lần nữa đánh ra Van Ness chỗ canh giữ không thành, lần nữa xuất vào 3K không thành. 41. Go ổn. Giờ khác này, cả tòa sân bóng cũng lâm vào điên cuồng. 41, tổng tỷ số 51. Nói cách khác, Barca nếu như muốn thăng cấp, vậy thì nhất định phải muốn ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, đánh vào 4 cái đi bàn. Điều này có thể sao? Nhất là ở Barca cầu thủ đã rõ ràng bộc lộ ra thể năng không kế dưới tình huống, bọn họ còn có thể tiếp tục công phá Manchester City không thành. Thể năng dư thừa thời điểm cũng không làm được. Bây giờ lấy cái gì đi làm? Gadi lặng lẽ nhìn Tô Đông lao ra sân bóng, hôn tay trái nhấc lên, cùng Manchester City cầu thủ ăn mừng ghi bàn. Trong lòng của hắn rất là Tô Đông ghi bàn cao hứng, vì Manchester City sắp tới tay thắng lợi cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có rất sâu cảm giác mất mát cùng tiếc nuối, bởi vì tối nay đối mặt đã từng là hắn đã thể, muốn cả đời thần phục đội bóng Barcelona. Nhắc tới thật rất châm trọng. Cầu thủ chuyên nghiệp thời kỳ, hắn đã từng lấy cho hắn sẽ cả đời hiệu lực với Barca, thật không nghĩ đến, còn chưa tới 30 tuổi, hắn liền bị Barca đuổi ra khỏi cửa lấy gần như sĩ nhục phương thức này tới Cerea, thậm chí một lần liên lạc tới không người hỏi thăm mức. Truyền hình trở thành chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng về sau, hắn trở về Barca, dẫn hai đội, cũng một lòng mong mọi bản thân một ngày kia có thể làm huấn luyện viên 3K đội 1, thậm chí hắn đã từng khoảng cách nguyện vọng này vô cùng đến gần, nhưng châm chọc là, tầng quản lý cuối cùng lựa chọn Mizuno. Nhưng lúc này, Manchester City đối hắn đưa ra cảnh ô là lựa chọn tiếp tục thân phục hay là đội chỗ khác. Có rất ít người biết, Guardiola ở làm luyện viên Manchester City trước, cùng Tô Đông nói qua mấy lần, bao gồm ở nước Úc, bao gồm ở Munich cũng là Tô Đông để cho hắn cuối cùng quyết định làm huấn luyện viên Manchester City, bởi vì hắn vẫn luôn cho là Tô Đông là đời này của hắn bên trong, gặp được cầu thủ trong tiếp cận nhất trong lòng hắn hoàn mỹ trung phong tên kia cầu thủ. Đã từng hắn cho là Club Eart, nhưng sau đó phát hiện Tô Đông so Club càng thêm hoàn mỹ. Vì vậy, hắn đi tới Manchester City. Mà bây giờ, đích thân hắn đánh bại Barca. Có người hỏi hắn, nếu Barca là hắn cả đời chỗ yêu, nếu hắn vô cùng khát vọng làm huấn luyện viên Barca, vậy tại sao ở Barca đối hắn đưa ra cảnh o liu thời điểm, hắn vẫn vậy lựa chọn cùng Manchester City gia hạn. Guardiola thủy chung yên lặng không nói. Không đáng giải thích. Những thứ kêu hỏi người của hắn khẳng định cho là, hắn là không bỏ được bản thân khó khăn lắm mới tạo dựng lên hết thảy, còn có người sẽ cho là hắn là không bỏ được Manchester City cho hắn mở ra kết sù tiền lương hàng năm, thậm chí có thể sẽ có người cảm thấy, hắn là không muốn lãng phí bỏ qua Manchester City tương lai mấy năm huy hoàng chỉ tích. Nhưng chỉ có Guardiola trong lòng mình rõ ràng, coi như là hắn đi làm huấn luyện viên bây giờ Barca, hắn cũng chưa chắc có thể làm so Mourinho càng tốt hơn. Nếu như hắn đi làm huấn luyện viên Barca, vậy hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là từ Manchester City mua về basket. Nhưng Manchester City không thiếu tiền, Busquets bây giờ giá trị bao nhiêu? 3K mua được sao? Không có một kẻ có thể hiểu 3 Barca truyền thống khống chế bóng thể hệ số 4 bị, liền dựa vào ra gia tour, trung trảng chuyển khống chế bóng hệ thống có thể vận chuyển được. Manchester City trục trung tâm, cao nhất chính là Tô Đông, không thành chức là Cutoa, phòng tuyến bên trên là Company cùng Pepe, mà trung trảng chính là Busquets. Toàn đội đến bây giờ, cũng cũng chỉ có Busquets mới có thể rất tốt hiểu cùng quán triệt thi hành hắn truyền khống chế bóng chiến thuật. Những người khác không được. Cũng là không phải, chẳng qua là không có cách nào hoàn toàn phát huy được. Ở rõ ràng điểm này dưới tình huống Guardiola tại sao phải bông tha cho Manchester City khổ khổ cực cực tạo dựng lên hết thảy, đi nên đón 3K kia gần như chú định thất bại khiêu chiến. Hắn đã từng có yêu, nhưng những năm gần đây trải qua các loại, phần này yêu đã không đủ để để cho hắn lại liều lĩnh. Hắn là một thích xử trí theo cảm tính người, nhưng bây giờ hắn trở nên càng ngày càng thành tụ, càng ngày càng lý trí. Ngược lại thì đối diện, đội khách ghê vấn luyện tiền trạng người kia, bù đào nha của nhân, hắn trở nên xử trí theo cảm tính. Nếu như nói, mở màn thời điểm, Guardiola vẫn không rõ, như vậy tranh tài đá đến bây giờ, hắn hiểu được. Bởi vì Mourinho căn bản không làm điều chỉnh. Hắn thậm chí không có ý định thay đổi chiến thuật lối đánh. Mujino đang giận lẫy. Cùng phòng thay đổi cầu thủ, cùng tầng quản lý, cùng người hâm mộ, cùng phóng viên truyền thông, cùng toàn thế giới giận dối. Hắn giống như là đang dùng trận đấu này nói cho toàn thế giới, các ngươi không phải luôn cảm thấy Barca sợ hướng phía Mỹ, không thể chiến thắng sao? Vậy thì tốt, ta liền không thèm đếm xỉa, điên cuồng tấn công cho các ngươi nhìn một chút. Để cho các ngươi rõ ràng nhìn một chút, Barca có phải là thật hay không có các ngươi tưởng tượng trong cường đại như vậy. Nhìn ta một chút, dỗ sợ có phải là thật hay không như các ngươi tưởng tượng trong như vậy quá quắt, như vậy bảo thủ. Trong lúc bất chợt, Gadiola có chút tôn trọng lên Mourinho. Đây là một trận bi kịch. Thì giống như hai cái căn bản không thích ở người, bị cương ép kết hôn, ngày tuy nói qua phải cũng tạm được, nhưng rất nhiều quanh năm suốt tháng tích góp đứng lên mâu thuẫn, tổng hội ở một cái nào đó thời gian điểm buộc phát ra. Rất nhiều người công kích Mourinho để cho chạy bất két, nhưng bọn họ trước giờ không nghĩ tới, đối với Mourinho mà nói, để cho chạy bất két không là chuyện đương nhiên sao? Không thả, vậy thì không phải là Mourinho. Nếu lựa chọn hắn vì huấn luyện viên trưởng, vậy tại sao lại muốn bắt điểm này tới nghi ngờ hắn đâu? Hắn bảo thủ. Từ hắn làm luyện viên Auto Đến làm huấn luyện viên Chelsea, có người nào mùa bóng không bị người công kích bảo thủ. Năm đó hắn dẫn Otto đảo thải ưu thời điểm, Ferguson là thế nào mắng hắn, chẳng lẽ quên hết rồi. Guardiola đột nhiên sinh ra từng kia bất đắc dĩ, phát ra thở dài một tiếng. Đây cũng là Mujino ở Barca một lần cuối cùng thi hứng, Quy một chương 1007, chung kết, nhất định phải cố lên. Chúc mừng ngươi, Toto. Chúc mừng, ngươi lại giết vào Champions League chung kết. Biểu hiện được thật tuyệt, Tô. Thật lợi hại, không phục không được. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ba ca cầu thủ kết quả trước, cũng đi qua Tô Đông trước mặt, chủ động cùng hắn bắt tay cùng ôm, chúc mừng hắn dẫn Manchester City tiến vào Champions League chung kết. Cái này đã là một loại phong độ thể hiện, đồng thời cũng là bọn họ tình bạn một phần chứng kiến, dù sao năm đó bọn họ cũng đều là ở sân bóng bên trên kề vai chiến đấu đồng đội, bây giờ tuy nói hiệu lực với bất đồng đội bóng, nhưng không ảnh hưởng chút nào giữa bọn họ giao tình. Nhất là đến cuối cùng, Messi cùng Iniesta đều là năm đó 3 ca trong đội công nhận Tô Đông tiểu tùy tùng, bây giờ tuy nói đều đã là siêu sao hàng đầu thế giới, quả bóng vàng trên bảng rựợ vào trước ngôi sao bóng đá Nhưng ở Tô Đông trước mặt, bọn họ như trước vẫn là năm đó tiểu lão đệ. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía năm đó Tô Đông đã cho trợ giúp của bọn họ, bọn họ bất kể lấy được bao cao thành tựu, đúng là vẫn còn muốn nhận. Thật lợi hại, thật tiến vào trang The Only True Kết. Iniesta cười ôm Tô Đông. Đối với 3 Barca mà nói, tranh tài là thua, đối với ca cầu thủ Iniesta mà nói, bọn họ nên cảm thấy rất khó chịu, nhưng đối với Iniesta mà nói, trong trái tim hắn cũng rất vì Tô Đông cao hứng, bởi vì hắn biết, đây là Tô Đông khổ sở truy tìm 2 năm thành quả, cũng là hắn đi tới Manchester City mục đích cuối cùng. Hắn tới Manchester City không phải là vì lấy được, thậm chí vượt qua năm đó Maradona ở Napoli chô dựng nên truyền kỳ. Mùa giải trước, dẫn Manchester City bắt lại ngoại hạng Anh vô địch, thành tựu tam quan vương, cái này liền đã đuổi ngang Maradona truyền kỳ. Mùa giải này, hắn dẫn đội tiến vào Champions League chu kết, nếu như có thể dẫn đội đoạt cup, vậy hắn đem vượt qua Maradona ở Napoli truyền kỳ, nếu như không phải Tô Đông ở đội tuyển quốc gia lý lịch chống giống vậy, thành tựu của hắn đoán chừng liền vượt qua Maradona. Phải biết, ngay cả Maradona con rể, Tô Đông ở Manchester City dự bị Agüero, cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bay tỏ. Hắn không có trải qua Magadona đá bóng rung động, nhưng hắn cảm thấy, Tô Đông là hắn bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Mỗi cái thời đại cũng sẽ có mỗi cái thời đại truyền kỳ, Tô Đông là thuộc về thế kỷ 21 truyền kỳ. Hơn nữa còn là sống, tại ngũ truyền kỳ. Thẳng thắn nói, ta tâm tình bây giờ thật rất mâu thuẫn. Messi cười khổ nói, Iniesta cũng giống vậy toát ra mâu thuẫn mẹ mặt. Rất hiển nhiên, hai người đã nói đều là cùng một chuyện, cùng một người. Mugino. Trức, 3K phòng thay đổi đối Mugino là rất có thành kiến bao gồm đội trưởng quân cùng Saavi ở bên trong, đại đa số người cũng cảm thấy Mujino quá mức bảo thủ, làm huấn luyện viên 3K như vậy đội bóng liền nên đá càng thêm mưu phóng, càng có công kích tính một ít, nhưng hắn cứ không, nhất là ở một ít cường cường đối thoại chính giữa. Tỉ như mùa bóng sơ đối trận Manchester City ở độ tín suất cơ cụt, Mujino ở trong trận đấu thay đổi người điều chỉnh liền nhận lấy lên án, thậm chí quân cùng Saavi cũng mơ hồ chỉ trích hắn thay đổi người quá mức bảo thủ, đưa đến đội bóng thua trận. Bây giờ được rồi, Mujino mai cho đến tranh tài gần thu quan mới thay đổi người, ý cũng hết sức rõ ràng, hắn nghe cầu thủ, nghe tầng quản lý, nghe 3K người hâm mộ Nghe phóng viên truyền thông, nếu toàn thế giới cũng cảm thấy Barca đá bóng đá tấn công là chuyện đương nhiên, vậy hắn liền nghe. Thua chượt rồi. Cái này không phải ấn chứng Mujino trước kia phần quan điểm. Càng quan trọng hơn là, Barca không chỉ có thua, hơn nữa còn thua cái 14, tổng tỷ số thua thành 15. Đây tuyệt đối là một trận thảm bại. Người sáng suất cũng có thể tùy tiện nhìn ra, Barca ở trên trình thể thực lực xác thực không bằng Manchester City, bất kể là toàn thân chiến thuật hay là cầu thủ thực lực, hoặc là đoàn đội năng lực tác chiến, Manchester City cũng rõ ràng muốn tăng thêm một bậc. Cái khác không nói, liền nói chuyện khống chế bóng cùng tuyến phòng ngự. Manchester City rõ ràng sẽ phải so Barca xuất sắc, coi như là trước trận lực công kích, Manchester City có Tô Đông trấn giữ, cũng đủ để so Messi dẫn dắt công kích đội hình hơn một chút. Dưới tình huống này, Barca mù quáng đi theo Manchester City so đấu tấn công, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên Mujinho quan điểm chính là, Barca nếu như muốn thắng, liền nên chọn lựa phòng thủ chiến thuật. Hắn chịu được áp lực cực lớn, cuối cùng bị bức phải không có biện pháp, hắn dứt quát cùng tất cả mọi người giận dữ, trực tiếp bỏ gánh, trực tiếp không thèm công, hơn nữa coi như Trạng Diệt Lạc Hậu cũng không điều chỉnh, trực tiếp đánh tới ngọn mướn. Kết quả Thảm bại. Messi cùng Iniesta mâu thuẫn ngay ở chỗ này. Rốt cuộc là 3K vấn đề, hay là Mujinho vấn đề, hay là tất cả mọi người đều có vấn đề. Đây thật ra là một không có câu trả lời vấn đề. Đứng ở Tô Đông góc độ, từ trước mắt 3K bộ này đội hình đến xem, chọn lựa Mujinho chiến thuật thích hợp hơn. Nhưng vấn đề ngay tại ở, bộ này đội hình bản thân liền là Mujinho chỗ xây dựng, toàn bộ không phù hợp Mujinho yêu cầu cầu thủ, như Messi, Thiago, bộ dạng đám người, tất cả đều rời đội. Cho nên, đây chính là một không thể hiểu rõ vấn đề. Thật muốn trách, chỉ có thể như cờ du im nói, chính là tầng quản lý năm đó lựa chọn Mujino, buông tha cho Guardiola, lúc này mới tạo cho giờ này ngày này kết quả. Nếu như năm đó lựa chọn là Guardiola, có lẽ kết quả là sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhưng trên cái thế giới này không có nếu như. Tương tự với Barca ví dụ như vậy, kỳ thực có vô cùng vô cùng nhiều. Rốt cuộc là muốn tuân thủ truyền thống, muốn đá để mắt, muốn lấy duyệt người hâm mộ, còn là muốn thành tích. Mấy năm trước, giải ngân hà liên tiếp đổi không cũng là như vậy. Fiorentino bắt lại Bosca là vì cái gì? Một phương diện Không phải là bố cờ đá chưa đủ tốt nhìn, mặt bài không đủ lớn, thời khắc ngấu chốt tranh tài thành tích không đủ cứng rắn. Nhưng mà khác, đổi lấy quẻ rồ, Luke xem đoa gỗ đám người, cái nào có thể làm được lại đẹp mắt lại ra thành tích, còn để cho siêu sao cửa hài lòng. Ca đội dần bổ nhiệm cả bẻo lỗ, kết quả một mùa bóng đoạt cúp sau liền sào người mừ ống, vì sao? Không phải là chê bai người ta đá không dễ coi. Nhưng sau đó Sther, dù hạ tẩy ra mút đám người, liền đá để mắt. Harmon Muzio, như, như Baka, có lúc thật vẫn rất kiêu cách. Chớ suy nghĩ quá nhiều, phức của các ngươi vừa mới bắt đầu, đừng có lại tự tìm phiền não. Tô Đông khẽ mỉm cười. Theo thói quen đưa tay ra, sờ một cái Messi đầu. Loại cảm giác đó thì giống như năm đó ở 3 ca hiệu lực thời điểm như vậy. Bây giờ thế giới bóng đá, dám như vậy sờ Messi đầu, cũng liền Tô Đông. Tô, lần này tiến vào chung kết, khả năng rất lớn là gặp phải Bayern, ngươi nhưng tuyệt đối đừng dựng tay, lưu cho ta mấy tờ vé vào sân, ta nhất định đi nhìn." Messi tức tối nói. "Tô Đông dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng thật tò mò, ngươi đối Bayern liền thủ hận lớn như vậy?" Haha, ha, mấy năm trước, ba chúng ta tiến chung kết, người cuối cùng mua bóng mới bắt được Chamtielit, ngươi cứ nói đi." Iniesta ở một bên chợt công nói. Tô Đông nhìn một chút hai tên tiểu lão đệ biểu tình kia, nhất thời không dám nói thêm nữa, vội vàng vàng đắc ứng. Phải biết, 3K3 tiến chung kết chỉ lấy đến một tòa vô địch, trước hai ngồi đều là bãi bởi Tô Đông xuất linh bay hơn. Thật muốn truy cứu tới, bọn họ cùng Tô Đông ân đoán, đoán sâu hơn, tiếp tục dây dưa lời, rất có thể còn phải lại thua bên trên vài bữa cơm, hoặc là ký một hệ liệt điều ước bất bình đẳng. Cái gì? Không đáp ứng. Không được, bởi vì Tô Đông muốn kết hôn. Tô Lâm kết quả trước, Messi đứng ở Tô Đông trước mặt, mặt nghiêm trọng nhìn Tô Đông. Trung kết, nhất định phải cố lên. Sau khi nói xong, Messi chủ động tiến lên, ôm một cái Tô Đông. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Iniesta cũng cùng Messi vậy, khích lệ ôm một cái Tô Đông. Đều là tương giao nhiều năm bạn già, bọn họ đều biết tính cách của Tô Đông, chỉ cần hắn nói sẽ hết sức, vậy thì nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đưa mắt nhìn Messi cùng Iniesta rời đi, Tô Đông trong lúc bất trận cảm nhận được khác thường. Bóng đá chuyên nghiệp kỳ thực rất tàn khốc. Nếu như không phải hắn, tin tưởng lấy Messi, Iniesta cùng 3k thực lực, hoàn toàn có thể tại quá khứ mấy năm, lấy được nhiều hơn thành cửu, lấy được cao hơn Huy hoàng Messi cùng Cristiano Ronaldo thành tựu cũng nhất định sẽ so bây giờ cao hơn, bao gồm Xavi cùng Iniesta ở bên trong rất nhiều 3K cầu thủ, thành tựu của bọn họ cũng nhất định sẽ cao ở hiện tại. Thậm chí, Guardiola có thể chưa chắc sẽ rời đi 3K, làm huấn luyện viên Manchester City, mà càng có thể là tiếp tục lưu lại 3 hai đội làm huấn luyện viên, đợi đến mujino xoáy vị nguy cơ, hắn lại thay thế Mugino, làm huấn luyện viên 3K, chế tạo trong lòng hắn lý tưởng giờ giảm tim ba Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Cảm giác giống như hết thảy tất cả cũng không ở quỹ tích của nguyên lai like bên trên, Messi cùng Iniesta cũng không có lấy được sánh bằng thực lực bọn họ thành kỳ. Đây hết thẻ hết thẻ, cũng là tới từ Tô Đông mang đến biến hóa. Mà xét đến cùng, là bởi vì bóng đá chuyên nghiệp quá tàn khốc. Nhất là giống như Champions League cùng quả bóng vàng loại này, hàng năm chỉ có một tòa Champions League vô địch, hàng năm cũng chỉ có một quả bóng vàng đoạt giải. Được làm vua thua làm đặc, bóng đá chuyên nghiệp kỳ thực chính là người thắng ăn sạch trò chơi. Thì giống như dõi mắt lịch sử, toàn bộ người hâm mộ mãi mãi cũng chỉ nhớ rõ vô địch cùng người thắng, mà sẽ không nhớ được năm đó á quân là ai. Dù là cái này á quân đá càng tốt hơn, dù là cái này á quân đá càng cảm động, dù là cái này á quân vốn nên vào cúp. Tô, nhanh lên một chút, tới, chúng ta phải đi cảm tạ người hâm mộ. Đang ở Tô Đông Lâm vào suy tư thời điểm, xa xa PP chuyển đến một tiếng hô hoán, đem hắn giật mình tỉnh lại. Đúng nha, còn có người hâm mộ. Luôn sẽ có một ít người hâm mộ còn nhớ, thì giống như rất nhiều người sẽ nhớ do bất bạ gỗ bóng lưng, Beckham thẻ đỏ, bà tí nước mắt, còn có Zonano ở Ceri A đổ. Có lẽ bóng đá chuyên nghiệp là mau quên, nhưng cầu thủ biết dùng biểu hiện của mình Ở vô số người hâm mộ trong trí nhớ, lưu lại khắc sâu, mãi mãi cũng khó có thể ma diệt dấu vết, để cho bọn họ dù là qua rất nhiều rất nhiều năm, nhớ lại như trước vẫn là vô cùng rõ ràng, mỗi lần nhắc tới cũng còn là hào hứng bàn luận. Nếu như bóng đá thật có cái gọi là truyền thừa, kia nút quan hệ nhất định là người hâm mộ. Thì giống như mỗi một tên vĩ đại ngôi sao bóng đá thường thường đều là từ người hâm mộ bắt đầu. Tô Đông thần tượng là Ronaldo, Cristiano Ronaldo đã từng rất thích hắc báo ở ở Cebio, Messi thần tượng là Emma, Iniesta thần tượng là lớn Lô Học Tất cả mọi người đều là như vậy đi tới, một đời truyền thừa một đời. Bây giờ đã bắt đầu có rất nhiều trẻ tuổi cầu thủ đang nói, bọn họ từ nhỏ đã nhìn Tô Đông trên tài, hoặc Tô Đông động tác, từ từ lớn lên, mà Tô Đông chính là thần tượng của bọn họ. Đây chính là một loại truyền thừa. Quy một chương 1008, lãnh môn là như thế nào ra đời? Gần như toàn thế giới tất cả mọi người cũng đoán sai rồi. Trừ Chelsea người ủng hộ. Ở hiệp đầu sân nhà không không cầm hòa Bayern Munich, Chelsea có thể nói là đá cực kỳ chật vật, trừ phòng thủ ngoài, cái khác toàn bộ số liệu hết thể cũng bại bởi Bayern, hơn nữa còn là chiến lược phi thường cách xa kia một loại. Cho tới ngay cả không ít nước Anh truyền thông cũng đã báng cho là Chelsea ở bên trước mặt, đã giống như là bóng đá nghiệp dư đội. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này không sai. Thậm chí không chỉ là hiệp đầu, thứ hiệp làm khách sân Arsenal lúc, Chelsea cũng vẫn là chật vật không chịu nổi. Bayern đối mùa giải này Champions League coi trọng cỡ nào, cái này không cần nói nhiều, chỉ cần biết, lần này Champions League chung kết đang ở sân Arsenal cử hành, Bayern liền không có bất kỳ lý do sẽ thả lòng cảnh giác, hơn nữa làm là quá khứ mấy năm châu Âu mạnh nhất đội bóng một trong, Bayern thực lực tổng hợp tuyệt đối không cần hoài nghi. Thứ hiệp tranh tài còn không có đá. Nước Đức truyền thông đang ở rủi tạo thế, muốn ở sân nhà thắng Chelsea ba cái cầu trở lên, muốn hung hăng dạy dỗ ngoại hạng Anh The Blue, lấy báo hiệp đầu sân khách bị cầm hòa nhục nhã, bay đơn trên dưới cũng đều si khí như hổ. Có thể nói, ở tranh tài trước, trừ Chelsea người hâm mộ ngoài, tất cả mọi người đối trận đấu này dự đoán đều là nghiêng về một bên, thậm chí ngay cả toàn bộ các cược công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đều là bên để cho một cầu, có thể thấy được bên ưu thế có nhiều rõ ràng. Hàng năm kết đã từng liên tục 3 năm còn vương, Bayern cường thế có thể so với vương triều, đối trận đấu này lại cực kỳ coi trọng. Tất cả mọi người như vậy coi trọng nước Đức hảo môn cũng sẽ không kỳ quái. Trận tại thế đi cũng giống như ở ấn chứng bên ngoài phần này quan điểm. Mở màn chỉ 3 phút, Thomas Müller liền lợi dụng Chelsea tuyến phòng ngự một lần sai lầm, tiếp mô díp trở công, vì Bayern mở tỷ số, mở ra thắng lợi cánh cửa. Sân Arena Bayern người hâm mộ cũng đều điên cuồng trợ uy. Sau đó, trận tài liền hoàn toàn tiến vào Bayern điên cuồng tấn công, Chelsea tử thủ nghiêng về một bên của diện. Khe Blue thiết viết cùng mã cường, ở trận liền được trí tán thưởng, nhưng ở thứ hiệp trận tài, dù là thật sớm ném đi một cầu, nhưng bọn họ như trước vẫn là nghiêm phòng tử thủ sức đóng tại trước cửa, Kessi là hậu phòng trụ cột, Lampard trấn giữ trung tràng, Jorginho đè ở trước mặt nhất, Chelsea toàn bộ trục trung tâm chống đỡ lên Chelsea tường đồng vết sát, mặc cho Bayern Munich như thế nào tấn công, cũng thủy chung không có thể lần nữa công phá Chelsea không thành. Ở Bayern từng đợt từng đợt thế công hạ, ở khung thành trước một trận tiếp một trận nguy cơ chồng, Chelsea nhìn như bấp bên, nhưng lại cứ chính là không chịu ngã xuống, sân bóng bên trên mỗi một cầu thủ đều ở đây đem hết toàn lực, ngưng tụ thành một biển chắc không thể phá được toàn thân. Cái loại đó tinh khí thần, cổ khí thế kia, thật thật là khiến người ta không khỏi cảm thái. Đây chính là thiết huyết nhắc tới thật rất trăn PP trầm tắc lấy làm kỳ lạ, cười lạnh lắc đầu nói: "Mourinho tự mình làm huấn luyện viên Barca, bị buộc theo chúng ta đá đối công, sân nhà 01, sân khách 14, nhưng lại cứ hắn lưu lại thiết huyết quân đoàn, lại đang bơn hùng mạnh thế công hạ, cứ là tử thủ đến bây giờ. Bây giờ chi này Chelsea như trước vẫn là lấy Mourinho thời kỳ thành viên nòng cốt làm chủ, đây là người nào đều không cách nào phủ nhận. Giờ Drogba, Lampard, Kaji cùng xếp, đều là Mourinho thời kỳ trục trung tâm, những thứ này các lao tướng dơ lên Chelsea xuống lưng, đồng thời cũng giữ được Chelsea tinh khí thần. Đây tuyệt đối không phải đơn giản, một đôi lời liền có thể nói rõ." mà là một loại quanh năm suốt tháng để dành tới quý báo tài sản. Nó có thể sẽ theo đám này các lao tướng rời đi mà từ từ tiêu tán, thậm chí sau này có thể sẽ không lại xuất hiện. Nhưng ít ra bây giờ, vào giờ phút này, đang đối mặt với ấn Munit thời điểm, nó vẫn là chi này Chelsea cốt lõi nhất sức chiến đấu. Đồng thời cũng là Chelsea nhất làm người ta kính nể địa phương. Về phân rốt cuộc là các lao tướng dựng nên Chelsea loại tinh thần này, hay là Mujinho dựng nên loại tinh thần này, cũng không có lại đi để tâm chuyện lật vật cần thiết. Bayern vẫn là phải tranh thủ nhiều tiền một cầu, không phải rất nguy hiểm. Tô đông nấp nhở, "Cổ tối nay phát huy phải còn coi là bình thường." Ở Teji cùng Ka Hiu trước mặt, không có được quá nhiều cơ hội biểu hiện. Liên đối, Ribery cùng Roben cũng đều đi theo mất đi uy hiếp, Thomas Müller cũng có qua biểu hiện, nhưng không có thể lại đi bàn. Bây giờ Bayern Munich thế công rất mạnh, rất mạnh, nhưng hiệu suất không cao, cái này là vấn đề rất lớn. Tất cả mọi người cũng chỉ nhớ rõ, cạm bẫy Lola điển hình chủ nghĩa 10, nhưng rất nhiều người cũng quên, cạm bẫy Lola đồng thời cũng đã nói, 10 là trên cái thế giới này nguy hiểm nhất tỷ số, phi thường không an toàn. Cái này nghe ra có phải hay không rất mâu thuẫn. Kỳ thực thật không phải. Cạm bẫy chủ nghĩa 10 không phải không tấn công, mà là ưu tiên bắt phòng thủ chức bảo đảm bản thân không mất bóng, lại đi tấn công, cho nên ở phương diện tấn công đầu nhập cũng rất nhỏ, ghi bàn liền dường như khó, cho nên thường thường chỉ có tiến một hai cầu. Vậy tại sao nói 10 là nguy hiểm nhất đây này? Bởi vì tùy thời đều có thể bị gỡ hòa tỷ số. Nhất là giống như Ben Munit hiện ở loại tình huống này, chiếm cứ ưu thế áp đảo, lại chậm chạp không có thể mở rộng chiến quả, cầu thủ khó tránh khỏi sẽ có chút sốt ruột nóng này, thời gian dài, rất có thể sẽ xuất hiện sẽ không có sai lầm, vậy coi như nguy hiểm. Lãnh môn thường thường chính là sinh ra như thế. Zojo ba là một kẻ kinh nghiệm phi thường phong phú. Đồng thời lại phi thường mà cường, một khi sơ sót, bị hắn bắt được cơ hội, vậy hắn trong giây phút đều có thể đi bản, cho đến lúc đó. Tô Đông lời còn chưa nói hết, nhưng VV bọn người ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Bởi vì đội bóng đảo thải Barca tiến vào trang The Only chung kết, tất cả mọi người cũng hết sức cao hứng, vì vậy quyết định đến Tô Đông trong nhà liên hoan và xây, thuận tiện cùng nhau quan sát Chelsea sân khách khiêu chiến Bayern tiêu điểm chiến. Mà vào giờ phút này, đám người nghe được Tô Đông vừa nói như vậy, nhất thời cũng đều bị nói đã tỉnh lại. Ở đi, hai bên là không không bắt tay giảng hòa. Nếu như Bayern có thể giữ vững trước mất 10, vậy dĩ nhiên là có thể thuận lợi thăng cấp chung kết, nhưng bạn nhất nếu là ở phía sau giai đoạn, bị Chelsea công phá không thành, kia tỷ số liền biến thành 11. Tổng tỷ số là bình, nhưng vấn đề là Chelsea có một quý báo sân khách đi bàn, cái này liền đánh đồng với làng nguy chuyện. H泉克 rõ ràng cũng là ý thức được một điểm này, cho nên đang không ngừng nhắc nhở trên sân cầu thủ, muốn ổn định, đừng bung ra đá, thỉnh đứng đem tiết tấu phóng chậm một chút, ổn định một chút tiết tấu cùng phòng thủ. Bayern bây giờ có chút nóng nảy. Tony Carruth cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước kia đá bóng thời điểm Hắn thật không nghĩ tới quá nhiều, đều là tùy tính cùng chói quán tới, nhưng ở Guardiola dưới quyền đá bóng 2 năm sau, hắn ở giữa sân khống chế cầu cùng tiết tấu phương diện, trình độ thật tăng lên phi thường lớn, rất nhiều trước kia tỉnh tỉnh mê mê, cái hiểu cái không chuyện, bây giờ cũng đều cơ bản hiểu, tự nhiên có thể một cái nhìn ra BN bây giờ vấn đề. Nói cách khác, tranh tài đá đến bây giờ, nhìn như bâyơn dẫn trước, cũng chiếm cư ưu thế, nhưng Chelsea tùy thời đều có thể lội ngực dòng. Càng là đến tranh tài phía sau, tất cả mọi người thì càng khẩn trương. Không chỉ có sân bóng bên trên đối trận hai bên khẩn trương, ngay cả quan sát trận đấu này người đều đi theo khẩn trương. Ai nấy đều thấy được Bayern thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Chelsea thực tại cũng là quá ngoan cường. Hai chi đội bóng một công một thủ, Bayern lại vẫn thật gặp bất động Chelsea khối này cứng cứng. Cũng vừa lúc đó, trực tiếp truyền hình bình luận viên nói một câu, ở loại thời khắc mấu chốt này, Bayern Munich người hâm mộ nhất định vô cùng hoài niệm Tô Đông, bởi vì gì vang ở vào thời điểm này, đều là Tô Đông đứng ra, đứng ra cứu vớt đội bóng, ngăn cơn sóng dữ. Ở Tô Đông đi xa Manchester City sau, bây giờ Bayern Munich trong đội, tuy nói có gì bơ gì, Robben, Modric cùng chờ ngôi sao bóng đá. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà không có một người có thể đứng ra, vì đội bóng lại đánh vào một câu, đặt vững ưu thế, cho tới hai chi đội bóng đều ở đây vì huyền niệm mà chiến. Manchester City đám người nghe đến đó lúc, cũng không nhịn được quay đầu lại, nhìn Tô Đông, trong lòng không khỏi sinh ra từng trận kính nể. Bình luận viên nói đến một điểm không sai, Tô Đông tác dụng càng là ở thời khắc mấu chốt liền thể hiện phải càng rõ lộ vẻ. Nhất là sân bóng bên trên cầu thủ, đây là một loại không cách nào đối ngoại nhân nói rõ ràng cảm thụ, ngược lại có Tô Đông ở bên cạnh, đá bóng lúc liền lòng, không ở tại chỗ, đá lên cầu tới, rất dễ dàng liền lo được lo mất. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Bayern vẫn vậy không có thể lấy được ghi bàn, nhưng thoạt nhìn như là muốn bảo vệ 10 tỷ số. Nhưng ngay khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 88 thời điểm, Chelsea trước trận một lần phản kích, thu được một quả phạt góc cơ hội. Không biết vì sao, luôn cảm thấy lần này phạt góc rất nguy hiểm. Tô Đông lắc đầu nói, đây là một loại đến từ chân suốt bản năng cứu giác, đối nguy hiểm bén nhạy cảm giác. Liên ở trung quanh Manchester City cầu thủ cũng khó hiểu thời điểm, dù Anma ở tại phạt ra phạt góc, mà trong cấm khu hôn loạn tương mừng, Jorginho ba trong đám người tuần lừa, cứ là cấp ở tất cả mọi người trước, khoảng cách gần đánh đầu rất điểm. Cầu bị đính vào bẫy ơn không thành. Bờ biển ngà tượng vương như là lên cơn điên ở sân bóng sông lên phong. Toàn bộ Chelsea cầu thủ đều điên cuồng đuổi theo hắn, ở khán cả giọng giống giận cùng phát thiết. 11. Chelsea ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, nghịch chuyển. Trước máy truyền hình, Manchester City đám người càng là nhìn trận mắt hốt muộn, nhất là giống như nhìn thần côn vậy nhìn Tô Đông, rất muốn hỏi hỏi, hắn là làm sao biết muốn ghi bàn. Sau đó tranh tài, Bayern Munich điên cuồng phản thảo, hơn nữa liên tục sáng tạo ra cơ hội, thậm chí ở hiệp phụ phút quyết định cuối cùng, còn chiếm được một penalty cơ hội. João Ben tự mình chủ phạt quả phạt đến này. Cái này vốn là một lần cơ hội ngàn năm một thở, nhưng kết quả, Rúben Neves bị sét trực tiếp nào ra. Cả tòa sân Azena cũng lâm vào tuyệt vọng. Rất nhiều bề ơn người hâm mộ cũng không nhịn được đang khóc. Bọn họ dẫn trước 90 phút, kết quả đến phút quyết định cuối cùng, lại cứ rắn đưa đi chung kết tư cách. Chelsea xác thực rất mãnh cường, rất cố chấp, nhưng đơn thua hết tranh tài vấn đề ở với mình, không ở chỗ người khác. Bất kể là phạt góc phòng thủ sai lầm, hay là lãng phí quá nhiều cơ hội, hoặc là Rúben cuối cùng đá hỏng Tenanti. Đúng như ta vừa rồi nói, Bayern Munich sẽ vô cùng hoài niệm Tô Đông. Hiện trường bình luận viên tràn đầy cảm khái nói: cũng như toàn bộ mất đi Tô Đông đội bóng vậy, chỉ có ở mất đi lúc, bọn họ mới sẽ hiểu Tô Đông đáng quý, mới có thể cảm thấy hối hận, cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ, không, phải nói, trăm khẳng định, trong tương lai rất nhiều rất nhiều năm trong, bay Bayern người hâm mộ cũng sẽ tiếp tục hoài niệm Tô Đông. Quy một chương 1009, thật không là độ tốt. Chelsea lội ngược dòng nhờ ơn ít. Cái này có tin tức nhanh chóng truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng đối với lần này cảm thấy khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đúng Chelsea lội ngược dòng đưa cho cực cao đánh giá. Bất kể là Zola ở tranh tài kết thúc trước đánh đâu hay là xét ở bục giờ giai đoạn sau cùng nhào ra Zobe penalty, hay hoặc giả là Pepe cùng làm mất cả trận đấu cẩn thận cần cù bỏ ra, cũng làm cho người thấy được một trận kinh điện lội ngược dòng tiết mục nên có được nguyên tố, để cho toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng hào hứng bàn luận. Đối với Chelsea lội ngược dòng, đây càng phần nhiều là các lão tướng ngoan cường thủ vững, cái này đồng thời cũng để cho rất nhiều nước anh truyền thông cũng dối rít bắt được bộ tiếp tục đối người Bồ Đảo Nha tiến hành phê phán, cho là Bồ ban đầu vứt bỏ Zobe, Lampard cùng Pezi là hoàn toàn sai. Không phải sao, Di lần nữa bổ nhiệm điều này trục trung tâm Chelsea không chỉ có sức chiến đấu lấy được khôi phục, thậm chí đám này các lao tướng biểu hiện được phi thường xuất sắc, tỏa ra thứ hai xuân, dẫn Chelsea lội ngược dòng đè ơn Muniz, tiến vào Champions League chung kết. Còn có cái gì so đây càng cố sức thuyết phục sao? Nếu như nói, ở Boaz mất viết lúc, còn có chút người đang vì hắn kêu oan vậy, như vậy cho tới bây giờ, cơ bản tất cả mọi người cũng kết luận, lần này Chelsea xảo hắn mực ông coi như là xảo đúng. Tương đối nước Anh truyền thông tranh nhau tán dương Chelsea bất ngờ lội ngược dòng, nước Đức truyền thông nhiều hơn là ở ai đoán được thế không được điểm, cuối cùng đau mất tốt cục tiếp nối cùng lúng túng. Huấn luyện viên trưởng hừng kịt ở sau trận đấu liền bày tỏ Bayern nên bắt được thắng lợi nhưng đáng tiếc chính là đội bóng ở nắm chặt cơ hội phương diện có chỗ thiếu sót đưa đến ở nhất cần ghi bàn thời điểm lại một lãng phí nữa cơ hội cuối cùng đau mất thăng cấp quyền báo biểu thời là đem đầu màu trực tiếp nhắm ngay trong đội mấy tên ngôi sao bóng đá cho là đơn liên tục hai cái mùa bóng cũng gây kích ở bang kết nhân tố trọng yếu nhất hay là đội bóng tiến công xảy ra vấn đề toàn trận đấu nhiều lần như vậy số vậy mà chỉ công nhập một ghi bàn vậy làm sao cũng không nói được người đá bóng tạp chí càng là trực tiếp đối Joeben nói lênê mình ơn mùa giải này số một ngôi sao bóng đá bất kể là giải đấu hay là trang cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng mong muốn khơi mào một chi hào môn đội bóng trụ cột, dựa vào bình thường biểu hiện là còn thiếu rất nhiều, nhiều hơn hay là nhìn thời khắc mấu chốt biểu hiện. Nếu như Roben ở tranh tài giai đoạn sau cùng, phạt tiến quả penalty kia vậy, vậy hắn sẽ đoạt được nhất trí tán thưởng, nhưng đáng tiếc chính là, Roben đá hỏng cái đó quý báo penalty, điều này làm cho hắn bị dập trời ngập đất nghi ngờ. Đây cũng là đương ra ngôi sao bóng đá nguy hiểm, vinh dự bao lớn, trách nhiệm liền lớn với nhiều, áp lực cũng liền tùy theo mà tới. Người đá bóng tạp chí liền cho là, Roben cũng không có khơi mào bơn đại lượng năng lực, thời khắc chốt đá hỏng penalty cùng với không có thể dẫn đội bóng ở mấu chốt quyết chiến trong đánh bại Chelsea, chứng minh Robben năng thực lực còn chưa đủ. Liên tục hai cái mùa bóng dừng bước với bán kết, Bayern Munich biểu hiện cũng không thể để cho người vừa ý, đây cũng không phải là là bởi vì Bayern người hâm mộ trở nên kén chọn, mà là quá khứ mấy năm bọn quá mức huy hoàng, cho tới mọi người cũng đã thành thói quen hắn đoạt cúp, cảm giác không đoạt cúp chính là thất bại. Liên tục gây kích bán kết, cũng không khó coi ra Bayern cùng trước so sánh, ở năng thực lực cùng tỷ lệ sai số phương diện, đúng là có rõ ràng chượn, rõ ràng nhất chính là phương diện tấn công, Tô Đông rời cho Bayern tuyến tiền đạo mang đến không cách nào bù đắp thiếu sót gốc căn bản là không có cách điển vào Tô Đông chống chỗ, Zibberzy cùng La Bản cũng không đủ gánh vác lên Tô Đông trách nhiệm. Người đá bóng tạp chí phân tích, Tô Đông gia nhập Manchester City về sau, để cho chim này chịu đủ nghi ngờ quân đoàn lính đánh thuê nhảy một cái trở thành châu Âu bóng đá đứng đầu cường đội, thậm chí một đường chém giết hào môn, tiến vào trang -ti Champions League, bất kể là vòng đấu bảng hay là đấu loại trực tiếp, mỗi một trận đều là ác chiến, mà Tô Đông biểu hiện là quá rõ ràng. Bây giờ Bayern thiếu sót một kẻ giống như Tô Đông như vậy lãnh tụ cùng nằm Không chỉ là người đá bóng tạp chí, ngay cả rất nhiều Bayern Munich mộ cũng rối rít niệm Tô Đông. Ở đội bóng tạm bị Chelsea lội ngược dòng ngày kế sáng sớm, ở sẽ bền đường cái bay ơn trụ sở huấn luyện trong, thậm chí có bay ơn người hâm mộ An Mặc Tô Đông số 9 áo đấu đi tới hiện trường, lấy biểu đạt ra bản thân đối Tô Đông hoàn niệm. Đó là bay ơn người hâm mộ hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Đáng tiếc chính là, bây giờ Tô Đông thuộc về Manchester City. Chelsea lội ngược dòng bay ơn tiến vào Champions League chung kết. Ngoại hạng Anh xong hùng hội sư sân Arsenal. Cái này nhanh chóng đưa tới toàn thế giới người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông bản tán xôi nổi, bởi vì đây là thời gian qua đi 5 năm sau, tờ The, The ở lần nữa hội sư chung kết, mà có ý tứ chính là Năm đó Chelsea ở trong trận chung kết bại bởi cờano dẫn dắt M.U. bây giờ Chelsea lần nữa tiến vào chung kết gặp phải Manchester ngoài ra một chi đội bóng Manchester City lần trước thua lần này có có thể hay không thay đổi thế của đâu áp ra mô đầu tư Chelsea nhiều năm như vậy lớn nhất tâm nguyện liền là có thể bắt được một tòa trang đi bất kể là tiến cử sầm trận cổ hay là đổi cổ muno nguyên nhân cũng chỉ có một kia chính là vì trang bây giờ Chelsea khó khăn lắm mới lần nữa tiến vào trang ty chung kết còn lại là đối mặt lần đầu tham gia trang Manchester City Chelsea trên dưới cũng đều tràn đầy mong đợi, hy vọng đội bóng có thể ở Trang Tion League trên sàn thi đấu có chút thu hoạch, lấy được linh dược phá. Thân cận Chelsea Daily Mail càng là sơ sẩy, áp ra Mović ở đội bóng lội ngược dòng Bournemouth về sau, mới đúng câu lạc bộ tầm quản lý hạ đạt phê chuẩn, yêu cầu câu lạc bộ mau sớm định ra một phần chung kết tương thưởng, hy vọng có thể kích thích đội bóng, ở trong trận chung kết tiếp tục giữ vững cao trình độ biểu hiện, tranh thủ đánh bại Manchester City, bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions vô địch. Nhưng Daily Mail cũng tiết lộ Manchester City cũng giống vậy cho ra xưa nay chưa từng có thưởng thượng, cũng là muốn đánh vào câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League vô địch. Hai chi cũng tại xung kích câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League đối bóng, hội sự ở Champions League chủ kết, đây không thể nghi ngờ là tương đương chuyện thú vị. Ngày 30 tháng 4 muộn, Manchester sân Anfield. Ferguson đứng ở đội khách ghế vấn luật trước, chuyên chú nhìn sân bóng bên trên khua chiêng gõ trống tiến hành tranh tài, tình cờ quay đầu quan sát Manchester City ghế dự bị, bên trong tùy tiện cái gì gió thổi cỏ cũng làm cho Ferguson lo lắng để phòng một hồi lâu. Bởi vì Tô Đông liền ngồi ở trên ghế dự bị Bây giờ là nửa hiệp sau, hai bên tỷ số như trước vẫn là 0-0. Guardiola tối nay cũng không có an bài Tô Đông đội hình chính, mà là để cho hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Cái này kỳ thực cũng có thể thông hiểu, bởi vì trận đấu này đối với hai bên mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Manchester City đã trước hạn đoạt được giải đấu vô địch, mà MU cũng thật sớm đặt vững giải đấu thư tịch, trận đấu này lẽ ý nghĩa lớn xa hơn giải đấu ý nghĩa. Nhưng đây rốt cuộc là ở Manchester City sân nhà. Nếu như Guardiola thật muốn thủ thắng, song sát MU vậy, kia trận đấu này hắn nhất định sẽ ở tranh tại giai đoạn sau cùng thay Tô Đông tới tăng cường tấn công. Ferguson đề phòng cũng chính là một điểm này. Guardiola là hắn phi thường coi trọng thế hệ tuổi trẻ huấn luyện viên trường, nhưng chỉ là có chút cầu thắng nóng lòng, có chút không nói võ đức, không có chút nào hiểu phải tôn trọng người lớn tuổi, cả ngày liền muốn trường giang sóng sau đè sóng trước, hận không thể đem sóng trước đập chết ở trên mờ cát, cái này đúng sao? Nhưng Ferguson lại không thể không thừa nhận, nếu như Guardiola đem hết toàn lực thi triển vậy, mở u là rất khó ngăn cản. Mấu chốt là, Tô Đông người này quá ngụy thiên. Đang ở Ferguson suy nghĩ thời điểm, thấy được Manchester City trên ghế dự bị một trận động tĩnh. Đông tử chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến bên sân đi nóng người. Trên tư thế, căn bản không cần Ferguson đi chú ý, toàn trường người hâm mộ cũng đều nhìn chằm chằm ghế dự bị, Tô Đông vừa đứng lên, toàn bộ Manchester City người hâm mộ nhất thời liền hoan hô sấm dậy, tất cả đều đang điên cuồng la lên tên Tô Đông. Hắn đây là phải ra sân sao? Ferguson giật mình trong lòng. Cái định mệnh, Guardiola quả nhiên không là đồ tốt. Ở Ferguson rủ thầm bên trong, Tô Đông ở phút thứ 75 thay thế rẽ cô ra sân. Ra sân chỉ sau 8 phút, Juninho ở một lần trước trận canh trái dẫn bóng đột phá, mong muốn trực tiếp đột phá trị tỉ ở thời điểm, lại không cẩn thận trực tiếp một cước đưa bóng đá ra giới ngoại biến thành Manchester City ném biên. Trận đấu này chênh lệch của hai bên phi thường lớn, nhất là thể hiện tại trên số liệu. Liên lấy ném biên mà nói, Manchester City bắt được 14 lần ném biên, mà MU cũng chỉ có 2 lần. Đúng vậy, không có gì lầm, chỉ có 2 lần. Từ nơi này phân số theo là có thể nhìn ra, MU trận đấu này biểu hiện sắt thực rất chật vật, gần như toàn trường cũng đang bị động bị đánh. Chấm tỉ ở nhanh chóng tiến lên, mò lên bóng đá về sau, dùng áo đấu lau sạch sẽ về sau, nhanh chóng ném đúng ra. Tony Czerwinski không một đệm, trực tiếp đưa bóng đệm hướng trung không người phòng thủ khu vực. Mở Vũ chàng lùi sâu vị trí vẫn luôn là chỗ yếu, nhất là ở ca zip vắng mặt dưới tình huống, bại lộ phải càng thêm rõ ràng. Tô Đông lui về nhận banh về sau, đúng lúc là không người phòng thủ thời điểm, dừng bóng xoay người về sau, hắn không, có nhiều hơn do dự, trực tiếp dẫn bóng lên hướng. Dẫn bóng vượt lên tới Tô Đông, tốc độ thật nhanh, hơn nữa đặc biệt nhằm vào mở phòng thủ chỗ yếu chỗ. Ở cung đỉnh khu và ngoài, Sở Môn Linh quả quyết nhào lên cướp, cố gắng ngăn cản Tô Đông, thật không nghĩ đến, hai bên vừa vừa thấy mặt, Tô Đông một động tác giả, liên tục mà bóng, trực tiếp qua Sở Linh, dẫn bóng vượt tới cung đỉnh khu bên trái. Không đợi Ferdina xông về phía trước hỗ trợ phòng ngự, trực tiếp vung lên chân trái, nhấc chân chính là một cái giật bắn. Quả bóng như như là tháo, nhanh như tia chớp bay vụt hướng mở ưu không thành. Jerry mặc dù vẫn luôn ở mật thiết chú ý Tô Đông động tĩnh, nhưng thứ nhất bị Sở Môn Linh cùng Ferdina che cản bộ phận tầm mắt, thứ hai Tô Đông liên tục động tác giả lừa gạt Sở Môn Linh đồng thời, cũng ở đây mê hoặc Jerry, để cho Tây Ban Nha thủ môn khi nhìn đến Tô Đông lên chân về sau, mới bay vụt bên nào đi. Nhưng lúc này, nơi nào còn kịp. Chỉ thấy quả bóng lấy thế đánh không kịp bưng hai, trực tiếp chui vào không thành bên trái. Go ổn. Phút thứ 84. Tô Đông ra sân không tới 9 phút thời gian, hắn sẽ dùng một cước đặc sắc chân trái vô ly, vì Manchester City mở tỉ số. Sân nhà tắc chiến Manchester City rốt cuộc ở bọn họ thứ 26 chân xuất gôn, công phá M.U. không thành. Cái này đồng thời cũng là Tô Đông ra sân sau thứ 2 chân xuất gôn. Thật sự là tràn đầy hiệu suất, để cho người không thể không bội phục Tô Đông mạnh mẽ thực lực. M.U. trung vệ căn bản không ngăn được Tô Đông, nhất là một dẫn bóng gọt lên tới Tô Đông, tuyệt đối là không thể ngăn trở. Quy một chương 1010, thuộc về Tô Đông thời đại. Manchester City bằng vào bàn 10 sân nhà thắng nhẹ MU, ở mùa giải này hai trận Manchester Derby trên trong song sắt cùng thành tựu địch, điều này làm cho Manchester City người hâm mộ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Từng có lúc, Manchester City ở MU trong mắt chẳng qua là cái không đáng nhắc đến nhân vật nhỏ, nhưng hiện nay, Manchester City đã có thể song sát MU, thậm chí thật sớm liền đặt vững giải đấu đoạt cúp đại cục. Đồng thời ở bắt được Leeds cuối ngoại hạng Anh vô địch dưới tình huống, cúp FA cùng Tran Ty on cũng tiến vào chung kết, có hy vọng thực hiện tứ quan vương sự nghiệp vĩ đại. Ở Manchester City người hâm mộ xem ra, bây giờ Manchester City đang làm cũ cũ năm MU trở Nếu như có người hỏi, Messi trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất là từ lúc nào? Bao gồm Messi người hâm mộ ở bên trong, tất cả mọi người cũng nhất định sẽ không chút do dự nói, năm 1999 Tam Quan Vương. Thời điểm đó Messi hoàn toàn không phải bây giờ Messi, cũng không có hiện bây giờ ở thế giới bóng đá địa vị, thậm chí thời điểm đó giải ngoại hạng Anh cũng bởi vì lâu dài lạc hậu hơn châu Âu cái khác giải đấu kỹ chiến thuật trình độ, mà không bị người hâm mắt. Bao gồm vì Oli, Gullit chờ ngôi sao bóng đá đi tới ngoại hạng Anh, kia cũng coi như là kỹ thuật xóa đói giảm nghèo cùng dưỡng lao, chân chính thời kỳ đỉnh cao ngôi sao bóng đá còn phải xem tiểu thuật cùng Seja cùng với lúc ấy như mặt trời ban trưa La Liga cùng Bundesliga. Ở kỷ cũ năm trước, MU chỉ lấy đá đến một tòa trang Theolit, thậm chí ngay cả UEFA cũng, cũng không có, lịch sử cùng nền tảng không tính là châu Âu một đường hào môn, tuy nói trong đội có Beckham trở ngôi sao bóng đá, nhưng vẫn vậy nhận lấy nghi ngờ. Nhưng theo MU ở kỷ cũ năm bắt lại tam quan vương, nhất là một đường lội ngược dòng, bắt lại tam quan vương về sau, hoàn toàn đặt vững vương triệu MU, đồng thời cũng bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, cùng với câu lạc bộ tài lực hậu, nhẹ một cái trở thành châu Âu đứng đầu hào môn. Mà nếu như đi lên trước nữa, Ở Ferguson làm huấn luyện viên MU trước, MU trong lịch sử vẹn vẹn chỉ bắt được 7 tòa giải đấu cao nhất vô địch. Từ trình độ nào đó nói, là vĩ đại Ferguson dựng nên vĩ đại quỷ đó MU. Dĩ nhiên, còn có so Ferguson sớm hơn Sir Bobby, hắn cùng Ferguson có thể nói là MU trong lịch sử vĩ đại nhất hai vị huấn luyện viên trưởng, hai người bọn họ viết MU lịch sử. Bây giờ Manchester City cùng cuối thập niên 90 MU bao nhiêu tương tự. Guardiola không phải là đang làm năm đó Ferguson ở MU làm chuyện. Chỗ bất đồng là, năm đó MU ủy trưởng lực lượng nòng cốt là nhà mình đào tạo trẻ bồi dưỡng được tới lứa 92 Nhưng vậy rốt cuộc là lịch sử sản vật, theo bộ sản pháp án đến, mong muốn tái hiện năm đó MU cái loại đó đào tạo trẻ thành quả, đã vô cùng vô cùng khó khăn, nhất là giống như Manchester City loại này đội bóng, cơ bản là không thể nào thực hiện. Cho nên, Manchester City dựa lưng vào đến từ Trung Đông Abu Dhabi tập đoàn tài chính hùng hậu thư bản, tiến cử toàn thế giới ưu tú nhất bóng đá nhân tài, chế tạo ra một chi đứng đầu nhất cường đội. Bây giờ, chi này Manchester City có hy vọng bắt lại tứ quan vương, cái này đem so MU năm đó tam quan vương càng thêm vĩ đại, cũng càng thêm chuyên kỳ phải biết Đây là Manchester City trong lịch sử lần đầu tiên tham gia Champions League. Tất cả mọi người cũng phi thường rõ ràng, Manchester City quật khởi mạnh mẽ đã không thể ngăn trở, mà bọn họ bây giờ đang làm chính là giống như cựu cựu năm mở như vậy, đầm chắc cơ sở, thống trị ngoại hạng Anh, vấn đỉnh châu Âu. Ferguson về hưu là gần 2 3 năm chuyện, Wenger đã tầm tầm tưởng tưởng nhiều năm, Chelsea lâm vào nội loạn, Liverpool trầm luân đã lâu, giải ngoại hạng Anh tuy nói cạnh tranh kịch liệt, nhưng có ai có thể ngăn cản Manchester City? Ngay cả nghiêm cẩn thế anh đều ở đây Manchester City 10 thắng nhẹ mở sau, đang xuất thứ nhất tin tức ngoại hạng anh đã nên đón Manchester City thời đại. Mà ở Thiên văn chương này trồng, theo cho là Manchester City thời đại đồng thời cũng là Guardiola thời đại, càng là thuộc về Tô Đông thời đại. Từ cỏ tựu gạn di mẹ dạ Liga đến La Liga, từ La Liga đến Bundesliga, lại từ Bundesliga đến ngoại hạng anh, chưa từng có kia một cầu thủ có thể giống như Tô Đông như vậy, mua đến một chỗ đều ở đây dựng nên thuộc về mình truyền kỳ thời đại, đều ở đây khai sáng lịch sử tính bậc cùng. Họ tựu gạn di mẹ dạ Liga tam quan vương, La Liga tam quan vương cùng lịch sử tính bảo vệ chức vô địch Chantioli, Bundesliga liên tục 3 năm tam quan vương. Những thứ này đều là vô cùng làm người ta khiếp sợ thành kính, mà bây giờ, Tô Đông ở ngoại hạng Anh đang dựng nên toàn truyền kỳ mới. Nếu như nói, theo tham cái này bài báo cáo mới ra lò lúc, còn bị một ít nghi ngờ vậy, như vậy theo trong tuần ngoại hạng Anh đã bù, tất cả mọi người cũng rất khó tìm đến phản bác giải thích. Trong tuần, ngoại hạng Anh thứ 34 vòng đá bù, Manchester City sân khách hiêu chiến nút Sân nhà tác chiến nút trước mắt xếp hạng thứ 13 vị, chủ hạng đã vô ưu, nhiều hơn là vì mặt mũi mà chiến, có thể vung tay chân ra, cho nên tranh tài ngay từ đầu về sau, đội chủ nhà trực tiếp đối Manchester City tạo thành điên cuồng tranh chấp trên F rất có muốn thử một chút Manchester City đánh lâu thân mệnh về sau, rốt cuộc còn lại bao nhiêu kết lượng. Đừng nói, thật vẫn chế tạo ra không ít uy hiếp. Nhưng Manchester City rất nhanh ổn định trận cược, hơn nữa ở phút thứ 18, David Silva cùng Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu một lần phạm vi nhỏ liên tục hai qua một phối hợp, David Silva đưa ra chọc khe cầu, Tô Đông chen vào dặn bắn ghi bàn, 10. Sau 9 phút, lại là Tô Đông cùng đồng đội phối hợp, lần này biến thành Jmajia, địa điểm cũng từ vòng cấm địa tuyến đầu biến thành vòng cấm địa bên trong, hai người tiến hành một lần tiểu phối hợp, Tô Đông vụ lị từ thủ môn dưới hướng xuyên qua, lần nữa ghi bàn thành bàn, 20 chỉ sau 4 phút, lại là tới từ David Silva chuyển thẳng cầu, Tô Đông trong cấm khu xả bắn, đưa bóng chọn qua đánh ra thủ môn, lần nữa rơi vào lưới không thành, 30. Sự thật chứng minh, bất kỳ cả gan cùng Manchester City đã đối công đội bóng, cuối cùng đều là thua rất thảm, thể thảm không đỡ nhìn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 51, Tony Cở đưa ra chuyển thẳng, Tô Đông tắm vào cấm khu bên phải, penalty điểm phụ cận vô lý, lần nữa công phá nót không thành, 40. Đại tứ hỷ. Phút thứ 65, Benzan Agüero đã chuẩn bị phải thay đổi hạ Tô Đông. Sân bóng bên trên một lần tấn công, đến từ bất truyền chuyền dài, Tô Đông phá bẫy việt vị sau trên vào, đánh đầu định hướng về phía trước về sau, đuổi theo, ở vòng cấm địa bên trong lắc qua đánh ra thủ môn, nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ, 50. Ngũ tử đăng Khoa. Không chỉ là theo đội đi tới sân khách Manchester City người hâm mộ, ngay cả rất nhiều nó uýt người hâm mộ cũng không nhịn được đang vì Tô Đông vỗ tay khen hay. Đây đã là hắn mùa giải này thứ 52 cái giải đấu ghi bản. La Liga bên kia có Messi cùng cỡ Cristiano Ronaldo, hai người cũng liên tục ghi bàn, không rút ngắn cùng Tô Đông ghi bàn trên lệch, thậm chí đã chỉ còn dư lại 3 4 cầu khoảng cách. Nhưng bây giờ, Tô Đông một hơi thở nó ý trên người đánh vào 5 cái ghi bàn, ít nhiều có chút án hiệp luôn soát số liệu hiểm nghi. Mà ở Tô Đông kết quả sau, Agüero đánh vào hai cầu, diễn ra lập cú đút. Argentina tiên phong gia nhập Manchester City đầu tiên mùa bóng, số bàn thắng cũng là không ít, thậm chí rất nhiều đều là ở dự bị ra sân thời điểm tiến. Liên hắn phần này số liệu, đặt tới cái khác đội bóng, vậy cũng là ổn thỏa thỏa chủ lực, cho tới liền nhà phụ của hắn Maradona cũng đang vì hắn can thiệp chuyện bất bình, cho là Manchester City không có cho hắn nhiều hơn ra sân thời gian. Nhưng ai cũng biết, ở Tô Đông trước mặt, Agüero ghi bàn kỳ thực không đáng nhắc đến. Càng quan trọng hơn là, ở Manchester City trong đội, Argentina tiên phong thủy chung chỉ có thể đánh phải dự bị. Đây không phải là Tô Đông địa vị gây ra, mà là Agüero không cách nào khơi mào Tô Đông trách nhiệm, nhất là ở một ít mấu chốt số trận thời khắc mấu chốt. Khỏi cần phải nói, liền nói trận trước đối trận MU, không còn là muốn chờ đến Tô Đông dự bị ra sân sau, mới có thể phá vỡ cục diện bề tắc. Sau trận đấu, báo giá Điền liền đặc biệt sáng tác một thiên văn chương phân tích loại hiện tượng này. Báo giá Điền quan điểm rất rõ ràng, không phải là bởi vì Tô Đông ở Manchester City, ở lập tức thế giới bóng đá hùng có được hôm nay địa vị. Cho nên hắn mới bị đặc thù đối đãi, lần lượt có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, mà là bởi vì hắn có chân đủ thực lực cường đại, để cho hắn có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Thi đấu thể thao, mãi mãi cũng vẫn là phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Tô Đông một mực ở hướng mọi người chúng ta chứng minh, hắn đầu tiên là một kẻ vĩ đại cầu thủ chuyên nghiệp, tiếp theo mới là cái khác. Manchester City 70 sân khách điên cùng tàn sát nóit. Tô Đông vẹn vẹn chỉ đá 65 phút, lần nữa diễn ra ngũ tử đẳng khoa. Toàn bộ các loại đều ở đây biểu hiện. Càng đến mùa bóng thu quan giai đoạn, Manchester City trạng thái vẫn vậy phi thường xuất sắc, mà Tô Đông biểu hiện cũng càng thêm thần dũng, không chút nào bởi vì Manchester City đã bắt lại hai ngồi vô địch mà thỏa thuê mãn nguyện. Tự nhiên cũng không có ai lưu ý đến, ở nội sân vận động cả dạo giao khán đài một góc nào đó, Liverpool huấn luyện viên trưởng Dan Leeds đang mang theo bản thân trợ thủ đặc lực, cả trang trang điểm về sau, đang lén lén quan sát trận đấu này, khảo sát cuối tuần Cup FA chung kết đối thủ Manchester City. Liverpool mùa giải này tình huống không hề rễu, trước mắt xếp hạng ngoại hạng Anh thứ 9, đừng nói vào giải đấu trước 4, ngay cả ô chiến khu cũng không vào được. Hy vọng duy nhất chính là bắt lại quốc FA, tranh thủ một tham gia ở rộ bình quốc tư cách. Đây là Liverpool cơ hội duy nhất, cũng là bây giờ Liverpool trên dưới coi trọng nhất. Từ lịch đấu bên trên, Liverpool chiếm cư ưu thế, bởi vì bọn họ trong tuần không có tranh tài, cuối tuần có thể toàn lực ứng phó. Xem xét lại Manchester City, liên tục một tuần hai trận không nói, hay là liên tiếp khổ chiến, cái này đối Manchester City thể năng tiêu hao sẽ là một lớn tiêu chiến. Bất quá Manchester City đội hình thật rất cường đại. Nhất là đang nhìn 70 điên cùng tàn sát nót ít tranh tài về sau đầy mặt trọng Tứ sắp đến cùng F2 chung kết, Liverpool nhị thượng lớn nhất chính là là đấu, còn có đội bóng Na Anh siêu thứ 3 phòng thủ. Một mực nghiêm phòng tử thủ là không thể thực hiện được, mặc cho Manchester City đi không chế bóng, chúng ta sớm muộn cũng là không chịu nổi, muốn sụp đổ. Danis là một kẻ vĩ đại cầu thủ, cho nên hắn biết, cầu thủ ở sân bóng bên trên thời gian dài không đụng tới cầu, đó là một loại giường nào làm người tuyệt vọng cảm thủ, mà Manchester City thì có biện pháp để cho đối thủ thể nghiệm đến loại này tuyệt vọng. Không nghiêm phòng tử thủ càng thêm không được, giống như nói như vậy, mở màn cướp một đợt, nhưng không, có kịp thời thu, trực tiếp liền bị đả bể. Danis phần làm khó lắp đầu. Nói tối nay chiến thuật quá tùy hứng, cái này cũng bởi vì bọn họ vô dục vô cầu, không có ý tưởng gì, chỉ muốn lấy lòng sân nhà người hâm mộ để cho bọn họ thấy được một trận đặc sắc tỷ thí. Nhưng kết quả sau cùng rất không lý tưởng, thua thê thảm không đỡ nhịn. Liverpool tuyệt không có khả năng giống như nó tối như vậy, nhưng cũng không thể một mực phòng thủ, mặc cho Manchester City đi trưởng quyền khống chế bóng cùng tiết tấu. Nó như thế nào đây? Cái này rất giống một người ở tự sát cùng mãn tính tự sát giữa làm lựa chọn. Sinh tồn sát suất không thể nói không có, chỉ có thể nói quá yếu đất. Ít nhất mùa giải này cho đến bây giờ, còn không có đội bóng có thể đánh bại Manchester City. Liverpool có thể làm được sao, quy một chương 1011, đừng cho tô đông bất kỳ cơ hội nào. Sở TV, Sở TV, toàn bộ trước máy truyền hình người xem bạn bè, ta bây giờ đang ở London sân Lee, vì mọi người tiến hành hiện trường truyền hình trực tiếp, 2011-2012 đến 2012 mùa bóng, cùng F2 chung kết, Manchester City đối trận Liverpool tranh tài. Theo trực tiếp truyền hình ống kính, đại gia có thể thấy được, vào giờ phút này, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có đoạn thời gian, nhưng sân Lee đã là không còn chốc ngồi, trên khán đài là đầu người chào tuân. Căn cứ chúng ta trước trận đấu từ sân bóng phương diện lấy được tin tức, tối nay trận đấu này không chỉ có hấp dẫn toàn nước anh chú ý, đồng thời cũng hấp dẫn toàn thế giới người hâm mộ ánh mắt, có thể chứa 90.000 người sân em trừ khấu trừ chút ít cơ động châu ngồi ngoài, đã toàn bộ ngồi đầy người hâm mộ cùng khách mời. Đại gia có thể cùng ống kính thấy được chàng này thịnh hướng, đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy một màn có chừng gần 90.000 người đồng thời tụ tập ở sân bóng này trong, đây là giường nào hùng vĩ một bộ cảnh tượng. Bây giờ... Hai chi đội bóng đều ở đây phòng thay đồ chuẩn bị phải ra sân, mà chúng ta cũng đã trước hạn bắt được hai đội đội hình ra sân danh sách, để cho chúng ta tới xem một chút hai chi đội bóng tối nay tống ra đội hình. Đầu tiên là Liverpool, huấn luyện viên trưởng Đan Lit tống ra 4231 trận hình. Đây là Burnley T làm huấn luyện viên Liverpool thời kỳ, dùng đến tương đối nhiều một bộ trận hình, đặc điểm là ổn định, nhất là trung trận, có 5 tên cầu thủ ở nhân số bên trên đứng trên ưu thế, đôi tiền vệ trụ có thể bảo đảm đội bóng phòng tuyến ổn định. Thủ môn là Reina, tuyến phòng ngự là Inzit, Sở hội cùng gần Johnson, đôi tiền vệ trụ là sập dịnh cùng Henderson, phía trước là đội trưởng Gershack, vợ lạc mì, Suha cùng đáo nỉnh tạo thành đinh ba. Phải nói, đây là Liverpool tiêu chuẩn phối trí, đàn vẫn tương đối ổn định. Đáng nhắc tới chính là, Liverpool đội hình chính ở mùa giải này giải ngoại hạng anh trong, phòng thủ trình độ đứng hàng thứ 3, kế giới Manchester City cùng M.U. Đây là phi thường xuất sắc một phần thành tích, tin tưởng đàn lịch tối nay hay là sẽ phát huy ra bản thân cái này ưu thế, mà không phải tiếp tục cùng Manchester City cứng đối cứng. Dù sao Manchester City trong đội nhưng là có Tô Đông như vậy đứng đầu chân suốt, hơn nữa hắn gần đây trạng thái cũng là phi thường xuất sắc. Trở lại Manchester City phương diện, chúng ta thấy được thủ môn là Coutoà, tuyến phòng ngự từ trái sang phải theo thứ tự là Marcelo, PP, Kompani cùng giả bạ lỳ tạ, chung lùi sâu là Burkett, David Silva cùng Tony cờ rốt rửa vào trước, phía trước là Há Dợn, Tô Đông cùng Sanche tổ hợp. Có một lệnh người bất ngờ địa phương là, Zimajia bị Há Dợn thay thế, đây là một cái hết sức rõ ràng. Manchester City phải tăng cường trong trước trận khống chế bóng tín hiệu, bởi vì hạ giật chuyển khống chế bóng năng lực muốn càng thêm xuất sắc một ít, hơn nữa hắn dẫn bóng đột phá năng lực cũng tăng mạnh, hắn là mùa giải này ngoại hạng Anh qua người số lần nhiều nhất cầu thủ một trong. Từ Guardiola 7 binh bố trận đến xem, Manchester City như trước vẫn là kiên trì bản thân họ lối đánh, cũng không có căn cứ lý vở bun mà làm ra điều chỉnh, cái này cũng phù hợp Guardiola nhất quán đặc điểm. Manchester City trong đội nề trọng nhất chính là đội trưởng của bọn họ, Tô Đông. Ở vừa mới qua đi một trận ngoại hạng Anh đá bù trong, Tô Đông ra sân đá 65 phút, diễn ra ngũ tử đẳng khoa. Vân nữa đây là hắn mùa giải này thứ 52 cái giải ngoại hạng Anh ghi bản, ghi bàn hiệu suất có 1.02 châu Âu bóng đá, có thể nói phi thường cao hiệu, đồng thời cũng là phi thường có lực công kích chấn sút. Ngoại hạng Anh phòng thủ tốt nhất, được phải ngoại hạng Anh mạnh nhất tấn công, không biết Liverpool cái phòng tuyến này có thể hay không mang đến cho chúng ta ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, thậm chí, chúng ta rất chờ mong bọn họ có thể đông lại tô đông. Làm sờ các tivi bình luận viên đang vì tức sắp đến truyền hình trực tiếp tiến hành ướm áp chấn lúc, hai đội cầu thủ cũng mỗi người ở trong phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng, trong đó liền lấy Liverpool trước trận đấu chuẩn bị chiến đấu không khí nhất trọng. Cái này không kỳ quái, bởi vì bất kỳ một chi đội bóng đang đối mặt Manchester City đối thủ như vậy lúc cũng rất khó nhẹ nhõm. Đanlis cũng không có lại phản phục nhấn mạnh trong trận đấu nên phải chú ý chuyện, bởi vì nên nói, trước đều đã dặn đi giận lại qua, hiện tại hắn không cần nói thêm gì nữa, tin tưởng cầu thủ bản thân cũng trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn lưu ý đến Andy cả Dộn trên mặt mất mát. Trên này ỷ lần buồn tổ cao trung phong là Đanlis làm chủ rất vào, đối hắn đặt vào hậu vọng, nhưng giai nhập sau, Cạ Dộn biểu hiện cũng không có làm người vừa lòng, thậm chí có chút làm người ta thất vọng. Mùa giải này đến phần sau trình, cả Dồn trạng thái có hết sức rõ ràng hồi phục, điều này làm cho Liverpool trên giới tất cả mọi người cũng đối hắn tràn đầy mong đợi, hy vọng hắn cùng Su AZ có thể tạo thành tuyến tiền đạo bất Một cao, một linh hoạt, cái này không phải là điển hình hình lần đôi tiên phong phối hợp sao? Nhưng trận đấu này, Đạn lý lịch lựa chọn Barlami. Nguyên nhân, hắn ở trước trận đấu hay cùng cả Dồn, cùng với phòng thay đổi cái khác cầu thủ giải thích qua, hắn hy vọng mượn Barlami tốc độ cùng kinh nghiệm, bởi vì hắn tin tưởng, trận đấu này sẽ là Liverpool phản kích chiến, Barlami tác dụng có thể so với cả Dồn lớn hơn. Dĩ nhiên, hắn cũng cam kết, đến nửa vòng sau Manchester City thể năng chượt thời điểm, Liverpool sẽ đến thử đánh một đợt đánh mạnh, đến lúc đó sẽ an bài cả dồn dự bị ra sân, phát huy ra kỳ bình tất dụng, đánh Manchester City một ứng phó không kịp. Bơ Lạc Mỹ đã từng hiệu lực với Manchester City, nhưng phong cách của hắn không bị Guardiola vô tích, bị buộc đi xa, bây giờ đi tới Liverpool, lại đại biểu hỏng quân ở Champions League trong trận chung kết gặp gỡ ông chủ cũ. Bơ Lạc Mỹ so với ai khác cũng còn có động lực. Su Aết liền càng không cần phải nói, Vũ Du với Tiên Phong giá tâm mừng mừng, không phải dễ dàng thỏa mãn người, mục tiêu của hắn không là người khác, chính là Manchester City Tô Đông. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếc lực trợ giúp Liverpool buồn tủ thắng. Vẫn là câu nói kia, mở màn sau cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa, bất kể thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Danlis tiến hành tranh tài trước cuối cùng dặn do, chỉ cần chúng ta ổn định trận cược, nắm chắc phòng thủ, Manchester City mong muốn công phá chúng ta không thành, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đối với một điểm này, Danlis cùng Liverpool cầu thủ cũng tràn đầy tự tin. Ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 3 phòng thủ, cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, mà là dựa vào cầu thủ ở trên sân một điểm một giọt bính đi ra. Nắm chắc phòng thủ, có cơ hội liền đánh phản kích, chúng ta chung không đấu lại Manchester City. Chuyền bóng thẩm thấu không phải chúng ta sở trường, cho nên chúng ta phải nhanh một chút thông qua trung trảng, giảm bất mặt đất cầu, trực tiếp đánh chuyền giải phạt kích. Dan Li Tháo vất nói, Liverpool trung trảng là có tiếng thiếu hụt sức sáng tạo, dù là có Götze cùng Henderson trấn giữ, nhưng cái này hai tên cầu thủ sức sáng tạo dù là ở ỉn lần trung trảng trong, cũng chỉ có thể coi là không sai, càng không cần phải nói là theo David Shiva, Tony Cierzos cùng Busquets chờ châu Âu đứng đầu trung trảng chân chuyển đi so sánh. Đây cũng là tất cả mọi người cũng kết luận, Liverpool nhất định sẽ chọn lựa phòng thủ chiến thuật nguyên nhân, bởi vì bọn họ căn bản không có trung trảng. Không phòng thủ Chẳng lẽ muốn rượt vào truyền dài theo đồng, cùng Manchester City đánh đối công chiến? Nếu là như vậy, Liverpool chỉ biết thua so nốt cần thảm. Cuối cùng, ta muốn nói, đối mặt Manchester City, chúng ta không cần có bất kỳ mong muốn giữ sức ý niệm, liền từng tiêu ý nghĩ như vậy cũng không muốn có, bởi vì dù là một tia một hào lừa biếng, cũng sẽ để cho chúng ta ở đối thủ dưới áp lực mạnh xuất hiện sai lầm. Dan Luis nói tới chỗ này lúc, mặt nghiêm trọng nhìn cầu thủ. Nhớ các anh em, các người sắp đối mặt chính là không chỉ là ngoại hạng anh mạnh nhất đội bóng, càng là châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới mạnh nhất đội bóng nhất là bọn họ còn có một cái thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất, kinh khủng nhất, nhất toàn diện cầu thủ tấn công. "Đừng cho Tô Đông bất kỳ cơ hội nào." Danil nghiêm mà nói. Nếu như nói, Liverpool phòng thay đổi trước trận đấu không khí là ngưng trọng, kia Manchester City phòng thay đổi trước trận đấu không khí liền tương đối mà nói tương đối buông lỏng. Nhưng tất cả mọi người cũng như trước vẫn là sẽ có chút cần thường, đối trận đấu này cũng là cực kỳ quan trọng. Ngoại hạng Anh tới tay, Ligue 1 cũng tới tay, nếu như lấy thêm hạ của Pepa, đó chính là tam quan vương, mà liên tục hai cái mùa bóng bắt lại song quan vương, đây tuyệt đối là làm người ta phấn chấn không chỉ là bởi vì kia phong phú tiền thưởng, còn có cầu thủ vinh dự. Càng quan trọng hơn là, kế tiếp còn có một trận Champions League chung kết, đối thủ cũng là một chi am hiệu phòng thủ tở giờ mi ở League Chelsea. Đừng xem Chelsea ở ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu mất bóng đếm không bằng Liverpool, nhưng trên thực tế, ở Champions League trên sàn thi đấu, bất kể là phòng thủ trình độ hay là đánh áp chiến năng lực, Chelsea đều không thua cho Liverpool, thậm chí chỉ hơn không kém. Nếu như Liverpool chướng ngại này cũng làm có dễ, kia Manchester City kế tiếp còn lấy cái gì đi đánh bại Chelsea? Guardiola chẳng qua là nhằm vào Liverpool đội hình ra sân. Tiến hành có chút an bài cùng dặn dò, nhưng nên nói, cơ bản trước trận đấu đều nói, Liverpool buông đội hình ra sân cũng không có ra Manchester City huấn luyện viên tổ ngoại ý liệu. Đều là cùng cái giải đấu, với nhau thật không có bí mật gì có thể nói, cũng sắp xếp không ra cái gì kỳ binh chiến thuật tới. Đanlits sách lược rõ ràng chính là muốn phòng thủ phản kích, để cho gần đây trạng thái không sai Andy Cạ Dồn làm kỳ binh. Liverpool đội hình cũng không dư dật, Đanlits cũng không thể chơi ra bao nhiêu hoa dạng tới, cơ bản cứ như vậy. Duy nhất so ra lớn huyền nghiệm chính là, hắn sẽ sẽ không muốn mở màn xong một cái, hay là nói Hắn sẽ tử vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý nghiêm phòng tử thủ. Chung kết chung kết, Manchester City sách lược cũng là cẩn thận, khai cuộc cầu hồn. Trước tiên đem quyền khống chế bóng trộn vào trong tay, đem tranh tài bấm ở Manchester City quen thuộc nhất cũng là thích nhất tiết tấu trong, lại từ từ giải quyết đối thủ. Manchester City đối với một bộ này lưu trình, đã sớm chơi được là quen tay quen mẹo, không cần huấn luyện viên trưởng nói thêm cái gì, cầu thủ bản thân là có thể lòng biết rõ. Ngay cả cuối cùng, đội trưởng Tô Đông đứng ra, tiến hành trước trận đấu cuối cùng động viên lúc, Tô Đông cũng bày tỏ, bản thân kỳ thực không có gì đáng nói, bởi vì ta tin tưởng, tại chỗ các ngươi mỗi người Vào giờ phút này tâm tình cũng giống như ta, chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu, cùng chung mục tiêu, đó chính là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đem châu ngồi này cúp vô địch mang về Manchester. Ta tin tưởng, các người cũng nhất định tin tưởng, chúng ta có thực lực như vậy, thực hiện cái này một cái mục tiêu, mà điều kiện tiên quyết là, nó cần chúng ta mỗi người ở sân bóng bên trên cũng toàn lực ứng phó, cần chúng ta đoàn kết nhất trí, hướng cùng một cái phương hướng đi tới. Tối nay, sân Emberley có 90.000 tên người hâm mộ, đây cũng là giải bóng đá anh trong quy mô lớn nhất một trận đấu mà chúng ta sẽ phải dùng trận đấu này tới nói cho toàn nước Anh, nói cho toàn thế giới, chúng ta Manchester City phải là ngoại hạng Anh Chi Vương. Tốt. Cầu thủ phản ứng nhiệt liệt, cùng kêu lên khăn hay. Quy một chương 1012, quyết chiến Wembley. Theo trọng tài chính nhiều đức một tiếng còi vang, vòng tròn giữa sân bên trong tô đông nhanh chóng đưa bóng đá cho Sanche, người sau trực tiếp một cước chuyển trở về, cho đến tuyến phòng ngự bên trên company dưới chân. Đây là Manchester City mở màn sau xét lược, mong muốn ổn định một chút. Liverpool trước trận đinh 3 thời là trước tiên hướng Manchester City phòng tuyến bức quá khứ, nhưng chung chàng cùng tuyến phòng ngự hay là tập trung ở trung tuyến cùng bản phương nửa trận khu vực, cái này cũng hiện ra Liverpool cẩn thận. Trước trận tranh chấp chỉ đầu nhập 3 tên cầu thủ, hiệu quả không cần nhiều lời, cơ bản không thể nào giành lại tới, nhất là Gerrard cũng không có theo basket lui về áp lên trước, đưa đến Suazet không thể không ở Manchester City 2 tên trung vệ cùng basket giữa qua lại đi vòng bèo. Đi vòng bèo 2 lần về sau, Suazet cũng buông thà cho. Cái định mệnh, tranh tài vừa mới bắt đầu, hành hạ như thế người không biết sao Hai tên tiền đạo cánh bợ làm mĩ cùng đạo nỉnh cũng giống vậy chậm lại tranh chấp lực độ, lựa chọn rút về, càng thêm đến gần trung trảng. Trung kết vô danh cục, hai chi đội bóng mở màn đều là lễ cẩn thận, cũng đang thử thăm dò đối thủ. Manchester City kiên nhẫn không chơi cầu, khống chế tiết đấu, cũng không nóng nảy với tấn công, Liverpool tắc lúc trước trận quá nhiều, hàng phòng ngự phòng thủ làm chủ, không muốn đang ép cấp phương diện đầu nhập binh lực, như sợ ảnh hưởng đến phòng thủ tiêu chuẩn. Từ nơi này cũng không khó coi ra, đá đối Manchester City vẫn là tương đối kiên kỷ mà toàn trường tứ thứ nhất sút gol liền phát sinh ở mở màn phút thứ nhất, đến từ Tony cỡ rợt bóng, Tô Đông dừng bóng lúc lắc qua sở hẹo về sau, trực tiếp nhấc chân dạn bắn, đá ra một cú khoảng 25 m sút xa. Chân này sút gol không có ngăn chặn cậu thế, hơi có chút cao. Tô Đông đá ra chân này sút gol, nhiều hơn hay là vì để chấn một cái đội bóng xí khí, đồng thời chen ép một cái Liverpool cầu thủ tâm khí. Rất rõ ràng, Liverpool đang bị công một cú sút xa về sau, tâm tính cũng biến thành càng thêm cẩn thận, trực tiếp liền đưa đến sau đó trong một đoạn thời gian, tranh tài lâm vào rằng co giai đoạn, hai bên ai đều không thể lại đạt được sút gol cơ hội. Hai đội đều ở đây thăm dò lẫn nhau, với nhau thẩm thấu, Kiên Nhẫn chờ cơ hội xuất hiện. Tranh tài phi thường bị liệt, nhưng hai bên đều khá cẩn thận. Chung kết vô danh cục, tin tưởng toàn bộ quan sát trận đấu này người hâm mộ cũng phải có như vậy chuẩn bị tâm tư. Manchester City bây giờ khống chế bóng xuất rất cao, đã vượt qua 7 phần, nhiều hơn hay là ở Kiên Nhẫn hàng phòng ngự đảo chân, tìm được cơ hội liên hướng tiền chuyện cầu thâm đấu, nhưng trước trận cầu thủ nhiều hơn cũng là lấy che bóng làm chủ, ra sức bảo vệ quyền kiểm soát bóng không ném. Liverpool ở dạng bất đi phía trước làm áp lực, lực độ, ngay cả bở là Sua Z cùng Đao đỉnh cũng tích cực lui về trung tràn phòng thủ, một khi ném đi cầu, lập tức toàn tuyến lui giữ, rơi vị phi thường kiên quyết, đạn lý hiển nhiên cũng là ở kiêng kỷ Manchester City cắt bóng sau trước tiền phản kích, mà Liverpool phòng thủ sát thực phi thường vững chắc. Đây là Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola. Guardiola cũng không có chú ý tới, bản thân đang bị chuyển hình trực tiếp ống kính bắt một lớn đặc tả, hắn thẳng tới đến bên sân, không ngừng hướng trên sân cầu thủ ra dấu ra các loại dùng tay ra hiệu, tình cờ còn cứ gọi hai tiếng, nhắc nhở cầu thủ phải mật thiết lưu ý thế cuộc biến hóa. Manchester City cầu thủ cũng cơ bản hiểu Guardiola ý tứ. Đó chính là muốn ổn định. Ở châu Âu ngũ đại giải đấu, đương nhiệm gì một chi đội bóng một lòng mong muốn nghiêm phòng tử thủ thời điểm, mong muốn công phá cũng là phi thường khó khăn chuyện, đây cũng là vì sao thiết Dũng trận lại biến thành thế giới tính vấn đề khó khăn nguyên nhân. Thông qua chuyện không chế bóng, Manchester City không chế được tranh tài quyền kiểm soát bóng cùng tiết đấu, cũng thì đồng nghĩa với là nắm giữ đến quyền chủ động, dĩ nhiên là không hy vọng Liverpool quá mức bảo thủ, tốt nhất là đi ra cùng Manchester City đối công, nhưng cái này không thực tế. Đang với thái độ chính là muốn coi trọng phòng thủ, mà Manchester City sách lược chính là kiên nhẫn ở trung tuyến phụ cận một giải không chế bóng, kiên nhẫn tìm cơ hội, thông qua chuyền nhịp banh, cùng với cầu thủ chạy không bóng tới kéo kéo phòng tuyến của đối phương, nhìn có thể hay không chế tạo ra phòng thủ bên trên quen người, tiến tới tăng thêm đà kích. Sở dĩ lựa chọn trung tuyến một giải là không hy vọng Liverpool trận hình bị áp xúc phải thật chặt đấu, ép tới tắc chặt, vậy thì biến thành thiết dũng trận, thật muốn công đứng lên, cũng là vô cùng phiền phức một chuyện. Cho nên, Manchester City luôn là tìm được cơ hội liền hướng tiền truyện, trước trận cầu thủ được banh về sau, không có cơ hội trở về chuyển lần nữa tổ chức toàn thân trận hình không áp lên trọng điểm trên căn bản đều ở đây Trung tuyến phụ cận, toàn thân đứng rõ ràng nếu so với bình thường càng thêm thấp một ít radio là tại chỗ bên dùng tay ra hiệu cùng tiếng theo kỳ thực cũng là đang nhắc nhở cầu thủ vị trí Liverpool biết không biết đang trong lòng càng là rõ ràng dùng một không thích hợp tỷ dụ quyền kiểm soát bóng chính là Manchester City treo ở Liverpool đầu này lửa trước mặt cây kia cả rốt Liverpool có muốn hay không muốn ai không muốn chỉ cần là muốn thắng đội bóng ai không muốn muốn mạnh quyền có được quyền kiểm soát bóng mới có phản kích, mới có ghi bàn cơ hội. Kiên một một thủ có được hay không? Không là không được, nhưng vấn đề là ai có thể bảo đảm bản thân phòng thủ ở Manchester City loại này phản phục lôi kéo cùng thầm tấu hạ, không xuất hiện sai lầm. Nhất là Manchester City còn có Tô Đông như vậy đỉnh cấp chân suốt dưới tình huống. Một một thủ có cơ hội không dám phản kích, cái này không phải là ở mãn tính tự sát sao? Từ chính độ nào đó, Manchester City cùng Liverpool đánh cuộc chính là căn này cả rốt có thể hay không bị Liverpool cho ăn được. Bị ăn vào, Liverpool có được quyền kiểm soát bóng về sau, nắm lấy cơ hội đi bán của Manchester City liền thua. Nếu như Liverpool mong muốn đi ăn cả rốt, đưa đến bản thân tuyến phòng ngự xuất hiện sai lầm, bị Manchester City bắt được, kêu Liverpool thua. Guardiola cùng Đan Lix cũng phi thường rõ ràng một điểm này, cho nên bọn họ cũng không mạo tiến, cũng rất cẩn thận, cầu ổn. Tình cảnh như vậy rất kịch liệt, hai bên mùi thuốc súng cũng rất đủ, nhưng cũng đều rất khắc chế rất cẩn thận, không nên có động tác nhất luật không có. Tình cảnh cũng ở nơi này loại kịch liệt mà bình thường tiết tấu bên trong, qua 10 phút, chứ mở màn tô đông một cước kia sút sang ngoài, hai bên thậm chí ngay cả một cước sút cũng không có. Nhưng bất kể là sân em trong kia 90.000 tên người hâm mộ hay là toàn thế giới toàn bộ ngồi chờ ở trước máy truyền hình xem tranh tài người hâm mộ đều có thể dễ dàng cảm nhận được trận đấu này chỗ truyền ra ngoài cái loại đó khẩn trương cùng bị liệt cái này rất giống là hai tên võ công cái thế tuyệt đỉnh cao thủ ở so kiếm hoặc là không ra chiêu vừa ra chiêu đã đưa mệnh phút thứ 12 toàn trường thứ hai chânúôn xuất, xuất hiện như trước vẫn là một cớ xuấtt xa đến từ Manchester City Sanche hắn ở cấm khu bên phải dẫn bóng ngang mặt vào trong về sau đột nhiên gệ hướng vòng cấm địa lên chân xuấtt xa kết quả trực tiếp lệch ra sân bóng ranh giới cuối cùng khoảng cách không thành cũng không thiếu khoảng cách Lần này tấn công cũng để cho Manchester City từ từ gia tăng tấn công lực độ. Trải qua gần 10 phút thử dò xét sau, Manchester City nới thử cho Liverpool nhiều hơn chút áp lực, mong muốn chế tạo nhiều hơn cơ hội. Liverpool thời là lui tiến bản phương nửa trận, bất quá gơ dắt cũng tăng cường đối Busquets áp chế cùng bề nhiều. Phút thứ 16, Liverpool đột nhiên hoàn thành một lần ở bản phương 30m khu vực trước các bóng, thành công chặn lại Tony cờ giò chuyển bóng về sau, nhanh chóng xuôi dục phản kích, trực tiếp chuyển dài tìm ở Lami. Liverpool tiền đạo cánh ở cánh lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, dừng lại cầu về sau. Vừa lúc ở trong cấm khu chống lại kịp thời trở về thủ dạ Bạ Lỵ Tạ. Trên này Manchester City hậu vệ phải mặc dù tấn công không bằng Marcelo, nhưng luôn luôn cần cù, nên lúc hắn trở lại, hắn luôn là trước tiên rơi vị, một điểm này nếu so với cánh trái Marcelo đáng tin hơn nhiều lắm. Dừng lại cầu về sau, Bộc Lạc bị áp sát dạ Bạ Lỵ Tạ, hai người vừa đối mặt, Bộc Lạc bị lắc ra một cái khe, đưa bóng chuyển ngang nhập vòng cấm địa, tìm được Su Chỉ thấy Uzu hơi tiên phong cấp ở Company trước dừng bóng, ở trong cấm khu liên tục động tác giả cùng một bóng, cứ là dựa vào năng lực cá nhân, ở Company chân người chế tạo ra một cái khe, trực tiếp lên chân dứt điểm company cũng không phải ăn chay, hạn chế lại Su AZ sút gol góc độ, Cu toa lại vừa đúng che lại cái góc độ này, cho nên Su AZ sút gol xem ra giống như là trực tiếp đánh vào Cu toa trong lực. May là làm đối thủ, người lại ở phía trước nhất, nhưng Tô Đông hay là vì Su AZ chân này sút gol âm thầm khen hay. Khỏi cần phải nói, liền phần này năng lực cá nhân, Liverpool trong đội tuyệt đối không tìm được thứ hai. Thậm chí ở giải ngoại hạng Anh, có thể có Su AZ phần này năng lực cầu thủ, thật cũng là không nhiều lắm. Tô Đông kêu Toni Kroos cùng Busquets đồng đội một tiếng, đội ổn định hàng phòng ngự phòng thủ, thế đứng đem phòng tiến hướng khung thành phương hướng lùi một chút. Cái này xem ra giống như là Manchester City bị Liverpool công một lần phản kích về sau, lòng vẫn còn sợ hãi, mong muốn nhường ra một ít không gian đi ra cho Liverpool, nhưng cái này đồng thời cũng hàm chứa ngoài ra một tầng hàm nghĩa, đó chính là để cho Liverpool nếm được ngon ngọt, tốt nhất đi phía trước F đi ra một ít. Liverpool ở thông qua cắt bóng sau phản kích, công ra cấp thứ nhất sút gol về sau, cũng bắt đầu ở trung tuyến phụ cận càng thêm tích cực triển khai tranh chấp cùng chặn lại, cũng ở phút thứ 21 lúc, một lần nữa hoàn thành cắt bóng, lần nữa đã ra phản kích. Đạo định nhận được Henderson chuyền bóng về sau, trực tiếp đá kích Marcelo băng lên sau bạo lộ ra sau lưng còn trống. PP đem Su AZ ném cho Coman về sau, bản thân chạy đến ngoài vòng cấm địa vây, vì Marcelo trợ cấp vị trí, đồng thời cũng giọm chuẩn cơ hội, trực tiếp cuốn lấy đẳng đỉnh. Liverpool tiền đạo cánh cố gắng cưỡng ép đột phá về về không có kết quả, chỉ có thể miễn cưỡng lên chân tận đồng, nhưng ở penalty điểm bên phải, đảo đỉnh chuyền bóng bị kịp thời lui về bất cho chặn lại xuống, chuyển cho không người phòng thủ Tony Ckoz. Đột nhiên, thế cuộc tình thế đổi chiều, nguyên bản đang đánh phản kích Liverpool, đột nhiên bị Manchester City cắt bóng sau tạo thành phản kích. Toni dừng lại cầu, liếc nhìn phía trước, trực tiếp đưa ra một cước chuyền dài. Bóng đá tinh chuẩn càng đã qua hơn nửa cái sân bóng, vượt qua trung tuyến, trực tiếp rơi về phía Liverpool phòng tuyến sau lưng. Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, cùng Daniel Ng ở so đấu tốc độ, cứ là đi sau tới trước, cứ ở Daniel Ng trước, ra chân đem Tony cờ giọt chuyền dài cho rừng hướng phía trước của mình, cả người lại ngăn trở Daniel Ng thân thể về sau, cưỡng ép bỏ rơi Liverpool trung vệ, tiếp tục xông về phía trước ai. Daniel Ng mắt thấy không ngăn được Tô Đông, mong muốn ra chân ngăn trở, lại bị Tô Đông cho tránh khỏi, mất đi trọng tâm, lảo đảo một cái thiếu chút nữa không có Nga xuống, cũng hoàn toàn mất đi ngăn cản cơ hội của Tô Đông. Sở Ngụ Éo một mực kéo ở đội ngũ nhất lui sau vị trí, thấy được Daniel Nag không ngăn được Tô Đông, hắn trước tiên xông lại hỗ trợ phòng ngự, cùng Tô Đông song song tiến vào đến Liverpool vòng cấm địa bên phải. Quy 1 chương 1013, thủ vững lực lượng. Làm Tô Đông dẫn bóng tiến vào đến Liverpool vòng cấm địa bên trong lúc, Sở Ngụ Éo đã vọt tới bên trái của hắn. Lúc này, Liverpool thủ môn Jean Nag cũng không có theo sắt vạch cầu môn chỗ đứng, mà là thoáng dựa vào trước một ít, bởi vì hắn mới vừa rồi còn ở đề phòng, nếu như Sở Ngụ theo không kịp vậy, hắn sẽ phải trước tiên đánh ra. Bây giờ Sở đi theo, hắn cũng không có thời gian lui về. Chỉ cần hắn trọng tâm một điều chỉnh, Tô Đông sẽ không chút dò dự lên chân. Cho nên, bây giờ Dĩ Na chỉ có thể dựa vào Seruel, mong đợi trước người đồng đội có thể phong tỏa Tô Đông suốt góc độ, để cho hắn chuyên chú vào đánh về phía mỗi một bên, thì giống như mới vừa rồi Company phong tỏa Su Azet suốt góc độ, để cho Cù Toa nhẹ nhõm đưa bóng nhả ở vậy. Cái này kỳ thực cũng là thủ môn cùng trung vệ giữa lẫn nhau thường đang tiến hành phối hợp. Seruel cũng rõ ràng một điểm này, cho nên hắn vẫn luôn là đuổi sát ở Tô Đông bên trái, không chỉ có dùng thân thể chèn Tô Đông bên trái bà vai, làm hết sức muốn đem Tô Đông hướng vòng cấm địa bên trái bức ra đi, đồng thời cũng tùy thời chuẩn bị ra chân. Che lại Tô Đông chân trái cùng khung thành phân nửa bên trái suốt gol góc độ. Dĩ nã chỉ cần chuyên chú vào Tô Đông chân phải cùng khung thành bên phải suốt gol là được. Nếu như là đúng phải thân thể điều kiện bình thường cầu thủ, đoán chừng vào giờ phút này, bị sở hự hẹo như vậy một chen, cả người ra bên ngoài đổ nghiêng, suốt gol góc độ liền cơ bản không có, nhưng Tô Đông không phải người bình thường, thân thể tố chất của hắn so với sở hự hẹo là chỉ hơn không kém. Liverpool trung vệ cùng thủ môn đang tiến hành phối hợp, Tô Đông cũng giống vậy đang quan sát thế cục. Cảnh tượng như vậy thường tại phát sinh, hắn đều đã thành thói quen. Mà hắn am hiểu nhất, chính là căn cứ thủ môn chỗ đứng. Cùng với trung vệ phòng thủ chô đứng cùng phòng thủ thói quen, tới lên chân dứt điểm. Ở sờ gùẹo gần người lúc, Tô Đông cũng biết chân phải của mình có thể lên chân sút gol, chẳng qua là bắn cái nào góc độ. Dĩ Nạ chô đứng thoáng rượi vào ngoài một ít, để tên này Tây Ban Nha thủ môn cùng không thành cột dọc giữa, tồn tại nhất định khe hở. Cho nên Tô Đông cũng không nóng nảy, mà là mang nhiều một bước, đi thẳng đến vòng 5m 50 tuyến đầu. Từ vòng 5m 50 tuyến đầu bên phải nhìn sang, Dĩ Nạ cùng bên phải cột dọc giữa khe hở liền rõ ràng lớn hơn, góc độ cũng lớn một ít, hơn nữa khoảng cách gần hơn. Lại đi vào, Dĩ Nạ liền đánh ra. Tô Đông quyết đoán vọt tới vòng 5m50 tuyến đầu bên phải về sau, không do dự, trực tiếp chân phải lên chân vô lị dứt điểm. Một cú sút goal đánh rất nhanh, nhưng ở sở gụ cùng gì nạ dự liệu bên trong phạm vi, cho nên sở gụ chẳng qua là giả thoảng một thương đưa ra chân, bởi vì hắn biết bản thân không ngăn được, mà gì nạ thời là trực tiếp quỷ xuống đất cản phá. Nhưng khiến gì nạ hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tô Đông đánh ra tới chân này suốt goal cũng không phải là bóng sệt, mà là một độ cao để cho hắn rất lúng túng nửa cao cầu, vừa đúng đang ở hắn quỳ xuống đất về sau, chân không đụng tới, tay lại tương đối xử lý không tốt độ cao. Dị nạ vóc dáng không cao, nhưng rất linh hoạt, phản ứng cũng nhanh, theo bản năng ra tay đi ngăn cản. Câu lãng ngăn cản đến, nhưng không có ngăn cản đi ra ngoài, trực tiếp đụng phải cánh tay, thay đổi một cái phương hướng về sau, khúc xạ tiến sau lưng Leeverburn cũng thành. Dĩ Nạ khí hai tay dùng sức mạnh nện bãi cỏ, từ dưới đất bỏ dậy, tức giận hướng về phía trước mặt đồng đội giống giận. Cái này cầu từ Tô Đông hất ra Daniel Nạg bắt đầu, Leeverburn phòng thủ liền đã trở nên phi thường bị động. Sơ gọi cùng Dĩ Nạ đều đã làm được bọn họ có thể làm đến hết thảy, nhưng vẫn là bị Tô Đông bắt được một lần duy nhất cơ hội. Bọn họ còn có thể nói gì? Dị nạ tiếng gầm gừ rất nhanh liền bị dìm ngập ở sân Wembley gần một nửa Manchester City người hâm mộ tiếng hoan hô trong. Tô Đông ghi bàn sau. Tốc độ xoay người vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, vọt tới Manchester City người hâm mộ chỗ dưới khán đài phương, hướng về phía trên khán đài người hâm mộ không ngừng cơ múa hai cánh tay, điều động kích tỉnh của bọn họ. Quá đặc sắc. Liverpool phản kích sắc thực rất sắc bén, nhưng Manchester City phản kích giống vậy nhanh như thiểm điện. Từ cắt bóng đến ghi bàn, tổng cộng chỉ trải qua 3 tên cầu thủ, hai cức chuyền lại sẽ đưa đến Tô Đông dưới chân. Cái này là phi thường kinh người hiệu suất, thể hiện ra Manchester City chiến thuật đặc điểm, bọn họ không chỉ có nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, nắm lấy cơ hội phản kích quả quyết càng là làm người rất là khen ngợi. Dĩ nhiên, cái này ghi bản chủ yếu vẫn là nhờ vào tô đông xuất sắc tốc độ, thân thể cường tráng đối kháng, cùng với cuối cùng bước chạm bóng cuối cùng tỉnh táo cùng quả quyết, ba người thiếu một thứ cũng không được. Cái này đồng thời cũng là bây giờ Manchester City đáng sợ nhất địa phương, bọn họ không chỉ có ngạo thị toàn thế giới sáng tạo cơ hội năng lực, đồng thời cũng có thế giới bóng đá từ trước tới nay, năng lực tiến công mạnh nhất, đặc điểm nhất toàn diện chân sút Tô Đông, điều này làm cho Manchester City gần như sở hướng vi mỹ, đánh đầu thằng đó. Đặng Lý đứng ở bên sân, khi nhìn đến Tô Đông vụt lì ghi bàn về sau, hắn liền đưa thay sở sở trán của mình, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, phát ra một tiếng tràn đầy tồn thức thở dài. Liverpool đã tận lực, nhưng vẫn là không ngăn được Tô Đông ghi bàn. Đối với điểm này, Liverpool kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm tư, chẳng qua là khi nó chân chính đi tới lúc hay lạ rất khó gọi người tiếp nhận. Đan Lis hit một hơi thật sâu, bình phục tâm tình về sau, đi đến bên sân, lời tiếng la lên sân bóng bên trên cầu thủ, tỏ ý bọn họ phải tiếp tục giữ vững kiên nhẫn, phải ổn định trận cước, đừng loạn, không nên gấp gáp, tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Ném một cầu mà thôi, không có gì. Sợ nhất là Liverpool trận cước rối loạn, ném một cái lại ném, vậy thì xong đời. Chỉ cần ném thứ hai cầu, Liverpool liền cơ bản không có gì lội ngược dòng hy vọng. Sơ tí phấn. Đan Lis hướng về phía đội trưởng Gerson một cổ họng, đem Gerzat cho hô đến bên sân. Bây giờ thế cục đối chúng ta rất bất lợi. Chúng ta không thể cùng Manchester City cứng đối cứng là bừa, chúng ta phải tiếp tục thủ, bảo vệ không thành, không thể lại mất bóng, lưu sức mạnh, nửa hiệp sau tìm cơ hội lật ngược thế cờ, hiểu chưa? Vợ dắt giơ tay phải lên, trịnh trọng hướng huấn luyện viên trưởng gật đầu, ta đã biết, Liverpool trận đấu này còn có một cái ưu thế, đó chính là bọn họ thể năng càng thêm dư thừa, không giống Manchester City liên tục đa tuyến tác chiến, cùng với trong tuần ngoại hạng anh đã bù, đưa đến Manchester City thể năng không bằng Liverpool. Dưới tình huống này, đến nửa hiệp sau, Liverpool thật ra là có cơ hội. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Liverpool không thể lại mất bóng. Nếu như có thể đem 10 tỷ số giữ vững đến nửa hiệp sau, nhất là cuối cùng hơn 20 phút, Kelly Vorbun hoàn toàn có cơ hội đá ra một đợt phản công, tranh thủ đánh vào một ghi bàn, gỡ hòa tỷ số. Nhưng nếu như ném hai quả cầu, kia liền không nói được rồi, hơn nữa đến lúc đó Li Vorbun khí khí nhất định sẽ so bây giờ kém hơn. Cho nên, Gỡ Zát có thể hiểu đạn Lits yêu cầu, phải ổn định trận cược, tránh khỏi ném một cái lại ném. Người yên tâm, Kenny, chúng ta nhất định thủ được. Lâm thượng trận trước, Gỡ Zát xoay người, hướng trọng cam kết. Ngoại hạng anh là một phi thường đặc biệt giải đấu, nhất là tiến vào thế kỷ 21. Từ Bobsman phát án, Đến tư bản trắng trận tràn vào, từng đợt từng đợt đến vào, để cho ngoại hạng anh biến thành trước giờ chưa từng có quốc tế hóa, trở thành trên thế giới kinh doanh xuất sắc nhất thể dục mùa giải, hàng năm chỉ riêng Hải ngoại bản quyền thu nhập liền kiếm được đầy mâm đầy chậu, điều này làm cho ngoại hạng anh cho dù là xuống cấp đội bóng, cũng có thể tùy ý quơ mua chi phiếu, trắng trận mua cái khác giải đấu ngôi sao bóng đá, tăng cường bản thân thực lực. Mà đây cũng để cho ngoại hạng anh cạnh tranh trở nên trước giờ chưa từng có kịch liệt. Nhưng đang điên cuồng cuộc tế hóa đồng thời, ở tư bản trắng trợn xâm lấn đồng thời, ngoại hạng anh lại có bản thân thủ vững. MU cùng Liverpool là lớn nhất ngoại hạng anh đặc sắc hai đại hào môn. Không, nghiêm chỉnh mà nói, Liverpool thành tích bây giờ đã không tính là ngoại hạng anh tập đoàn quân số 1. Nhưng nếu như cẩn thận đi nhìn cái này hai chi đội bóng đội hình, chỉ biết phát hiện bọn họ vẫn vậy đang kiên trì bổn thổ hóa đặc sắc. MU có thể bán đi Cearlito Ronaldo, có thể bán đi những người khác, nhưng sẽ không bán rơi Juni, bởi vì Juni là buồn thổ đầu bài, coi như tương lai Juni già rồi, không thể không bán, MU cũng sẽ tiến ứng cử cái các bổn thổ cầu thủ. Từ Ferguson làm huấn luyện viên thời điểm bắt đầu, MU vẫn tại kiên trì loại này lấy bổn thổ cầu thủ làm trụ cột hợp thành đội sức lực. Đây cũng là vì sao Giống như vợ dặn, sở kèm ngoại hạng viện cũng rất khó ở mờ u thời gian giải hiệu lực nguyên nhân. Liverpool thời là ngoài ra một chi thủ vững buồn thủ đội bóng, cho dù là ở Burnley làm huấn luyện viên trong lúc, trong đội tràn đầy đại lượng ngoại binh, nhưng đội bóng cốt cán lực lượng như trước vẫn là lấy gơ dắt cùng cả dạ phở chờ buồn thủ cầu thủ làm chủ cột. Đặng đi nhậm trước sau, càng là trắng trận tiến cử Henderson, đảo đỉnh cùng cả dồn chờ buồn thủ cầu thủ, tiến một bước phong phú Liverpool phòng thay đồ buồn thủ Rất nhiều người nói, là ngoại Anh đã không có nhất sức sáng tạo đội bóng, nhưng cũng có thể ngược lại nhìn Vì vừa buồn là ngoại hạng anh đá nhất Manchester, cũng là cứng rắn nhất đội bóng, cho nên bọn họ có thể lấy đội hình như vậy phối trí, sáng tạo ngoại hạng anh thứ 3 phòng thủ tuyến. Lấy buồn thủ phái, nhất là nhà mình đào tạo trẻ vì lực lượng trung kiên có một chỗ tốt, đó chính là đám này cầu thủ cũng hiểu rất rõ đội bóng truyền thống cùng nền tảng, bọn họ đối câu lạc bộ tràn đầy trung thành, càng là đến thời khắc mấu chốt, liền càng có thể vì câu lạc bộ lợi ích đi làm ra hy sinh. Đây chính là vì sao ở siêu sao chính sách giải ngân hà một kỳ, cậu bé vàng tình nguyện cách xa không thành, cũng không muốn gây chuyện, chẳng qua là một mượn ủy cầu toàn, bởi vì hắn đối yêu tràn đầy trung thành. Có người sẽ cảm thấy, phần này trung thành có vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng không thể nếu không chính là, ở tư bản đương đạo bây giờ, ở coi trọng vật chất bây giờ, phần này trung thành là phi thường quý báo. Thậm chí, từ trình độ nào đó, có phần này trung thành người càng ngày càng ít. Mà đến thời khắc mấu chốt, đám này buồn thổ trung gian lực lượng, sẽ buộc phát ra kinh người lực ngưng tụ, kéo theo chung quanh đồng đội. Thì giống như tối nay trận đấu này trong, Liverpool cầu thủ đang làm. Gơ giác đăng cao nhất hô, sập Henderson, đáo nình chờ buồn thổ cầu thủ, hơn nữa sở Daniel Agger cùng Dĩ Na chờ ở Liverpool hiệu lực nhiều năm lão các thần tử cũng đều rối rít phối hợp theo vào, Liverpool ở sân bóng bên trên trở nên vô cùng đoàn kết, toàn thân tính phi thường mạnh. Manchester City ở trên thực lực chiếm cư ưu thế, ở kỹ chiến thuật tầng diện bên trên cũng chiếm cư ưu thế, nhưng Liverpool ở phương diện tinh thần, biểu hiện ra siêu cường bền bỉ, làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, đây là một chi đánh không chết thiết huyết quân đoàn. Mặc cho Manchester City như thế nào tấn công, như thế nào thẩm đấu, Liverpool trong đội mỗi một cầu thủ đều ở đây quên mình tranh chấp cùng phòng thủ. Liên dự vào cổ ý chí này, Hồng quân tự hiệp đầu thủ đến nửa hiệp sau, ở chỉ có 3 thành không chế bóng dưới tình huống, cứ là không có để cho Manchester City lần nữa ghi bàn thành bản. Nửa hiệp sau phút thứ 60, Đan Lit Cặn Dằng làm ra quyết định. Quy 1 chương 1014, hắn là mệt mỏi thật sự. Số 9 Cạ rồn bên trên, số 20 Sập Dĩnh Hạ. Tại chỗ bên thứ tư quan viên đánh ra thay đổi người thông báo thời điểm, sân bóng bên trên Tô Đông hơi có chút ngoài ý muốn. Phút thứ 60, Đan Lit rốt cục vẫn phải ngồi không yên. Lúc này thay Cạ Dồn tên này trung phòng, thay cho Sập Dĩnh loại này lùi sâu chúng chàng, cái này rõ ràng liền là muốn tăng cường tấn công. Đang đoán chừng cũng là không muốn đem toàn bộ vốn liếng cũng đặt cực ở cuối cùng, cho nên quyết định thật sớm tiến hành thay đổi người. Tô Đông nhìn một chút bên sân cãi dộn, không khỏi quay đầu nhìn về phía Guardiola. Guardiola hiển nhiên đã sớm lưu ý đến Cãi Dộn động tĩnh, đang theo tổ rèn cùng Lệnh tỷ ở tiến hành thương nghị, nên là ở đánh giá trước mắt đội bóng tình huống, nhất là một ít cầu thủ thể năng tình huống. Nếu như Manchester City cầu thủ thể năng có thể ứng phó lời, Guardiola đoán chừng là không nghĩ đội người rồi. Lưu ý đến Tô Đông thầm mắt về sau, Guardiola chiều hắn bày ra dùng tay ra hiệu, tỏ ý hắn tạm thời trước chậm một chút, không cần vội vã tấn công. Tô Đông hiểu gà đi, ý tứ, lúc này liền kêu PP cùng company, tỏ ý bọn họ phải nhiều chú ý một ít. Cả dồn ra sân về sau, nhất định là đẻ ở trước mặt nhất, đảm nhiệm đội bóng trung phong, su a rất có thể sẽ tới lui tuần tra ở cả dồn hai cánh cùng bên người, vợ lạ bị cùng đáo đỉnh thời là biến thành hai tên tiền vệ biên, nói cách khác, Ghi vợ buôn đem thay đổi trận trở lại 442 trận hình, đến lúc đó đội bóng lối đánh cũng sẽ cùng theo thay đổi. Các tư Manchester City huấn luyện viên tổ đoạn thời gian gần nhất đối Lyverpool chiến thuật nghiên cứu, cả dồn ra sân sau, Liverpool sẽ càng chọn thêm hơn lấy 45 độ chuyển xéo cùng dốc biên tận động, phản kích cũng sẽ nhiều hơn đánh chuyền dài, trực tiếp đi tìm cả dồn, đây chính là điển hình hình lần chiến thuật, cũng là đạn lý sáng hiệu nhất chiến thuật. Làm huấn luyện viên Liverpool sau, tất cả mọi người cũng coi như là thấy rõ ràng, quốc vương đạn lý lâu dài cách xa một đường làm huấn luyện viên, hắn ký chiến thuật đã không cách nào đổi theo trước mắt châu Âu bóng đá huấn hướng, nhưng chơi phục cổ ỉn lần chiến thuật kia bộ, hắn hay là rất sợ trường. Cho nên, mùa giải này Liverpool phòng thủ liên tổ chức phải tương đối khá. Manchester City bây giờ chính là muốn dùng PP cùng Company đi hạn chế lại cả dồn, xem trước một chút Liverpool thay đổi người sau sẽ thế nào ra chiêu, ổn định trận cước đồng thời, cũng phát lực tấn công Liverpool phòng thủ chỗ sơ hở. Götze cùng Henderson hợp tác tiền vệ trung tâm về sau, Liverpool trung trảng phòng thủ sẽ là một cái vấn đề. Nhất là ở Götze thường muốn băng lên áp chế Busquets dưới tình huống. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City như trước vẫn là đánh chắc tiến chắc dựa theo bản thân tiết tấu đang tiến hành tranh tài, nhưng Liverpool gia tăng trong trước trận tranh chấp lực độ, nhất là cấp được về sau, tích cực chuyển tới trước trận, triển khai kích. PP cùng Company cũng là quá khứ hai cái này mùa bóng, giải ngoại hạng Anh vững chắc nhất trung vệ tổ hợp, hai tên trung vệ tố chất thân thể cùng phòng thủ thực lực cũng tương đương xuất sắc, cho dù là gần đây trạng thái không tầm thường, nhưng cả dồn tại hai người bọn họ trước mặt cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Nhưng ứng phó lên tên này ỉn lần cao trung phòng, PP cùng Company cũng cảm thấy cần lực. Mà lúc này, Su liền tóm lấy cơ hội. Phút thứ 67, Liverpool một lần nhanh chóng tấn công đến trước trận về sau, Blackmi ở cánh trái được bang, phân phối bóng đến tấm khu tuyến đầu bên trái, giao cho tiếp ứng Su tiên phong được banh về sau, Dùng dưới chân kỹ thuật linh hoạt bản qua phòng thủ Hanbusket về sau, chân phải đột nhiên lên chân, đã ra một cú sút xa, chạy thẳng tới khung thành dưới góc trái. Một cước này sút gol đánh rất đột nhiên, góc độ cũng rất điêu toán, rất bí ẩn, may mắn thủ môn Ku toa phản ứng thần tốc, trực tiếp một bên nào, sắp xỉ đưa bóng nhào ra, cầu lướt qua bên trái cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Cả toàn sân Wembley cũng phát ra một thân kêu lên. Su A gét ngón này sút gol công phu, sắc thực đủ xinh đẹp. toa hết sức chú biểu hiện được phi thường xuất sắc, nào ra Su AZ cái này, nhớ chạy thẳng tới góc chết ghi bàn, đồng thời cũng cho chúng ta thấy được Liverpool thay đổi người sau tấn công biến chuyển. Liverpool cũng không phải là một mực đuổi theo cạ dồn đang đánh, mà là để cho Su AZ biến thành tương tự với lại bờ dở nhân vật, nắm cơ hội liền trực tiếp lên chân, đánh phi thường đột nhiên, một cước này suốt gol rất có vài phần Tô Đông đánh chết góc phong thái. Truyền hình bình luận viên Tán Dương cũng không có chuyển tới sân bóng bên trong, nhưng hai bên cầu thủ đều bị Su AZ đột nhiên xuất hiện một cước này dứt điểm cho sợ hết hồn, càng là liên tiếp kêu gọi tuyến phòng ngự đồng đội phải cẩn thận Su Liverpool thời là từ nơi này một đợt tấn công nếm được mọn mọn. Chỉ sau 3 phút, Đạo đỉnh ở cánh lên cầu, đưa bóng treo đến vòng cấm điệu tuyến đầu, Cạ Dồn dùng thân thể ngăn trở WP, cước trước một bước dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại, cũng ra chân trở về làm, Henderson nhanh chóng sau trên bảo, trực tiếp lên chân xuất xa. Bóng đá thoáng trượt cửa ra. Sun Hemberley lần nữa tuôn ra trận trận tiêu lên. Liên tục 2 lần sút gol, Liverpool tấn công so trước đó có rõ ràng khởi sắc, xem ra gỡ hòa tỷ số tựa có hy vọng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng mong đợi, Liverpool thể mượn Cạ cái này trước trận cao điểm, sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội thời điểm. Manchester City lặng lẽ đang áp vũ thể công. Phút thứ 73, Liverpool lần nữa đánh tới Manchester City ngoài vòng cấm địa vây, nhưng lần này chuyển bóng bị VVD giành lấy cả dồn, đánh đầu định cho trước mặt David Silva. David Silva dừng bóng về sau, xoay người ngang hướng trung lộ mang, cũng đột nhiên ra tốc thoát khỏi Liverpool trung trảng Henderson dây dưa, dẫn bóng đi phía trước để tới, cũng cho Tô Đông đưa ra một cú chuyền thẳng cậu. Gần như là ở David Silva chuyền bóng trong nháy mắt, Tô Đông vừa đúng chạy đến sở hội cùng Dani N'Ghozi. Làm cầu hướng tới lúc, ở cấm khu tuyến đầu hơi một nẻ người, ngăn trở sau lưng Dani Dạ chân đưa bóng dừng hướng bản thân ngay phía trước, sau đó lại lập tức xoay người, dùng bả vai cản một cái sờ hẹo. Toàn bộ động tác phi thường liên quán, làm liền một mạch, chưa cho Sở Ngụy cùng Dani Enag bất kỳ thời gian phản ứng nào, thậm chí ngay cả đứng xem người hâm mộ đều không cách nào trước tiên phản ứng kịp. Đợi đến tất cả mọi người cũng chú ý tới lúc, Tô Đông đã xoay người, đuổi theo cầu, người cũng đã ở vòng cấm địa bên trong. Sở Ngụy trước tiên đuổi kịp Tô Đông, mà không thành tuyến bên trên gì nạ cũng trước tiên hướng khung thành bên trái chạy chỗ, mà Tô Đông thời là đang đổi bên trên quả bóng về sau, đầu tiên là một muốn trực tiếp lên chân động tác trả về sau, đột nhiên chân trái đá ra một cái bóng sét. Cầu liên từ sở ự eo nâng lên dưới hướng truyền đi, giãn chặt thẳng cổ, từ khung thành bên trái tạt tà chừa xuống góc phải bên dưới cầu môn. Dĩ Nạ phản ứng phải nhanh nhất, trực tiếp né người hướng khung thành bên phải nhỏ qua, nhưng Tô Đông chân này cầu đánh thực tại cũng là quá mức điều toàn, chạy thẳng tới Dĩ Nạ góc chết, từ khung thành bên phải cột dọc trong đất bên đụng vào khung thành dưới góc phải. Go ổn. 20. Phút thứ 73, phút thứ 73, Tô Đông diễn ra lập cú đút, vì Manchester City 2 lần công phá Liverpool khung thành. Tô Đông cả người cũng kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường không ngừng tay, nhưng rất nhanh bị sau lưng đồng đội cho lùi theo, đoàn đoàn ở phạt góc khu. Cái này ghi bàn phi thường nổ chốt. Ở Liverpool tấn công mới vừa có chút khởi sắc thời điểm, Manchester City không có mất bóng dưới tình huống, lần nữa công phá Liverpool cung thành, tuyệt đối có thể cực lớn đả kích Liverpool sĩ khí, đồng thời cũng để trấn Manchester City sĩ khí. Tô Đông một lần nữa hướng chúng ta khiên minh, cái gì gọi là siêu cấp siêu sao. Nhìn lại một chút một cước này sút gol, cũng là chạy góc chết, đánh phi thường điều toàn, hơn nữa Tô Đông xử lý còn có kiên nhẫn, lên chân trước còn có một cái mê hoặc đối thủ chờ mờ ám, điều này làm cho Dị Nạ căn bản không có biện pháp kịp thời lĩnh ngộ Tô Đông ý đồ, cầu cũng là từ sợ hự dưới hướng thẳng đến công thành. Mới vừa rồi chúng ta liền đang nói, Su AZ một cước kia sút goal là chạy góc chết đi, Tô Đông một cước này cũng đúng, thậm chí Tô Đông chân này sút goal so Su AZ độ khó lớn hơn, nhưng bất kể là góc độ nắm, lực độ nắm giữ hay là đối với thời cơ sáng tạo cùng nắm chặt, Tô Đông cũng muốn rõ ràng ở Su AZ trên. Đây chính là Tô Đông. Khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn một mùa săn, Gadiola cả người kích động đến này lên, thậm chí so mới vừa rồi cái đầu tiên ghi bàn lúc còn kích động hơn, bởi vì hắn biết, cái này ghi bàn cơ bản đặt vững ly như thế. Hơn nữa, đây là một cái phi thường đặc sắc Từ rừng bóng xoay người, đến động tác giả, lại đến cuối cùng lên chân sút gol kia một cái, toàn bộ quá trình đều là làm liền một mạch, biểu hiện ra Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân, cùng với đại sư cấp khí độ cùng pháp phạm. Như vậy cầu, rất khó phòng được. Dang Li thời là kinh ngạc kêu một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cả người buồn bực phải thẳng lắc đầu, hai tay dơ ở giữa không trung, có chút không biết làm thế nào. Từ đội bóng vứt bỏ cái đầu tiên cầu bắt đầu, hắn vẫn tại lo lắng đề phòng, vẫn luôn đang lo lắng, chỉ sợ ném thứ hai cầu. Thay đổi người lúc, hắn là quyết định muốn đánh cuộc một lần. Mà Cạ Dồn đi lên sau, Liverpool kỷ binh chiến thuật cũng sắp thực phát huy ra hiệu quả. Su ái giết sống, Liverpool tấn công cũng sống, nhưng ngay khi hắn cùng Liverpool cầu thủ, thậm chí là trên khán đài người hâm mộ cũng đang mong đợi Liverpool ghi bàn gỡ hòa tỷ số thời điểm, Tô Đông ghi bàn. Đây chính là Tô Đông. Đây chính là siêu cấp siêu sao. Càng là ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn liền càng có thể cho thấy tầm quan trọng của hắn. Đặng Lý lập tức đi tới bên sân, trấn an trên sân cầu thủ, tỏ ý Liverpool cầu thủ vẫn là phải ổn định. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, đối trận Manchester City, tuyệt không thể mất lý trí, tuyệt không thể loạn. Nếu như bây giờ rối loạn Vậy kế tiếp Manchester City chỉ biết nhất cổ tắc khí, trực tiếp đem Li một đợt mang đi. Thua hai bàn, Liverpool lội ngược dòng hy vọng phi thường mong manh, nhưng tóm lại vẫn có như vậy một chút xíu. Bất kể nói thế nào, Liverpool đều là phải chiến đến một khắc cuối cùng. Đặng Lịch trong đầu thậm chí mơ hồ có một cái thanh âm ở nói cho hắn biết, trận đấu này đã thua, từ Tô Đông đánh vào thứ hai cầu thời điểm, Liverpool cũng đã thua, hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là để cho mình cùng Liverpool thua không khó coi như vậy. Hắn cực kỳ không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Nghĩ đến nơi này, Đặng Lịch nặng nề thở ra một hơi. Xoay người đi về phía ghế huấn luyện, trong đôi mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Hắn là thật mệt mỏi thật sự. Hắn phát hiện, mình đã theo không kịp cái thời đại này, quy một chương 1015, ngoại hạng Anh Chi Vương. Tối nay em bờ ly lớn sân bóng thuộc về Tô Đông. Đây là sờ các sờ hót ở sau trận đấu cho Tô Đông đánh ra 9 phần cao nhất phân đồng thời, còn chút nào không keo kiệt cho ra cực cao đánh giá, cho là Tô Đông là Manchester City có thể ở tối nay đánh bại Ly vở buôn yếu tố mấu chốt, đây cũng là một trận thuộc về Tô Đông kinh điện tranh tài Sau đó bình luận tranh tài văn chương trồng, Sir César Botla liệt qua lại những năm này, Wembley lớn sân bóng chỗ hiện ra tới đông đảo siêu sao, từ xa xôi ngoại hạng anh danh tướng, càng về sau Catenaccio, Alan trở ngôi sao bóng đá, lại đến Crtitano Ronaldo, Zorbah, Gorzak, Lampard chờ ngoại hạng anh danh tướng. Wembley ngôi sao bóng đá lớn là vô số cầu thủ cùng người hâm mộ trong lòng thánh địa, bởi vì nơi này chứng kiến đông đảo chuyển kỳ ngôi sao bóng đá ra đời. Tô Đông không nghi ngờ chút nào sẽ thành kế tiếp, thậm chí là đổi bật nhất một cái kia. Theo kết sở bộ phân tích cho là Manchester City tấn công bị Liverpool bon phòng thủ áp chế, cứ việc trên thực lực chiếm cư ưu thế, chuyển khống chế bóng phương diện cũng chiếm cư ưu thế, nhưng thủy trung không có thể đem phần này ưu thế chuyển hóa thành ghi bản. Tô Đông hai cái ghi bản cũng tương đương đặc sắc, toàn đều có thể liệt vào Wembley lớn sân bóng kinh điển ghi bàn bên trong, mà hai cái này ghi bản cũng vì Manchester City mang đến lại một tòa Cup FA. Ở Manchester City hơn 100 năm trong lịch sử, ở Tô Đông gia nhập trước, vẹn vẹn chỉ bắt được 4 tòa Cup FA, hai ngồi ỉn giải đấu cao nhất vô địch, mà ở Tô Đông gia nhập sau Manchester City liên tục hai cái mùa bóng cũng bắt lại ngoại hạng Anh vô địch cùng Cúp FA, hắn đang dẫn trước mắt chi này Manchester City sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử tụ cùng. trừ Pep Guardiola cho cực cao tán thường ngoài, đối Manchester City cái khác cầu thủ cũng đều cho tiếng tốt, dù sao Manchester City cả trận đấu cũng cơ bản đá ra tiêu chuẩn của mình, biểu hiện được giống như trước đây ổn định. Đối với Liverpool, Sir Pep Guardiola điểm cũng có chút không lớn nhất trí, phòng thủ cầu thủ cũng cơ bản thành bàn không sai, trước trận là gỡ rất bắt được điểm cao, Suarez ngược lại biểu hiện được không phải rất lý tưởng. Hắn toàn trường nhất có uy hiếp chính là Cạ Dồn dự bị ra sân sau một cấp kia Suzgun, phi thường có lực sát thương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sor Cassper Pot đối su Anges đánh giá là rất có thực lực, nhưng cần tốt hơn hợp tác cùng chiến thuật hoàn cảnh. Mà một gã khác trẻ tuổi dự bị cầu thủ Cạ Dồn, cứ việc mới ra sân hơn nửa canh giờ, nhưng hắn lấy được đánh giá ngược lại không sai, bị cho rằng là kéo dài mùa bóng thu quan giai đoạn biểu hiện xuất sắc, tiền cảnh đáng để mong chờ. Sor Cassper Pot cho là Manchester City ở bắt lại lịch cụp, ngoại hạng Anh cùng cup 3 tòa bản quốc vô sau, đem kiếm chỉ Munich kết. Đối thủ là bản quốc kình địch Chelsea. Nhưng trận đấu này, Manchester City vẫn ở chỗ cũ trên thực lực chiếm cư ưu thế, chỉ cần có thể kéo dài khoảng thời gian này cao trình độ phát huy, tin tưởng đánh bại Chelsea, bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League cũng không phải là không, có có thể. Tô Đông ở Cup FA chung kết sau, lấy đội trưởng thân phận, ở FA an bài xuống, ở tổng hợp phỏng vấn khu tiếp nhận đông đảo phóng viên truyền thông phòng vấn lúc, hắn cũng nhắc tới tức sắp đến sân Arena Champions League kết. Đối với tới tay Cup bày tỏ mình sẽ ở đi ra sân bóng thời điểm liền đem nó cắp quên mất. Theo ta được biết, chúng ta sẽ không hoan bài bất kỳ quan phương ăn mừng hoạt động, câu lạc bộ cũng sẽ không quá nhiều đi ăn mừng chỗ ngồi này vô địch, đó cũng không phải bởi vì nó đối chúng ta không trọng yếu, ngược lại, mỗi một ngồi vô địch đều là chúng ta cố gắng thành quả, cũng đối chúng ta phi thường trọng yếu, nhất là câu lạc bộ chúng ta cơ sở xác thực tương đối mỏng manh. Chúng ta sợ dĩ muốn quên nó, là bởi vì chúng ta còn có ngoài ra một tòa vô cùng trọng yếu vô địch ở phía trước chờ, chúng ta không thể thỏa mãn với hiện trạng, mà là muốn tích cực vì kế tiếp khiêu chiến làm chuẩn bị. Đối với tối nay trận đấu này, Tô Đông bày tỏ, Liverpool là một đáng giá tôn kính đối thủ, biểu hiện được 10 phần quân tưởng ta cũng sở tí phần là không sai bạn bè, hắn mới vừa rồi hướng ta biểu đạt chúc mừng, ta cũng nói cho hắn biết, hắn là một kẻ vĩ đại chung chẳng, bóng đá đấu trường bên trên muốn tàn nhẫn phân ra thắng bại, nhưng ở trong lòng của ta, hắn cũng là người thắng. Tô Đông cho là, Liverpool là một chi phi thường mạnh cường, phi thường cố chấp đội bóng, ở trong trận đấu cho Manchester City mang đến phiền toái rất lớn, đội bóng là ở bỏ ra tương đối lớn giá cao về sau, mới lấy được trận đấu này thắng lợi. Ta cảm thấy, Liverpool là một khối khá vô cùng đá mài đao, ở trận đấu này trong, chúng ta bộc lộ ra không ít vấn đề, cần chúng ta kịp thời hấp thu kinh nghiệm dạy dỗ. Tránh khỏi ở sau đó tranh tài, nhất là trọng yếu nhất trận kia trong trận chung kết, lại xuất hiện vấn đề tương tự. Đối với Manchester City, Tô Đông bày tỏ đội bóng tối nay đã khá vô cùng, cơ bản đánh ra Manchester City đặc điểm, cứ việc có nhiều chỗ làm còn chưa đủ, nhưng cái này cũng đại biểu Manchester City còn có tiềm lực rất lớn có thể đàm móc Từ đội bóng trung bình tuổi tắc đến xem, chúng ta là một chi trẻ tuổi đội bóng, thậm chí ở ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng trong, chúng ta cũng coi là rất trẻ trung, cái này đại biểu chúng ta còn có thể lại tiến bộ, không ngừng tiến bộ Mà đối với tức sắp đến Trang Tion League chung kết đối thủ Chelsea, Tô Đông cũng giống vậy đưa cho cực cao đánh giá, cho là chi này đội bóng ở nửa vòng sau cùng nửa vòng đầu hoàn toàn giống như là hai chi bất đồng đội bóng, đã ra bất đồng tinh thần diện mạo cùng bóng đá. Ta biết, rất nhiều người đều nói, Chelsea tuổi giả hóa, các cầu thủ cũng hết thời, không đoàn kết các loại, nhưng ta vẫn luôn không cho là như vậy, bởi vì nếu quả thật là như thế, Chelsea rất khó từ tiểu tổ thi đấu trong phá vòng đây, rất khó thăng cấp đến chung kết. Vừa đúng ngược lại. Đây là một chi xa xa bị người đánh giá thấp đội bóng, nó ở chịu đủ tuổi gia hóa cùng nội bộ mâu thuẫn nặng nghề chờ chúng nhiều vấn đề dưới áp lực, vẫn vậy có thể thăng cấp chung kết, ta muốn nói, chúng ta nhất định phải làm xong đánh áp chiến chuẩn bị tâm tư, khả năng này sẽ là chúng ta mùa giải này cho tới bây giờ, khó khăn nhất một trận đấu. Mặc dù thổi phòng Chelsea, nhưng Tô Đông vẫn vậy tràn đầy tự tin mà tỏ vẻ, ta tin chắc đội bóng có thể thủ thắng, đây là mục tiêu của chúng ta, chúng ta sẽ đá ra tốt nhất biểu hiện, đi thắng được thắng lợi cuối cùng. Đối với Manchester City bắt lại lịch ngoại hạng Anh về sau lại bắt lại của FA, thành tựu tam quan vương, thậm chí có cơ hội đi vấn đỉnh trang T-On đồng thời, nước Anh truyền thông cũng ở đây dối rít báo cáo Manchester City quật khởi sau lưng. Ở Trung Đông biểu hiện xuất sắc sau lưng, là Manchester City khổng lồ tài lực ở chống đỡ, là Abu Dha bị tập đoàn tài chính hàng năm mấy trăm triệu tiền bạc đầu nhập làm hậu thuẫn, cho dù là cho tới bây giờ, Manchester City cũng còn không có tìm được thuộc về mình lợi nhuận chi đạo, hoàn toàn chính là dựa vào Trung Đông tập đoàn tài chính đầu tư ở chống đỡ. Báo giá đi ẩn tiến hành tài chính thống kê, cho là Manchester City quá khứ 5 năm, ở thị trường chuyển bên trên đầu tư thuần vượt qua 400 triệu bảng Anh. Cái này không chỉ có bao gồm Abu Dhabi tập đoàn tài chính đầu nhập, còn bao gồm năm đó hắn tin thời kỳ đầu nhập. Nhưng ở phần này số liệu trong không bao gồm Tô Đông chuyển nhượng phí, bởi vì Tô Đông là từ Bayern Munich tự do chuyển nhượng đến Manchester City. Ở Tô Đông chuyển nhượng bên trên, Manchester City đúng là bất đi một số tiền lớn, nhưng vấn đề là số tiền này cuối cùng cũng lấy ký tên phí phương thức, biến chuyển thành Tô Đông tài sản cá nhân, đồng thời còn phải thanh toán kinh người giá trên trời tiền lương hàng năm cùng kết sổ tranh tài tiền thưởng, những thứ này cũng sẽ thể hiện tại Manchester City tài chính bên ngoài. Báo Guardian cho là Chỉ riêng Tô Đông một người đầu nhập, liền gần như bù đắp được Liverpool toàn đội. Đây chính là Manchester City đánh bại Liverpool mấu chốt. Có đáng giá hay không? Từ quá khứ hai cái mùa bóng kết quả đến xem, rất đáng giá. Bởi vì Tô Đông đi tới Manchester City về sau, không chỉ có mang đến kinh người ghi bàn năng lực, để cho Manchester City tấn công hỏa lực nhảy một cái trở thành châu Âu đứng đầu, đồng thời cũng để cho Manchester City hấp dẫn đến nhiều hơn giống như PP, Macedo, Tony Crosos, Couto cùng Aguizzo chở một đường ngôi sao bóng đá gia nhập, tăng lên cực lớn Manchester City sức ảnh hưởng Không chỉ có như vậy, Tô Đông còn bằng vào bản thân ở toàn thế giới kinh người sức ảnh hưởng, kéo theo Manchester City nhãn hiệu giá trị tăng lên. Bây giờ ở nước Mỹ, Manchester City là danh tiếng cao nhất ở giờ mi ở Elite 1 trong, không chút nào bại bởi MU, mà Tô Đông từ mấy năm trước bắt đầu, vẫn là nước Mỹ được hoàn nghênh nhất bóng đá vận động viên, vừa xa ở nước Mỹ lớn liên minh đá bóng Beckham cùng Henry đám người. Báo giá đi ẩn cho là, Tô Đông cho Manchester City mang đến không chỉ là sân bóng bên trên thành tích, cũng không chỉ là sân bóng ngoài buôn bán tiền lời, đồng thời còn có câu lạc bộ phương diện tinh thần tiềm tàng tiền lời. Ở Manchester City trong đội Tất cả mọi người cũng nhất trí cho rằng, Tô Đông là không chút nào bại bởi Guardiola, thậm chí so Guardiola còn trọng yếu hơn một viên, không chỉ là ở kỹ chiến thuật tầng diện, ở phòng thay đổi quản lý bên trên, Tô Đông cũng phát huy ảnh hưởng cực lớn, không có thể thay thế tác dụng. Báo Guardian cho là, Manchester City trối dậy từ Tô Đông gia nhập một khắc kia bắt đầu liền trở nên không thể ngăn trở, mà MU đổi thế thời là sớm tại nhà G là giờ thu mua MU lúc liền đã chủ định. Từ lẻ 5 năm huy động vốn hơn 500 triệu bảng Anh thu nhập MU bắt đầu, đến 2011 năm cuối tháng 12, MU chỉ riêng vì nhà G là giờ năm đó thu mua tiền vay chỗ thanh toán lợi tức, liền đạt tới kinh người 500 triệu bảng Anh. Chú ý, cái này vẹn vẹn chỉ là lợi tức. Cho tới bây giờ, MU trong tài khoản còn có nhiều đến 450 triệu bảng Anh nợ nợn, cái này giống như là một tòa nặng trình trịch núi lớn, đặt ở MU trên lưng, để cho Ferguson cùng MU ở thị trường chuyển lượng bên trên cũng rút tay rút chân, chỉ dám tiến cử một ít hàng tốt giá rẻ cầu thủ trẻ, không dám có chút đại động tác thậm chí còn không tiếc bán đi đương ra ngôi sau bóng đá Certo Ronaldo. Báo giá đi ẩn thống kê, Mở tại quá khứ 5 năm thị trường chuyển nhượng đầu tư thuần cũng chỉ có 50 triệu bảng Anh, trung bình xuống 1 năm mới 10 triệu bằng Anh, cùng trụ hạng đội bóng đầu nhập sắp xỉ, mà dưới so sánh, cùng thời kỳ Chelsea là 150 triệu bảng Anh, Liverpool là 85 triệu bảng Anh, Tottenham Hotspur là 67 triệu bằng Anh. Ngay cả Sunderland, Stoke City chờ đội bóng, đầu tư thuần nếu so với Mở nhiều hơn. Một bên là Manchester City bất kể chi phí đầu nhập, bên kia là nhị năng nhìn hai so sánh mới, báo giá đi ẩn cho là Manchester City có thể đánh bại MU, bắt lại ngoại hạng Anh vô địch, không hề lệnh người bất ngờ, thậm chí đây mới là bóng đá chuyên nghiệp hiện tượng bình thường. Liquid, Cup phá cùng ngoại hạng Anh, thậm chí là tương lai Cham Dioliss, Manchester City vô địch đều là xây dựng ở kết sủ đầu nhập cơ sở bên trên, mà ngoại hạng Anh, cái khác đội bóng thậm chí ngay cả Manchester City một nửa cũng không có. Mà giống như MU loại này, có thể lấy trụ hạng đội bóng đầu nhập, đi vững vàng ngoại hạng Anh hàng đầu, Ferguson đã coi như là tương đương không dễ dàng. Manchester City thời là xứng danh ngoại hạng Anh chi vương, quy một chương 1016, tại ngũ vua bóng đá. Từ Luân Đôn trở lại Manchester về sau, Manchester City làm sơ nghỉ dưỡng sức, lại ngờ không ngừng vọt câu bất thượng, sân khách Newcastle cá sộ. Đây là ngoại hạng Anh thứ 37 vòng tranh tài. Bởi vì Manchester City cuối tuần trước là ở đá cup FA chung kết, cho nên trận đấu này đẩy tới chế trong tuần cử hành. Newcastle bây giờ đứng hàng ngoại hạng Anh thứ 5, vẹn vẹn chỉ so ngoại hạng Anh thứ 4 Tottenham hộ thủ thiếu một phần, điều này làm cho chim khách trên giới là đầu nhập cực lớn tính lực, cố gắng ở sân nhà lật tung Manchester City, tiến tới cấp được quý báo Đây đối với truyền thống ngoại hạng Anh cường độ Newcastle mà nói không thể nghi ngờ là một loại phục hưng dấu hiệu. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Newcastle ở sân nhà biểu hiện được tương đương ngoan cường. Ai cũng biết, Manchester City lâu dài đa tuyến tác chiến, lại mới vừa ở cùng f trong trận chung kết đấu sống chết Liverpool, chính là đánh lâu thân mệt thời điểm, coi như mức độ lớn nổi phiên, đội bóng ăn khớp cũng sẽ trở thành một nghiêm trọng vấn đề, cho nên Newcastle vẫn có cơ hội sân nhà bất ngờ. Mà tranh tài cũng xác thực như bên ngoài dự đoán như vậy, Manchester City cứ việc khống chế quyền kiểm soát bóng ưu như thế, nhưng ở trong trận đấu chậm chạp không có có thể mở ra cục diện, nhất là rẽ cô cùng Agüero tạo thành đôi tiền phong, Thủy Trung không có thể đối lưu cá sồ tạo thành ghi bàn một cách. Bất quá, Newcastle cũng không thể ở Manchester City trên người chiếm được tiện nghi. Tranh tài từ hiệp đầu rằng có đến nửa hiệp sau, Manchester City cũng là liên tục thay đổi người, nhưng cũng không có thay Tô Đông. Điều này làm cho rất nhiều người cũng suy đoán, Guardiola đoán chừng là muốn cho Tô Đông tiến hành nghỉ dưỡng sức. Nhưng ngay khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 70 lúc Tô Đông đột nhiên đi tới bên sân, thay cho bổ đảo Nha trung trảng Ngụ Tỷ Đồ. Ngụ Tỷ Đồ đang cùng cá sổ trung trảng Tỷ Họ Tẻ tiến hành tranh chấp lúc, làm bị thương chân phải của mình, chủ động yêu cầu kết quả. Tô Đông ra sân lúc, Manchester City vừa đúng thu được một lần trước trận cánh trái ném biên cơ hội. Lầy Tở Tổng Benz đưa bóng cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thấy được Tô Đông chạy tới nhận bóng lúc, lập tức ném ra. Tô Đông bộ ngực dừng bóng, dùng thân thể ngăn trở Tỷ Họ Tẻ về sau, tấn bóng xoay người qua người, trực tiếp đem Newcastle trung trảng bỏ lại đằng sau, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyển cho trước mặt lưới về Aguizzo, bản thân cắm tiến lớn ngay trước vòng 16m50. Agrizo hiểu ý, dừng bóng sau trở về làm, đưa bóng chuyển tới Tô Đông chạy tuyến đường bên trên. Tô Đông bỏ rơi tỷ họ tệ về sau, đuổi kịp Agrizo chuyển bóng, dừng lại, điều chỉnh, trực tiếp nhấc chân dạn bắn. Quả bóng hay cùng như đã tháo, nhanh chóng bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung về sau, ở vòng 5m 50 tuyến đầu rơi xuống đất bắn ngược. Niu Cá sổ thủ môn cỡ run chỗ đứng rựi vào trái, cứ việc gắng sức bên nào, nhưng không ngờ quả bóng sẽ rơi xuống đất bắn ngược, trực tiếp vô hụt, để cho quả bóng trực tiếp chui vào nhà mình cung thành. 10. Go ổn. Ra sân không tới một phút thời gian, Tô Đông sẽ dùng một cước xuất xa, vì Manchester City mở tỷ số. Đây chính là siêu cấp siêu sao thực lực, gọi người không phục cũng không được. Agüero cùng dãy cô thực lực sát thực phi thường xuất sắc, nhưng ở Newcastle phòng thủ trước mặt, bọn họ đã điên cùng tấn công 70 phút, nhưng thủy Trung không có thể công phá Newcastle phòng tuyến, mà Tô Đông vừa vào sân, trực tiếp sẽ dùng một cước sút xa, xuyên thủng cờ dồn không thành, vì Manchester City mở tỷ số. Không thể không nói, đây chính là chiến lệnh. Tô Đông thực lực thậm chí đã vượt qua loài người cực hạn, hắn chính là tại ngũ vua bóng đá. Đánh vào cái đầu tiên cầu về sau, Manchester City liền đá càng thêm vững vàng, cũng không nóng nảy đi theo đối thủ tiến hành đấu sống chết. Tô Đông ở Cup FA trong trận chung kết đã đầy toàn trường, cho nên trận đấu này hắn cũng là giữ lại lực, cũng không nhiều chạy, mà là nhiều hơn ở phía trước trận nhằn nhã sai bước, ngược lại thì rẽ cô cùng Agüero, chủ động gánh vác lên chạy cùng làm áp lực trách nhiệm. Hết cách rồi, ở Tô Đông trước mặt, bọn họ chỉ có thể làm đoàn chính mình. Hơn nữa, Tô Đông thực lực để cho bọn họ không phục không được, dù sao Newcastle phòng thủ quả thật làm cho bọn họ cảm thấy không làm gì được, mà Tô Đông vừa vào sân, một cú sút xa liền xuyên thủng Newcastle không thành, bọn họ còn có thể nói cái gì đó chưa trị phục, cũng chỉ có thể là chịu phục. Loại này cục diện rằng có một mực giữ vững đến tranh tài tiền thưởng lúc kết thúc. Có lẽ là thấy được Manchester City có chút lơ đễnh, Newcastle chủ động đánh ra, ở tranh tài phút quyết định cuối cùng phát khởi một đợt tấn công, cố gắng gỡ hòa tỷ số, giữ được sân nhà một phần. Thật không nghĩ đến, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khi bọn họ chủ động ép đi ra đánh thời điểm, Gazee bạ gì ở phía sau trận một cước chuyền dài, tinh chuẩn cho đến cánh trái, Jimizi ạ dẫn bóng dọc theo cánh trái báo tác, bỏ rơi tất cả mọi người sau, ở cấm khu bên trái liên tục qua hết đối phương hai tên cầu thủ, đưa bóng tạt bổng đến trong cấm khu. Tô Đông thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhõm cắp ở cổ Lộc Xini trước, ra chân đưa bóng dừng lại. Chân phải dừng lại, mới vừa đứng vững, chân trái trực tiếp liền đánh. Cầu từ cổ Lộc Xini bên người sẽ qua, chui thẳng khung thành dưới góc phải. Thủ môn cở dù liền đứng ở Tô Đông trước mặt, đối một cước này nhẹ nhõm suốt gol cũng là không làm gì được, liền cản phá động tác cũng không kịp, về phần cổ Lộc Xini, toàn trình đều bị Tô Đông ngăn ở phía sau, căn bản vô lực phản kháng. Điều cá sổ hai tên cầu thủ cứ như vậy chơ mắt nhìn quả bóng nhập lưới. 20 Đồng dạng là chỉ hoan đến trong tuần tiến hành một trận khác tỷ thí, đồng thời cũng là Manchester City cực kỳ chú ý, Guardiola thậm chí đặc biệt an bài hết tỉ ở mang theo tuyển trạch viên đích tới hiện trường xem cuộc chiến cùng thăm dò quân tình tranh cãi, Liverpool sân nhà đối trận Chelsea. Một là mới vừa kết thúc cùng F2 chung kết đối thủ, một là tức sắp đến Champions League chung kết đối thủ, người trước ấn tượng vẫn vậy khắc sâu, mà cái sau thời làn lên vì kế tiếp quyết chiến làm chuẩn bị, Manchester City có đủ lý do coi trọng trận đấu này. Truyền thông cho trận đấu này lấy không ít tức hiệu, như người cùng cảnh ngộ, bởi vì trước mắt cái này hai chi đội bóng phân biệt đứng hàng thứ 6 cùng vị trí thứ 8 còn có truyền thông cứ gọi đùa là thủy hóa đại chiến, sẽ quyết ra ai là ngoại hạng anh thủy hóa chi vương. Tại sao nói như vậy chứ? Chelsea lấy 50 triệu bảng Anh từ Liverpool tiến cử Toure Z, nhưng tây ban Nha tiên phong ở sân Stamford Bridge biểu hiện có thể nói tai nạn, mà Liverpool vì đền bù Toure Z rời đội trống chỗ, cũng hoa món tiền khổng lồ đào đến rồi end đi cả Carroll, tên này buồn thổ trung phong biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, dù là đoạn thời gian gần nhất biểu hiện không tầm thường. Cái này hai đại thủy hỏa tại quá khứ một đoạn thời gian, cũng không thiếu bị bản đội người hâm mộ cùng truyền thông nhà báo, bây giờ gặp nhau, dĩ nhiên là có một phen đặc biệt phong thái rất lạ để cho người mong ngợi. Ai có thể cũng không nghĩ tới, tranh tài từ vừa mới bắt đầu, làm người khác chú ý nhất không phải cái này hai tên thủy hóa tiên phong, mà là Su AZ. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Su AZ liền đang không ngừng sáng tạo cơ hội, chế tạo uy hiếp, để cho Chelsea phòng tuyến là một mảnh thần hồn nát thần tính, nhưng cái này cũng cùng Chelsea đội phiên có liên quan. Theo bờ lưu đối trước 4 đã không có bất cứ cơ hội nào, Jim hiển nhiên nhiều hơn hay là đang vị tức sắp đến Champions League chung kết luận bình, khách sân một trận chiến này, hắn thậm chí an bài toàn dự bị phòng tuyến xuất chiến. Kết quả Suarez ở Ivanovic dẫn dắt tuyến phòng ngự trước mặt tận tình dày dẻo, cũng ở phút thứ 19, thông qua một lần đặc sắc năng lực cá nhân tấn công, sáng tạo ẹ e si ẩn bản phản lưới nhà. Trước 20 phút, Suarez hai lần xuyên háng qua người, một lần thế một đối một, một lần trợ công, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Chelsea phòng tuyến thời là lỗ hồng trống chất, ở Liverpool sân nhà dưới sự công kích không ngừng xảy ra vấn đề. Cuối cùng, mới vừa ở cup FA chung kết gây kích, nghẹn đầy bụng tức giận Liverpool ở sân nhà 41 đại thắng Chelsea. Rẽ bị dệt vì Chelsea đánh vào duy nhất ghi bàn. Mức độ lớn đội phiên là Chelsea thua hết trận đấu này mấu chốt, Di Matteo hiển nhiên cũng đang cố ý dùng trận đấu này tới Mê hoặc Manchester City, để cho Manchester City nhìn không thấu hắn rốt cuộc mong muốn chọn lửa cái gì dạng chiến thuật. Phải biết, bóng đá chuyên nghiệp lưu truyền một câu nói, mỗi cái Italy tịch huấn luyện viên trưởng đều là chiến thuật đại sư. Di Matteo cũng sẽ không ngoại lệ. Cuối tuần, ngoại hạng anh nên đón thu quan chiến, Manchester City chấn giữ sân nhà nên chiến quyến hắc rèn chờ Cái này vốn phải là một trận không có bao nhiêu hiện niệm trên tài, bởi vì Manchester City thực lực muốn xa mạnh hơn xa Quỷ Nhắc rèn chờ, nhưng Quỷ Nhắc rèn chờ trước mắt xếp hạng người thứ 17, vẹn vẹn chỉ so người thứ 18, cũng chính là xuống cấp trong khu độn tần nhiều hai phần. 4 tấn đối thủ là sân nhà tác chiến sở Top City đội, thực lực không tính là bá mạnh, lấy 4 tấn thực lực, chưa chắc không có sân khách đánh bại đối thủ, bắt lại 3 điểm có khả năng. Nói cách khác, nếu như Quỷ Nhắc rèn chờ không muốn xuống cấp, mong muốn vững vàng trụ hạng, kết quả tốt nhất chính là ở sân An ỉ Hạt đánh ngã Manchester City, nếu như lui một bước, kia cũng hẳn là muốn bảo đảm Bởi vì một vòng cuối cùng là 10 trận đấu đồng thời tiến hành, cho nên ai cũng không biết kết quả sẽ là dạng gì. Cũng bởi vì như vậy, Quỷ Hắc rèn chờ trực tiếp hay cùng Manchester City liều mạng. Toàn thế giới đều biết, đến mùa bóng thu quan giai đoạn, vấn đề khó nhất chính là ba loại đội bóng, một loại là xung quan, một loại là đánh vào trang Toni, mà nhất chỗ chết người nhất chính là trụ hạ khu. Toàn bộ chủ hạng trong khu đội bóng, đến giải đấu thu quan giai đoạn, thật sự là sẽ liều lĩnh đùa với người mệnh. Chính là bởi vì như vậy, do bởi bảo vệ cầu thủ cấp nhắc, Guardiola cũng không có an bài chủ lực đội hình chính, mà là tiến hành mức độ lớn đội phiên. Thứ nhất cũng là vì cho chủ lực nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu một tuần lễ sau trang tí on chung kết, thứ hai cũng là vì để tránh cho cầu thủ bị thương. Ai cũng biết, quy tắc dẻn chờ trận đấu này nhất định sẽ nổi điên. Quả nhiên, trong trận đấu, người ngựa xiển liệm chàng diện là vô cùng vô tận, Manchester City cứ việc sân nhà tấn chiến, nhưng vẫn là bị đội khách xâm phạm. Thiago ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, liền bị đối thủ sèn đá thương chân, không thể không đổi người hạ trận. Nhưng ở bị thương 5 phút trước, hắn mới vừa trợ công chỉ ở đánh vào một cầu. Sau đó trọng tài liền tiến vào rằng co giai đoạn, mai cho đến trọng tài phút thứ 80. Gardiola một hơi đổi hai tên cầu thủ, đem Tô Đông cùng David City thay đi làm quen một chút nhịp điệu thi đấu. Cũng chính là cái này hai lần thay đổi người, để cho Manchester City lần nữa ghi bàn. Tô Đông đầu tiên là dùng một tốc trực tiếp đá phạt, xuyên thủng quần các rèn trở không thành, tiếp theo lấy được David City vào chọ cầu, dẫn bóng đột nhập đến cấm khu bên phải, vỗ lỉ ghi bàn thành bàn, vì Manchester City phong tỏa thắng cục. Cuối cùng, bằng vào Tô Đông dự bị ra sân sau lập cú đút, cùng với Trippier ở ghi bàn, Manchester City sân nhà 30 bắt lại quần các cuối cùng lấy bất bại chiến tích lấy mùa giải này ngoại hạng Anh vô địch. Thậm chí Đội bóng bất bại chiến tích nếu so với năm đó Arsenal càng thêm xuất sắc. Cả tòa sân an ị tỷ hạt không kịp chờ trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi, liền đã trước hạn lâm vào quần hoan. Quy một chương 1017, tuột cùng cuộc chiến. Ngày mới sáng, tô đông liền tính. Nam ở mềm xốp trên giường, đập vào mi mắt là nhà mình quen thuộc phòng ngủ, cảm nhận được bên người vị hôn thê nhiệt độ cùng với nàng kia hêm ái tiếng thở, hết thẻ tất cả đều là quen thuộc như vậy, để cho người cảm thấy một trận an tâm. Sâu hít thở sâu vài hớp không khí. Hắn vẫn vậy có thể người được từ bên người Mỹ nhân trên người chuyển tới cái loại đó quen thuộc mà đặc biệt làm phong linh mũi thơm ngát, từ lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn liền si mê loại này đặc biệt mùi thơm. Dón rén rời giường, lại nhẹ nhàng là vừa quang đãng kéo tốt chân, Tô Đông Lãng Yên không một tiếng động rời đi phòng ngủ. Hết thệ tất cả hãy cùng bình thường vậy. Rửa mặt xong, hắn trực tiếp xuống lầu dưới phòng thể dục, bắt đầu một ngày huấn luyện. Qua nhiều năm như vậy, giấc ngủ của hắn thói quen vẫn luôn giữ vương hết sức tốt, không giống có chút đồng độ như vậy, cần phải mượn thuốc tới chìm vào giấc ngủ, cho nên hắn đồng hồ sinh vật cũng đều phi thường đúng lúc, bất kể rất chế ngủ, hắn cũng sẽ đúng lúc ở nơi này đốt lên giường. Ở nhà trong phòng thể hình tiến hành một hệ liệt đơn giản bắp thịt khôi phục tính huấn luyện, đây là một bộ đầy đủ sau trận đấu bắp thịt khôi phục huấn luyện, từ lù nọ giúp vị Tô Đông chế tạo riêng, những năm này vẫn luôn ở tiến theo thời đại địa biến càng một ít hạn ngụ, mà Tô Đông cũng thủy trùng kiên trì được, điều này làm cho thân thể của hắn giữ vững phải khá vô cùng. Mùa giải này coi như tình cờ có chút tiểu thương bệnh, cũng không có ảnh hưởng đến hắn tranh tài, đây là phi thường đáng quý. Muốn nói đến đi làm suất, Tô Đông ở tất cả cầu thủ trong cũng tính là phi thường cao. Mà hết thế này, cũng không thể giọi bỏ sau lương tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Tuy nói là khôi phục tính huấn luyện, cường độ không lớn, lại là ngày mỗi sáng Nhưng rốt cuộc là trùng tuần tháng 5, chỉ chốc lát sau liền cả người Đại Hãn. Tô Đông tói quen ở huấn luyện như thế chính giữa suy tính một ý chuyện, tỉ như nhìn lại tối hôm qua tranh tài. Quỷ Bắc Dện trở thật không có 30 tỷ số chỗ phản ứng đi ra yếu như vậy, ngoại hạng anh cạnh tranh thật sự là càng ngày càng khốc liệt, điều này cũng làm cho Manchester City quyết định phải tiếp tục tăng cường đội bóng tự lực. Thì như hậu vệ phải, thì như trung trạm. Tối hôm qua đánh bại Quỷ Bắc Dện trở về sau, Manchester City lấy bất bại chiến tích cút, cả tòa sân Anhi tỉ hạt lâm vào trong. Người hâm mộ cuồng hoan kéo dài đến hơn 1 giờ. Manchester City trên giới chỉ đợi nửa giờ liền rời đi, nhưng người hâm mộ ở sân bóng ăn mừng xong, còn ca múa tương bừng ở khu vực thành thị trong khắp nơi vui mừng, cả tòa thành thị cũng hoàn toàn biến thành Manchester City người hâm mộ vui mừng đó đài. Nghe nói, còn có rất nhiều người hâm mộ cũng chạy đến Mãi Nạ Rau đi. Ít lần sân bóng đều có một đặc điểm, thói quen dùng sân bóng chỗ con đường hoặc mang tính tiêu chí kiến trúc mệnh dành, tỉ như sân Ultraford liền tọa lạc ở Trafford, Manchester City lão sân bóng Mải Nạ Rau liền tọa lạc ở Mải Từ năm 1923 bắt đầu, Mải Nạ Giao vẫn là Manchester City sân nhà, kéo dài đến năm 2003 có chừng 8 thời gian 10 năm, gần như đối với toàn bộ Manchester City người hâm mộ mà nói, bọn họ đối câu lạc bộ hồi ức đều ở đây Mải Na Rao. Cứ việc năm 2003, Manchester City đem sân bóng di rời đến City Garden, cũng ngay tại lúc này sân ăn ỷ tỷ hạt về sau, Mải Na Rao liền bị hủy đi xây dựng lại thành ngôi nhà tiểu khu, nhưng cái này vẫn vậy không cách nào ngăn trở Manchester City người hâm mộ đối với nơi này hồi ức. Cho nên, ở tối hôm qua đội bóng lấy bất bại chiến tích đoạt cúp sau, rất nhiều người hâm mộ cũng tự phát đi tới Mải Na Rao. Nhân tiện nhắc tới chính là 985, mùa đọc muốn thu mua mở ưu thời điểm. Có một đám quỷ đỏ tử trung người hâm mộ phát ra kháng nghị, cũng bản thân gây dựng một chi mới nguyên đội bóng fan cờ club United tốt Manchester, cũng gọi là Hồng Phản Quân. Nhưng rất nhiều người cũng không biết là, Hồng Phản Quân thật ra là nói theo Manchester City người hâm mộ, bởi vì sớm tại 1955 năm, thì có một đám Manchester City tử trung gây dựng một chi đội bóng gọi Mài Nạ Giao. Cũng bởi vì hai chi đội bóng đều là tử trung người hâm mộ tạo thành, cho nên cái này hai chi Manchester bóng đá nghiệp dư đội giữa trên tài, cũng bị bản địa người hâm mộ xưng là nhỏ Manchester Debbie. Câu lạc bộ cũng không có tham dự vào tối hôm qua ăn mừng cùng của Hoan, cầu thủ cũng là như vậy. Tranh tài sau khi đã xong, mỗi người về nhà nghỉ ngơi ngủ. Ai cũng biết, Manchester City trọng yếu nhất hay là kế tiếp ở sân Azena chàng này Champions League chung kết. Luận thực lực, Manchester City bắt lại Chelsea gần như không có bất ngờ, nhưng Champions League chung kết trước giờ đều không phải là chỉ luận thực lực. Cho nên một trận chiến này, Manchester City không cho sơ thất, nhất định phải được. Tô Đông cũng đồng dạng là như vậy. Trăm tay nghìn đắng mang theo Manchester City đá hai cái mùa bóng, rốt cuộc nhịn đến Champions League chung kết. Hắn không có bất kỳ lý do ở bước trạng bóng cuối cùng dưới tình huống thua hết trận đấu này, cái này nhất định sẽ trở thành đời này của hắn trong tiếc nuối lớn nhất. Cho nên, kế tiếp một trận chiến này, Tô Đông vô luận như thế nào cũng muốn toàn lực ứng phó. Làm Tô Đông sung sướng tắm nước nóng, đổi một thân khô mát quần áo, lúc trở ra, Vương Quang Đãng cũng đã rời giường. Đừng xem ở trước mặt người khí chất yêu nhã, cử chỉ hào phóng, nhưng ngầm, kỳ thực nàng rất lười. Dùng lời của nàng mà nói, có thể nằm xuống ngủ thêm một lát, so cái gì rũa ra sàn phẩm cũng tốt hơn. Lúc nhịn ngơi, nàng thích nhất làm chuyện chính là chuyện đến người lười ghế salon hoặc là mang theo mấy cuốn sách, hoặc là mang theo máy tính bảng số thuyết, ngồi xuống chính là một buổi chiều. Chỉ có như vậy tính tình, nàng nhưng thủy Trung kiên chỉ tự mình đưa Tô Đông đi trụ sở huấn luyện, chỉ cần nàng ở nhà, mỗi ngày đưa đón, mưa gió không thay đổi. Đây là bây giờ Tô Đông không ở trong nhà An Điểm Tâm, nếu là lúc trước, mỗi khi Tô Đông sau khi kết thúc huấn luyện, nàng cũng sẽ cho hắn chuẩn bị xong một bữa phong phú lại dinh dưỡng đầy đủ hết bữa ăn sáng. Hai người ở chung một chỗ nhiều năm, cái gì cũng không cần nói nhiều, rất nhiều chuyện chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể biết được, không biết cái này có tính hay không là một loại tâm hữu linh tê. Từ nhà đến cả gì tỉnh tổng, có nửa giờ đường xe. Ở nơi này đoạn nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thời gian không ngăn trong, nghe bên trong xe hơi yếu âm nhạc, trò chuyện chỉ có hai người bí mật, mỗi lần cũng làm cho người cảm thấy thời gian giống như qua phải đặc biệt nhanh. Sáng sớm, đưa xong Tô Đông đi cả dì tỉnh tổng về sau, Vương Quang Đãng sẽ phải xuôi Nam London, giữa chưa từ London bay sợ Giảng Phút. Tô Đông cha mẹ cùng Vương Quang Đãng cha mẹ cũng sẽ ở xế chiều hôm nay đến sợ Giảng Phút, Vương Quang Đãng muốn đi qua đón hắn cửa, thuận tiện đem bọn họ mang tới Munich. Tô Đông ở Munich kia căn biệt thự vẫn còn, trước đã đánh điện thoại liên lạc công ty giúp việc biệt thự quét dọn một phen, bọn họ tối nay là có thể trực tiếp vào ở. Tương lai mấy năm cũng đều đem ở nơi này, cho đến Champions League chung kết. Dọc theo con đường này, Vương Quang đã đều ở đây nói thầm muốn Tô Đông chú ý địa phương, tỉ như nhớ trước hạn cho tài xế gọi điện thoại, còn có chính là ngày mai để cho ra chính sớm một chút qua tới làm, ngoài ra trong nhà. Tô Đông lão ra có đôi lời, ăn mày chuyển ổ hành lý nhiều. Rất nhiều lúc, xem ra giống như không có gì, nhưng thực tế tổ chức đứng lên, thật rất phiền toái. Ta tối nay sẽ đem ngươi tranh tải ngày trong ngày cần mang vật giúp ngươi chỉnh lý tốt, đặt ở trong dương hành lý, ngươi đến lúc đó trực tiếp mang dương hành lý ra cửa là được. Vương Quang đã vừa lái xe, một bên dặn dò. Còn cô a Ta cha xét một cái tin tức khí tượng, Munich bên kia những năm này vẫn vậy vẫn còn chút lạnh, ta ở ngươi trong dương hành lý thả áo khoác, đến lúc đó nhớ mang theo. Tô Đông ngồi ở ghế cạnh tài xế, cười tủm tỉm nhìn nàng, chính là không đáp lời. Vương Quang đã lén lén lộn lại quét mắt nhìn hắn một cái, lại vội vàng quay đầu nhìn thẳng phía trước, mặt lại không tự chủ được đỏ, vội vàng gắt giọng, "Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi có nghe hay không?" "Nghe được." Tô Đông cợt nhà trả lời. Vương Quang đã nơi nào còn nghe không ra Tô Đông trong lời nói trêu bùa, lúc này lại tức giận liếc hắn một cái. Càng lai chung sống, nàng lại càng phát hiện, ở trong sinh hoạt, Tô Đông thật giống như là cái đứa trẻ. Dĩ nhiên, cái này không phải là bởi vì Tô Đông rất ngây thơ, mà là hắn một lòng liền nhào vào bóng đá bên trên, đối chuyện gì khác cũng hoàn toàn không chú ý. Tỷ như thi bằng lái, chuyện này ít nhất nói 5 6 năm, chỉ riêng dự thi bằng lái liền ít nhất báo 3 lần, kết quả còn không có lấy được bằng lái, cái này cũng đã trở thành toàn thế giới các tạp chí lớn cùng người hâm mộ nhạo bán kinh điển đề tài. Là Tô Đông không học được sao? Không, là bởi vì hắn căn bản liền không có đi học. Dùng Tô Đông phản bác Vương Quang đãng vậy mà nói, có mỹ nữ làm tài xế, đứa ngốc mới đi học lái xe. Mỗi lần nghe được hắn nói như vậy, Vương Quang Đãng cũng liền cứng rắn không dưới tâm đi buộc hắn học lái xe, vì vậy dần dần, nàng cái này kiềm chức tài xế lại càng làm càng lâu, mà chính nàng cũng là hết sức vui vẻ. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ở Vương Quang Đãng xem ra, Tô Đông giống như là cái cần nàng chiếu cố hải tử. Ai bảo nàng tuổi tác liền so Tô Đông lớn một chút đâu? Tỷ tỷ không phải nên chiếu cố đệ đệ sao? Đúng rồi, người đến lúc đó nhớ đem vé vào sân cũng mang đi, Johnny, Messi cùng Tiểu Bạch bọn họ đến lúc đó cũng sẽ đi, ta để cho bọn họ đi tìm ngươi giữ bằng phiếu, ngươi giúp ta tiếp đãi bọn hắn một cái, còn có bên cầu thủ Tô Đông đột nhiên nghĩ đến. Chung kết đang ở Munich sân Arena cử hành, nhưng nên cầu thủ mong muốn làm được vé vào sân cũng khó, nhưng bọn họ cũng chủ động tìm Tô Đông muốn ban phiếu, dù sao bọn họ ở trận đấu này bên trong là Tô Đông thân hữu đoàn. Những chuyện này giao cho ta, người liền thanh thản ổn định chuẩn bị chiến đấu. Vương Quang đang vừa lái xe vừa nói, dừng một chút về sau, lại nói, còn có, chuẩn bị thuộc về chuẩn bị, chớ cho mình áp lực quá lớn. Tô Đông cười một tiếng, không có nói gì. Kỳ thực hai người bọn họ đều biết, đến Tô Đông cái này tầng cấp cầu thủ, bất kỳ một trận đấu, muốn nói không có áp lực, kia là chuyện không thể nào bởi vì bọn họ trận trước liền chú định sẽ thành tiêu điểm. Thay lời khác mà nói, bọn họ chỉ cần vừa vào sân, liền nên thành làm nhân vật chính, nếu như không thể trở thành nhân vật chính, đối bọn họ mà nói chính là thất bại, liền sẽ phải chịu như nước thủy chiều chỉ trích, như núi áp lực. Đây không phải là bọn họ có muốn hay không vấn đề, mà là tất cả mọi người đối bọn họ mong đợi. Người hâm mộ, tầng quản lý, huấn luyện viên tổ, trung quanh đồng đội, tất cả mọi người cũng sẽ đem mong đợi gửi gắm trên người bọn họ. Ngày thường tranh tài là như vậy, loại thời khắc ngấu chốt này tiêu điểm quyết chiến liền càng là như vậy. Không thể thừa nhận áp lực như vậy, Tô Đông căn bản không thể nào đi tới hôm nay thì giống như cả Dật mà, kỳ thực hắn tâm lý chịu đựng áp lực năng lực liền tương đối kém, cho nên hắn năm đó ở Barcelona liền không có đá ra, đây tuyệt đối không phải thực lực vấn đề, mà là hắn tố chất tâm lý vấn đề. Giống nhau, nếu như Tô Đông gánh không được áp lực, hắn liền không khả năng ở Valencia, Barcelona, Bayern Munich trở đội bóng đá ra danh tiếng tới, mà hắn có thể đi từng bước một tới hôm nay, liền chứng minh hắn tâm lý chịu áp lực năng lực đủ mạnh mẽ. Yên tâm đi, các người liền trên khán đài thật tốt hưởng thụ trận tài, sau trận đấu chúng ta cùng nhau ăn mừng." Tô Đông tự tin cười nói. Đối với hắn mà nói Trận đấu này sẽ là hán chuyên nghiệp đời sống cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận quyết chiến. Tốt cung cuộc chiến, quy một chương 1018, trở lại Munich. Trải qua 2 giờ phi hành, Manchester City ở An ị tỷ hạt hàng không chuyên cơ chậm dãi rơi xuống sân bay quốc tế Munich. Gần tới Tram Tion League chung kết, Munich đã sớm tụ tập không ít Manchester City người hâm mộ, có mấy trăm tên thiết can đặc biệt đi tới phi trường nhận điện thoại, điều này làm cho Manchester City trên giới đến phi trường sau, cảm thấy vô cùng ấm lòng. Toàn thế giới toàn bộ người hâm mộ đều là khả ái nhất chỉ có tự thân lên trận đá bóng mới có thể chân chính cảm nhận được, bị người hâm mộ chỗ chống đỡ cùng sủng bái loại cảm giác đó là giường nào tuyệt vời. Nếu như một cầu thủ hôn đến ngay cả mình chỗ hiệu lực đội bóng người hâm mộ cũng gạt bỏ vậy, vậy hắn thật là muốn suy nghĩ lại một cái chính mình vấn đề, dù sao người hâm mộ đối đãi nhà mình cầu thủ thường thường là rộng nhất dung. Ở người hâm mộ tiếng hoan hô trong, Manchester City leo lên đã sớm vào vị trí sang trọng xe buýt, chậm rãi lái về phía khu vực thành thị. Tô Đông ở Munich đợi nhiều năm, đối Munich tình huống có thể nói là rõ ràng, đối tòa thành thị này khách sạn cũng hiểu rõ vô cùng, cho nên trước hắn liền vì đội bóng bảy mưu tính kế trọng điểm giới thiệu mấy nhà vị trí không sai, đồng thời hoàn cảnh lại rất tốt khách sạn. Giám đốc kỹ thuật bờ ghì dịch rỉ sợ tẹn cũng là tự mình đến đến Munich khảo sát, đối tô đông giới thiệu khách sạn cũng rất hài lòng, sau đó liền bao xuống khoảng cách sân Arena mười mấy phút đường xe một nhà nghỉ phép thức khách sạn, chỗ tốt là cách xa ở Mỹ, lại mười phần an tĩnh. Manchester City đến Munich về sau, xe bus liền trực tiếp chở cầu thủ tiến về khách sạn vào ở. Trước mắt đã có rất nhiều khách mời cùng cầu thủ thân nhân đến cũng vào ở khách sạn, hôm nay cùng ngày mai cũng còn đem có nhiều hơn khách mời cùng cầu thủ ra quyến vào ở, có chút là người Manchester City máy bay thuê bao đến Munich tất cả đều vào ở đội bóng bao xuống khách sạn. Đây cũng là toàn bộ tiến vào trang The Only trung kết đội bóng Phúc Lợi. Tô Đông người nhà ngược lại ngoại lệ, bởi vì Tô Đông ở Munich biệt thự cũng không có bán đi, cho tới ban đầu chuyển nhượng Manchester City lúc, còn có truyền thông xê, cho là Tô Đông sẽ ở Manchester City kiếm một đợt nhanh tiền về sau, trở về Munich tiếp tục hiệu lực, cho nên mới không có bán đi nhà. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì Tô Đông cho là cái này bộ nhà còn có thể tiếp tục tăng giá. Quả nhiên, đừng xem bên ngoài Âu nợ nguy cơ viên náo số sao, nhưng Tô Đông bộ này ở vào Munich nam biệt thự toàn thân giá trị một mực ở đi lên, nhất là treo Tô Đông Hà Quang, toàn thân giá vị cũng phải so chung quanh biệt thự cao hơn một chút. Vương Quang Đảng đã thông qua môi giới thả ra tin tức, bây giờ giá cả tương đối thích hợp, nếu như gặp phải ra giá thích hợp người mua, Tô Đông sẽ phải đem bộ phòng này cho bán đi, mà có khả năng nhất tiếp nhận bơn trong đội số một ngôi sao bóng đá gì bơ gì. Tên này nước Pháp siêu sao đối Tô Đông ngôi biệt thự này hứng thú là đã có từ lâu, nhưng một mực do do dự, dự, không có quả quyết ra tay, trước hắn cảm thấy âu nợ nguy cơ về sau, giá phòng sẽ đi xuống, cho nên thái độ rất không tích cực. Tô Đông cũng không kém tiền, thấy được Ji Bơ Ji không lớn muốn mua. Hắn dứt khoát cũng không bán. Hai năm qua đi, bây giờ sẽ xuất thủ, ít nhất phải tốn thêm 2 triệu Euro, điều này làm cho Gibberji rất là đau lòng. Sylvester Taylor gần đây cùng đơn ra hạ, tiền lương hàng năm tăng tới cùng Gibberji cùng một cấp bậc, đều là 10 triệu Euro sau thuế, hắn cũng muốn mua một bộ lớn. Tô đông bộ này hào trạch vừa đúng cùng đơn nằm cốt cao tầng tiếp giáp, diện tích khá lớn, thiết thi cũng đủ hoàn thiện, cho nên con heo nhỏ cảm thấy hứng thú vô cùng, đang suy nghĩ vào tay. Trước Gibberji còn do do dự dự bây giờ nhiều đối thủ cạnh tranh, hắn đảo ngược mà tích cực. Gibberji cũng tốt. So với Tâyvơ cũng được, cùng Tô Đông quan hệ cũng không tệ, nhưng không có tốt đến giống như Messi cùng Iniesta trình độ đó, Tô Đông cũng không đến nỗi vì hai người bọn họ mà hy sinh lợi ích của mình, cho nên hắn liền toàn quyền giao cho Vương Quang Đảng đi phụ trách, thông qua môi giới, dựa theo giá thị trường đi giao dịch cùng đàm phán. Đáng nhắc tới chính là, Bayern mùa giải này thành tích thật vẫn không phải rất lý tưởng. Trước là ở Champions League bán kết bị Chelsea lội ngược dòng, tiếp theo tại Bundesliga cũng bị Dortmund lội ngược dòng, đang ở hai ngày trước, bọn họ ở ở German Cup trong trận chung kết lần nữa gặp gỡ Dortmund 5 sát bắt được một sông á vương, Bayern mùa giải này biểu hiện có thể nói lúng túng, Hửn Kịt cũng gặp phải mất việc nguy cơ. Dù sao Bayern thực lực mạnh mẽ như thế, mùa giải này thành tích lại lúng túng như vậy, điều này làm cho hình kịch cũng có chút ngồi không yên. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì Bayern sông á vương, thành tích quá không lý tưởng, nước Đức truyền thông cùng người hâm mộ cũng đặc biệt hoài niệm Tô Đông. Ở Manchester City đến khách sạn thời điểm, thậm chí có mấy chục tên Bayern Munich người hâm mộ đặc biệt từ khu vực thành thị chạy tới Manchester City và ở khách sạn, tại cửa ra vào lên cao cờ sĩ, biểu đạt bản thân đối Tô Đông hoài niệm, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể trở về Bayern Cái này coi như để cho giống vậy ngồi chờ ở khách sạn ngoài, theo đội đi tới Munich Manchester City người hâm mộ khó chịu. Ai nguyện ý thấy được nhà mình ngôi sao bóng đá bị người khác ngay mặt đỏ người. Khẩu khí này có thể nhẫn. Vì vậy, Manchester City người hâm mộ cùng đơn người hâm mộ trực tiếp đang ở khách sạn bên ngoài triển khai đấu võ mồm, lấy tranh đoạt tô đông làm mục tiêu, rối rít triển khai mánh liệt tranh đấu, đấu là không vui lắm dù. Nếu như không phải hiện trường có cảnh sát cùng khách sạn an ninh nhân viên duy trì trật tự vậy, ai cũng không dám bảo đảm hai bên có thể hay không ra tay. Điều này cũng làm cho đi tới hiện trường phóng viên truyền thông cũng cảm thấy vô cùng mệt mẻ. Dù là rời đội đã 2 năm, nhưng Tô Đông vẫn vậy bị bơn người hâm mộ vốn yêu thích cùng hòa niệm. Đúng như báo bịu năm đó nói, Tô Đông là nhất định phải viết nhập bờ lịch sử truyện kỳ. Bay đơn người hâm mộ bây giờ chuyển làm, không phải là muốn cho nhà mình chuyển kỳ trở về đội bóng sao? Không chỉ có ở cửa tiệm rượu có, là Manchester City buổi chiều tới đúng lúc sân Arsenal, tiến hành quen thuộc nơi trốn huấn luyện lúc, hiện trường cũng có rất nhiều bơn người hâm mộ ở cao hô khẩu hiệu, kêu gọi Tô Đông trở về Bay đơn, đây cũng lần nữa kích thích hiện trường Manchester City người hâm mộ phản kích. chung kết còn chưa khai hỏa, Manchester City người hâm mộ đã chọc tới bởi ơn người hâm mộ, cái này ngược lại làm cho một bên Chelsea người hâm mộ cảm thấy có chút buồn bực, chẳng lẽ đây là muốn để cho mình ngồi thung ngư ông thủ lợi. Tô đông đối sân Azena hết sức quen thuộc, dù sao hắn ở chỗ này hiệu lực nhiều năm, đối với sân bóng rất nhiều chi tiết cũng rõ như lòng bàn tay, giống vậy tình huống còn có PP, Marcelo cùng Tony Carlos. Ở trước trận đấu chuẩn bị chiến đấu lúc, mấy người bọn họ cũng đều đem sân Azena một ít tình huống báo cho bản thân đồng đội, nhưng chăm nghe không bằng gặp mặt, nghe nhiều hơn nữa Tuy trọng công bằng cầu thủ tự mình đến đến hiện trường, tự thể nghiệm một cái sân Azlena thảm có cùng sân bóng dài rộng kích thước, cùng với hiện trường cái loại đó hoàn cảnh cùng không khí. Bởi vì thiết kế góc độ, sân Azlena khán đài nghiêng về độ rất đặc biệt, nếu như ngồi đầy người hâm mộ, cái loại đó tiếng sóng sẽ cho sân bóng bên trong cầu thủ mang đến một loại ảo giác, chính là đặc biệt gần. Nếu như là mình đội người hâm mộ kia còn tốt, dù sao đều là giúp đỡ chính mình, nhưng nếu như là đội khách người hâm mộ, kia thể nghiệm liền hỏng bét. Trên khán đài người hâm mộ cũng không phải là bình thường tưởng tượng, chẳng qua là kêu hô khẩu hiệu hát một chút cái gì. Bọn họ sẽ đối với đối thủ giữ bóng cầu thủ tiến hành các loại quái nhiêu, khoảng cách gần một chút, thậm chí sẽ tiến hành nục mạ cùng điên cuồng công kích. Tỷ như sớm bị FIFA minh lệnh cấm chỉ bút laser, còn có chính là kỳ thị chủ tộc, những thứ này đều là đội chủ nhà người hâm mộ dùng để công kích cùng quái nhiêu cầu thủ trong đó một ít thủ đoạn. Trang Tihonle chung kết hai bên người hâm mộ các một nửa, đến lúc đó không chỉ có sẽ có Manchester City người hâm mộ cũng phải đối mặt Chelsea người hâm mộ, hai bên cửu hận sâu như vậy, theo bờ lu người hâm mộ khẳng định sẽ không đối Manchester City khách khí, nhất là cân nhắc đến bọn họ đối trang Premier cũng là tư tư bất quyền theo đuổi nhiều năm như vậy, mắt thấy sẽ phải tới tay, bọn họ sẽ vì này đi cùng. Ở quen thuộc nơi trốn thời điểm, Tô Đông cũng đặc biệt đem tình huống như vậy nói một lần. Vốn là Bayơn dùng để khiếp sợ đội khách cầu thủ một loại phương thức, nhưng bây giờ đối Manchester City cùng Chelsea mà nói, đều là nửa tốt nửa xấu. Đang ở Manchester City quen thuộc nơi trốn thời điểm, cầu Messi, Iniesta cùng Jose Sarcemä đồ bọn người đi tới sân Azena, cùng nhau còn có Bernard Muniz sờ sờ Tiger, Mojip cùng làm trợ cầu thủ, bọn họ tất cả đều là chạy Tô Đông tới. Tô Đông đợi đến quen thuộc nơi trốn sau khi kết thúc huấn luyện, chạy đến bên sân, cách khán đài, cùng tầng 2 trên khán đài mấy vị các hào hữu chào hỏi, cảm tạ bọn họ đặc biệt chạy tới cho mình phụ chẳng. Lạn cùng sờ sờ Tiger nét mặt ngược lại có chút lúng túng. Bọn họ vốn là năm chắc phần thắng, mong muốn tham gia trận này ở nhà mình sân nhà cử hành trang đi onlit chu tiết, trước thậm chí còn cùng tô Đông nhắc qua chuyện này. Thật không nghĩ đến, ở bán kết trong, bọn họ vậy mà thảm bị Chelsea lội ngực dòng. Bị Chelsea lội ngực dòng vậy thì thôi, bây giờ liền Bundesliga cùng German cũng thua, có thể nói là thua thất bại thẳng hại. Song A Vương, đối với cái khác đội bóng mà nói, hoặc giả tính là một loại công nhận, nhưng đối với Bayern mà nói, đây tuyệt đối là một trận lục nhã. Càng không cần phải nói, tiến vào Tram -Ti League chung kết vẫn còn có Tô Đông xuất lĩnh Manchester City, cái này để cho Bayern càng là lúng túng. Tất cả mọi người đều biết, ban đầu Bayern đem Tô Đông đưa đi Manchester City. Nhiều hơn là do bởi phương diện lợi ích cân nhắc, cho là Mazio gồm có thể rất tốt đền bù Tô Đông trống chỗ, thật không nghĩ đến, quay đầu lại gồm biểu hiện đừng nói là điền vào Tô Đông trống chỗ, liền Tô Đông gần một nửa tác dụng cũng không sánh nổi. Quá khứ hai cái mùa bóng, Bayern số bàn thắng kịch liệt trượt, chính là mất đi Tô Đông đi bàn. Dù là Griezmann cùng Robben gần hai cái mùa bóng biểu hiện đều có rõ ràng tăng lên, ở trong đội tác dụng cũng là càng ngày càng rõ ràng, nhưng Tô Đông cống hiến như trước vẫn là không thể thay thế, Bayern ở phương diện này như trước vẫn là xuất hiện một cái cực lớn hố trời nhất là đang đối mặt mấu chốt quyết chiến thời điểm, Tô Đông phá vỡ cục diện bế tắc năng lực, càng là bây giờ bên trên giới toàn bộ cầu thủ cũng không có, Jobean thậm chí đang đối mặt Chelsea lúc đá ném đi mấu chốt penalty. Có thể nói, mùa giải này cho tới bây giờ, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng thấy được Tô Đông ở những năm kia đối Borden cống hiến cùng tác dụng, cho nên nước Đức truyền thống cũng tốt, Bayern người hâm mộ cũng được, thậm chí ngay cả bè kèn bộ ở cũng đang hoài niệm Tô Đông. Hô hễ Next cũng đều trực tiếp nói cho truyền thông người hâm mộ, Bayern đưa đi Tô Đông là phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Nhưng trên cái thế giới này không có tuốt hối hận có thể ăn. Tô Đông hiện nay ở giải ngoại hạng Anh sống được phong sinh thủy khởi, Manchester City mở cho hắn ra giá trên trời tiền lương hàng năm cùng kết xù tiền thưởng, đều là bây giờ Bơn không cách nào cho. Về phần Bơn hảo môn nền tảng, bây giờ Manchester City cũng không kém chút nào, thậm chí còn càng thêm xuất sắc. Mùa giải này Manchester City liền tiến vào sân Azena, mà Bơn lại bỏ lỡ cửa nhà chàng này Tram League chung kết. Đây chính là chứng minh tốt nhất, quy 1 chương 1019, thủ, ở làm huấn luyện viên Chelsea trước, Di Matteo làm huấn luyện viên lý lịch cũng không tính trói sáng. Hắn làm huấn luyện viên hạng nhất Anh tuần tới Nes, ở cái đó mùa bóng trang tuần ship trong bắt được thứ 3, nhưng ở thăng nhập trang tuần ship trợ Liop trong bại bởi đối thủ, bỏ lỡ thăng cấp cơ hội. Tuy nói không có thể dẫn như tuần Nes thăng nhập trang tuần ship, nhưng Di Mateo bằng vào một mùa bóng không sai biểu hiện, thu được làm huấn luyện viên trang tuần ship đội bóng cơ hội của Wesborough, đây là một chi ngoại hạng anh chứ danh thang máy đội bóng. Cái gọi là thang máy chính là Wesborough ngụy ở ngoại hạng anh cùng trang tấn ship giữa hướng hết sức thường xuyên. Di luyện viên sau cái đầu tiên mùa bóng liền dẫn đội thành công xông vào ngoại hạng anh, điều này làm cho hắn giành được tán thưởng, thậm chí ở thăng nhập ngoại hạng anh sau Tuy nói có vòng thứ nhất liền sân khách không sáu thảm bại cho Chelsea bị thương hồi ức, nhưng sau đó đội bóng rất nhanh điều chỉnh xong, một lần chiếm cứ ngoại hạng Anh thứ sáu, đánh bại Arsenal, sân khách đá đều mở ưu, biểu hiện có thể nói xuất sắc. Ở đoạn thời gian đó, Di Matteo có thể nói là thanh danh vầng rọi, giành được toàn bộ nước Anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá chú ý. Nhưng tiếc vui chóng tàn, West Bromwich tương đối mở ra lối đá, nhưng thiếu nghiêm trọng đội hình, để cho chi này đội bóng nghiêm trọng hậu kỳ chưa đủ, Di Matteo ở West luyện đến nhất nhất tháng hai phần đạt lớp. Năm ngoái mùa hè Ở xin phép làm huấn luyện viên bẩm mỹ ngạm không có kết quả về sau, Di Matteo tiếp nhận bổ án mời, đảm nhiệm người bổ đảo nha ở Chelsea thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, chính thức trở lại sở Campfort Park. Mà ai cũng không nghĩ tới chính là, làm huấn luyện viên bẩm mỹ ngạm cũng không có đạt được ưu hái gì Matteo lại đang nửa năm sau, bởi vì bổ án bị đổi việc, thay vào đó, trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng, cũng dẫn đội tiến vào Champions League chung kết. Số mạng loại vượt này, thật sự là làm người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Đừng xem Di Matteo luyện viên lý không hiện, nhưng nghề nghiệp của hắn đời sống lại có thể nói châu Âu một đường. Từ Lazio đến Chelsea, kể bờ lưu thậm chí vì Di Matteo mở ra 6 triệu 800 ngàn đô la giá trên trời, cái này ở năm 96 là sáng tạo Chelsea lịch sử cao nhất chuyển nhượng phí, cho dù là ở lúc ấy ngoại hạng anh, cái này cũng coi như là khá cao chuyển nhượng phí, có thể thấy được Chelsea đối Di Matteo coi trọng. Lâu dài ở đội bóng lớn hiệu lực, Di Matteo có thể nói là kiến thức rộng, hắn sâu soạt đội bóng lớn huấn luyện viên trưởng pháp tácmington. Làm đội bóng lớn, nhất là hào môn đội bóng huấn luyện viên trưởng, chuyên nghiệp năng lực trước giờ đều không phải là trọng yếu nhất, bởi vì những thứ này đều có thể giao cho trợ thủ đi phụ trách thì giống như Ferguson đã có rất nhiều năm thậm chí cũng bất kể huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Khi hào môn đội bóng huấn luyện viên trưởng trọng yếu nhất là cái gì? Quản lý. Nếu có thể ở sân bóng trong ngoài ổn được cầu thủ, muốn có thể làm được ông chủ. Bộ Arsenal chuyên nghiệp năng lực không có vấn đề, cũng có thể chơi được ông chủ, cho nên hắn còn quá trẻ liền trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng, nhưng vấn đề là hắn không vững vàng cầu thủ, cho nên hắn tan lớp. Về phân nói, có phải là Chelsea hay không trong đội cái gọi là lao tướng đội ủy hội hội làm hắn, cái này có trọng yếu không? Zimato phi thường rõ ràng một điểm này, thậm chí hắn là đích thân trải qua đây hết thảy, cho nên hắn nhậm chức Chelsea huấn luyện viên trưởng về sau, làm chuyện thứ nhất chính là ổn định đội ủy hội mấy tên nòng cốt các lao tướng, cũng thuyết phục bọn họ giúp đỡ chính mình. Kế tiếp thành tích rất dễ thấy, làm cầu thủ trên giới dùng mình, Chelsea ở Champions League trên sàn thi đấu đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên, ở Champions League đấu loại trực tiếp giai đoạn, Zimato cũng có bản thân một bộ chiến thuật, đó chính là phòng thủ cùng phản kích. Từ đấu loại trực tiếp bắt đầu, Zimato Chelsea liền cơ bản đều là chọn lựa như vậy một bộ chiến thuật lối đánh, kết quả còn thật sự hữu hiệu, một đường tiến vào kết trực tiếp đối mặt Manchester City. Đối mặt Manchester City muốn làm sao đá? Làm người ý, Di Matteo hay là quyết định tiếp tục bản thân am hiểu nhất. Thủ ở tranh tài ngay trong ngày sáng sớm, Chelsea và ở khách sạn trong phòng họp, Di Matteo nghiêm túc chỉnh trọng tuyên bố bản thân tối nay chiến thuật, này nòng cốt không hề ngoài dự đoán, như trước vẫn là muốn nghiêm phòng tứ thủ. Đây là Chelsea đường ra duy nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không gọi người bất ngờ, cho nên trong phòng họp thậm chí một chút bối rối cũng không có, tất cả mọi người cũng cảm giác phải lẽ đương nhiên. Bây giờ Manchester City đã sớm không phải 2 năm trước Manchester City, đã Manchester City chọn lựa phòng thủ chiến thuật, đây là chuyện đương nhiên. Đối trận Bayern Munich thời điểm, chúng ta chung chàng xuất hiện không ít vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là, Bayern chọn lựa đôi tiền vệ trụ chiến thuật, cũng chính là 4-2-3-1, một điểm này theo chúng ta là giống nhau, cho nên Lam phát ở đơn độc đối mặt hai tên tiền vệ trụ lúc, có chút cật lực, đưa đến chúng ta đôi tiền vệ trụ không thể không cần đi lên một Hình kích là một cái la hồ ly. Hắn chính là ở trong trận đấu xem thấu một điểm này, cho nên để cho Robben cùng Ribery ngược lại chọn lựa mặt vào trong chiến thuật, để cho Thomas Müller nhiều hơn là giữ bóng quá độ, nhìn một chút là mặt cái hay, là mẹ ấy dắt đi lên, ai đi lên, Thomas Müller liền đem cầu chuyền bên nào, Bayern liền trọng điểm tấn công phía bên kia. Điều này làm cho Chelsea phi thường bị động, trạng diện cực kỳ lúng túng. Nhưng bây giờ, Manchester City chiến thuật cơ bản sẽ không thay đổi, Busquets nhất định lùi sâu, David Silva cùng Tony Kroos cơ bản sẽ liên thủ hợp tác trung cái này cùng Chelsea bố cục đối vị. Lampard chỗ đứng dựa trước phụ trách ráp chế bất két, mãi cuối cùng mẹ ấy rụt rùi sâu, phụ trách đối phó David Si và cùng Tony Cazzos, ba ca ba, hơn nữa Chelsea sẽ chọn lựa nghiêm mật phòng thủ chiến thuật, thế cuộc đối Chelsea có lợi. Mà ở tạm phụ trách hiệp trợ Ashley còn lệ theo kèm Sanchez, tên này Chile tiền đạo cánh thực lực không tầm thường, có thể dốc biên có thể ngoặt vào trong, dưới chân kỹ thuật vững chắc, tốc độ còn rất nhanh, cánh phải dẹ, mì Dett cùng Ivanovic phụ trách theo kèm Dj Mazia, tốc độ của hắn nhanh hơn sắc bén hơn, dạn bóng năng lực cũng phi thường xuất sắc, đồng thời còn phải cẩn thận phía sau hắn Marcelo. Từ đội hình phối trí đến xem, Di ý nghĩ rất rõ ràng cánh phải của mình dẻ dẹ mì dẹt cùng Ivanovic cái này bên là dùng phòng thủ làm chủ, đứng vững Marcelo cùng Griezmann tấn công áp lực, mà bản thân cánh trái thời là tìm được cơ hội liền phản kích, cho nên hắn đem mạ ở tạ phóng ở cái này bên. Ai cũng biết, Manchester City hậu vệ phải dạ bạ Lùi Tạ tuy nói có năng lực tiến công, nhưng không giống ngựa xéo lộ mạnh mẽ như vậy. Nhằm vào phòng thủ, cần bố trí kỳ thực có rất nhiều. Tỷ như Manchester City hai tên tiền vệ trung tâm, David Silva cùng Toni Cởo vị trí cũng rất linh hoạt, chạy phạm vi rất lớn, thậm chí rất nhiều lúc bọn họ sẽ trực tiếp xuất hiện ở cánh, cái này cho Chelsea hai tên lùi sâu trung trảng theo kèm mang đến bên Chelsea liền nhắm vào một điểm này, để cho mạch cùng mẹ gầy tiến hành tính nhắm vào diễn luyện, bây giờ còn kém thực chiến khảo nghiệm, dù sao thường ngày huấn luyện phải khá hơn nữa, không có ở sân bóng bên trên giao thật thương thật là một cuộc, ai biết thắng bại. Nếu chọn lựa hàng phòng ngự dày đặc, Chelsea làm thấu chô đứng liền cực kỳ trọng yếu, những thứ này cũng là trước trận đấu liền phản phục diễn lùi qua, làm Italy huấn luyện viên trưởng, Di Matteo ở phương diện này thành tựu không sai, mà hắn bây giờ nhấn mạnh phải nhiều nhất hay là tâm tính. Chúng ta sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài, không lấy được cầu, chỗ đang bị động bị đánh trạng thái, nhưng đối với tình huống như vậy, chúng ta cũng sẽ không thái quá xa lạ. Bởi vì đối trận Bayern Munich 2 trận đấu, thậm chí trước kia chúng ta đối trận Barcelona trên tải, đều là như vậy đã tới, chúng ta có thể thích ứng loại trạng diện này. Từ Gianni EG đến Mourinho, lại sau đó Didier, Ancelotti chờ giành xoá, một mùa này đi tới, Chelsea tuy nói có đá rất đặc sắc thời điểm, nhưng thủy trung không thể rời bỏ nhiều năm qua chỗ chuyển thừa xuống vững chắc phòng thủ. Đây là Chelsea đặt chân ở châu Âu bóng đá căn cơ, cũng là đội bóng Pháp bảo. Ta tin tưởng, mọi người đều biết, càng là dưới tình huống này, chúng ta lại càng muốn giữ vững tâm tính bên trên vững vàng cùng kiên nhẫn, trước đá Bayern Munich, chúng ta để lại cho đối thủ quá nhiều quanh người. Cái này mặc dù có chiến thuật tầng diện nhân tố, nhưng chúng ta thi hành phương diện cũng có vấn đề, cái này liền cần chúng ta đi chú ý. Manchester City là một chi so Burn Munich càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm đáng sợ, lực công kích càng mạnh, năng lực thẩm thấu cũng càng trí mạng đội bóng, chúng ta không nên bị bọn họ cái gọi là nền tảng làm cho mê hoặc, bọn họ là mùa giải này châu Âu bóng đá, thậm chí còn thế giới bóng đá sức chiến đấu mạnh nhất, trạng thái tốt nhất đội bóng một trong, thậm chí hoàn toàn có thể đi rơi một trong. Đối với Guardiola Manchester City, bất kể là Di hay là những người khác, trên căn bản đều là đồng thành thân quen. Cho dù là làm từ lịch Ferguson, bị Manchester City nhiều lần đại thắng lục nhã Arsenal, nhắc tới Manchester City thời điểm, cơ bản đều là dơ ngón tay cái lên, đây là Manchester City dựa vào thực sự thành tích đánh ra tới. Di nói như vậy, Chelsea cầu thủ cũng không ghét, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Chelsea đã sớm không ở tổng cùng. Boas vì sao phải thanh tẩy láo cầu thủ? Không cũng là bởi vì Chelsea tổng cùng không còn. Giờ dỗ 3, Lamar, Kezi chờ láo tướng, chẳng lẽ bọn họ không biết đội bóng vấn đề? Không, bọn họ biết. Bọn họ sở dĩ phản đối Buas là bởi vì Buas không chịu cho đám này các lao tướng thể diện. Vậy mà người huấn luyện viên trưởng không cho chúng ta thể diện, vậy chúng ta sẽ để cho người thể diện. Chuyện náo đến cuối cùng, bộ cơ bản đã không cách nào thay đổi cục diện, bị sao chẳng qua là thời gian sớm mượn, cùng với câu lạc bộ tầng quản lý ở chi phí phương diện cân nhắc. Bây giờ, Di Matteo nói cho cầu thủ Manchester City đáng sợ, liền làm muốn khuyên răn cầu thủ, Chelsea chỉ có đoàn kết nhất trí, chỉ có cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng chặt chẽ hợp tác mới có cơ hội đánh bại Manchester City cái này mạnh đối thủ. Phải biết, quá khứ hai cái này mùa bóng Chelsea còn chưa từng có thắng nổi Manchester City. Tuy nói Champions League chung kết trước giờ cũng không mê tín qua lại chiến tích, nhưng Manchester City ở trong lòng tầng diện bên trên xác thực chiếm cư ưu thế, Chelsea chỉ có liều mạng mới có cơ hội. Toàn bộ hội nghị mở hơn 1 giờ, Di Matteo một mực ở phản phục nhấn mạnh phòng thủ, đối với như thế nào phản kích cùng tấn công, hắn chẳng qua là sơ lược, cũng không có xâm nhập giải thích. Bất kể là đối Di Matteo hay là đối với Chelsea, chàng này Champions League chung kết nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phòng thủ, về phần như thế nào phản kích, như thế nào tấn công, đây không phải là trước trận đấu là có thể cân nhắc. Zimatero đã lúc trước trong khi huấn luyện an bài mấy cái tính nhắm vào phản kích tuyến đường, đến lúc đó liền xem cầu thủ hiện trường Phát Huy, cùng với Manchester City sẽ ở trong trận đấu tống ra cái dạng gì chiến thuật lối đánh. Hai đội cũng hết sức quen thuộc, cơ bản cũng sẽ không có cái gì kỳ bình, mấu chốt liền nhìn tính nhắm vào chiến thuật. Quy một chương 1020, anh em, các ngươi tiếp tục tới công đi. Tối hôm qua, từ sân Azena thích đứng nơi trốn huấn luyện sau khi trở lại, cùng đội bóng cùng nhau dùng bữa ăn tối, Guardiola đặc biệt thả 2 giờ giả, để cho cầu thủ tự do hoạt động, có thể đi thăm viếng thân hữu của Minh Đoàn. Đều ở đây cùng một quán rượu trong, đi mấy bước đường đã đến. Tô Đông đi thăm cờ Zitano Ronaldo, Messi cùng Iniesta chờ bạn già, một đám người thấu một hối, dĩ nhiên là trò chuyện lên tức sắp đến chung kết, bọn họ cũng đều đem như thế nào đá Chelsea kinh nghiệm chia sẻ đi ra. Nhưng bóng đá loại vật này trước khác nay khác, mỗi một trận đấu đều là hoàn toàn khác biệt. Nhất là ở Champions League. Tỷ như Zorbah, mùa giải trước người bờ biển ngà cùng mùa giải này Giờ Zorbah cũng rất không giống nhau. Còn có Keji, mùa giải này hắn nhận lấy thai tiếng trên cãi, điều này làm cho hắn tình trạng cũng nhận ảnh hưởng, tuy nói sau đó lại lần nữa trở lại rồi. Nhưng Champions League chung kết có thể phát huy ra bao nhiêu, ai biết. Ít nhất ở đá đám Bernueit thời điểm, hắn phát huy phải phi thường thần dũng, nếu như không phải hắn cùng ca hự tạo thành trung vệ, Chelsea là không thể nào ở Bernueit của mạnh thế công hạ toàn thân trở lui. Cho chuyện một hồi bóng đá, lại cho chuyện lên Tô Đông hôn lễ. Ở vào Trung Đông ÚA đảo nhỏ đều đã bố trí thỏa đáng, bây giờ đang thua chiến gõ trong tiến hành cuối cùng hoàn thiện. Án mãn sự vẫn là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vì cuộc hôn lễ này, trực tiếp ở trên đảo nhỏ xây dựng rất nhiều thứ thì, bao gồm con đường, lục thực cùng sân, cỏ vân vân, đầu nhập rất nhiều. Dĩ nhiên dùng bọn họ kết nói, nhưng thứ này đều không phải là duy nhất một lần đầu nhập, mà là muốn mượn Tô Đông hôn lễ đánh ra danh tiếng, đem hòn đảo nhỏ này biến thành sau này hôn lễ thánh địa, đến lúc đó toàn thế giới mong muốn kết hôn những người mới cũng sẽ muốn tới nơi này cử hành hôn lễ. Đối với Tô Đông mà nói, hắn nhưng không cách nào đi quản sau này, hắn cũng chỉ có thể cảm tạ án mãn sùa bỏ ra, đồng thời cũng sẽ đem hết toàn lực đi chợ giúp Manchester City đoạt cúp, vậy liền coi là là hắn đối án mãn sùa một loại hồi báo. Nhạc phụ tương lai là cỡ lớn cốt sứ người đứng đầu, thường ngày cũng là phi thường bận rộn, cho nên hôn lễ cơ bản đều là Tô Đông cha mẹ cùng Nhiạc Mẫu tương lai ở chuẩn bị. Tuy nói có nhà tàu khoản, nhưng vẫn là có rất nhiều nhà mình phong tục tập quán cùng chuẩn bị. Tỷ như, Tô Văn tập yếu tại gia tộc cử hành một trận bữa tiệc, khoản đãi lao ra thân bằng hảo hữu cửa. Vương gia cũng là như vậy. Tô Đông cùng Vương Quang đã đều không thích náo nhiệt cùng phiền thoái, nhưng người thế hệ trước có như vậy tâm nguyện, bọn họ dĩ nhiên là muốn tôn trọng. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở Trung Đông cử hành hôn lễ, sau bắt đầu nửa tháng trang mật lưu hành, lại trở lại nước bên trong tham gia hai trận bữa tiệc, tiếp theo Tô Đông sẽ phải trở về châu Âu, chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới, đến lúc đó không tránh được còn phải lại khoản đãi một cái câu lạc bộ đồng đội. Trước kia, Tô Đông thật rất ít đi suy tính những vấn đề này, cũng không để ý tới, nhưng kể từ đi tới Manchester City, làm đội trưởng sau, hắn cân nhắc vấn đề sẽ càng thêm bằng diện, không lại giống như kiểu trước đây độc thiện kỳ thân. Dung bẹ kèn bùa ở, ở gặp mặt lúc đã nói, bây giờ Tô Đông càng thêm thành thục chứng trạng. Cùng đám bạn chí cốt gom lại một nửa, Vương Quang đã liền mang theo cha mẹ cùng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, một nhóm 5 người đi tới khách sạn. Bọn họ mặc dù là ở tại Tô Đông trong biệt thự, nhưng đã sớm nghe nói Tô Đông có thời gian, đương nhiên là muốn chạy tới, ở tranh tài trước gặp mặt một lần, thật đến ngày thi đấu, đó là tranh đoạt từng giây từng phút, đâu còn có thời gian đi gặp mặt da mặt, tự nhiên không tránh được một bữa nói văn truyền. Cơ bản đều là Tô Đông cha mẹ, không ngoài chính là hội báo một cái hôn lễ chuẩn bị tiến chiến, thuận tiện khoe khoang một cái bản thân gần đây lại mua bao nhiêu nhà, còn có trong nhà ở trong nước phát sinh một ít chuyện các loại. Kỳ thực, bất kể là lao ra hay là trong nước, chỉ cần xảy ra chuyện gì, Tô Đông cũng sẽ thông qua cha mẹ ở trong nước tiến hành tiền quyên góp. Tỉ như Tô Đông từ nhỏ ở tiểu khu nói muốn chủ khoản làm một tòa dưỡng lao trung tâm, chính phủ chỉ phát một bộ phật quan, cái khác muốn tự chủ. Làm Tô Văn tập cho gọi điện thoại lúc, Tô Đông không nói hai lời, trực tiếp liền toàn quyền ủy thác cho phụ thân đi phụ trách. Tô Văn Tập cũng là sẽ làm chuyện, hắn đã không có cấp danh tiếng, cũng không sĩ diện, âm thầm liên lạc tổ dân phố, để cho bọn họ đi trước trừ một bậc, trong tiểu khu đám người già cũng không cần, còn lại bất kể lỗ hổng bao lớn, toàn bộ cũng từ Tô ra tới là vậy, trên danh nghĩa cũng vẫn là tiểu khu chủ chủ, các hàng xóm láng giềng trong đầu cũng thoải mái. Toàn bộ sự kiện làm được xinh đẹp, cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Mỗi lần thấy cha mẹ, Tô Đông cũng sẽ có chút ấy náy. Người thế hệ trước nói, làm cha làm mẹ, cũng hy vọng hải tử có tiền đồ, nhưng lại không hy vọng hài tử quá mức tiền đồ. Tô Đông trước kia không hiểu loại mâu thuẫn này trong lòng, nhưng bây giờ hắn thật hiểu. Bất quá cho chuyện một chút, bất tri bất giác, đề tài một lần nữa chuyển tới chuyện đẻ con bên trên. Đây là tố văn tập vợ chồng cùng Vương Thanh Suối vợ chồng nhất có chung nhau đề tài, cũng là thích nhất ở Tô Đông vợ chồng son trước mặt nói chuyện. Thậm chí sớm tại mấy năm trước, bọn họ liền đã đang khích lệ Tô Đông cùng Vương Quang đáng tiên sinh mấy đứa bé, Tô Đông cha mẹ cùng nhạc mẫu tương lai cũng còn nói, nếu như bọn họ sinh hài tử, bọn họ liền sinh nghỉ hưu sớm, chuyên chức vì bọn họ mang đứa trẻ. Kết quả mấy năm trôi qua, thủy chung không có sinh. Hay là quá mức tham đồ thế giới hai người a. Suốt đêm không nói chuyện, ngày kế sáng sớm, Manchester City cũng ở đây khách sạn trong phòng học tổ chức trước trận đấu chiến thuật hội nghị, thảo luận trang T-online kết tranh tài, Guardiola cùng huấn luyện viên tổ hướng toàn bộ cầu thủ trình bày ý nghị của mình, đồng thời cũng nghe lấy cầu thủ ý kiến. Làm đội bóng đội trưởng, nhất là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, Tô Đông ở trong đội tác dụng càng ngày càng rõ ràng, ở loại hội nghị này bên trên cũng càng ngày càng có quyền lên tiếng, thậm chí rất nhiều lúc, Guardiola cũng sẽ đặc biệt điểm dành Tô Đông phát biểu bản thân cái nhìn. Bất kể là ở trường hợp công khai hay là ngầm, Tô Đông cùng Guardiola đều ở đầy cho với nhau nhiều hơn tôn trọng cùng tín nhiệm. Đối với Chelsea, Guardiola nhất định là hy vọng đội bóng có thể làm hết sức nhiều trường quyền không chế bóng, cuối cùng là nghiêng về một bên để ép đối thủ đánh, cho đến công phá Chelsea không thành vị trí, nhưng Tô Đông cho là, từ Chelsea đối trận Börn tranh tài là có thể nhìn ra, Chelsea phi thường am hiểu đá chiến thuật như vậy. Bọn họ thói quen bị đối thủ đánh đẹp, cái này có lợi cho bọn họ tiến hành phòng thủ, cho nên đối trận Börn hai hiệp tranh tài, chàng diện bên trên cũng phi thường khó coi, nhưng Chelsea lên cấp chung kết, cái này không chỉ là bởi vì Börn thiếu một thời khắc chốt phá cuộc năng lực, đồng thời còn có Chelsea ngoan cường cùng bền Không nghi ngờ chút nào Trận đấu này Chelsea hay là sẽ chọn lựa thủ thế, nhưng cá nhân ta cảm thấy, nếu như chúng ta vững vàng trưởng quyền không chế bóng, thì giống như bọn như vậy, đem Chelsea để ở nửa trận bên trong đánh, có thể hay không đưa đến Chelsea toàn bộ trận hình trở nên 10 phần khít khao cùng chắc chẽ, mà chúng ta tấn công lại rất khó chiếm được không gian. Tô Đông vậy không chỉ có để cho tại chỗ cầu thủ lâm vào suy tư, ngay cả Guardiola cùng huấn luyện viên tổ cũng giống vậy lưu lộ ra thần sắc suy tư. Rất nhiều người cũng cho là Tô Đông chẳng qua là một cầu thủ, hoặc là đội bóng đội trưởng, nhưng trên thực tế, hắn là một kẻ phi thường thiện về suy nghĩ cầu thủ. Điều này làm cho hắn ở sân bóng bên trên lộ ra phi thường có cái nhìn đại cục, chạy cũng phi thường giàu hạn, để cho đối thủ phi thường nhất đầu. Đồng thời, hắn hay là một kẻ chiến lược cao thủ. Tô Đông một chút như vậy phá, không ít đồng đội cũng đều cảm thấy, Chelsea thậm chí có thể sẽ rất hoan nghênh Manchester City chọn lựa chiến thuật như vậy. Dở dẻ sỉn tầm cao trên ép, phòng tuyến di chuyển về phía trước, vững vàng phong tỏa không chế bóng, điều này làm cho Chelsea có thể thuận lý thành chương rút lại 3 đầu tuyến, tư tưởng của tất cả mọi người cũng 10 phần thống nhất, mục tiêu giữ vững nhất trí, đây là Chelsea thích nhất tranh tài phương thức. Bởi vì bọn họ chỉ có một con đường Đó chính là nghiêm phòng tử thủ đánh phản kích. Vậy ý của người là đâu?" Guardiola cau mày hỏi. Hắn cũng không phải là đối Tô Đông ý kiến bất mãn, cũng không thấy phải Tô Đông ý kiến là đối với mình quyền uy một loại xâm phạm, lực khí của hắn nghe ra càng giống như là cùng Tô Đông đang thảo luận cùng trao đổi ý kiến. Manchester City cái khác cầu thủ cũng cũng đã quen rồi bọn họ loại này trao đổi phương thức. Cau mày đại biểu Guardiola đang suy tư. "Ta cảm thấy, chúng ta nên cho Chelsea nhiều hơn chút lựa chọn." Tô Đông cười nói. "Ừm." Guardiola không phải rất rõ ràng. Nói đơn giản một chút chúng ta nắm giữ cầu khu rút về tới một ít, giảm bớt ở trong trước trận tranh chấp chen ép đầu nhập lực độ, để cho Chelsea ở hàng phòng ngự có nhiều hơn cơ hội cầm bóng, cứ như vậy, chúng ta khống chế bóng xuất sẽ ít một chút, nhưng vấn đề là, Chelsea hàng phòng ngự bắt được cầu về sau sẽ làm gì? Đám người dối rít bừng tỉnh ngộ. Ai nói không phải đâu. Chelsea cầu thủ bắt được cầu, bọn họ sẽ cảm thấy đây là khoai nóng phòng tay, trực tiếp một chân to đá trở về cho Manchester City, sau đó ngoắc ngoắc tay, anh em, các ngươi tiếp tục tới công đi. Không thể nào đâu. Bắt được quyền kiểm soát bóng về sau, nhất là hàng phòng ngự ổn định quyền kiểm soát bóng về sau nhất định là muốn tấn công, lúc này, cầu thủ tâm tính còn có thể tiếp tục giữ vương thống nhất sao? Vẫn có thể đoàn kết nhất trí chuyên tâm tự thủ. Đối với Manchester City mà nói, đối trận Chelsea trận đấu này, mong muốn soát ra nhiều hơn khống chế bóng cũng không khó, thậm chí vượt qua 7 phần cũng có rất lớn xác suất, nhưng vấn đề là, khống chế bóng nhiều, để cho Chelsea chuyên trú vào nghiêm phòng tự thủ, quả bóng kia đội tấn công có thể mở ra được. Tôi đồng ý tưởng là, giảm một số ít khống chế bóng, cho Chelsea nhiều hơn không gian, để cho bọn họ sinh ra nhiều hơn bất đồng ý tưởng, như vậy bọn họ cũng sẽ không lại đoàn kết nhất trí đi nghiêm phòng tự thủ. Bọn họ sẽ xuất hiện khác nhau, có khác nhau sẽ có sai lầm, có sai lầm, Manchester City cơ hội thì càng nhiều. Otzen Gumetti ở rồi rít liếc nhau một cái, cũng cảm thấy Tô Đông điều này ý tưởng từ chiến lược tầng diện bên trên, thật không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là rất khéo léo, lợi dụng Chelsea tâm tư cùng nhân tính phức tạp, không có cơ hội cũng muốn cưỡng ép sáng tạo ra một ít cơ hội tới. Nhưng vấn đề là, Manchester City huấn luyện viên trưởng tâm tư cũng hết sức phức tạp, tức hiệu xoán suất tiên sinh Guardiola đối quyền khống bóng có không bình thường cố chấp, hắn sẽ nguyện ý quá bộ phận quyền chế bóng cho Chelsea. Dĩ nhiên, đề nghị của Tô Đông cũng không là hoàn toàn liền không có nguy hiểm. Một khi giống như Tô Đông nói, giảm bất trước trận tranh chấp trên ép, bởi vì Manchester City cầu thủ chạy chỗ 10 phần linh hoạt, cầu thủ thường cũng không tại vị trí bên trên, thế tất đưa đến đội bóng mất bóng về sau, đối thủ ở từ thủ chuyển công trong nháy mắt, Manchester City phòng thủ sẽ rất yếu đối, lúc này liền đến mức hoàn toàn lệ thuộc với cầu thủ hiện trường phát huy để giải quyết. Cái này có thể nói là vi phạm Guardiola lý niệm. Đây chính là bóng đá thú vị chỗ. Ở trên sân bóng, trước giờ liền không có cái gọi là có lợi mà vô hại, trước giờ đều chỉ có lấy hay bỏ cùng lựa chọn. Tấn công cùng phòng thủ, kỹ thuật cùng lực lượng, quyền kiểm soát bóng cùng không gian. Không có cái gì là không thể chiến thắng, uy một chương 1021, siêu cấp thiết dũng trận. Guardiola cuối cùng vẫn quyết định đem hết toàn lực tranh đoạt khống chế bóng. Hắn là ở trước trận đấu trong phòng thay quần áo tuyên bố quyết định này, nhưng trước lúc này, hắn âm thầm cùng Tô Đông tiết lộ một cái. Đối với lần này, Tô Đông cũng là bày tỏ chống đỡ, cam kết đem hết toàn lực phối hợp. Hai loại lựa chọn rất khó nói ai ưa ai kém, chỉ là bất đồng tính cách, bất đồng lý niệm, chọn lựa bất đồng quyết định. Guardiola chọn vẹn xoán một ngày, có thể thấy được hắn đối Tô Đông ý kiến cũng là cực kỳ coi trọng. Nếu là đội những người khác, đoán chừng hắn liền nghe cũng không nghe, trực tiếp liền giết chết. Phải biết, Guardiola nhưng là một kẻ phi thường có tính cách vấn luyện viên trưởng. Tô Đông là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, hắn có nghề nghiệp của mình đạo đức. Cái gì là đạo đức nghề nghiệp? Đó chính là bất kể vấn luyện viên trưởng làm được quyết định có hay không trôi chạy ý nguyện của mình, cũng sẽ ở sân bóng bên trên vô điều kiện, đem hết toàn lực thi hành, thậm chí sẽ dùng hết khả năng đi trợ giúp huấn luyện viên trưởng thực hiện cái này một mục đích. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp đạo đức nghề nghiệp. Tô Đông cùng Guardiola quan hệ chính là với nhau lẫn nhau tôn trọng, trong đó liền bao gồm Tô Đông sẽ tôn trọng Guardiola ý kiến.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 Dựa vào trước là David Silva cùng Tony Kroos, trước trận đinh 3 là Griezmann, Todong cùng Sanchez tổ hợp. Đây là mùa giải này Manchester City ở trang The Only trên sàn thi đấu đội hình chủ lực, chưa cá biệt số trận có chút điều chỉnh ngoài, cơ bản đều là một bộ này lối đánh, đây cũng là trước mắt Manchester City sức chiến đấu cùng tấn công hỏa lực mạnh nhất một bộ đội hình. Guardiola yêu cầu rất đơn giản, đó chính là tranh đoạt đội bóng không chế bóng, tận lực gáp chế Chelsea. Bayern Munich 2 hiệp bán kết sát thực đáng giá Manchester City cảnh giác, nhưng vấn đề là Manchester City có Todong, đây là Bayern Munich chút thiếu sót. Tô Đông có thể phát huy ra hiệu quả báo lớn, không cần nói nhiều, nhìn một chút Bayern thua hết bán kết về sau, nước Đức truyền thông, Bayern danh túc cùng toàn thế giới nhân sĩ chuyên nghiệp như thế nào đánh giá liền nhìn ra được. Gần như tất cả mọi người cũng đang hoài niệm Tô Đông, ngay cả bè kèn bùa ở ở đều cho rằng, Bayern liên tục hai cái mùa bóng dừng bước bán kết, cũng là bởi vì mất đi Tô Đông, cái này đưa đến đội bóng trước trận tấn công bị suy yếu, bây giờ đã không có lòng tin. Manchester City chuyển khống chế bóng cùng sáng tạo cơ hội năng lực, cùng với đối với đối thủ ép, so Munich chỉ hơn không kém, hơn nữa một mạnh mà có lực Tô Đông. Gadi Ola tin tưởng, Manchester City hoàn toàn có cơ hội làm được bê không làm được chuyện. Đó chính là công phá Chelsea không thành. Tại dạng này Tram League chung kết, chỉ phải tiên tiến cầu, kia thắng lợi cây cân chỉ biết hướng Manchester City nghiêm về Nguyên nhân rất đơn giản, đi bàn trước về sau, Chelsea liền nhất định phải ép đi ra đánh, đến lúc đó tuyến phòng ngự liền không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, một cách tự nhiên chỉ biết cho Manchester City mang đến nhiều hơn cơ hội. Tô Đông cũng ở đây trước trận đấu động với lúc. Khích lệ đồng đội, bày tỏ chỉ cần tất cả mọi người cũng nghiêm khắc thi hành huấn luyện viên trường chiến thuật, Manchester City nhất định có thể đánh bại Chelsea, bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League vô địch. Mà cái này cũng sẽ để cho Manchester City trở thành Champions League trong lịch sử thứ 6 chi lần đầu dự thi liền đoạt quốc truyền kỳ. Phần này vinh hạnh đặc biệt cũng để cho Manchester City tất cả mọi người cũng rất là hưng phấn, tràn đầy mong đợi. Tràng này trung kết trọng tài chính là tới từ Bồ Đào Nha Pedro Jorge rồi cả. Nhắc tới, hắn cùng Tô Đông cũng không xa lạ gì, bởi vì năm đó Tô Đông ở bỏ tỉu gã gì mẹ dạ Liga Sporting hiệu lực thời điểm. Hắn hay là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga chấp pháp trọng tài chính, hắn lúc đó còn không có địa vị bây giờ. Tô Đông mang theo Manchester City cầu thủ đi ra phòng thay đồ, đi tới cầu thủ lối đi, một đường cùng Chelsea cầu thủ vỗ tay chào hỏi, còn cùng Zola, Lampard, Pepji cùng xếp đám người ông. Sân bóng bên trên là không chết không thôi đối thủ, nhưng ngầm, cầu thủ quan hệ lẫn nhau kỳ thực còn rất khá. Tỷ như, đệ tử Jioyu An ở tạ đối Tô Đông cũng rất là kính trọng, bởi vì hắn hiệu lực Valenciai trong lúc, liền không ít nghe nói qua liên quan tới Tô Đông chuyển kỳ, hơn nữa hắn cùng David Silva quan hệ cũng rất tốt. Do hiện cả chẳng qua là đơn giản cùng Tô Đông bắt tay một cái, lên tiếng chào hỏi, nói mấy câu nói, dù sao trước trận đấu vẫn là phải thị hiểm, hắn cũng không hi vọng bị người chỉ trích nói, hắn thân cận Manchester City các loại. Về phần sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn nghĩ Tô Đông thế nào trò chuyện, đó chính là một chuyện khác. Qua nhiều năm như vậy, Tô Đông cũng không thiếu gặp phải sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trọng tài chính ở cầu thủ trong lối đi tìm hắn muốn ký tên. Không phải chính là vì con của mình muốn cái ký tên hoặc hình cái gì. Cho dù là giống như nước Anh cấp thế giới trọng tài chính ngoẹo cũng cầm hai từ điện thoại di động, cùng hắn chụp hình, bảo là muốn làm điện thoại di động vật giấy trước trận đấu anh anh em em, nhưng thật đến trong trận đấu, làm như thế nào chấp pháp, trọng tài chính đều có bản thân một bộ tiêu chuẩn. Cầu thủ cũng là như vậy. Thì giống như PP, hắn liền đang nhắc nhở Zoro 3, chờ một chút nhưng phải cẩn thận chút. Tuổi tác không nhỏ, chờ một lúc cũng đừng bị thương. Zoro Ba cười lạnh hừ một tiếng, ta xác thực không nhiều bằng lúc trước, nhưng lúc hiệp ngươi vẫn là dư sức có thừa. Hai người đấu một câu miệng, ngược lại để người chúng quanh nhìn phải mười phần thú vị. PP là luật sư ổ về sau, thế giới bóng đá tố chất thân thể cường hãn nhất cầu thủ một trong, thậm chí không chút nào bại bội năm đó Lusiổ cùng bãi đi, hơn nữa hắn rất linh hoạt dưới chân có kỹ thuật, mười phần hoàn thiện, điều này làm cho hắn đang đối mặt dở Zoro ba đầu ma thú này lúc cũng không thiệt tỏi, cho nên hai người ân đoán đã có từ lâu. Mà theo hai đội ở trọng tài chính rồ hẻn cả suất lĩnh hạ, lục tục đi vào sân bóng lúc, hiện trường chuyển tới, dập trời ngập đất hoan hô, đã làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mỗi người tâm tình cũng phản phất bị nhen lửa bình thường. Theo rồ hẻn cả một tiếng còi vang, dẫn đầu giao bóng Chelsea một cước đưa bóng đá trở về bên mình nửa trận. Tô dẫn dắt Manchester City cầu thủ lấy tốc độ nhanh áp lên, áp sát Chelsea trận, Hướng tuyến phòng ngự Keji tên trung vệ bay nào đi. Điều này làm cho Chelsea tuyến phòng ngự có chút trường vội vàng chuyển về thủ môn kết quả không cần phải nói xếp trực tiếp một chân to đi phía trước mở cầu biệ dành trước cho đỉnh xuống dưới quyền kiểm soát bóng đổi tay Chelsea đối với lần này cũng sớm thành thói quen cũng không nóng nảy, mà là ở mất đi quyền kiểm soát bóng về sau tất cả mọi người ở bên mình cấm khu tuyến đầu đến 30 mét khu vực tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế đợi đến Manchester City đẩy tới đến Chelsea nửa trận thời điểm thình Linh phát hiện The l đã tổ chức lên nghiêm mật 3 đầu phòng tuyếno cùng Gimagia đối mặt với Ivano cùngẹ bịẹ phòng thủ Sanchez cùng Jaba Lih tạ cái này, bên thời là đối mặt Asli có lệ cùng Juan ở tạ, lùi sâu Busquets bị làm phát quá nhiễu, David Silva cùng Tony Cordo thời là đối mặt mạnh ở cùng managers. Gekica cùng Kegi thời là tới lui tuần tra ở Tô Đông hai bên trái phải. Có thể nói, Chelsea toàn bộ phòng thủ 10 phân nghiêm mật, chút nào chưa cho Manchester City lưu lại khoảng trống, đồng thời ba đầu tuyến giữ vững phải tương đương khít khao kỹ càng, cầu thủ chiến thuật lực chấp hành cũng phi thường cao, mỗi người lẫn nhau hỗ trợ phòng ngự bất lọt, ở Manchester City chuyển khống chế bóng lôi kéo cùng cầu thủ chạy tiếp ứng cứ là không có để lại bao nhiêu không gian. Mãi cho đến mở mãn phút thứ bảy, Manchester City mới đánh ra toàn trưởng cú thứ nhất sút gol, đến từ Tô Đông, nhưng Tô Đông một cước này sút gol bị phi thân trận chói mắt Ka Hữu ngăn cản đi ra ngoài, không có thể uy hiếp được không thành. Sau đó Manchester City không ngừng đối Chelsea triển khai tấn công, nhưng thủy chung không có thể tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Mỗi một lần đánh vào đến Chelsea cầm cụ, Terry Balu cũng tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế, vòng cấm địa trong ngoài khắp nơi đều là phòng thủ cầu thủ, điều này làm cho Manchester City tấn công rất khó ở như vậy dày đặc khu vực trong phát huy ra uy hiếp. Manchester City đá rất có kiên nhẫn. Tô Đông cũng không ngừng ở sân bóng bên trên chỉ huy đồng đội, bất kể cùng David C. và mấy người cùng cũng thành thạo khống chế trung trảng, nhưng Chelsea cũng giống vậy thủ phải phi thường có tính nhân loại, bọn họ cũng không nắm này, thậm chí cũng không có ý định tổ chức lên phản kích. Có thể tưởng tượng lấy được, Chelsea trước 20 phút, liền một cước sút gol cũng không có sao. The Blue xem ra giống như là quyết tâm, quyết định muốn tử thủ rốt cuộc. Phá hàng phòng ngự dày đặc, nhất là phá thiết dũng trận, đây là một cái toàn thế giới chung nhau vấn đề khó khăn. Phá Chelsea loại này lấy cấp thế giới hậu vệ tạo thành siêu cấp thiết dũng trận, vậy càng là vấn đề khó khăn trong vấn đề khó khăn. Chelsea một bộ này lối đánh vây Bayern, bây giờ, Simeone thậm chí tổ chức lên một bộ so với trận Bayern lúc càng thêm phòng thủ nghiêm mật trận hình tới đóng băng Manchester City. Muốn nói phòng thủ, đây tuyệt đối là Italy huấn luyện viên trưởng nhất am hiểu nhất sở trưởng tuyệt hay. Simeone phòng thủ chiến thuật, cộng thêm từ Genny Ezzi đến Mujinho tới nay phòng thủ gen, cùng với Chelsea cầu thủ hùng mạnh lực chấp hành, những thứ này chung nhau thành lập nên từng đạo biển chắc không thể phá được phòng tuyến thép. Ở Chelsea phòng thủ trước mặt, Manchester City là một lần lại một lần đụng tường, một lần lại một lần thất bại mà về. Chelsea cũng không tham công mạo tiến, cũng không này có cơ hội liền hướng trước, ném đi cầu liền lập tức lui về tử thủ, không chút nào ham chiến. Điều này làm cho Manchester City trên giới cũng cảm thấy 10 phần bất bực, mà có một chút là khẳng định, đó chính là ở khống chế bóng cùng cấp pháp bên trên, Manchester City chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng muốn nói đến thân thể cùng lực lượng đối kháng, trừ Tô Đông cùng hậu vệ ngoài, Manchester City cầu thủ cơ bản cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhưng tại Chelsea tổ chức hàng phòng ngự giày đặc bên trong, thân thể đối kháng biến thành không thể tránh khỏi đọ sức. Ở phòng thủ nghiêm mật trong, Manchester City cầu thủ rất khó đạt được giữ bóng cùng gian. Nhưng thân thể luôn là đang cùng đối thủ tiếp xúc, điều này làm cho thân thể chiếm ưu thế cho chiếm được tiền nghi, cũng để cho Manchester City khống chế bóng càng nhiều chỉ có thể ở lại hàng phòng ngự. Cái này xem ra giống như là đang cày số liệu. Sân bóng trên khán đài, hai đội người hâm mộ cũng kêu đặc biệt hăng hái, nhưng bọn họ cũng coi là đã nhìn ra, tranh tài tương đương hỗn loạn, kịch liệt có thừa, nhưng đặc sắc thiếu nghiêm trọng. Manchester City rất nhiều lúc chỉ có thể ở hàng phòng ngự không ngừng qua lại đảo chân, mà Tô Đông ở phía trước tuy nói chạy tích cực, nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều. Thử nghĩ một cái, chỉ cần hắn giữ bóng, Trung quanh chí ít có 2 tên cầu thủ ra công, đến nguy hiểm trung lộ thủ phủ, thậm chí có thể 3 4 người cùng nhau vây quanh, hắn có thể làm sao bây giờ? Quy 1 chương 1022, đây chính là Champions kết. 30 phút, liền một cú sút goal cũng không có, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ở Manchester City gây vấn luật trước, ET ở có chút tức giận nói, Manchester City trợ giáo trong miệng hắn, chỉ đương nhiên là đối thủ Chelsea huấn luyện viên trưởng J Matteo. Tranh tài đã đáng nửa giờ, kết quả Chelsea liền một cú sút goal cũng không có, đây quả thực có thể nói là ngoài hạng. Tại sao phải như vậy? Bởi vì Chelsea không muốn ở tấn công trong đầu nhập binh lực, dù Anma ở tại ở dạ bạ lý tại giam cầm hạ, rất khó phát khởi tấn công, làm phát nhiều hơn là đang áp chế bức kết, cũng không cách nào đầu nhập tấn công, đưa đến Chelsea trước trận căn bản không có người có thể cầm được ở cầu, có thể phát khởi thế công. Vì vậy, Giờ Dô Ba đang ở trước trận tứ cố vô thân, ở PP cùng công đỏ sức bên trong, càng là song quyền nan địch tứ thủ. Trên thực tế, coi như là ở trạng thái tốt cùng hạng, ở một trọi một rưỡi tình huống, Giờ Dô Ba cũng rất khó từ PP cùng công trên người chiếm được tiện nghi. Càng không cần phải nói bây giờ, giờ Zola Barca đã sớm không ở tụi cùng, hơn nữa còn là một chọi hai, người bờ biển ngạt thì càng là chật vấn. Nếu các đồng đội chuyển không ra cầu, bản thân lại rất khó từ Pep, còn Panini trên người chiếm được tiện nghi, Zola Barca cũng không ngum nốc, hắn lúc này lựa chọn giãn biên, chạy đi bên phải đường, cũng chính là Manchester City cánh trái, đặc biệt chọn Marcelo tới Ức hiếp. Cái định mệnh, ta khiêng không qua người VV cùng Panini, ta vẫn không thể ước hiếp một cái Marcelo. Càng quan trọng hơn là, Marcelo thường băng lên, nói là hậu vệ trái, nhưng trên thực tế càng giống như là một kẻ tiền vệ trái, thậm chí là tiền đạo cánh trái. Cho nên Manchester City cánh trái cũng chính là Chelsea cánh phải cơ bản đều là vô ích dễ bị ra cùng Marcelo băng lên cho nên toàn bộ bên phải đường liền trong đi giờô ba chạy tới vừa đúng tiếp đồng đội chuyển giải nhưng không thể không nói Chelsea chuyển dài độ chuẩn sát thật rất tệ coi như giờô ba miễn cưỡng đỡ được cũng bởi vì quá mức cách xa trung lộ, đưa đến Chelsea tấn công rất khó phát huy ra nguy hiếp nói một cách thẳng thường giờ ba cũng không phải là tô đông Messi cùng cờ Zonano, loại này năng lực cá nhân siêu cường ngôi sao bóng đá ưu thế của hắn trước giờ cũng không ở dưới bóng cho nên để cho hắn gian biên về sau trung quanh không ai tiếp ứng chú lộ không ai đu theo, kia tấn công đánh như thế nào cho ra hiệu quả. Cái này tạo thành hiện tại loại này cục diện, Chelsea ở tranh tài trước nửa giờ trong, linh sút gol. Chelsea tỉnh cảnh sát thực trận vật, nhưng Manchester City thế cục cũng không phải đặc biệt lạc quan. Bảy chân sút gol, bốn lần sút xa, ba lần vòng cấm điệu bên trong sút gol, nhưng đều không thể tạo thành uy hiếp. Ba gồm tô đông hai cú sút gol, đều bị Chelsea phòng thủ cầu thủ dùng chân hoặc thân thể ngăn cản đi ra ngoài. Nói một cách thẳng thừng, Chelsea bây giờ phòng thủ sách lược chính là liều mạng. Đầu tiên là dùng từng sát chiến thuật tới nghiêm phòng tử thủ, nếu như bị Manchester City đục ra cái khe Phòng thủ cầu thủ sẽ dùng thân thể đi trận. Nói ra hoặc có lẽ có chút khoa trường, trận chói mắt số lần nhiều nhất là 3 lần, đến từ Geri Ca trong đó có 2 lần chính là trận Tô Đông, có thể thấy được Chelsea đám này các hậu vệ có nhiều liều mạng. Nghiêm phòng tử thủ, chiến sĩ dung mệnh, Chelsea thiết dung trận cũng để cho Manchester City hưởng có quyền kiểm chế bóng, chậm chậm không có thể đánh ra chân chính nguy hiếp. Điều này cũng làm cho hệ tỷ ở tại chỗ vừa nhìn phải có chút nổi cáu cùng gấp. Nhất là sân bóng bên trên, thỉnh phảng liền xuất hiện Chelsea cầu thủ xâm phạm Manchester City cầu thủ phạm quy tràn diện, càng làm cho người sốt ruột. Đây thật ra là rất bình thường chiến thuật, nhưng ở loại này phạm vi hạ, ai cũng sẽ bất mãn. Tối nay Chelsea phòng thủ so trước đó hai hiệp đá bay đất lúc, càng thêm bảo thủ, trận hình cũng càng thêm kỹ càng, để lại cho không gian của chúng ta nhỏ hơn, gần như không cho chúng ta lưu lại không gian. Guardiola nhàn nhạt phân tích, không mang theo chút xíu tình cảm sát thái. Chỉ có quen thuộc cùng hiểu nhân tài của hắn biết, kỳ thực Guardiola nói như vậy, liền đã đại biểu hắn có chút hối hận. Tô Đông trước trận đấu nói, không thể đem đối thủ vào chỗ chết bước. Thỏ nóng này còn cắn người, huống chi Chelsea là một con mãnh hổ. Tuy nói ra rồi, tuy nói bệnh, nhưng hổ chính là lão hổ. Manchester City như vậy buộc Chelsea chỉ biết đem thẻ bờ lu bức càng chặt hơn, cuối cùng bức thành bền chắc như thép. Triết tô đông trước trận đấu nói, người Trung Quốc một loại chiến lược suy nghĩ, cái này kêu cái gì? Vỹ sư tất Di Zimateo thật đúng là cái không hơn không kém người ý. Tô Dẹn không khỏi trầm chọc nói móc nói. Ý ta tưởng thường cũng đại biểu bảo thủ. Zimateo tối nay chiến thuật sắc thực phi thường bảo thủ, nhưng rất thực dụng. Ít nhất Manchester City đến bây giờ cũng vẫn không có thể lấy ra hữu hiệu, hiệu phương án giải quyết, đưa đến bây giờ hưởng có hơn 7 phần 10 khống chế bóng suất, nhưng thủy chung không có thể chế tạo ra chân chính hiếp. Có phải hay không hiện đang điều chỉnh?" ET ở quan tâm hỏi. Gadiola kinh ngạc nhìn sân bóng bên trên tranh tài, tao mày, không trả lời. Cùng Manchester City gây vấn luyện bên này ngưng trọng vậy, Chelsea gây vấn luyện bên này không khí cũng giống vậy không thoải mái. Gần như Manchester City mỗi một lần tấn công cũng sẽ để cho Di Matteo bận tâm, làm cho tất cả mọi người cũng lo lắng đề phòng, bởi vì Manchester City trong đội có Tô Đông như vậy siêu cấp chân sút, ai dám sơ sẩy? Cho dù là từng tia bừng lòng, lại tầm thường sai lầm, đều có thể sẽ bị Tô Đông bắt lại, cũng lấy được ghi bàn. May mắn chính là Chelsea phòng thủ cầu thủ cũng phi thường có kinh nghiệm, chỗ lấy cho đến nay, bọn họ Linh sai lầm. Đúng vậy, Chelsea phòng thủ cầu thủ, bao gồm trung tràng, cho đến nay cũng không có ở phòng thủ trong xuất hiện lớn sai lầm. Điều này làm cho Manchester City gần như mỗi một lần tấn công đều giống như chọc phải rắc rối lớn, rất khó tạo thành gây hiếp. Nhưng Di Matteo cũng không dám kinh thường. Quân chủ động ở Manchester City trong tay, trong tay Guardiola. Theo City dần có chuyện khống chế bóng như thế, có càng hùng hậu băng ghế đội hình, có nhiều hơn quyền lựa chọn, Chelsea chỉ có thể bị động đối, cho nên tiếp xuống Manchester City tùy thời đều có thể sẽ làm ra điều chỉnh. G Mateo căn bản đoán không ra, Guardiola kế tiếp sẽ làm ra cái dạng gì điều chỉnh. Thay Hazard, từng có loại khả năng này. Bị tiền đạo cánh cùng G Mazi hoàn toàn bất đồng, cá nhân hắn càng lùn, dẫn bóng năng lực xuất sắc hơn, ở hàng phòng ngự dày đặc trong càng có thể chế tạo ra huy hiếp cùng Phạm quy, nhất là Phạm quy. Tô Đông đá phạt thành tựu là quá rõ ràng, nếu như Hazard đi lên dẫn bóng phá dày đặc, dẫn dụ Chelsea phòng thủ cầu thủ phạt quy, vậy coi như nguy hiểm, một điểm này không thể không phòng. Hoặc là thay chia sẻ Tô Đông áp lực, hay là nói trực tiếp biến thành 3 hậu vệ, tiến một bước tăng cường thế công. Zimateo đối với lần này cảm thấy dở dĩ. Cứ việc hai bên đều có ý riêng, nhưng cuối cùng đến hiệp đầu kết thúc lúc, Manchester City cũng không có đối trên sân chiến thuật tiến hành diện rộng điều chỉnh. Guardiola chẳng qua là nhằm vào cục bộ vị trí tiến hành điều chỉnh nhỏ, nhưng hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng. Suốt gol số lần là 90, Chelsea ở cả nửa trận cũng không có một cú sút gol. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng đều cảm giác phải lẽ đương nhiên. Manchester City khống chế bóng suốt vậy mà vượt qua 8 phần, đây quả thực có thể nói là ngoài hạ. Nhưng tỷ số như trước vẫn là 0-0. Tranh tài rất kịch liệt, nhưng cũng rất nặng nghề nuột nạn, hai bên một công một thủ, bóng đá phần lớn thời gian đều là ở Manchester City hàng phòng ngự qua lại đạo chân, rất khó ở phía trước trận mở ra cục diện, cái này để người ta rất là lạ bực. Nhưng đây chính là Champions League, chung kết. chỉ cần có thể thắng, bất kể cái gì chiến thuật, đều là hiểu chiến thuật. Manchester City cầu thủ trở lại phòng thay đồ lúc, Guardiola chờ huấn luyện viên tổ thành viên cũng đều đi theo trở lại rồi. Chung chẳng thời gian nghỉ ngơi rất quý giá, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều ở đây tranh đoạt từng giây từng phút tiến hành chuẩn bị la thời là bắt đầu tổng kết đội bóng hơn nửa hiệp một ít được mất hắn cho là đội bóng hơn nửa hiệp 8 phần khống chế bóng su xuất nhìn như rất nhiều nhưng trên thực tế có uy hiếp khống chế bóng thời gian không nhiều nhiều hơn là ở hàng phòng ngự đ chân nửa hiệp sau chúng ta nên đem toàn bộ trận hình thích hướng trở về rút lui một ít tập trung ở trung tuyến một giải mất cách bị nhất định với nhiễu David Civa cùng Tonyt vị trí muốn trở về một ít càng đến gần chúng ta số với vị đồng thời chạy chỗ cũng có thể càng thêm linh hoạt một ít không cần công nghệ với vị trí làm hết sức thử đem mà cùng mẹẩ giặt trò kéo ra tới Nửa hiệp sau chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối đến từ đối phương trung tràng nguy hiếp. Gadiola một lời nói, để cho phòng thay đổi tất cả mọi người cũng nghe cảm thấy giật mình, tiếp theo cũng đều rối rít quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông không có cho ra bao nhiêu phản ứng, mà là nhàn nhạt đề nghị, "Chúng ta hơn nửa hiệp cánh cho đối thủ rất lớn áp lực, nhưng ta cảm thấy nửa hiệp sau nên đem đối phương phòng thủ kéo đến lại mở một ít, làm hết sức ở cánh tạo thành một chọi một, hoặc đột phá hoặc mặt vào trong, ta đều có thể ứng phó." Đề nghị này lập tức lấy được Gadiola công nhận. Vì thực tất cả mọi người đều biết, Gadiola là đang điều chỉnh đội bóng thủ phát chiến thuật, để cho trận hình lui. Kỳ thực chính là muốn giảm bất đối Chelsea trên ép, đây chính là đang nghe Tô Đông trước trận đấu đề nghị, chẳng qua là hắn không chịu nói rõ mà thôi. Quá độ một ít quyền kiểm soát bóng cho Chelsea, The Blue có phải hay không sẽ ép đi ra đánh, cái này ai cũng không biết. Bất quá toàn thân lui về về sau, Manchester City không dàn sẽ càng nhiều hơn một chút, nhất là David C. và cùng Tony Ckoz càng lui sau, cái này liền khiến cho Chelsea phòng thủ cũng sẽ cùng theo ép đi ra, trước đó trận không gian sẽ tương đối lớn một ít. Đây cũng chính là Tô Đông chỗ đề nghị, để cho cánh cầu thủ kéo ra trận hình, làm hết sức tạo thành một một, bất kể là dọc biên tác động hay là ngoặt vào trong đánh phối hợp, Tô Đông đều có thể làm nhiệm. Manchester City sở dĩ dám đem chung trảng lui về phía sau rút lui, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Tony Ckoz chuyền dài. Phải biết, cả nửa trận ở Manchester City áp bệnh dưới, Chelsea chuyển dài tỷ lệ thành công là phi thường thấp, trong đó một điểm rất trọng yếu là Chelsea thiếu hụt chuyền dài cao thủ. Nhưng Manchester City bất đồng, Tony Ckoz chuyền dài có nhiều sắc bén, tất cả mọi người đều biết. Coi như lui về, Manchester City cũng có năm chắc, ở lúc cần thiết, Tony Ckoz có thể tùy thời đưa bóng chuyền tới nhất có uy hiếp, đồng thời cũng là Chelsea phòng thủ yếu nhất khu vực. Càng quan trọng hơn là David Silva cùng Tony Cacerzo lui về về sau, lấy Busquets vì mở nẻo điểm, hai tên cầu thủ có thể càng thêm linh hoạt chạy chỗ, cái này thế tất sẽ để cho Chelsea đôi tiền vệ trụ cảm thấy là khó. Cùng, kia toàn bộ trận hình nhất định sẽ trở nên phân tán, không cùng, lấy David Silva cùng Tony Cacerzo năng lực, một khi bọn họ bắt được cầu, tùy thời đều có thể cho trước mặt Tô Đông đám người chuyển ra bóng tốt. Đây chính là Guardiola ở Tô Đông đề nghị cơ sở bên trên làm ra điều chỉnh, về phần nói nguy hiểm, từ hiệp đầu Chelsea thái độ liền xem, chi này đội bóng căn bản liền không nghĩ tới môn tấn công. Hoặc là nói Zimato phản kích càng giống như là ở độ đại vận. Quy một chương 1023, Tô Đông không được. Nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City như trước vẫn là vững vàng khống chế trên sân quyền chủ động, nhưng toàn thân trận hình thích hướng trở về rút lui, nhất là trước trận đỉnh 3 đối Chelsea hàng phòng ngự tranh chấp lực gấp bách độ có rõ ràng yếu bớt, điều này làm cho nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Chelsea khống chế bóng xuất lấy được nhất định tăng lên, vượt qua ba thành. Rất nhiều người cũng đều chú ý tới hiện tượng này. Trực tiếp truyền hình bình luận viên liền cho là, đây là Manchester City bất đắc dĩ hành động, bởi vì phải cân nhắc đến cầu thủ chạy đầy toàn trường thể năng. Nếu như tiếp tục áp dụng hơn nửa hiệp cái loại đó cao áp chiến thuật, Manchester City cầu thủ khẳng định không cách nào duy trì toàn trường 90 phút, thậm chí có thể sẽ xuất hiện hiệp vụ mức tiêu hao này, cho nên Guardiola thích từ nuôi về, để cho trong trước trận cầu thủ cũng giảm mất thể năng bên trên tiêu hao, xem ra hắn cũng đánh vơ tranh tài bế tắc có chút không đủ tự tin. Chelsea tối nay đám này cầu thủ phát huy phải sát thực tương đương xuất sắc, nhất là Ca hư cùng Kaji tổ hợp, ở hiệp đầu hoàn toàn đông lại tô đông, tin tưởng nếu như bọn họ nửa hiệp sau có thể tiếp tục giữ vững phần này tiêu chuẩn vậy, Chelsea tối nay rất có cơ hội lình phong Manchester City, thậm chí đánh bại Manchester City mà tranh tài thế đi phản phất cũng ở đây chứng minh, Tô Đông tựa hồ bị bao phủ ở cả như cùng Keji Chu Zan. Nửa hiệp sau sau khi bắt đầu, cứ việc đội bóng hàng phòng ngự trở về rút lui, nhưng Tô Đông vẫn không có lấy được quá nhiều phát huy không gian, điều này làm cho hắn nửa hiệp sau bắt đầu giai đoạn phát huy như trước vẫn là không có gì đáng nói. Manchester City người hâm mộ nhìn phải có chút nóng nảy, trên khán đài rất nhiều người hâm mộ cũng đang hô hắn tên Tô Đông, hy vọng hắn có thể đứng ra. Quá khứ 2 năm qua, bọn họ đã thành thói quen ở đội bóng cần hắn thời điểm, Tô Đông luôn có thể đứng ra, tin tưởng lần này cũng là như vậy, chẳng qua là không biết vì sao. Tô Đông xem ra không có quá tốt biểu hiện, hắn có phải hay không hơi mặt chút. Trên khán đài, cha của Tô Đông Tô Văn Tập có chút lo âu hỏi. Hắn nghe được chung quanh Manchester City người hâm mộ kêu gọi, cũng cảm nhận được bọn họ xuất ruột, trên thực tế, chính hắn cũng gớp. Cũng nửa hiệp sau, tấn công hay là không có đứng dậy, thật chẳng lẽ muốn không không đá xong thường quy tranh tài, hay hoặc là, thật nếu bị Chelsea lôi tiếng tiến Benalti đại chiến. Vương Thanh Suối cũng coi là tư tâm người hâm mộ, nhưng đối với quá chuyện chuyên nghiệp, hắn cũng xem không hiểu, mơ hồ cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng cụ thể là nơi nào, hắn nói không được. Ngược lại thì Vương Quang đã Nàng đối Tô Đông hiểu rõ nhất. Hắn không phải mệt mỏi, trạng thái cũng không có vấn đề, có thể là chiến thuật tầng diện nhân tố. Dừng một chút về sau, Vương Quang đã toát ra từng tia thản nhiên cơ ý, yên tâm đi, hắn nhất định có thể vượt qua. Nếu như muốn nói cả tòa sân bóng trong, ai đối Tô Đông nhất có lòng tin, vậy khẳng định là nàng. Từ hai người biết được bây giờ, Tô Đông biểu hiện trước giờ cũng không có làm nàng thất vọng qua, tin tưởng lần này cũng nhất định vẫn là như vậy. Tô Văn Tập cùng Vương Thanh Suối cũng cảm thấy dở dĩ, nhưng bọn họ đối bóng đá tranh tài cũng không hiểu, chỉ có thể gật đầu một cái, tiếp tục xem cậu. Đang ở khoảng cách Tô Đông cha mẹ chố không xa, Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta cùng Jose, C.M. đồ mấy người cũng ngồi cùng nhau, cũng đều không khỏi lo lắng nhìn tranh tài. Nhưng làm trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ chuyên nghiệp, cùng hai chi đội bóng cũng đá qua tranh tài, với nhau cũng hết sức quen thuộc bọn họ, đối với trận đấu cho đến bây giờ ý tưởng rõ ràng cùng bình thường người hâm mộ bất đồng. 55 phút, Manchester City vẫn là phải tăng nhanh điều chỉnh xong, mau sớm cắt tỉa tốt tấn công, bằng không, thời gian không đủ. Iniesta cũng rất là ngưng trọng nói. Rất nhiều người cho là Manchester City từ nửa hiệp sau bắt đầu, chẳng qua là đơn giản đem trận hình trở về lui. Nhưng làm chung chàng cầu thủ, Iniesta so với ai khác cũng rõ ràng, cái này nhìn như đơn giản, trên thực tế bên trong liên lụy đến vấn đề có rất nhiều. Guardiola hy vọng David Silva cùng Tony Carlos đã linh hoạt hơn một ít, cho nên bọn họ nửa hiệp sau bắt đầu về sau, thường xuất hiện ở cánh, tỉ như David Silva kéo đến cánh trái, nhưng như thế nào cùng Marcelo, Zimagia tiến hành phối hợp, tạo thành cục bộ nhân số ưu thế. Thực lực cũng không có vấn đề gì, nhưng như thế nào phối hợp mới là một chốt. Tony Carlos cái này bên cũng là như vậy. Bây giờ Manchester City trận hình rút lui. Chelsea cũng thuận lý thành trường cùng đi phía trước ép, trước trận không gian nhiều một chút, nhưng đường bóng đẩy tới có chút vấn đề, nhất định phải mau sớm giải quyết, để cho Tô Đông có thể ở phía trước trận bắt được cầu. Hắn bây giờ ý tưởng phải là ta trước trận đấu đã nói, Gavi ca cùng Keji vấn đề lớn nhất vẫn là phòng dưới chân cầu, thậm chí đây là Chelsea vấn đề lớn nhất, mà Tô có năng lực như thế đi đột phá, đi chế tạo vi bản, điều kiện tiên quyết là cấp cho hắn không gian. Messi phân tích nói. "Hel đầu, Manchester City chiến thuật là cao áp, trực tiếp đem Chelsea áp bức thành bện chắc như thép, đưa đến Tô Đông bị vây ở trước trận, bất kể lúc nào bắt được cầu, trung quanh đều là người." Đừng nói là Tô Đông lớn như vậy một cái mục tiêu, đối mặt như vậy phòng thủ áp lực, Messi tự vẫn lòng, bản thân ở sân bóng bên trên đều không cách nào có tư cách. Doi mắt toàn thế giới, có thể ổn định thắng được một chọi một ngôi sao bóng đá có mấy cái, càng không cần phải nói là một đôi hai, thậm chí một chọi ba. Rất nhiều lúc, người hâm mộ chỗ hào hứng bàn luận trong video xuất hiện một đối nhiều chẳng diện, trên thực tế liền là một loại sai chỗ, lợi dụng phòng thủ bên trên quay người, đi tấn công đối phương chỗ sơ hở. Nhưng Tô Đông hiệp đầu đối mặt thế cục rõ ràng không phải, hắn là ở đồng thời đối mặt nhiều tên phòng thủ cầu thủ, cái này ai chịu lỗi? Manchester City hiệp đầu đá không đúng không có phát huy ra tô toàn diện toàn năng đặc điểm, ngược lại buộc hắn đi giống như trùng phong vậy, cùng Kaka cùng Pepezinho, sự thật chứng minh, cái này không được, liền nên giống như bây giờ, có không gian để cho hắn đi lấy cầu. Cristiano Ronaldo cũng quen thuộc ngoại hạng anh, quen thuộc đối thủ, quen thuộc hơn Tô Đông. Chelsea trung vệ đều là điển hình hình lần trung vệ, đặc điểm không hề hố bổ, đều là phòng cao cùng ngay mặt phòng thủ xuất sắc, nhưng xoay người cũng hơi chậm, hưu vị trí cảm giác không được tốt, thích lần thứ nhất, Pepe già rồi, thân thể theo không kịp ý thức, chỉ cần đem cái này hai tên cầu thủ dịch ra, đừng nói Tô Người cùng ta cũng có thể tùy tiện giải quyết bọn họ. Đối với điểm này, Cristiano Ronaldo cũng là tràn đầy tự tin. Messi mỉm cười ứng đối, không trả lời, nhưng cũng giống vậy tự tin. Làm thế giới bóng đá xếp hạng trước 3 siêu cấp siêu sao, bọn họ đối mình thực lực đều có đủ rõ ràng như biết. Johnny đặc điểm là lực bộc phát cùng tốc độ, Messi đặc điểm là dẫn bóng năng lực xuất sắc, thật muốn như Johnny nói, tiêu tiêu diệt ca hữu cùng Keji thật vẫn có cơ hội. Nếu như thực tại không được, liền đổi há giận, để cho hắn đi lên gánh vác một áp lực nén, hắn giữ bóng đẩy tới vẫn rất có trình độ. Messi đề nghị Nhưng vào giờ phút này, ai cũng không biết Guardiola rốt cuộc đang suy nghĩ gì, thì giống như tất cả mọi người cũng không hiểu lắm, hắn rốt cuộc vì sao như thế si mê với không chế bóng. Thời gian chậm rãi tiến vào 60 phút, Manchester City vẫn vậy nắm giữ quyền chủ động, vẫn vậy đang không ngừng nếm thử, không ngừng thẩm thấu đối tới. Chelsea không chế bóng xuất ổn định ở ba thành ra mặt, nhưng vẫn vậy không dám ở phương diện tấn công mạo hiểm. Cùng hiệp đầu có một hết sức rõ ràng phân biệt, đó chính là hai bên tranh đấu cơ bản cũng ở giữa sân. Cái này đại biểu hai bên chiến thuật một loại biến hóa. Nếu như giống như hiệp đầu như vậy, một phương lui hết sức lui sau, bên kia tấn công ép tới rất cao. Vậy song phương trùng chẳng căn bản sẽ không có quá nhiều tranh đấu, bởi vì lui giữ một phương tụ tập trong toàn bộ binh lực ở phòng thủ, mặc cho đối phương nắm giữ tranh tài, tiến tới chờ đợi thời cơ, trực tiếp chuyển dài đánh sau lưng tạo thành phản kích. Ở toàn bộ trong quá trình, trung chẳng nhiều hơn là bị động phòng thủ. Nhưng bây giờ thì khác, Manchester City thích ứng rút lui, Chelsea dĩ nhiên là đi phía trước f 1 ít, hai bên đều có cơ hội cầm banh, kia tự nhiên ở giữa sân tranh đấu cũng liền có thêm. Đối với Manchester City mà nói, cái này có nhất định nguy hiểm, bởi vì một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, đánh tới sau lưng lợi, phòng thủ sẽ rất có vấn đề. Nhưng Chelsea nguy hiểm cũng giống vậy tồn tại, đó chính là toàn thân trận hình không còn tử thủ cắm khu, để lại cho Manchester City tấn công không gian cũng liền lớn. Phút thứ 63, Chelsea đá ra toàn trường cơ thứ nhất sút gol. Lamac ở giữa sân chuyển bóng đến cánh phải, Dzeko ba kéo lên cánh, đánh Marcelo sau lưng, dẫn bóng xông vào vòng cấm địa, cướp ở Pep rơi vị trước, trực tiếp một cú dứt bắn, bị củ toai nhào ra. Bị thủ môn lần thứ nhất không có ôm lấy cầu, ngã xuống đất sau trước tiên đưa bóng ôm vào trong lực. Hiện trường vang lên Chelsea người hâm mộ vỗ tay Cứ việc 63 phút mới đá ra cơ thứ nhất Số liệu này xác thực có đủ chất vật, nhưng đối với Chelsea mà nói, cái này đã coi như là đáng quý, dù sao đội bóng ổn định phòng thủ. Hơn nữa, đây là một lần có uy hiếp sút gol. Có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nàn, có lần đầu tiên, dĩ nhiên là sẽ có lần thứ hai. Chelsea người hâm mộ bắt đầu vì trên sân cầu thủ góp phần trợ uy, hai bên huấn luyện viên trưởng Guardiola cùng Di cũng không có tiến hành thay đổi người ý tứ, trên ghế dự bị cầu thủ thay nhau đi ra ngoài nóng người, nhưng thủy chung không ai dự bị ra sân. Rất hiển nhiên, hai người đều đang đợi. trực tiếp truyền hình bình luận viên cách nói, vạn nhất hiệp phụ đâu. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Đang ở tranh tài vừa qua khỏi 70 phút, lúc, PP một lần đột nhiên nhào lên trước, kịp thời cướp bóng rẻ dẹ, mị dẹt chuyển cho Zerjoba cầu, cũng nhanh chóng một cước chuyển thẳng cho đến trước mặt David Silva dưới chân. Chelsea cầu thủ lập tức liền phản cước, làm Lampard áp sát David Silva, nhưng Tây Ban nhà cầu thủ trực tiếp một cước đưa bóng phân đến cánh trái, chỉ thấy Marcelo đã bỏ rơi rẻ dẹ, mị dẹt, lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo cánh trái băng lên, nhận được David Silva chuyền bóng về sau, xài bước xông về phía trước. Ở rẻ dẹ, mị hạn chế hạ, Marcelo trận đấu này biểu hiện cũng là không có bao nhiêu điểm sáng, lần này khó được thoát khỏi bờ gia Rio đồng dây dưa. Hắn một đường dẫn bóng sông vào Chelsea 30m khu vực, cũng chuyển thẳng cho Gmajia. Ivanovic phản ứng đủ nhanh, cướp trước một bước, ở Gmajia trước, đưa bóng cho đột tới. Cậu bị gãy, nhưng Ivanovic còn không có khống chế được cầu. Gmajia liền phản cướp, đưa bóng cho thọc một cái, Marcelo theo kịp, cướp ở mẹ ấy ra trước, ra chân đưa bóng thọc cho Sơn phải lùi về, không người phòng thủ Tô Đông. Ivanovic trước tiên bỏ xuống Gmajia, chạy hướng Tô Đông. Nhưng Tô Đông chân trái dừng bóng hướng bên trái của mình, cũng chính là chúc lộ, bản thân xoay người thoát khỏi Ivanovic phòng thủ về sau, hoàn thành một lần sinh đẹp dừng bóng qua người. Đây tuyệt đối là Tô Đông sở trường thật hay, Quy 1 chương 1024, thượng đế giáng lâm. Tô Đông một lần xinh đẹp dừng bóng xoay người, thoát khỏi Ivanovic, cắm xuyên vòng cấm địa. Kakhi tiến tới phòng thủ, hai người tạo thành một chọi một, nhìn một chút Tô Đông lần này tấn công. Liên tục động tác giả, tiết tấu thật nhanh, Kakhi hu gia chân, bị Tô Đông cho lửa gạt. Xinh đẹp một lần ngay mặt đột phá. Đến giờ phút này, cả tòa sân Arena Manchester City người hâm mộ cũng đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh, kim lòng không đặng từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía sân bóng bên phát ra tiếng hoan hô Trong lúc nhất thời, sân Arena tiếng hoan hô Sân bóng bên trên, mới vừa dẫn bóng lắc qua Kaito, Todo đông căn bản không có rỗi rảnh đi để ý tới những thứ này, hắn mới vừa đột phá Ka-hyu, liền thấy mạch từ bên cạnh rết tới hỗ trợ phòng ngự, trước tiên chân phải đưa bóng trừ trở lại, cả người cũng từ cắm xiên cung đỉnh khu biến thành tắm thẳng vào vòng cấm điện. Mới vừa xông vào vòng cấm địa, Chelsea phòng thủ cầu thủ liền ném chuột sợ vỡ đồ. Todo đông dẫn bóng chạy thẳng tới Pepe, đem Ka-hyu chắn bản thân bên trái phía sau. Chelsea đội trưởng là vừa lui lui nữa, nhưng ở Todo vào vòng cấm địa về sau, đã là không thể lui được nữa. Ở điểm phụ cận, cố gắng gần người ngăn trở đông. Ta không nghĩ đến, Keji cái này hành động đã sớm ở Tô Đông dự liệu bên trong, cả người mở rừng, động tác giả muốn hướng bên phải đột phá, trên thực tế là đột nhiên đưa bóng chuyến đi phía trái bên, cứng rắn lực gạt Keji về sau, dẫn bóng xông thẳng vòng 5m50 bên trái. Các khu toàn trình đều bị Tô Đông cho chắn bên trái phía sau, mà Keji phản ứng kịp, trước tiên đuổi theo Tô Đông, nhưng thủy Trung lạc hậu nửa bước, điều này làm cho Tô Đông ở vòng 5m50 tuyến đầu bên trái thu được một lần lên chân cơ hội. Sếp cũng sớm đã điều chỉnh tốt vị trí, thấy được Tô Đông giết tới lúc Sự chú ý của hắn từ đầu tới cuối duy trì chuyên trú, trong đầu cũng làm ra bước đầu phán đoán, cho là Tô Đông rất có thể sẽ trực tiếp sút sệt góc gần. Nguyên nhân rất đơn giản, góc gần tốt hơn đánh, gần hơn, đồng thời cũng càng có uy hiếp. Pets môn Thần điều chỉnh trọng tâm, tuy thời chuẩn bị rơi xuống đất chủ bóng. Không thể nói xếp phán đoán là sai, nhưng đây chỉ là người bình thường ý tưởng, Tô Đông rõ ràng không phải. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được xếp động tác, phong phú kinh nghiệm để cho hắn bản năng nghĩ đến, xét chính là hy vọng hắn tới gần góc, nhưng hắn tuyệt không thể đánh như vậy, bởi vì sút goal góc độ không lớn, cơ bản liền bị xét nhào ở. Tô đông không có chút nào do dự dẫn bóng vào tới vòng 5 M50 tuyến đầu bên trái về sau trực tiếp chân trái đánh một cái nửa cao cầu đem quả bóng từ xếp trên đỉnh đầu bắn xuyên qua trực tiếp phương hướng không thành bên phải bất thình lình biến hóa hoàn toàn ra xếp ngoài ý liệu nguyên nhân rất đơn giản loại này suốt gôn độ khó quá lớn mong muốn để cho xếp hai tay nào không cứu kịp suốtôn lực đạo lớn hơn tốc độ bóng phải nhanh nhưng dưới tình huống này nếu muốn, muốn ngăn chặn cầu thế độ khó kia thật rất lớn trong giây phút đều có thể lại biến thành pháo cao sạc cho nên rất nhiều lúc người hâm mộ xem so tải cảm thấy cầu thủ gần như vậy suốt gôn làm sao sẽ đánh cho thành pháo caosạ Kỹ thuật môn nhân rất đơn giản, hoặc là chính là quá mức theo đuổi sút goal góc độ, không có ngăn trận cầu thế, hoặc là chính là chạm bóng bộ vị không đúng. Tô Đông một cước này sút goal thật thật có thể cũng coi là người tài cao gan lớn, hoàn toàn ra xếp dữ liệu. Vệ thủ môn hai tay bản năng đi ngăn cản, kết quả chậm, không có ngăn cản đến, nhưng chân này cầu chạm bóng bộ vị cũng phát lực đều là vừa đúng, gần như là dán dưới xả ngang dọc theo, bay vụt vào gôn, đụng vào không thành đỉnh lưới. Go ổn. Phút thứ 71, Tô Đông ghi bàn rồi. Tô Đông ghi bàn sau Cả người cũng kích động xoay người xông về sân bóng bên, Manchester City người hâm mộ chỗ chủ tịch khán đài, kích động ăn mừng bản thân ghi bàn, không ngừng hướng trên khán đài Manchester City người hâm mộ cơ múa hai cánh tay, cảm nhận được toàn trường như thủy triều tiếng hoan hô, cùng với đến từ Chelsea người hâm mộ tiếng mắng. Bóng đá chính là như vậy, người ghi bàn, đối thủ người hâm mộ chỉ biết càng thống hơn ngươi. Phi thường đặc sắc một ghi bàn. Từ pha quay chậm có thể thấy được, Tô Đông liên tục đung đưa qua người, qua hết Ivanovic, Kaka, Matic cùng cả vẹn bốn tiền phòng thủ cầu thủ, cùng hơn nửa điều tuyến đều bị Tô đã cho một lần, cứ là không có thể ngăn ở Tô Đông tấn công. Quá đặc sắc. Ta thu hồi mới vừa rồi kia lời nói, Tô Đông cũng không có bị Chelsea phòng thủ cho cầm cố lại, hắn vẫn luôn ở kiên nhận chờ đợi cơ hội, mà bây giờ cơ sẽ đến lúc, hắn lập tức liền lộ ra máu thanh nhanh, để cho Chelsea phòng thủ cầu thủ khó lòng phòng bị, biểu hiện ra một kẻ siêu sao hàng đầu siêu cường thực lực. Nhìn lại cái góc độ này pha quay chậm thả về, thật sự là làm người ta không thể không bội phục, bốn tên phòng thủ cầu thủ căn bản liền không ngăn được Tô Đông. Ta chỉ có thể nói, vào giờ phút này, ở sân Azena, Tô Đông giống như là thượng đế giáng lâm, hoàn toàn chúa tể sân bóng. Tô Đông tại chỗ vừa dùng sức hôn tay trái mình bên trên trước nhận đính hôn, sau đó xoay người, cùng đuổi theo tới đồng đội ôm cùng ăn mừng. Manchester City trên giới đều ở đây vì Tô Đông ghi bàn cao hứng. Cái này ghi bàn tuyệt đối là Tô Đông thực lực thể hiện, cũng là hắn năng lực cá nhân chứng minh, hắn một người một ngựa qua hết Chelsea nửa cái phòng tuyến, điều này làm cho đối thủ thế nào phòng. Xinh đẹp. Thấy được Tô Đông ghi bàn lúc, Jordi từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, dùng sức hét, cả người lộ ra hết sức kích động. Messi cùng Iniesta mấy người cũng đồng dạng là như vậy, mỗi người cũng cảm giác giống như là bản thân ghi bàn bình thường. Đối bọn họ mà nói Tối nay Tô Đông ghi bàn, chính là bọn họ ghi bàn. Cái này cậu là đi vào thật xinh đẹp. Cristiano Ronaldo no luôn nhở ken, quay đầu nhìn về phía Messi, khẽ mỉm cười nói, chỉ có người mới có thể đi vào hắn như vậy cậu, ta là không làm được. Rõ nhỉ không thể nghi ngờ là tâm cao khí ngạo, nhưng chỉ có đang đối mặt Tô Đông thời điểm, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận bản thân tài nghệ không bằng người, nếu không, đổi bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ cùng nhà đấu sống chết. Giống như hắn năm đó đấu sống chết cả Jesse mà vậy. Đổi là ta, đoán chừng cũng quá sức, thân thể không đủ khỏe mạnh, lực bộc phát cũng không đủ nhanh, chưa chắc có thể làm được. Messi lắc đầu cười khổ. Đặc điểm của hắn là động tác tần số nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, thấp trọng tâm để cho hắn có thể linh hoạt biến tốc biến hướng, cho nên hắn có thể ở hàng phòng ngự dậy đặc chính giữa xoay sở nhanh trong chuyện. đây cũng là Ronny mới vừa nói, Tô Đông cái này cầu chỉ có Messi mới có thể đi vào, hắn không làm được nguyên nhân. Nhưng Messi trong lòng mình rõ ràng, cái này cầu dù rằng rất ăn kỹ thuật cùng biến tốc biến hướng, nhưng lực buộc phát cùng thân thể cũng rất bấu chốt, quá trình trong không ít cùng đối phương tiếp xúc, đổi là hắn, chưa chắc có thể ở ca như cùng Pepe trước mặt chiếm được tiền nghi. Có thể nói, Messi cùng Ronny cũng có khác nhau ưu thế, nhưng cũng các không đủ. Nhưng Tô Đông liền bất động, hắn quá toàn diện, quá toàn năng. Thì giống như mới vừa rồi cái này cầu, hắn đã có thể giống như Messi linh hoạt như vậy biến tốc biến hướng, dẫn bóng đang nghiêm mật phòng thủ chính giữa xoay sở nhanh chóng chuyển, cũng có thể giống như Jordi vậy, gánh bắt thân thể của đối phương tiếp xúc, cũng lợi dụng lực bộc phát tới chế tạo tấn công không gian. Mà hai loại bất đồng phong cách tổng hợp ở trên người một người, đơn giản có thể nói là người tiên. Liền hướng về phía phần này biểu hiện, không phục không được. Jordi tâm phục khẩu phục Messi cùng Iniesta bọn người vội không đầu. Trèo càng cao, bọn họ liền càng có thể cảm nhận được Tô Đông hùng mạnh, thật sự là không phục không được. Ở cả tòa sân Arena, ít nhất có nhiều hơn một nửa người hâm mộ đang vì Tô Đông ghi bàn hoan hô thời điểm, phục bồi chủ tịch USFap ở Latin đám người ngồi ở chủ tịch trên khán đài bën các cao tầng, cũng giống vậy đang vì Tô Đông hoan hô. Cái này ghi bàn chỉ có Tô Đông mới có thể đi vào. kèn Bù ở ở càng là đối với vị này bạn vong niên khen không giúp miệng. Hắn bây giờ càng ngày càng hiểu, ban đầu Bën để cho chạy Tô Đông, thật sự là phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp đưa đến Bën ở gần đây hai cái mùa bóng cũng dừng bước trang t Nếu như vẫn còn, lấy lực công kích, tiến trung kết, thậm chí đoạt không hề có một chút vấn đề. Nhưng bây giờ, bất kỳ đội bóng mong muốn lại đào người Tô Đông, cơ bản thực tế không lớn. JMateo tính hạn chế hay là rất lớn?" The Latiny nói. Bẹ kèn bùa ở ở gật đầu, cứu hỏa huấn luyện viên trưởng tác dụng luôn là rất dễ dàng bị khuyết đại, ít nhất từ nơi này trận chung kết đến xem, JMateo cơ bản hay là kiểu cũ, không, có cái gì mới mẹ cảm giác, hơn nữa hắn cũng không thể kịp thời theo vào Manchester City biến chuyển, hiện trường chỉ huy cũng sẽ là cái vấn đề, nếu như Chelsea cho hắn chuyển chính, đoàn trường mùa giải tiếp theo hay là quá sức. Từ trong lời nói không khó coi ra Vậy kẻ bổ ở ở đối gì mà đánh giá cũng không có bên ngoài lớn như vậy. Hiện nay, phía ngoài truyền thông cùng người hâm mộ đối gì mà đánh giá là cực cao, thậm chí có người thành hắn vì Phật xoái, bởi vì hắn là cái đầu trọc, cảm thấy hắn có thể giữa đường cứu hỏa dưới tình huống, dẫn đội tiến vào trang T only chu kết, thành tựu không giống bình thường. Nhưng trên thực tế, cứu hỏa huấn luyện viên trưởng có một thiên nhiên ưu thế, đó chính là hắn có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng. Thì giống như Di Mateo làm huấn luyện viên Chelsea. Hắn nhậm chức sau làm cái gì? Kỳ thực làm không nhiều, chủ yếu nhất chính là chỉnh hợp phòng thay đồ. Trấn An giở râu bà, lang mắt cùng Keji chờ lao tướng, kích thích ra cho phải có sức chiến đấu. Cứ như vậy. Đúng, cứ như vậy. Đến trang Ti on list trận đấu, hắn chủ yếu vẫn là dùng phòng thủ phản kích làm chủ, có thể nói hắn cứu hỏa công tác làm tốt lắm, nhưng không thể nói hắn làm huấn luyện viên năng lực mạnh đến mức nào. Thật muốn chứng minh bản thân, có thể, chuyển chính sau chính chính thức thức làm huấn luyện viên một mùa bóng, từ chiêu mộ cầu thủ đến kỹ chiến thuật chế tạo, lại đến cầu thủ trạng thái điều chỉnh vân vân, từ đầu tới đuôi bản thân làm huấn luyện viên một lần, có được hay không liền không cần nói nhiều, dùng thành tích để chứng minh phải biết, làm huấn luyện viên một đầy đủ mùa bóng cùng nửa đường tứ hỏa, cái này là hoàn toàn bất đồng hai loại làm huấn luyện viên hoàn cảnh. Rất khó nói rốt cuộc cái nào càng khó khăn, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, nhưng ở J Matteo làm huấn luyện viên Chelsea si chuyện này bên trên, độ khó là có, nhưng không có bên ngoài truyền thông cùng người hâm mộ tưởng tượng trong lớn như vậy. Ít nhất từ trang The Only List kết đến xem, J lấy ra thành tích cũng không thể làm người vừa lòng. Đây cũng là bẻ kèn bổ ở ở cùng tờ Latini đối J Matteo đánh giá không cao nguyên nhân. Mà đang ở trên đại chủ tịch The Latini cùng bẻ kèn bùa ở đám người ở trò chuyện tranh tài thời điểm, ở Tô Đông ghi bàn về sau, mang theo đồng đội lần nữa trở lại sân bóng, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài thời điểm. Manchester City ghế vấn luyện trước Guardiola lại đột nhiên xoay người nhìn về phía ghế dự bị, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy vô cùng ngoại ý muốn quyết định. Hắn mong muốn thay đổi người, quy một chương 1025, tương lai thuộc về Manchester City. Từ nửa hiệp sau bắt đầu, Chelsea liền gặp một vấn đề khó khăn. Đó chính là đôi tiền vệ trụ đối phòng tuyến bảo vệ không còn nghiêm mật như vậy bây giờ cùng mà hai tên tiền vệ trụ luôn có một sẽ rự vào áp lên trước bên trên, đưa đến vòng cấm địa tuyến đầu một giải bảo vệ trở nên yếu đuối, như vậy vừa đến, giống như Tô Đông như vậy đứng đầu chân suốt, thường thường là có thể đạt được nhiều hơn không gian. Cái này xem ra hãy cùng đối trận bên thời điểm tình huống rất tương tự. Ở mất bóng trước, Di Matteo thậm chí đang nghĩ, có phải hay không đổi lại bên trên một kẻ trung tràng, để cho mình tuyến phòng ngự trước luôn có hai tên cầu thủ đang bảo vệ, như vậy là có thể áp chế lại Manchester City nửa hiệp sau chiến thuật điều chỉnh sau vấn đề. Nhưng tuyến phòng ngự bất động, trung liền ba người, phải thay đổi liền nhất định là đổi trước trận. Dẹp mỹ dẹp muốn áp chế Marcelo, cả trận đấu cũng làm tốt lắm, hắn khẳng định không thể đổi, Jorginho ba thời là muốn áp chế Manchester City đôi trung bệ, hắn là đội bóng trước trận hy vọng cuối cùng, thay cho hắn, chẳng phải là muốn nói cho toàn thế giới, Chelsea không tấn công. Vậy cũng chỉ có thể đổi Ju Anma ở tạ. Ju Anma ở tạ là gì Mateo lập ra tấn công người khởi sướng, nhưng hiệu quả không phải rất tốt, hắn cũng không có phát huy ra làm người vừa lòng biểu hiện, thay cho hắn thoạt nhìn là chuyện đương nhiên. Bất quá, vấn đề cũng nằm ở chỗ nơi này. Chelsea cả trận đấu chỉ có một cú sút bản thân tấn công đẩy tới liền khó. Nếu như thay cho Ju An Ma ở tạm vậy, quả bóng kia đường đẩy tới liền có hơn, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Lam Vắt vì trước mặt Ba đưa ra đường chuyền hay. Có thể nói, nếu như thay cho Du An Ma ở tạm vậy, kia Chelsea tấn công cũng bị gây phải sắp xỉ. Tình huống chính là một cái như vậy tình huống, đổi hay không đổi? Thế nào đổi? Di Matteo đang do dự. Nhưng ngay khi hắn thời điểm do dự, Tô Đông ghi bàn. Đối Di Matteo mà nói, cái này ghi bàn tới có chút đột nhiên, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị xong, còn đang do dự, cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn cùng an bài. Là Manchester City cầu thủ lao ra sân bóng đi vì Tô Đông ăn mừng ghi bàn thời điểm, J Mateo thời là ở trong lòng âm thầm mắng Tô Đông, nhân vì tên đáng chết này bắt được Chelsea chôn sơ hở, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Hắn sớm liền thấy chỗ mấu chốt, bởi vì Chelsea phòng tuyến trước đã không phải lần đầu tiên bại lộ xảy ra vấn đề, Tô Đông, Jimi ạ cùng San trên nửa hiệp sau đã có mấy lần ở khối khu vực này giữ bóng, không, có ai kịp thời quá khứ theo kèm. Chỉ là trước kia mấy lần đều không thể tạo thành nguy hiệp, cho nên hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng lần này, Tô bàn. Làm sao bây giờ? Di Matteo sau lưng sở một cái bản thân đầu trọng, có chút hơi khó, có chút khẩn trương, còn có chút hoảng. Két két, Manchester City ghế vấn luận trước, Guardiola hai tay hoan hô, thanh âm kia liền Di Matteo bên này cũng nghe rõ ràng, hắn là đang khen khen Tô Đồng, nói hắn đánh vào một viên đặc sắc tuyệt luôn ghi bàn. Ngay sau đó, liền thấy Guardiola xoay người đi về phía ghế dự bị, tiếp theo, liền thấy Ha Dận bỏ đi áo khoác, chạy ra ngoài nóng người, cái này lập tức để cho Di Matteo càng căng thẳng hơn. "Nóa, cái này là muốn bỏ đá xuống Người ý vẫn luôn ở đoán, Guardiola có thể không thấy Hạ Dận bị Tiên Đạo cánh dẫn bóng đột phá năng lực phi thường mạnh, giữ bóng khống chế bóng năng lực cũng tương đương xuất sắc, nếu như hắn ở sân bóng bên trên, Chelsea hàng phòng ngự dậy đặc đối mặt áp lực sẽ lớn hơn. Zimateo thậm chí hoài nghi, Guardiola có phải hay không đã sớm nghĩ xong món này, trước chỉ là cố ý để cho Griezmann đi lên tiêu hao Ivanovic cùng Chelsea phòng thủ cầu thủ. Nhưng bây giờ, thời gian đã không cho phép hắn lại từ từ suy nghĩ. Là Manchester City cầu thủ lục tục đi trở về sân bóng lúc, trận tài lập tức sẽ phải lại bắt đầu lại từ đầu, Zimateo cần phải nhanh một chút làm ra quyết định. Thay đổi người, cùng thay đổi người, đổi hay Mong muốn phòng thủ, vậy thì đổi FC e hoặc dấu mở, muốn tấn công, liền đổi Tô Z cùng Sở Tơ Zít. Tấn công hay là phòng thủ? Jimateo ngẩn đầu lên, nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định, tấn công. Chelsea là một cầu lạt hậu, bây giờ thay đổi người không thể bảo thủ, nếu không, trận tài rất có thể liền hoàn toàn xong. Kia đổi ai đó, Tô Z mặt bại lớn hơn, nhưng gia nhập Chelsea về sau, trạng thái một mực không phải rất tốt, Sở Tơ Zít có năng lực có tài hoa, tội tác lại nhẹ, hắn đi lên sẽ phải còn có trùng kích lực, nhưng đây chính là trang Dion kết, rõ ràng sẽ có kinh nghiệm hơn càng ổn định một ít. Hai tên cầu thủ có khác nhau hơn thiệt, Gimenez một cách tự nhiên làm ra một cái, hoặc giả liền chính hắn cũng không có chú ý tới, tiềm thức quyết định, Tozet. Tô, tô Đông ghi bàn 2 phút đồng hồ sau, hai đội đồng thời tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Manchester City dùng Házert thay cho Gimazia. Chelsea dùng tô Z thay cho Zemizet. Thay đổi người sau, Manchester City như trước vẫn là 4-3-3 trận hình, Chelsea lại lặng lẽ thay đổi trận hình, biến thành 4-3-1-2, cũng chính là đem Lampard kéo tới tiền vệ trụ vị trí, để cho Du An Mata ở tạ đảm nhiệm tiền vệ công, áp chế Beckett, Zozoba cùng Tozet hai tên tiên phong áp chế Manchester City phòng tuyến. Đây không phải là một quyết định rất tốt. Chủ tịch trên khán đài, Bẻ Kèn Bồ ở ở nhìn đồng hồ, vừa muốn 75 phút. Di Mateo cái này thay đổi người có điểm giống là được ăn cả ngã về không, nhìn rất tuyệt vọng, lại rất bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn đã bó tay hết cách, chỉ có thể chọn lựa loại này vung tay đánh một trận chiến thuật. Lần này thay đổi người rất có thể sẽ để cho Chelsea vứt bỏ nhiều hơn cầu, mà tiến công chưa chắc có thể có bao nhiêu khởi sắc. Bẻ Kèn Bồ ở ở lắc đầu. The Latini cũng là mặt ngưng trọng gật đầu, ở loại này mấu chốt chung kết bên trong, chiến thuật luôn là đặc biệt nghiêm cần. Tozet trạng thái một mực rất tệ, hiện tại hắn cùng Zerzo ba hợp tác, hai người như thế nào phân công? Mà ở tại trận đấu này cũng đã không được khá, để cho hắn đảm nhiệm trợ công tay, phát khởi tấn công, hắn có thể đảm nhiệm sao? Phương diện tiến công xem ra hiệu quả không rõ ràng, nhưng phương diện phòng thủ vấn đề rất lớn, mất đi Zemi Zeny tác chế, Marcelo cái này bên ai tới phòng? The Latini hỏi một xâm nhập linh hồn tra hỏi, bởi vì Marcelo năng lực tiến công quá mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói, trực tiếp coi hắn làm tiền đạo cánh nhìn, không sai. Trước có Zemi Zeny một mực cùng, bây giờ Zemi Zeny bị Tozet thay cho đi, ai đi chậm chậm cánh trái Marcelo. Tô Z. Nhưng có thể làm đến còn không bằng dẹ mì dẹt tốt, đổi hắn đi lên làm gì? Giờ Dô Ba. Tô Z gia nhập tới nay trạng thái kém như vậy, để cho Giờ Dô Ba đi chầm chẳng, chẳng Marcello, đem tấn công toàn bộ giao cho Tô Z. Đây không phải là ở tự sát sao. Di Mateo bất kể là chiến thuật, hay là thay đổi người, hoặc là hiện trường điều chỉnh, hoàn toàn bại bởi Guardiola. Bekenbua ở, ở có chút hâm mộ nhìn sân bóng bên trong Manchester City ghế vấn luyện trước người Tây Ban Nha, tuổi còn trẻ, tài hoa hơn người, tiền đồ có hy vọng. Guardiola ra hạ, Tô Đông ra hạ. Manchester City mấy năm mùa hè còn muốn tiếp tục gia tăng chiêu mộ cầu thủ lực độ, tương lai mấy năm, châu Âu bóng đá có ai có thể ngăn cản bọn họ. Bẻ Kenbo ở ở cười khổ nhìn về phía Dord Latini. Dord Latini đã từng nói, hắn rất thích Manchester City bóng đá, bây giờ nghe Bẻ Kenbo ở ở nghi vấn về sau, cũng không nhịn được cười khổ lên. Tốt nhất siêu sao, tốt nhất huấn luyện viên trưởng, còn có nhiều nhất tiền, ai có thể cùng Manchester City chơi. Đang nói, liền thấy sân bóng bên trong, Manchester City quả nhiên đã ra một đợt đánh mạnh. Marcelo, há giật cùng David và cánh trái tạo thành thế công. David Silva cùng Hazard Phạm Vi nhỏ phối hợp ở cấm khu bên trái. Chuyên về cho Marcelo. Marcelo chân trái lên cầu, tác động đến vòng cấm địa. Toure Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, ngăn trở Kaha cùng Kessi, chân phải lăng không đều một cái, chọc động đến sân phải. Sanchez theo kịp, trực tiếp nhấc chân dạn bắn. Wow. Manchester City lần này tấn công đánh phi thường có uy hiếp, Sanchez đã là không người phòng thủ trạng thái, nhưng hắn một cước này sút goal hay là sút ruột, hắn nên trước dừng một chút lại đánh. Cái này kỳ thực cũng khó trách, dù sao đây là hắn chuyên nghiệp đời sống lần đầu tiên trang tí on chung kết, hắn mong muốn đi bàn, có thể thông hiểu Manchester City lần này tấn công đánh tương đương xinh đẹp, nhất là Tô Đông bị Ca Hư cùng Kê Di kiềm chế về sau, lăng không chọc động bên phải, phi thường có trí tưởng tượng, mặc dù không có thể lấy được ghi bản, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được Manchester City bây giờ tấn công sức sống. Không có sao. Trở về thời điểm ra đi, Tô Đông đặc biệt dựa theo Sanche, dùng sức bắt lại Sanche đầu, dùng sức sờ một cái. Chi lê tiền đạo cánh rú đầu, lộ ra rất hối hận. Mới vừa rồi nếu như hắn nhiều hơn nữa dừng một chút, chân này suốt gôn đoán chừng thì có. Càng la đến loại thời khắc mấu chốt này, đầu óc lại càng muốn tỉnh táo, đường loạn Càng loạn càng dễ dàng xảy ra vấn đề." Tô Đông nói. Sanchez thủ giáo gật gật đầu. Hắn rất cảm kích Tô Đông trợ giúp, nhất là giống như mới vừa rồi cái loại đó cơ hội, trực tiếp cho hắn đưa ra tốt như vậy một cơ sút gol cơ hội, là chính hắn không nắm chắc được. Nếu như kia vào rồi, Manchester City liền trực tiếp phong tỏa thẳng cục. Tô Đông trở về thời điểm ra đi, vừa đúng cũng nhìn thấy há giận, Marcelo cùng David Silva, bọn họ cũng ở đây đi trở về, Tô Đông xa xa hướng bọn họ giơ ngón tay cái lên, cười ha hả lai like một cái. Cánh trái tấn công ở mới vừa rồi phát huy ra hiệu quả, cũng để cho Manchester City nếm được ngọt. Rất nhanh, Manchester City thế công liền lần nữa lại quay đầu trở lại. Hay là cánh trái, hay là Marcelo, Hazard cùng David C. và phối hợp. Nhưng lần này cùng mới vừa rồi lần đó bất động, Marcelo cùng David C. và phối hợp đẩy tới về sau, đưa bóng chuyển cho Hazard. Chelsea ở cái này bên tập kết trọng binh, tạo thành hôn chiến, Manchester City 3 tên cầu thủ ở trong phạm vi nhỏ tiến hành phối hợp. Tô Đông ở trong căn khu, thấy được Hazard dẫn bóng ngặt vào trong lúc, hắn dùng sức lùi ra sau, vì đồng đội sáng tạo ra nhiều hơn không gian. David Silva ở khe hở giữa đám người trong đưa ra một cước chuyền bóng, Házert nhận được cầu về sau, lắc qua mẹ ấy về sau, hướng dẫn từ trong đám người đưa bóng cho mang ra ngoài, ngang ngật vào trong. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng lần nữa sôi trào. Các khi không dám có chút do dự, vọt thẳng hướng vòng cấm địa tuyến đầu ngật vào trong Házert, nhưng bị tiền đạo cánh cũng nhìn thấy Ka hu động tác, thuận thế đưa ra một cước chuyển ngang, cho đến lệch trung lộ Tô Đông dưới chân. Tô đông phía sau là Chelsea đội trưởng Kezi. hắn liều mạng dùng thân thể gánh vác Kezi. ở Házert bóng đi tới dưới chân thời điểm, hắn trực tiếp dùng chân trái đi ngẩng, dừng hướng bên trái của mình, cũng chính là penalty phương hướng. Toàn bộ quá trình liền phản phất giống như là cầu đụng phải chân trái của hắn, thoáng sai lệch một ít quỹ đường, tốc độ bóng cũng chậm lại, mà Tô Đông dừng bóng sau thời là thuận thế xoay người, đuổi sát quả bóng đi. Đây cũng là một đặc sắc dừng bóng xoay người thoát khỏi, quy một chương 1026, hướng ngươi chí kính, vua bóng đá. Rất nhiều năm trước kia, Daily Mail để cho Pep chọn một hắn nhất không hy vọng đụng phải tiên phong, Pep gần như không chút do dự lựa chọn Tô Đông, khi đó Tô Đông còn hiệu lực với Barcelona. Quá khứ những năm này, Pep G không ít tham gia tương tự hoạt động có rất nhiều phóng viên truyền thông cũng trăm phương ngàn kế mong muốn từ cầu thủ chuyên nghiệp trong miệng, nhất là đứng đầu cầu thủ chuyên nghiệp trong miệng, đào ra nhiều hơn nội tình tin tức, nhất là bọn họ đối tại ngũ cầu thủ đánh giá. Đối với Tiên Phong, Teji kiêng kỵ nhất đối thủ Vĩnh Viễn chỉ có một lựa chọn, đó chính là Tô Đông. Mặc dù hắn đồng đội là Zeroba. Teji ở đây Limel bà tốt, nước Anh tên ký giả Martin Samuel từng tại chuyên phong chính giữa hỏi tham qua hắn một cái vấn đề, nhưng cuối cùng bị Teji yêu cầu không thể đảm bảo, bởi vì hắn cảm thấy không hợp thích lắm. Vấn đề kia là, vì sao ngươi như vậy kiêng kỵ Tô Đông? Kezi lúc ấy trả lời là, đối mặt lúc Ta hết thảy phòng thủ đều giống như ở làm chuyện vớ ích. Đây là lời trong lòng của hắn. Cho đến nay, rất nhiều người cũng đang ngạ báng, thậm chí châm trọc cùng nói Sendoroz cảm thấy hắn bị Tô Đông hoàn toàn cho ngược ra ám ảnh tâm lý, cảm thấy hắn là một tố chất tâm lý phi thường yếu đất người. Nhưng trên thực tế đâu? Sendoroz có thể ở cái đó độ tuổi, ở Arsenal như vậy đội bóng, ở giải ngoại hạng Anh, ở Champions League trên sàn thi đấu sông ra danh tiếng, bị vô số nhân sĩ chuyên nghiệp coi trọng, dựa vào không chỉ có riêng chẳng qua là vững chắc thực lực, còn có cường hãn tố chất tâm lý. Cầu thủ chuyên nghiệp tố chất tâm lý là người bình thường chỗ xa xa không cách nào tưởng tượng bởi vì bọn họ không giờ khắc nào không tại lưng đeo cực lớn, đủ để cho người bình thường sụp đổ vô số lần áp lực. Có thể tưởng tượng, Senner dù là rời đi Arsenal, vẫn vậy có giống như AC Milan như vậy đội bóng muốn hắn, thực lực của hắn cùng tố chất tâm lý như thế nào, không cần nhiều lời, toàn bộ người biết cũng nhìn ra được. Chính là một cầu thủ như vậy, cứng rắn bị Tô Đông ngực ra bóng tối, mỗi lần tranh tài trước đụng phải Tô Đông, hắn đều ở đây hai chân phát run. Đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không có đụng phải Tô Đông người, vĩnh viễn không cách nào hiểu cái loại đó cảm thụ. Loại cảm giác đó giống như là một phàm nhân đối mặt với tử trên trời giáng xuống không gì không biết thật. Rất nhiều người đều nói Tô Đông đủ để cùng tệ lệ, Magadona sáng vai. Pezzi không biết, hắn không có cùng tệ lệ cùng Magadona đấu qua, nhưng hắn cùng Zidane, Zonando trở chuyển kỳ đấu qua cùng Czitiano, Ronaldo Messi cả cả cùng Zonadino đám người đấu qua cho nên Pezzi biết, Tô Đông xa so với những người này cũng càng thêm đáng sợ bởi vì hắn vô cùng vô cùng toàn diện cái loại đó toàn năng siêu chắc toàn diện quá khứ những năm này, Pezzi đã tham gia rất hoạt động nhiều biết rất nhiều người, hắn cùng bao gồm Sertem Madini Nesta, Vậy được trợ đỉnh cấp trung vệ cũng tán gẫu qua, mỗi người đều có thể hiểu Keji trong lòng cảm giác này. Bọn họ đối với Tô Đông cũng có chung một cái ấn tượng, người này không phải người, không phải người địa cầu. Mỗi lần đụng phải Tô Đông, Keji đều là lấy ra 200% chuyên chú, đầu nhập 200% tinh lực, cần phải trước đem mình giữ vững ở không phạm sai lầm vị trí, để cho Tô Đông không cách nào từ trên người của mình chiếm được tiện nghi. Hắn đang không ngừng cải tiến, không ngừng tăng lên, không ngừng đền bù bản thân lần trước chỗ phạm phải sai lầm. Nhưng mỗi một lần, Tô Đông cũng có thể từ trên người hắn sáng tạo ra mới sai lầm. Thì giống như tối nay Trong thì Oliver chung kết phút thứ 81 chung lúc lần này. Langa ở phòng thủ Tô Đông thời điểm, KG nhiều hơn là ở một bên hỗ trợ phòng ngự, bởi vì hắn biết, Tô Đông dừng bóng xoay người là nhất tuyệt, hắn thường đều là dừng bóng qua người, trực tiếp liền bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, lúc này liền cần có người đi kịp thời che lại Tô Đông suốt goal góc độ. Nhưng cách nghĩ là tốt, nhưng thực tế thì tấn công. Bóng đá trong trận đấu tuấn tức và biến, không giờ khác nào không tại phát sinh biến hóa. Làm Ha giật dẫn bóng từ dày đặc trong đám người phá vòng lúc, Chelsea phòng tuyến đều thất kinh, chỉ có thể trước tiên xuống Tô Đông, hướng Hã tới, hỗ trợ phòng ngự block. Đồng thời cũng Teji một tiếng. Teji phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên xông tới bổ ca hữu vị trí, nhưng Tô Đông phản ứng nhanh hơn, trực tiếp chiếm đoạt vị trí tốt nhất, hơn nữa thân thể của hắn hữu thế, từ vừa mới bắt đầu liền áp chế Teji. Thân thể đối kháng không chiếm được lợi lộc gì, Teji không có cách nào trực tiếp cùng Tô Đông tiến hành đối kháng, hắn chỉ có thể mong đợi với Kahu có thể ngăn trở hãm giận, ít nhất không nên để cho người bị chuyển bóng tới. Nhưng mồ phi định luật, càng sợ cái gì lại càng tới cái gì. Hãm cướp ở Kahu trước, đưa bóng chuyền cho Tô Đông. Tô Đông chiều cao chân dài, dùng sau lưng ngăn trở Teji về sau, chân trái bóng, cả người đột nhiên xoay người. Từ truyền hình trực tiếp ống kính nhìn, tất cả mọi người cũng thấy rõ, nhưng chân chính đến sân bóng bên trên, từ Perry góc độ nhìn, toàn bộ đây hết thể cũng phát sinh ở trong mấy mắt, hắn mới vừa đi bổ ca hiu vị trí, còn không, có đứng vững liền bị áp chế, còn không, có phản ứng kịp, Tô Đông liền đã dừng bóng xoay người, trực tiếp đem hắn bỏ lại đằng sau. Perry ý thức được hằng bé, trước tiên hướng Tô Đông đuổi theo, nhưng không chờ hắn đuổi theo, Tô Đông chân phải trực tiếp nhấc chân dẫn bắn. Cầu lấy cực nhanh tốc độ, xẹt qua một đạo chí mạng đường vòng cung, chui vào Chelsea khung thành góc trên bên phải. 20, gô ổn. Thứ 2 ghi bàn đến rồi trực tiếp phong tỏa thắng cục một ghi bàn, còn là tới từ Tô Đông. Hắn tối nay diễn lập cú đút. Tô Đông ở lên chân sút góc lúc, trong lòng thì có một cú cảm giác mãnh liệt, lần này tấn công có. Làm cầu từ chui vào gôn góc trên bên phải thời điểm, Tô Đông cũng sớm đã xoay người, vọt thẳng hướng bên sân đi. Hắn một đường chạy vội, dọc đường tránh thoát David Silva, Marcelo cùng há giận chờ đồng đội, thẳng vọt ra khỏi sân bóng, vọt thẳng đến khán đài phía trước, cười to hướng trên khán đài Manchester City người hâm mộ giang hai cánh tay ra, giống như là muốn ôm mỗi một người bọn họ. Tô Đông. Tô Đông. Tô Đông. Toàn trường Manchester City người hâm mộ cũng đang điên cùng la lên tên Tô Đông, trên mặt của mỗi một người cũng biết đầy kích động, cũng biết đầy tiêu ngạo cùng tự hào, bởi vì bọn họ biết, Tô Đông một cú này ghi bàn không chỉ là đánh vào một cầu, đồng thời còn vì Manchester City bắn rơi câu lạc bộ hơn 100 năm trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League vô địch. Đồng thời, cái này cũng đúng là châu Âu bóng đá trong lịch sử, thứ 6 chi lần đầu tham gia Champions League liền đoạt cúp đội bóng, đem ghi vào Champions League sử sách. Còn có cái gì so cái này càng làm cho người ta phấn chấn, càng làm cho người ta kích động sao? Tô Đông rất nhanh bị chạy như bay đến đồng đội cho bao bọc vây quanh, mỗi người cũng không nhịn được tiến lên ôm hắn, an mừng hắn ghi bàn, mỗi người cũng mừng ra mặt, bởi vì bọn họ đều biết, cái này ghi bản đại biểu vô địch đã chiến thắng trong tầm tay. Tất cả mọi người đều ở đây xít sao xúm lại ở Tô Đông trung quanh, cùng trên khán đài người hâm mộ ở hô động, đang hoan hô. 20, trận đấu này cơ bản đã kết thúc. Manchester City cầm đến hạ mùa giải này Champions League vô địch. Cái này không chỉ là một tòa Champions League, không chỉ là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions không chỉ là châu Âu bóng đá trong lịch sử lần thứ 6 có đội bóng lần đầu tham gia Champions League liên luật cúp, nó sáng tạo nhiều hơn kỷ lục cùng lịch sử. Đây là Manchester City mùa giải này tòa thứ tư cúp vô địch. Ở League Cup, ngoại hạng Anh, cúp FA sao, Manchester City bắt lại Champions League, cái này đem sáng tạo xưa nay chưa từng có tứ quan vương. Íng lần bóng đá trong lịch sử, đây là trước giờ chưa từng có, khai thiên lập địa vĩ đại chẳng cử. Cửu tử năm, MU từng có tam quan vương, nhưng bọn họ bỏ lỡ League Cup, lễ một năm, Liverpool sáng tạo ngũ quan vương, thế nhưng có nhiều nước, tất cả mọi người cũng nhìn ra được Bởi vì trọng yếu nhất hai ngồi cúp vô địch, ngoại hạng anh cùng Champions League Liverpool cũng không có bắt được. Từ chính độ nào đó mà nói, Liverpool ngũ quan vương hàm kim lượng còn không bằng MU Tam quan vương. Mà bây giờ, Manchester City ở cùng thành tựu địch cơ sở bên trên, càng tiến lên một bước, sáng tạo tứ quan vương. Cái này so MU Tam quan vương muốn tăng thêm một bậc. Càng quan trọng hơn là, Manchester City là bằng vào thực lực tuyệt đối bắt được 4 tòa vô địch, trong nước mùa giải cũng không cần nói, ở Champions League trên sàn thi đấu, từ tiểu tổ thi đấu bảng tử thần, đến đấu loại trực tiếp ma quỷ lực đấu, từ AC Milan đến Real Madrid đến Barcelona. Manchester City chỗ gặp phải kia một chi không phải đứng đầu hàng môn cường đội. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, không chút nào bại bởi năm đó MU tòa kia trang Theolith, cùng lắm chính là không có liên tục lội ngược dòng truyền kỳ tính, nhưng cái này từ trình độ nào đó cũng có thể nói MU năm đó thực lực là chưa đủ, trang Theolith cầm được thiếu hụt lòng tin, nhất là ở Juventus cùng Bayern Munich trước mặt. Nhưng Manchester City tuy nói thiếu hụt một ít sắc thái truyền kỳ, nhưng thực lực tổng hợp vững vững vàng thắng làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Trận tại còn chưa kết thúc, nhưng Manchester City cầu thủ đã tại chỗ bên đứng thành hàng, đang ăn mừng to đùng đi bàn. Bồ Đào Nha tịch trọng tài chính cũng tựa hồ cố ý lưu lại cho bọn họ một chút thời gian, không có tăng thêm thúc dục. Sau 13 phút, ở bù giờ tiến vào phút thứ tư lúc, trên giải kết thúc tiếng còi cũng vô tình vang lên. Toàn trường Manchester City người hâm mộ sớm đã không khống chế được nội tâm phấn chấn cùng kích động, thật sớm liền trên khán đài quơ tay múa chân ăn mừng đi lên, từ Tô Đông đánh vào thứ 2 ghi bàn bắt đầu, cả tòa sân Arena liền hoàn toàn biến thành bọn họ vui mừng ngõ đại. Tất cả mọi người cũng tin tưởng Manchester City sẽ thắng, mà sự thật chứng minh, Manchester City thắng. 20, Chelsea cuối cùng phản pháo cũng lộ ra trạng bệnh mà vô lực. Tiếng còi vang lên về sau, đã sớm tại chỗ bên khổ sở đợi chờ đã lâu Manchester City dự bị cùng công nhân viên, đã sớm quên hết tất cả xông vào sân bóng, điên cuồng hoan hô, ăn mừng câu lạc bộ trong lịch sử, đồng thời cũng là rất nhiều người chuyên nghiệp đời sống trong tòa thứ nhất trang T100 vô địch. Lập cú đút to đông cùng sân bóng bên trên các đồng đội từng cái ôm, sau đó hắn lại đặc biệt đi tới bên sân, cùng ghế huấn luyện Guardiola, eter, tụện đám người ôm, cùng nhau ăn mừng đội bóng tứ quân vương. Điên cuồng Manchester City cầu thủ vào tới, trực tiếp đem Guardiola gánh nổi tới, ném lên giữa không trung. Điều này làm cho Tây Trang dạy ra Guardiola cũng không khỏi có chút chật vật, nhưng đây cũng là châu Âu bóng đá đoạt cúp sau theo thông lệ ăn mừng tiết mục. Cùng huấn luyện viên tổ ăn mừng xong, Tô Đông mang theo các đồng đội đi tới Manchester City người hâm mộ chỗ khán đài trước, tất cả mọi người cũng cùng nhau cảm tạ Manchester City người hâm mộ, nhất thể túi người chào. Quá khứ cái này cái mùa bóng, nếu như không có đến từ người hâm mộ chống đỡ, Manchester City cầu thủ là không cách nào kiên trì đến bây giờ. Kế tiếp, Manchester City tranh tài còn phải tiếp tục, còn cần đến từ người hâm mộ chống đỡ. Trên khán đài người hâm mộ cũng đều đang điên cuồng hoan hô cùng vỗ tay. Vì Manchester City cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Nhưng cái này chỉ chỉ là một bắt đầu. Tất cả mọi người cũng tin tưởng, Manchester City truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Bởi vì, ở nơi này chi truyền kỳ đội bóng trong, có một kẻ bóng đá trong lịch sử đặc biệt nhất, nhưng cùng lúc cũng là vĩ đại nhất bóng đá vận động viên. Tô Đông. Truyền hình trực tiếp ống kính thời là từ trước mặt bọn họ lướt qua, đem Manchester City cầu thủ mỗi người trên mặt nét mặt cũng thu nhận sử dụng ở bên trong, cuối cùng định cách ở Tô Đông trên người. Đây là một cái tràn đầy truyền kỳ mùa bóng. Tô Đông ở suất lĩnh Manchester City bắt lại ngoại hạng Anh vô địch sau, mùa giải này dẫn Manchester City một đường qua ải chém tướng, ở League Cup, Cup cùng giải ngoại hạng Anh trong trước sau đã quốc, mà ở Champions League trên sàn thi đấu, bọn họ cũng biểu hiện được phi thường thần dũng, nhiều lần khắc hảo môn cương địch, bây giờ càng là ở trong trận chung kết 20 dẫn trước với Chelsea. Vào giờ phút này, mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng chúng ta đều biết, Manchester City vô địch đã không có có cái gì tranh cãi, Chelsea cả trận đấu biểu hiện đều không cách nào để cho người tin tưởng, bọn họ sẽ ở thời khắc cuối cùng lội ngược Đông không chỉ là Manchester City thắng được Champions Vì Manchester City thắng được xưa nay chưa từng có tư quân vương, đồng thời cũng vì nghề nghiệp của mình đời sống thêm vào nồng nặc một khoản, hắn làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, hắn ở bóng đá chuyên nghiệp thành tựu đã vượt qua xa toàn bộ tiền bối, hắn là xứng danh vua bóng đá. Ở chỗ này, làm một kẻ mấy mươi năm bóng đá, cùng với chuyên nghiệp bóng đá hành người người, ta nhất định phải phát ra từ phía phủ, nói với Tô Đông một câu, hướng ngươi chí kính, vua bóng đá." Chương cuối nhất, 2025. Năm 2025 ngày 31 tháng 5, âm lịch Tết Đoan Ngọ. Nước Đức Munitsen Sáng như ban ngày rọi đèn một trận kịch liệt bóng đá tranh tài đang như hỏa như độ tiến hành. Đây là toàn thế giới người hâm mộ cũng mong ngợi Champions League. Đối trận hai bên theo thứ tự là thân mặc đồ trắng áo đấu La Liga cầu môn Real Madrid, cùng với người mặc màu xanh ra trời áo đấu ngoại hạng Anh hảo môn Manchester City. Đây cũng là Champions League trong lịch sử đạt cúp số lần nhiều nhất hai chi đội bóng. Lấy Haaland, Mbappe, Vinícius cùng Rodri gỗ dẫn dắt Real Madrid tụ tập toàn thế giới đứng đầu nhất siêu sao, đội hình dạng rỡ chói lóa mắt là trên thế giới xa hoa nhất siêu cấp chiến hạng, lấy phi lên Sở Tơ Linh cùng dã đồn sản cổ dẫn dắt Manchester City cũng là mạnh nhất trên thế giới đội bóng. Cái này hai chi tụ tập toàn thế giới cao cấp nhất siêu sao siêu cấp chiến hạng, ở sân Azlena diễn ra một trận toàn thế giới cũng mong đợi vẫn như cũ quyết đấu đỉnh cao, hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ mãnh liệt chú ý, thậm chí ngay cả nước Mỹ New York em ở trước trận đấu cũng đánh giá trận đấu này là từ trước tới nay lớn nhất lực hấp dẫn trang Tion League chung kết. Hai bên cầu thủ ở sân bóng bên trên người tới ta đi, đánh lớn đối công chiến, đã tương đương đặc sắc. Đầu tiên là Manchester City lão tướng Sở thơ Linh trợ công sản cổ đánh vào một cầu Ngay sau đó, Diêu Siêu xong bạ vẽ vì đội bóng gỡ hòa tỷ số, nhưng ở hiệp đầu kết thúc trước, lao tướng Zhe Bở Zhuiner đưa ra một cú tuyệt diệu trợ công, trợ giúp Phúc chèo lên lần nữa đem tỷ số vượt qua. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, hai bên vẫn vậy khổ chiến không nghỉ, Diêu lạ bằng vào một lần Manchester City tuyến phòng ngự sai lầm, từ hạ lạn lợi dụng trước trận đá phạt trợ công, đánh đầu ghi bàn thành bản, vì Diêu lần nữa đem tỷ số gỡ hòa. 22, hai bên vì vậy lâm vào thế bí. Trọng tài tiến hành đến tứ nửa hiệp sau phút thứ 80, hai bên như trước vẫn là không có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Diêu đã dùng hết rồi 3 lần thay đổi người hạng Manchester City cũng dùng hết rồi hai lần, giữ lại một lần cuối cùng thay đổi người, giống như là đang đợi cái gì, chậm chạm không có tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Không chỉ là Manchester City trên giới, ngay cả trên khán đài người hâm mộ cũng phản phất giống như là đang đợi cái gì, không có chút nào nóng nảy. Ít nhất, giễu người hâm mộ xem ra muốn càng gấp gấp một ít, giống như là đang lo lắng cái gì. Toàn bộ tư tâm người hâm mộ đều biết, đây là ngôi vấn luyện viên trưởng Zidane. Truyền hình trực tiếp ông kính hoán đổi đến giễu ghế huấn luyện trước, cho huấn luyện viên trưởng Zidane một cái to lớn đả tạ, bình luận viên cũng ở đây cùng toàn bộ người hâm mộ giới thiệu tên này thế giới danh xoái. Từ năm 2012, Manchester City lịch sử tính lần đầu bắt lại Tram Tionlid vô địch về sau, cho tới bây giờ, chọn vẹn ra đời 12 tòa Tram Tionlid vô địch, mà Manchester City vẹn vẹn chỉ rơi rất 3 tòa, bắt lại trong đó 9 tòa Tram Tionlid vô địch, mà Manchester City rơi rất cái này 3 tòa Tram Tionlid vô địch toàn bộ rơi vào rêu trong tay, trong đó có hai ngồi là Zidane bắt lại, hơn nữa còn là bảo vệ chức vô địch. Thậm chí, ở 20205, chính là Zidane xuất Linh rêu, ở Tram Tionlid chung kết bên trong, đào thải Manchester City đưa đến Manchester City liên tục hai cái mùa bóng đều ở đây Champions League chung kết gây kích, không có thể bắt lại vô địch, chính công danh xoéis Gaudio lan nạn lòng thoái chí phía dưới, rời đi Manchester City xoá vị, để cho Manchester City lâm vào dùng truyền tung lũng. Zidane ở suất đội bảo vệ chức vô địch Champions League về sau, cũng một lần nhân vì thành tích không tốt mà rời đi, Zil. nhưng ở mùa giải trước, Rio tân nhiệm chủ tịch phụ trả gẻ nó thay thế Zarlentino về sau, tuyên bố Zidane trở về, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Rio lần nữa mang vào Champions chung kết. Truyền hình trực tiếp ống kính ở cho Zidane một cái to lớn đặc tả sau làm ngang di động đến ngoài ra một bên, Manchester City truy huấn luyện. Cùng Diogo ghế huấn luyện tiền trạm Tây Trang dạy ra Gii Dan bất đồng. ở Manchester City ghế huấn luyện trước, đứng một kẻ mặc huấn luyện phục người trung niên đang chỉ huy tranh tài, cái này rõ ràng không phù hợp với FA quy định, nhưng tất cả mọi người cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì hắn là cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng. Mà khi truyền hình trực tiếp ống kính tập trung ở cái này nhân thân bên trên lúc, toàn thế giới gần như tất cả mọi người đều có thể một cái nhận ra hắn. Cái này là qua khứ 20 mấy năm trong, thế giới bóng đá nổi bật nhất siêu cấp siêu sao, Tô Đông. Sau Lương Tô Đông rõ ràng là hắn trận kia dung sa hoa huấn luyện viên đoàn đội, đến từ Tây Ban Nha David Silva, đến từ nước Đức Toni Kroos, đến từ Bồ Đào Nha Pepe, bọn họ đều là giải nghệ sau, trải qua huấn luyện viên bồi huấn về sau, gia nhập Tô Đông huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng nhất là người ta cảm thấy ngoài ý muốn, hay là ngồi đang huấn luyện viên tịch trong hai người. Đeo suy nghĩ kính, hướng về phía máy tính bảng nghiên cứu số liệu Messi, cùng với nóng nảy phải thẳng xoa tay, thỉnh thoảng đang huấn luyện viên tịch cùng Tô Đông giữa đi tới đi Cái này hai đại siêu sao đều là ở 2 năm trước đồng thời giải nghệ. Trải qua một mùa bóng dạy quá trình huấn luyện học tập về sau, bây giờ cũng chính thức gia nhập Tô Đông huấn luyện viên đoàn, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Có người nói, mùa giải này Phúc Trèo lên biểu hiện ra chuyên nghiệp đời sống trong trạng thái tốt nhất, không thể rời bỏ Messi cho hắn khai tiểu tạo được hấn, sẵn cô mùa giải này sáng tạo ra chuyên nghiệp đời sống cao nhất, đơn mùa bóng đánh vào 46 cái giải đấu ghi bàn kỷ lục, sau lưng cũng không thể rời bỏ Citoritano Zonando đối hắn đắc huấn. Còn có mùa giải này làm huấn luyện viên Barcelona Iniesta. Hắn là quá khứ 4 năm Tô Đông trợ thủ đắc lực nhất, mùa giải này ở Barcelona làm huấn luyện viên thành tích phi thường xuất sắc, là Guardiola sau, 3K làm huấn luyện viên thành tích tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Mà toàn bộ huấn luyện viên trong đoàn đội, cốt lói nhất người chính là Tô Đông. Từ năm 2012 lịch sử tính thủ đoạt Tram Tionlid vô địch về sau, Manchester City sau đó hai cái mùa bóng lại lần nữa thu hoạch Tram Tionlid, bắt lại lịch sử tính tam liên quan, nên đón một đoạn thuộc về Manchester City vương triệu thời kỳ. 2015, năm, Manchester City bởi vì đội bóng trao đổi chất, cùng với Toto Dong trọng thương vắng mặt cuối cùng 3 tháng duyên cớ, đưa đến đội bóng sức chiến đấu xảy ra vấn đề, cuối cùng ở bán kết bại bởi Bayern Munich. Nhưng Bundesliga ban bá cũng ở đây trong trận chung kết bại bởi Ancelotti xuất lĩnh Real Madrid, mà lúc đó Gi đàn chính là chi này, Gi thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. 2016 năm, theo Toto Dong cường thế trở lại, cùng với Manchester City trao đổi chất hoàn thành, lần nữa nghênh đón một đợt thời đỉnh cao, rất nhanh ở 16 năm, 17 năm cùng 18 năm, liên tục 3 năm thu hoạch trang liên quan. Điều này làm cho Manchester City nhảy một cái trở thành châu Âu bóng đá đứng đầu nhất Hà môn, trong đó thậm chí hai lần bắt lại ngoại hạng Anh tứ con vương, chiến tích có thể nói chói lọi. Nhưng thịnh cực tất suy, theo David Silva, Tony Ckoz, Tô Đông cùng bất cách chờ một nhóm cầu thủ ra đi, Manchester City lần nữa nghênh đón đau từng cơn, liên tục hai cái mùa bóng gãy kích với Champions League chu kết, thậm chí đến 2020 đến 2021 mùa bóng, bởi vì Guardiola rời đi, Tô Đông rảnh nghệ, đưa đến Manchester City thành tích sụp đổ, lệ dáng sinh trước vậy mà xếp hạng xuống cúp cụ, thành tích có thể nói là thê thảm không đỡ nhìn. Ở nguy cấp này tồn vong trước mắt, câu lạc bộ ông chủ án mãn sủa tự mình ra mặt, thuyết phục Tô Đông trở lại, lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận, đưa bóng đội trách nhiệm một vai chọn, cũng ở nửa vòng sau dẫn đội bóng cường thế hồi phục, tuy nói không có thể ở cuối cùng tiến vào giải đấu trước 4, bắt lại Cham Dion Lee tư cách, nhưng ở Cham Dion Lee trên sân thi đấu lại ngăn cơn sóng giữ, bắt lại Cham Dion Lee vô địch. Liên cái này nửa mùa bóng, Tô Đông lần nữa thu hoạch ngoại hạng Anh cùng Cham Dion Lee phá lưới cùng tốt nhất cầu thủ, cũng sau đó năm 2021 lần nữa thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu chờ toàn bộ đại thưởng. Trở lại sau Tô Đông toàn lực thúc đẩy đội bóng trẻ trung hóa cái cách, lấy Phúc Trèo lên cùng sản cổ chờ một nhóm cầu thủ trẻ làm chủ, cũng nhanh chóng trình hợp đội bóng tạo thành sức chiến đấu, sau đó nhị nhị năm, 23 năm cùng 24 năm liên tục 3 năm cũng bắt lại trang T-Online vô địch, trong đó 23 năm cùng 24 năm cũng thu hoạch ngoại hạng Anh tứ quân vương, thành tựu ngoại hạng Anh sự nghiệp vĩ đại. Cho đến ngày nay, 2025 năm, Manchester City ở Tô Đông xuất lĩnh hạng, đã trở thành thế giới bóng đá thực lực mạnh nhất đội bóng, ở ngoại hạng Anh cùng trang t trên sân thi đấu mở ra thuộc về mình vương triều thời đại. Bây giờ, chi này truyền kỳ đội bóng đang hướng trang t ngũ liên hoàn cùng với ngoại hạng anh liên tục 3 năm tứ quan vương phong công vĩ tích bước vào. Mà bọn họ đối thủ không ngờ là Cham de Honlit trong lịch sử duy nhất ngũ liên quan đoạn giải, Real Madrid. Cả tòa sân bóng đột nhiên tuôn ra điên cùng tiếng hoan hô. Toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng vọt ra khỏi chỗ ngồi, hãn cả giọng reo hò cùng một cái tên. Tô Đông. Chỉ thấy, Manchester City ghế huấn luyện trước, Tô Đông đang chậm rãi bỏ đi trên người huấn luyện vụ, lộ ra thuộc về hắn, mang tính tiêu chí Manchester City số 9 áo đấu, chậm rãi đi tới bên sân. Chúng ta thấy được, Tô Đông sẽ phải đăng tràng. Manchester City người mộ đối hắn tràn đầy mong đợi. Mặc dù hắn đã 41 tuổi lớn tuổi, nhưng mỗi lần Tô Đông ra sân đều có thể vì Manchester City thay đổi cục diện, mà bây giờ chúng ta cũng tuyệt đối có lý do mong đợi, Tô Đông ra sân sẽ lần nữa thay đổi thế cuộc. Thuận tiện nhắc tới chính là toàn thế giới người hâm mộ các bạn, cái này đúng là chúng ta thấy được, Tô Đông cuối cùng một trận đấu. Căn cứ trước trận đấu Tô Đông đối ngoại tuyên bố quyết định, hắn sẽ tại chẳng này Champions League chung kết sau khi kết thúc giải nghệ, thậm chí hắn đem không chuẩn bị cử hành trận chia tay, cho nên đây là hắn chân chân chính chính trận chiến cuối cùng. Không chỉ là Manchester City người hâm mộ Ngay cả Diêu người hâm mộ cũng đứng lên, đang bị sắp lên trận Tô Đông vô tay, hắn là Cham Trio Lee trung kết trong lịch sử ra sân tuổi tác lớn nhất lão tướng, nếu như có thể ghi bàn vậy, hắn sẽ thành Cham Trio Lee trong lịch sử ghi bản lớn tuổi nhất cầu thủ. Truyền hình trực tiếp ống kính còn đặc biệt quét qua trên khán đài Manchester City, người hâm mộ cùng Diêu người hâm mộ phản ứng, đặc biệt ở Tô Đông vợ còn trên người lưu lại. Tại quá khứ trong 10 năm, Vương Quang đã vì Tô Đông sinh hạ hai đứa con trai, bây giờ đều ở đây Manchester City đội thanh niên trong hiệu lực, trong đó 9 tuổi, lão đại trước cũng bởi vì một đoạn tuyệt rượu tranh tài video, bị toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chỗ theo đuổi bị vô số nhân sĩ chuyên nghiệp nhận định là là bóng đá thiên tài, bị nhiều nhà hào môn chú ý cùng lọt mắt xanh. 7 tuổi lão nhị cũng giống vậy không kém, sâu kỳ phụ bóng đá thiên phú. Truyền hình trực tiếp ống kính rất nhanh trở lại sân đá bóng. Tô Đông chính thức dự bị ra sân. Khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Di đang đặc biệt nhằm vào Tô Đông bảy ra thiên la địa võng, mặc cho Manchester City cầu thủ hết sức đang vì Tô Đông lôi kéo cùng chạy, nhưng thủy Trung không năng lực Tô Đông sáng tạo ra lên chân sút gol cơ hội, thậm chí ngay cả chạm bóng cũng khó. Thời gian ở một điểm một dọn quá khứ, nhưng Manchester City cầu thủ vậy mà tuyệt không sót ruột. Trải qua nhiều năm như vậy, Manchester City cầu thủ đều có một loại tập quán, đó chính là chỉ cần tô đông ở sân bóng bên trên, Manchester City liền nhất định có thể ghi bàn, mà bọn họ cũng đều thói quen tình huống như vậy, cho nên không có chút nào sốt ruột. Ngược lại thì Ji, Ji đang tại chỗ bên không ngừng la lên cầu thủ, muốn bọn họ cẩn thận, muốn bọn họ chú ý, không biết tình huống người khẳng định cũng mười phần buồn bực, thế nào cảm giác Ji đan so với ai khác cũng muốn sốt rồi đâu. Câu trả lời rất nhanh liền hiểu. Làm lao tướng Zhe đưa ra một cái trí mạng chuyển xéo cầu lúc, điểm rơi vừa đúng rơi vào Phúc trèo lên trước mặt. Tiên này điền lần thiên tài đưa bóng vững vàng sau khi dừng lại, bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, chủ động cùng Sở Tơ Linh tiến hành một lần tinh diệu phạm vi nhỏ phối hợp bất tường, dẫn bóng đột nhập vòng cấm địa, đem giêu phòng thủ cầu thủ hấp dẫn tới. Phúc Trèo lên đột nhiên một rừng, lên chân chuyển ngang đến trung lộ. Chuyền bóng giờ khắc này, giêu vòng 5m50 tuyến đầu trung lộ còn không có một bóng người. Nhưng sau một khắc, Tô Đông bóng người còn giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở vòng 5m50 tuyến đầu, cướp ở phòng thủ cầu thủ trước, ra chân một cái, đưa bóng đưa vào lao tướng Cù canh giữ cầu trong một vãi. 32. Trong nháy mắt, cả tòa sân cũng bùng nổ. Toàn bộ Manchester City người hâm mộ, thậm chí có rất nhiều dư người hâm mộ cũng không nhịn được vọt ra khỏi chỗ ngồi, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất góc. Tô Đông. Tô Đông lần nữa ghi bàn, lại là một lần mấu chốt tuyệt sắc cầu. Không có nhớ, đây rốt cuộc đã là lần thứ mấy? Nhưng bọn họ đều nhớ, tại quá khứ những năm này, chỉ cần Manchester City gặp phải khó khăn lúc, chỉ cần Tô Đông ở sân bóng bên trên, kia hết thể khó khăn cũng sẽ giải quyết dễ dàng, toàn bộ vấn đề đều sẽ không lại trở thành vấn đề. Tô Đông ở nhẹ nhàng linh hoạt hoàn thành sút gol về sau, xoay người chạy ra khỏi sân bóng. Tốc độ của hắn cùng lực bộc phát đã không còn giống như lúc còn trẻ nhanh như vậy, thân thể của hắn đã không còn giống như lúc còn trẻ cường tráng như vậy, kỹ thuật của hắn động tác cùng sự linh hoạt cũng đều không lớn bằng năm đó. Nhưng hắn như trước vẫn là Tô Đông. Hắn còn như năm đó vậy, đi bàn sau vọt ra khỏi sân bóng, một đường vọt tới dưới khán đài phương, nhìn thẳng trên khán đài vợ con, dùng sức hôn lấy trên tay trái chiếc nhẫn, cuối cùng mới xoay người cùng chạy như bay đến đồng đội cùng trợ thủ cửa ôm thành một đoàn. Đây đã là bù giờ giai đoạn. Tô Đông vào lúc này đi bàn, tuyên án giêu tử hình, đồng thời cũng vì Manchester City mang đến câu lạc bộ trong lịch sử thứ 11 ngồi trăm tỷ. Điều này làm cho Manchester City trở thành Champions League trong lịch sử, kế giới Rio, đoạt được Champions League số lần nhiều nhất lớn thứ hai Hà môn. Trên giải kết thúc tiếng còi đúng lúc vang lên. Manchester City bằng vào Tô Đông áp chụp ghi bản 32 đánh bại Rio. Sân bóng trong ngoài tất cả mọi người cũng hoan hô lên, tất cả mọi người cũng đứng lên vì sân bóng bên trong Manchester City cầu thủ, nhất là Tô Đông, Vô tay hoan hô. Đây cũng là một trận thuộc về Tô Đông Champions League chung kết. Mặc dù hắn đã 41 tuổi lớn tuổi, mặc dù hắn mới lên trận đá 10 phút, mặc dù hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng hắn như trước vẫn là cường đại như vậy. Như trước vẫn là như vậy làm người ta thán phục. Quá khứ cái này hơn 20 năm, hắn giống như là thế giới bóng đá một tòa phong bi, lệnh người đời nhìn lên. Tối nay sau, cái thế giới này đem sẽ không còn có cầu thủ Tô Đông, nhưng làm huấn luyện viên trưởng, Tô Đông còn đem muốn dẫn dắt Manchester City tiếp tục bọn họ ở trang Deloitte ở ngoại hạng Anh, ở thế giới bóng đá truyền kỳ. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, ở Tô Đông xuất lính hạ, chi này hùng mạnh Manchester City còn đem sáng tạo nhiều hơn truyền kỳ. Mà chúng ta cũng sẽ vinh vinh nhớ, ở lễ cùng Maradona sau Trên cái thế giới này lại ra đời một vị, thống trị thế giới bóng đá dài đến 20 năm vua bóng đá. Hắn đến từ Trung Quốc, tên là Tô Đông. Hết cho bộ.